trước 1057, sâu thành một ngồi vui cảnh toàn không phải. Khen công yến hạ mãn kết thúc, có thể nó ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Dương thôn càng thêm đắc kết, Đông Vương Vũ mấy vị mới đầu lĩnh càng là xâm nhập nhân tâm, những không có đó vu thần bộ lạc đều động lên tâm tư. Cùng ngay liền có mấy cái bộ lạc cùng bọn hắn tiếp xúc, tiểu áp đương nhiên là đại đứng đầu nhân tuyển, trong đó hô Thái Lang phu phụ lần thứ nhất vào cương vị. Một cái ngàn người bộ lạc tại Vu sư xuất lĩnh giới, thành khẩn mời mời bọn họ đảm nhiệm Vũ thần. Hôi Thái Lang cùng Bạch Lan lấy kính, vui sướng mà đáp ứng, có thể vừa quay đầu lại cũng là lễ rơi đầy mặt a, năm một tượng, một ngày trở thành sự thật. Cái này còn không phải cảm tạ tổ chức, cảm tạ Đông Phương Vũ a. Mấu chốt là cái này Đông Phương Vũ quá biết là người, vậy mà tại bọn họ nhậm chức vu thần ngày đầu tiên, thì đưa cho bọn họ một cái phong cách bảo đỉnh. Hôi Thái Lang lần nữa cảm động lệ nóng doanh trong a. Bạch Lang vây quanh tòa này thuần màu bạc ba chân hai lỗ hào phong đỉnh, nhìn không đủ, cũng sợ không đủ. Sau cùng lẩm bẩm hỏi, Đông Phương bằng hữu, phía trên này làm sao còn có khắc lấy Hôi Thái Lang cùng Hồng Thái Lang đâu? Đông Phương Vũ chứng chắc đàng hoàng, làm như có thật mà nói, đây là cổ khí, lai thì có, cho nên mới tặng cho các ngươi, có thể là duyên a. Bạch Lang có chút tiếc nuối, lầm bẩm, nếu là Ngân Thái Lang cùng trắng Thái Lang liên tốt. Hối Thái Lang song lại nhìn kỹ, mặt đều nhanh áp vào trên đỉnh, sau cùng đánh nhịp, hôi Thái Lang cùng Hồng Thái Lang cũng không tệ, phải tin tưởng duyên phận. Nhưng không có đó phân đến sắc mọ bay giáp thịt bộ lạc cả ngày thở dài, bọn họ Vu Thần cùng Vu Sư cũng nhận thức đến tình thế nghiêm trọng. Như là đã đem bọn hắn dây an toàn đến thiên không chi thành, Đông Vương vụ không có khả năng lại cho bọn hắn phân phối thực vật, bọn họ sắp đứng trước nạn đói. Không có xuất chiến Thần đừng đề cập nhiều hối hận, không có phân đến chiến lợi phẩm chỉ là phụ, quá hắn mẹ mất mặt xấu hổ. Phải biết Vu tộc là lớn nhất tôn trọng cường giả khinh bị kẻ hèn nhát. Thiên không chi thành bên ngoài, thú triều đã giống nồng đậm mây đen bao phủ thiên địa. Chỗ xa hơn, đến hàng vạn mà tính kim tiên cấp đại ma vương cùng đại yêu vương đang ở say sưa ngon lành mà quan sát cấp thấp yêu ma công thành. Bọn họ phản phất không có chút nào sốt ruột, đây là bọn họ đã sớm muốn biện pháp tốt. Vừa đến, muốn trước dùng những thứ này phá hôi chậm rãi đem bên trong tòa thành lớn này vu dân hụ chết, để bọn hắn phát lên đầu hàng suy nghi. Thứ hai, vô luận tòa thành lớn này chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, tiên ngọc luôn có hao hết sạch thời điểm, bọn họ phải dùng cấp thấp yêu ma đem trên tường thành phủ văn đại trận biến thành rắc rưởi. Thiên Không Chi Thành Vũ Trụ bắt đầu nhiều lần điều động các bộ lạc cường giả tham dự thủ thành. Đông Vương Vũ sở thuộc tử Vân đỉnh bộ lạc đã bị chinh triệu nhiều lần. Dù sao, từ Vu tộc cường giả cùng Vu dân gia chỉ trận pháp càng thêm kinh tế, có thể kéo dài thành tựu phòng ngự thời gian. Song Vương đấu chi đấu dũng đã bày ra, nhưng Vu thần nhóm tiếp nối nguy lại muốn thông qua tác chiến lấy được thực vật cơ hồ không có khả năng. Tại mấy vạn kim tiên cấp yêu ma tham dò phía dưới, chút ít cường giả đã không dám ra thành. Đứng nhìn đại ma vương nhóm khoảng cách rất xa, vừa vận tại nhất lần tuấn di thì có thể đến tới phạm vi bên trong, nếu như tùy tiện ra khỏi thành, nhất định là đã đi là không thể trở về mà ở ngoài thành công kích đại thành những yêu thú cấp thấp đó, cho dù là bị phòng ngự trận pháp đánh chết, cũng chỉ sẽ trở thành các yêu ma lương hảo, không, có khả năng làm vào thành. Không có cách, dần dần náo lên nạn đói bộ lạc bắt đầu hướng Đông Phương Vũ bán ra nội tỉnh vô liếng. May mắn Đông Phương Vũ phụ hậu, luôn luôn cho bọn hắn rất nhiều linh mễ. Càng về sau, cơ hồ tất cả thần cốt cùng tài liệu đều tập trung vào Đông Phương Vũ trong tay. Bây giờ không có biện pháp, thử vân đỉnh nơi này thành phát cháo đồng. Chỉ cần là bộ lạc liên minh người, đều có thể đến nơi đây hưu cháo. Thật là cháo, không thể để cho những người này toàn bộ ăn no, những thứ này nguyên thủy bộ lạc ăn no không tốt và lý chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ, sắp tham gia thay phiên thủ thành vụ dân mới có thể ăn vào tới canh thịt cơm trắng mà lại bao ăn no. Tại Vây Thành tiến hành đến ngày thứ 20 thời điểm, đang tu luyện đồng Phương Vũ đột nhiên cảm thấy thanh thế to lớn, toàn bộ đại thành trên không không ngừng lướt qua phiêu miểu tự quang. Hán đội vàng phóng tới cổng thành, muốn nhìn đến tụt cùng sinh tình huống như thế nào. Kim tiên cấp các yêu ma bắt đầu lần thứ nhất mà thăm dò tính công thành. Thiên không chi thành công kích trận pháp toàn diện thôi phục, từng đạo từng đạo sáng chói vô cực điện giống như mà ra, mang theo hủy Thành đàn tiên cùng kim tiên cường giả trốn ở thành về sau. Trong đại trận quán thâu tiên nguyên cùng vũ lực, chống đỡ lấy trận pháp. Đương nhiên, đại trận chủ yếu thiêu đốt vẫn là tiên ngọc. Thiên không chi thành phía trên, quần ma luận vũ. Đông Vương Vũ nhìn thấy một đầu buồn nôn nguyên thể độc vật, tựa như phóng đại ức vạn lần dễ nhủi, đang ở hướng về đại thành phun ra dung nham. Những dung nham đó mang theo thiêu đốt thượng hoàng, mà lại cực nặng, chúng kích trận pháp tạo nên to lớn bộ sóng. Đông Vương Vũ đang ở nện họp nhìn chân trối, cạnh hắn mi hắn thích, là có thượng của Chúng các loại thạch, có thể ra cực mềm Nếu có cái kia bộ lạc cũng có một đầu thử thiết, vậy nhưng có phúc lại là dồi dào nhất bộ lạc. Thử thiết. Lôi ra thần kim. Chẳng lẽ Đông Phương Vũ chính không dám tin đâu, nhìn thấy đầu kia thử thiết xoay người lại, lại có một cái uy vũ như đầu, hai cái mắt bỏ đều có sân bóng lớn nhỏ. Mẹ của ta ơi à, hóa ra vừa rồi thật sự là kéo, cái này một đầu thử thiết cũng là một cái sắt nhà máy a. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, cái đồ chơi này giống như ích Tà cùng vệ kim nô công kết hợp thể a, nhưng so sánh lực, Tà còn có thực dụng, Xà Tà chỉ ăn không sót. Như thế hiếm có thần thú lại có 3 con. Nếu có thể bắt một đầu liền tốt, đến lúc đó nuôi thả đi ra ngoài, trừ thuận tiện lúc, không cho phép về nhà. Đến lúc đó mình cũng thành nguồn năng lượng nước, cái này so dầu mỏ còn đắt hơn a. Đông Phương Vũ chính ở chỗ này đoán mò đâu, lại một loại yêu ma để hắn trận mắt hốt muồm. Vật kia giống như hổ phách, ngọc chưa mài thần thể tốt xấu cũng là hình người, thế nhưng là quanh thân trải rộng con mắt, chừng hàng ngàn hàng và con. Con mắt lúc khép mở, tích quang pháo một dạng mà huynh ra vạn đạo công kích, cái này có thể so với tập trung trận cao súng máy a. Đông Phương Vũ chỉ hỏi, "Vô thần đại nhân, cái này lại là cái gì?" "Đây là ma, nổi danh hồng hoang ma thần." tu luyện tôn nhật thần công, có thể đem thiên hỏa chứa đựng tại thể nội tiến hành công kích. Đông Vương Vũ lại bay về phía một chỗ khác của thành, nhìn thấy càng nhiều hình thù kỳ quái yêu ma, tỉ như có một cái đại ma vương thế mà mọc ra 36 cánh tay. Theo hắn tính ra, chỉ ít có hơn vạn đầu kim tiên cấp yêu ma tham dự lần này tiến công. Thiên không chi thành trận pháp tuy nhiên cường hãn, nhưng khuyết thiếu đối với kim tiên nhất kích đòn công kích trí mạng thủ đoạn, chúng nó ở vào rộng lớn khu vực, rất dễ dàng trốn tránh, muốn trọng thương chúng nó đều khá khó khăn. Sắc mặt của hắn dần dần trọng lên, loại này phòng ngự không chỉ có bị động, hiệu suất cực kỳ thấp. Đúng lúc này, hắn nghe được cùng hắn đồng dạng lo lắng tiếng nghị luận. Đông Phương Vũ nhìn lại, rõ ràng là lần này Vu Thần Lưu này chi địa mở ra tiến đến tông môn đệ tử, các môn phái đều có. Lúc này bọn họ đã không có tâm tình đối lập, từng cái lo lắng. Miêu huynh, ta nhìn vô cùng không ổn a, đó căn bản là không thắng trị bại chiến tranh a, ta nhìn một canh dở, không biết một cái kim tiên cấp yêu ma vẫn lạc. Đô huynh, người nói không sai, nếu như nơi này vũ trụ có bá lực, nên tại thành tưởng trận pháp còn hữu hiệu tình huống dưới, tổ chức cường giả ra khỏi thành cùng bọn hắn quyết chiến, chỉ có như thế có lẽ còn có một chút cơ hội thắng. Hai vị Chúng ta tại sao phải cho thành này chốn cùng? Chúng ta lại không thông vũ pháp, căn bản đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tựa hồ tất cả tông môn đệ tử đều động tâm, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1058, Giang Châu Tiên Thảo. May mắn đây chỉ là một lần do xét tính công thành, đương thành bên ngoài các yêu ma pháp lực ước trừ tiêu hao một phần ba lúc, bọn họ lùi, thay đổi cấp thấp yêu ma tiếp tục chịu chết. Đông Phương Vũ trở lại bộ lạc, phòng ngự sự tình một lát nghĩ không ra biện pháp gì. Chỉ có tu luyện mới có thể để cho tâm an an. Những ngày này, hắn đã bắt đầu trọng điểm tu luyện Tam Hoàng Đào Kinh, đem định giới kỳ thương một lần nữa trả lại thủy tinh khô lâu bạch sắc cự cung giữa hàm dưỡng. Tiểu Áp hiểu được đợi thần cốt còn có không có thu hoạch gì, nhưng Lịch tà dựa vào đơn giản thôn bạo thôn vẻ lại đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả, khi hắn thôn phệ hơn 700 khối thần cốt lúc, rốt cục tiến giai đến chân tiên thất phẩm, lại đổi kịp hống. Hiện tại Lịch tà cảm giác tốc chút chậm dần, chủ yếu thể nội chất lũy có chút quá nhiều, cần nhờ đem thể thất phát ra ngoài mới được. Có thể thất cũng vô cùng trân quý, không thể phí hết, rơi vào đường cùng. Hắn cũng bắt đầu theo Đông Phương Vũ Nghiên cứu Dao Kình, phong phú phụ pháp của mình. Sáng sớm ngày hôm đó, hai huynh đệ chính đang luyện tập với nhau Tam Hoàng Đao Kình, đột nhiên có người tới thăm, tự xưng là trên núi Vu miếu bên trong tế tự, tên là Thân Anh. Đông Phương Vũ khách khí mời hắn ngồi tại Tử Vân Định trước niệm dâm lên. Tại Vu tộc, thỉnh khách nhân ngồi cách tổ đỉnh càng gần thì biểu thị vượt tôn trọng hắn. Chỉ thấy người này tề mi đi một đầu gân thú bơ trán, che đậy một kiện thạch thanh đang lấy đen nhánh ra thú dài. Trên đầu kết thành một vòng bím nhỏ, một cây biện, đen bóng như sơn. Mặt như trăng tròn, tóc mai như lao cát. Mũ Như treo Gan, thiên nhiên một đoạn phong vận, tất cả đôi lông mày, bình sinh vạn chúng tình ý, tất chồng chất khỏe mắt. Đông Phương Vũ rất là kinh ngạc, từ khi tiến Vũ Thần Lưu đại chi địa, thấy người đều gương mặt ngăm đen, tốt nhất cũng bất quá là màu vàng nhạt. Người này vừa ư ý mà lớn lên giống tiên giới trong hoàng thành nhân, da mịn thịt mềm, phong độ nhẹ nhàng. Vừa bị sai khiến đến núi này chết lúc, Đông Phương Vũ liền biết trên núi có một tòa vũ miếu, là một vị vẫn lạc vũ thần tế tự chi địa. Hán mặc dù biết có thể có miếu tuyệt không phải bình thường vũ thần, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là một cái người coi miếu, đúng là như thế đặc sắc nhân vật. Không gặp Đông Phương Vũ có chút thất thần, thần anh hơi mở miệng cười, "Đông Phương đại nhân, ta nghe nói ngươi làm người rộng lượng, lại rất có lương thực dư. Ta cái này miếu bên trong còn có 10 cái tín dân, đều là vu thần tế tự. Bây giờ cái này một phong thành, nhất thời không hề lương, cho nên muốn đến tạm mượn một số." Thần anh nói, đưa qua một khối thần cốt, là cấp thấp nhất cái kia một loại. Đông Phương Vũ vội vàng từ chối, lúc này liền đưa cái trước chữ vật giới chỉ, nghe hắn nói là mười mấy nhân, liền cho hắn đầy đủ ăn một tháng linh mễ cùng khổ, còn có nói cho hắn biết linh mễ phương pháp ăn. Thần anh rất cảm kích, Vừa rồi hơi hơi cục xúc bất an cũng biến mất không thấy gì nữa, nhiệt Tình mời Đông Phương Vũ có thời gian qua Vũ Miếu nhìn xem. Đưa đi thần anh, Đông Phương Vũ cũng tạm thời đem việc này bông xuống. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, lại tham dự mấy lần đại chiến. Vũ chủ rốt cục cũng phát hiện thiên không chi thành nguy cơ, muốn triệu tập bộ phận Vũ Thần đại biểu thương thảo. Không biết có phải hay không bị tính là bộ lạc liên minh thủ lĩnh, vẫn là tại lần thứ nhất ra khỏi thành lúc tác chiến cho quản lý địa phương lưu lại khắc sâu ấn tượng, Đông Phương Vũ lại bị mời tham gia. Đây là Đông Phương Vũ Trương vừa thấy được Thiên Không Chi Thành lãnh tụ, Cửu Phượng. Hắn sắc thực cường đại cùng cực, Đông Vương Vũ biết hắn một mực đang thu liễm lấy khí thức, nhưng để ở trong mắt, lại vẫn giống nút lấy nhất tôn hồng ngông thần thú, như là tinh hoạch quang mang lập loè. Hắn nhất định cũng là sơ kỳ kim tiên, nhưng so Phượng Sí Hắc Long cho người cảm giác gáp bách mạnh hơn gấp trăm lần, loại này cảm giác gáp bách kỳ thực cũng là cảm giác nguy hiểm. Quá cường đại, rốt cục có một chút trèo chống lòng tin lý do. Vũ chủ tên là Phượng Minh Kỳ, thanh âm của hắn cực kỳ trong trẻo, nói thẳng tiếp, không nói nhảm. Các vị, hôm nay tới là có hai chuyện mời mọi người thương lượng một chút. Một là trong thành tiên ngọc sắp hao hết, việc này đối ngoại muốn giữ bí mật. Hai là mời mọi người y tế Suy nghĩ một chút lui địch biện pháp. Không nghĩ tới, cái thứ nhất đứng lên tác đắp vợ ơ im mà không phải vu thần, mà chính là một vị kẻ ngoại lai. Đông Phương Vũ chú ý tới, kẻ ngoại lai còn có không ít, thuần mô sắc đều là kim tiên, giống hắn loại tầng thứ này không có. Cái này cất lên tiếng Đông Phương Vũ cũng nhận biết, lại là tịch diệt bán đấu giá dẫn đội kim tiên giống một lòng. Giống một lòng khẳng khái phân trần, Vũ chủ đại nhân, vấn đề thứ nhất, chúng ta kẻ ngoại lai bên trong kim tiên nguyện ý mỗi người hiến cho một vạn cực phẩm ngọc. Còn nơi đây thần nhóm như thế nào tạo, còn có bằng ý của mọi người nguyện. Ngồi giữa tiếng nghị luận nổi lên phía, ngay cả Đông Phương Vũ đều cảm giác ngoài ý mướn phải biết vu thần lưu này chi địa tương đối cần côi, tiên ngọc mỏ khoảng không nhiều, một vạn cực phẩm tiên ngọc tuyệt đối là số lượng lớn. Người ta tiên tông khí thế cũng là bất phàm, vừa y mà chủ động hiến cho nhiều như vậy, thật sự là cảm động. Thế nhưng là chúng ta căn bản không có khả năng có nhiều như vậy, một vạn lần phẩm tiên ngọc cũng không bỏ ra nổi tới. Phượng Minh Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt liền bị nụ cười che giấu, nói: "Bằng hữu, xin nói tiếp." Giống một lòng thanh thênh cổ họng, có lý có cứ mà nói, chúng ta cho rằng tọa khốn sổ thành, một mực phòng thủ, tiền đồ ảm đạm. Tha rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Như thế nào buông tay đánh cược một lần? Đợi chút nữa một lần Kim Tiên cấp yêu ma giở sét công thành lúc, chúng ta đợi bọn họ pháp lực tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, chuẩn bị lui về Tuyệt hào thời Cơ, hiệu lệnh toàn thành sở hữu Kim Tiên cùng chân tiên dốc hết toàn lực, đối bọn hắn đỉnh phong chiến lực tiến hành hữu hiệu sát thương. Chỉ có dạng này mới có thể giải thoát mệnh thành nguy hiểm. Thạch Điện giữa bỗng nhiên an tính lại. Mỗi người đều đang tự hỏi giống một lòng phương án, đừng nói, thật đúng là có đạo lý, nếu như vậy, lần này trong chiến dịch nhất định sẽ lấy được ưu thế. Mọi người con mắt dần dần sáng lên, lẫn nhau nhìn quanh, lộ ra khát vọng tẫn sắc. Phượng Minh Kỳ vô ý thức gật đầu, không yên tâm hỏi, bằng hữu là ngươi ý nghĩ của mình, còn có là các ngươi kẻ ngoại lai like cùng chung ý tưởng. Giống một lòng nói ra, tối thiểu nhất chúng ta thập đại tông môn đã nghị định, nếu như dựa theo phương án của chúng ta thi hành, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó đánh giết yêu ma. Lại là một đoạn thời gian yên tĩnh, Phượng Minh Kỳ thật sâu tự hỏi mỗi cái khâu, gần nửa canh giờ mới nói, tốt, cứ như vậy định, các vu tộc bộ lạc để ta tới an bài. Đến lúc đó, Kim Tiên yêu ma công kích chính là chúng ta tập kết mệnh lệnh, sở hữu chân tiên trở lên tu vi người nhất định phải tham dự. Nghị sự kết thúc, Đông Phương Vũ cũng thật cao hứng, cái này đích xác là cái không tệ phương án. Nhưng trong tiềm thức, Chung Quy có một phần bất an, chính mình cũng tìm không thấy là vì cái gì. Loại trạng thái này gây bất lợi cho tu luyện, Đông Phương Vũ dứt khoát đến Vu Miếu du lịch, nhìn xem vị kia văn nhã tế tự thần anh. Vu Miếu chiếm diện tích tổng cộng chăng qua hơn 200 bình phương, trừ thần anh bên ngoài, cái khác vu dân đều ở ngoài miếu xây nhà đá. Đông Phương Vũ đến thời điểm, thần anh đang ở dưới hoa, thần sắc chuyên chú, manh mối ẩn tình, vợ ư ý mà không có phát hiện Đông Phương Vũ đến. Lại nhìn hắn tưới nước cái kia chu tiên thảo, như là lan hoa một dạng lá cây, lại là hồng ngọc sắt thái, trung gian buốc lên một cây bạch ngọc hoa, phía trên tròn ba quả tròn triệu tiểu hương qua. Tại quả hồng bên ngoài, mọc lên kiết bạch vô hạ lừng bàn, hoàn chỉnh đem quả hồng bao phủ lại. Cái này linh chu thụ thải rực rỡ, mùi hương thoang thoảng xa xăm. "Thần anh huynh, thật sự là tốt lịch sự tao nhã a." Đông Phương Vũ đứng ở ngoài cửa ôn quyền ti lễ. Haha, ha, ha lai là Đông Phương mình, mau mau mời đến." Thần Anh luôn xuống thềm bát, nên đón Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ một loạt hoa thoại hỏi hỏi, "Thần anh huynh đây là bồi dưỡng cái gì tiên thảo?" Thần Anh mỉm cười nhìn viên thảo, có chút đưa tình, tình vẻ, nói, "Đây là Vu Thần cung đỏ hạ đại nhân còn sống lúc, bộ lạc bên trong tiên sinh điệu dưỡng một khóa dáng châu tiên thảo." "Cung Anh Dáng Châu Tiên Thảo. Làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1059, Bảo Thành. Đông Vương Vũ cảm thấy vô cùng quen hay, nhất thời không nghĩ lên, vừa phải mà lấy lòng, cái này dáng Châu Tiên Thảo lâu một tiết lộ, thật sự là trần độ tụ. Thần anh nghe xong, đầy mặt hoa đào nở, từ nội tâm cao hứng, tán thắn nói, "Đông Vương huynh thật sự là độ lượng rộng rãi cao thượng, thật là tiểu đệ tri âm." Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, không khỏi lại nhìn dáng Châu Tiên Thảo nhất nhãnh, sắp thực có một cô trung thần linh xuất sắc chi ý. Đông Phương Vũ xin, chúng ta đến bên suối ngồi xuống." Đông Phương Vũ nói ra, "Ta vẫn là tới trước miếu bên trong bái một chút quý tộc Vu thần đại nhân đi." Thân anh càng cao hướng hơn, bật điệu ở phía trước dẫn dắt. "Đây là một tòa chỉ có 20 bình phương vừa vào miếu nhỏ, chất liệu cực kỳ sang trọng, lại là một loại hoàn mỹ màu đen ngọc thạch, đặt vào thềm đá." Đông Phương Vũ cảm thấy thể xác tinh thần sảng khoái, như là có một loại mạc danh năng lượng phụ trào. Miếu truy cầu phụng chính là một vị nhân tộc Vu sư, mặt như ngọc, ba túm râu dài, không, có lớp lụi phong xương sắt thái. Đông Phương Vũ vận pháp lực nhóm lựa tự mang thượng đẳng không người ba bái, cắm ở thạch trung đỉnh. Đông Nhân, hắn có một loại bị thăm dò cảm giác, trên thân lông tơ hơi hơi nổi lên. Nguyên vọng hầu thần cũng cộc quái nói, "Đông Vương, ta vì cảm giác gì có thần niệm đã qua, nhưng không giống lắm." Đông Vương Vũ không có toát ra kinh ngạc, đối với vũ tộc tín ngưỡng hệ thống hắn vẫn là không quá quen thuộc, chỉ là bảo trì một cố khâm phục tôn kính chi ý, chân thành bãi thôi, lúc này mới rời khỏi Vũ miếu. Hai người tới bên suối nói chuyện thiếp, Đông Vương Vũ ngẩng đầu nhìn đến tuyển bờ hai chữ, "Linh Hà." Đầu của hắn ông lập tức, "Đông Nhân quan thông." "Cung Sĩ anh, Giang Châu tiên thảo, Linh Hà." Phía tây linh trên bờ sông, Tam Sinh bờ sinh ra một gốc dáng trâu tiên thảo. Thường có đỏ hạ cung thần anh bồi bản ban ngày cam lộ dưới tiêu, bắt đầu đến lâu kéo dài tuyết nguyệt. Về sau đã thụ thiên điệu tinh hoa, phục đến mưa móc tầm bổ, chính là bỏ đi cây cỏ chi thai, tu thành nữ thể. Sau bởi vì thần anh bồi bản hạ phàm tạo lịch tạo duyên, xúc động dáng châu tiên thảo ngũ tạng tích tụ lấy một đoạn truyền miên không hết chi tình, chính là quyết ý hộ tống đời sau là người, dùng một đời sở hữu nước mắt trả lại hắn, để báo đáp thần anh bồi bàn dưới tiêu chi ân. Ông trời ơi, chẳng lẽ mình gặp được cổ bảo ngọc cùng lâm đại ngọc Đông Phương Vũ đầu ông ông tất hưởng, thần anh nói cái gì đúng là một câu đều không nói đi vào, tìm một cơ hội lại lấy ra một đầu sắt mỏ bay giáp, số túi linh mễ, thoát từ bộ lạc có việc, chạy chối chết. Tại trên đường, Nguyên vọng hầu thần còn có nhắc nhở hắn, Đông Phương, nơi này tuy nhỏ, chỉ sợ có cao nhân, thậm chí cái này thần anh cũng không đơn giản, chỉ là người cảnh giới thấp nhìn không tấu hắn. Trở lại đỉnh núi, vũ chủ lại nhưng đã phái người đến qua, giống cùng Lăng Ba tiên tử tiếp đãi, thông báo vũ chủ liên quan tới đại phản kích quyết định. Việc này việc quan hệ toàn thành chiến sự, ai cũng không nói chắc được sẽ xảy ra vào giờ nào, Đông Phương Vũ không dám thất lễ Gõ vang tự vân định tụ tướng. Đông Phương Vũ hy vọng nhiệt lòng, lại nói chỉ dựa vào lều phát cháo tồn tại, các bộ lạc cường giả cũng không dám cùng tới. Chỉ chốc lát sau, 47 người vũ thần, hơn 100 vị vô sư, hơn 30 bộ lạc nhỏ đại biểu toàn bộ đến đông đủ. Đông Phương Vũ tướng vu người quyết định nguyên chấp nguyên vị truyền đạt, người đang ngồi mang tâm sự riêng, hai mặt nhìn nhau. Đông Phương Vũ ngươi yên tâm đi, chúng ta hôi Thái Lang cùng Hồng Thái Lang bộ lạc khẳng định toàn lực ứng phó. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ chân tiên trở lên vô tộc chiến sĩ đều sẽ theo bản thân xuất chiến. Hôi Thái Lang cái thứ nhất tỏ thái độ. Mi Dương cũng nói, Ta cảm thấy vũ chủ kế hoạch này có thể thực hiện, Dương thôn tôn vu chủ lệnh. Có hai cái vu thần dẫn đầu, lại có Đông Phương Vũ nhất quán khích lệ chính sách, thống nhất tư tưởng cũng không khó. Đông Phương Vũ hắng giọng nói, "Chư vị, chúng ta sống nhờ thiên không chi thành, vì tòa thành lớn này mà chiến là đương nhiên. Nhưng là, chúng ta cũng phải có tự vệ ý thức, đến phản công lúc, xin các vị vu thần, vu sư rước thúc bản tộc cùng gia, cần phải không được tán loạn trận hình. Đại gia không được vượt qua ta trước đó, sở hữu vu dân không được vượt qua bản tộc vũ thần, vu sư trước đó. Bất luận kẻ nào không phải chủ động vượt cấp chiến đấu, đại gia chỉ tìm chính mình nên đối mặt nhân." Lời nói này khiến người ta nghe xúc động, rất nhiều trong lòng còn có tạm niệm các lãnh tụ nhất thời an tâm lại. Phản phất như là tận lực phối hợp tiên không chi thành ăn bài, ngay tại ngày thứ ba sáng sớm, toàn thành đột nhiên kịch liệt rung đưa, yêu ma bảy ra hùng mạnh nhất công kích. Đông Vương Vũ trước tiên gõ đỉnh tụ tướng, Từ Vân đỉnh bộ lạc cường giả lần thứ nhất dốc hết toàn lực. Trong vòng nửa cách giờ, bọn họ đã tập kết đến một tòa cửa thành về sau, khẩn trương chờ đợi vũ trụ phản công mệnh lệnh. Ngoài thành ma tôn sát, đại yêu tập trung, chúng nó điên cuồng công kích thành tường pháp, tựa hồ hạ một lần lá sóng quyết tâm. Vừa mới đạt được Thập Đại tông môn 10 vạn cực phẩm tiên ngọc cùng hộ thiên không chi thành hỏa lực 10 phần, miện giếng thổ phủ văn quang trụ không ngừng bắn về phía hư không, thật giống như tại hư không đánh ra từng tòa con cách cột. Các yêu ma hiển nhiên không nghĩ tới thiên không chi thành dự chữ hùng hậu như vậy, bọn họ biến hóa ra to lớn như là tinh thần thiên địa pháp tướng, thay nhau tiến công, thẳng đến tấn công mạnh trên trăm cái theo trình tự, cơ hồ từng cái vết thương nhẹ, cái này mới bất đắc dĩ mà chuẩn bị rút đi. Vũ trụ cự biến hóa ra thiên địa tướng, Đây là một cái hoàng, ra khỏi trời. cái đầu đồng to Tiếng âm kia đặc biệt giống Đông Phương Vũ Kiếp trước vạn ngừng lại thuyền máy còi hơi, to rõ mà cao vút. Tiếng vượng hót giữa, thiên không chi thành giữa gần 1 kim tiên cấp vô thần, còn có hơn 2 vạn tông môn đệ tử, xuất linh toàn thành chân tiên từ 9 tòa cửa thành rẽ ra. Liền như là chân chính không trung mẫu hạm phun ra ra vô cùng vô tận trên xa. Mọi người ngậm phấn mà ra, mang theo trong lồng lực kiểm chế cùng lửa giận ngập trời, trong khoảnh khắc đem yêu ma công kích trận hình phá tan. Ai binh tất thắng, Vừa vừa tiếp chi thành thì lấy được ưu thế đảo. Mười hơi bên trong, lại có gần trăm cái kim tiên cấp yêu ma vỡ lạc. Vừa đến Các yêu ma đã liên tục công kích hai cái giờ pháp lực hao tổn chí ít 1,3 thứ hai không sống muốn chết có thể vào cương vị vịu thần tự nhiên so thất nghiệp thần bình quân năng lực mạnh hơn dân nhóm lựa chọn cũng là có đạo lý Tuy nhiên ngoài thành cũng có một chút cấp cường giả nhưng luận bình quân thực lực trong thành thần muốn mạnh hơn một đoạn thứ ba cựu phượng người vô chủ này đầy đủ hợp cách chiến lực của hắn có thể dùng khiến người ta kính sợ để hình dung những nơi đi qua như vào không ma chi cảnh tựa như một mỗi lửa kìm cắm vào mới bỏ người ngăn cản tan tác tới bởiôngương Vũ Hữ xuất bộ tộc một mực theo thật sát cựu Phượng quanh hắn tận mắt nhìn đến Vị này đã yêu mạnh nhất trận điển hình, đồng thời ngậm lấy bảy con kim tiên cấp yêu ma. Bất luận là yêu là ma, hết thảy nó sống. Đông Phương Vũ cũng nghiêm túc, yêu niệm thần nhận đao quang lạnh thấu xương, lạnh lùng hắc quang không lướt hoàn toàn, rất nhiều hốt hoàng đạo thoát cựu phượng tập sát yêu ma ôm hận chết tại dưới đao của hắn. Cái này hẳn là một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly lại thắng, vốn nên giết đến ngoài thành yêu ma nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là, thập đại tông môn kim tiên vậy mà tại chiến đấu say sưa thời điểm, đột nhiên hai môn đệ phá vây. Bọn họ từ bỏ chính mình địa, rút lại thành đầu núi nhọn, từ trường cánh phải thành mã chạy. Quân đột bị dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Trước 1060, đã thảo cốc. Thiên Không Chi thành cộng thành tại đại thành đỉnh chót, toàn bộ đỉnh chót là một cái mắc cầu, mà Đông Vương Vũ bọn họ là từ ở giữa nhất cộng thành sông ra tác chiến, vị trí tương đối tối cao. Bọn họ cơ hội là phát hiện trước nhất tông môn đệ tử bẩn thịu hành vi, tức dẫn đến mắt thử một nước. Tốt như vậy tình thế, như thế khó được quyết chiến quyết thắng thời khắc, bọn họ vừa âm mà đưa che chở qua toàn thành của bọn họ vô dân tại không để ý, làm đáng xấu hổ kẻ đang ngủ. Mà lại, bởi vì bọn họ đột nhiên hành động tiếp theo một thất tâm trí không kiên vô thần, chí ít có tiếp cận một ngàn cái vô thần xuất lĩnh bọn họ cường giả theo chạy. Như thế vẫn chưa đủ, bởi vì bọn hắn chạy trốn tạo thành thất thần, lại thêm bộ phận chiến địa đột nhiên chân không, thiên không chi thành cường giả số lớn vất lạc, chiếm hết tiên cơ tình thế chuyển tiếp đột đột. Cửu Phượng cũng tức giận đến nổi trận lôi đình, bất đắc dĩ phát ra kinh thiên động địa, hồi thành. Mấy ngàn trung dũng cường giả liều mạng chống cự, yểm hộ thiên không chi thành đại đội nhân mã trốn về thành chỉ. Ngoài thành yêu ma công, một tòa cửa thành lại bị công phá, gần ngàn yêu ma hướng vào trong thành, đằng sau còn có theo vô số đại ma vương. Cửu Phượng Tốc Điên lập tức nhào về phía thất thủ Cổng Thành, Đông Phương Vũ mang theo Hống cùng Ngũ Độc bọn họ đi sát đằng sau. Đại diện trước mặt, người nào cũng không thể làm rủa đen rút đầu. Vô tận nghẹn khuá hóa thành cuồng bạo chiến ý, tại Cửu Phượng, Đông Phương Vũ chờ nhiệt huyết xuất linh dưới, rất mau đem thất thủ Cổng Thành đoạt lại, xông vào thành tới yêu ma bị chém thành thịt băng. Vướng Bất Đạn, đồ hàn nhát, kẻ hàn nhát. Chín Phong Hóa hờ nhân hình, đem hắn có thể nghĩ tới một lần, một mực ở vào bạo đi trạng Vũ phải tỉnh táo nhiều lắm, đã phát sinh sự tình người nào cũng vô lực hồi, hắn thói quen hướng về phía trước nhìn. Lúc này Hắn một mực chú ý đến ngoài thành đột thái. Những ma vương đó nhóm tại công kích sau một thời gian ngắn, tiến công rõ ràng yếu bớt, dần dần, công thành toàn bộ đổi thành cấp thấp yêu ma. Lúc này, Cửu Phượng đã tức giận hướng về đi, Đông phương Vũ đột nhiên nói, "Vũ chủ, hiện tại ngược lại là cái thời cơ tốt." Cửu Phượng bạo lôi dạng một tiếng giống, người nói cái gì?" Đông phương Vũ may may cũng không sợ sệt chút nhát, thanh bằng nói, "Nếu như đoán không sai, những đại yêu đó, tự ma nhất định đi truy kích chạy trốn tông môn đệ tử. Hiện tại, bên ngoài thì là một đám tiểu yêu, là thực lực bọn hắn thời khắc yếu đuối nhất, chúng ta nên lại xuất kích." Cửu Phượng trừng to mắt, cả giận nói, Ngươi có đầu góc hay không bọn họ cũng không phải vụ dân không hiểu tín ngưỡng tri lực nhưng ma thần đó truy bọn họ có làm được cái gì Đông Phương Vũ không chấp nhận với hắn chỉ là trình bày sự thật vẫn như cũ nhìn thẳng hắn thảm như nói bọn họ có bó lớn tiên Ngọc hiện tại ngoài thành các yêu ma thiếu tiên Ngọc nhất định sẽ không bỏ qua bọn này dây béo mà chúng ta thiếu lương thực chính nên sử dụng hiện tại ra khỏi thành đại tháo cốc. ngao nên là săn bắn tiểu phượng con mắt lại sáng Đông Phương Vũ mà nói chữ chứa đập vào trong tâm khả của hắnông môn đệ tử có tiền là không cần phải nói hắn vừa mới Linh ra qua Còn nội thành thiếu lương là sự thật không thể chối cãi, nếu lại không suy nghĩ chút biện pháp, cấp thấp vũ dân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện chết đói tình huống. Trung binh cường giả ý kiến rất không thống nhất, không quyết định chắc chắn được. Vũ chủ, lúc này chúng ta không thể ra lại thành, không phải mới vừa vừa để bọn hắn tấn công vào đến. Vũ chủ, hắn nói tuy nhiên có đạo lý, nhưng bây giờ chúng ta quân tâm đã dao động, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vũ chủ, chúng ta vẫn là về ngài thạch điện tinh tế thương lượng lại nói. Đồng phương Vũ có chút phẫn nộ, loại cơ hội này chớp mắt là qua, cái kia cho tinh tế thương lượng. Hắn lang âm thinh mở lời, "Vũ chủ, Nếu như chúng ta chém hết những thứ này cấp thấp yêu ma, những đại yêu đó cùng tự ma dựa vào cái gì mà thành. Mỗi chiến đều từ bọn họ tự thân lên sao? Nếu như ngài còn có hạ bất định quyết tâm, chúng ta tử vân đỉnh bộ lạc nguyện ý chủ động xin chiến. Các ngươi nhìn nhìn phán đoán của ta đến tột cùng đúng hay không? Các ngươi chủ động xin chiến. Cửu Phượng thanh niên em cục nhu hòa xuống tới, nhìn về phía Đông Phương Vũ trung quanh những thần đó tình kiên định cường giả, suy nghĩ một chút nói, "Tốt, thì làm phiền các ngươi trước ra khỏi thành thăm dò một chút." Đông Phương Vũ tiến lên trước một bước, hướng về trong thành một chiêu, hét lớn, "Đến!" Một tòa đồng cổ chiến đỉnh gào thét ma đến. Giống như đồ đằng treo ở đỉnh đầu của hắn long long chuyển động, hắn lại uống, Tử Vân đỉnh bộ lạc quân anh cùng ta giết. Hống, tiểu áp cung lực tả theo hô to, giết. Giết. Giết. Nhiệt huyết bị kích phát, toàn bộ Tử Vân đỉnh bộ lạc liên minh hơn 4000 tên dũng sĩ cùng theo lên hô to, giết. Giết. Giết. Cùng thành mở rộng, Đông Phương Vũ chỉ huy bộ lạc quân anh phóng lên tận trời, ra khỏi thành máy mắt, Đông Phương Vũ bộc lấy thần hồn chi lực hết lớn, thực vật theo quân công phân phối, cường giả phía trước, người yếu ở phía sau quy củ bất biến. Đối với vu dân tới nói, bất kỳ khích lệ cũng không bằng thực vật tới hữu hiệu. Trong nhà còn có phụ mẫu vợ con trở lấy ăn cơm đây. Trong mắt bọn họ, ngoài thành những cấp thấp đó yêu ma cũng là từng khối ướp gia vị tốt thì khô. Trên thực tế, đây cũng là thắng vì đánh bất ngờ. Ngoài thành tiểu yêu nhóm cũng biết đại ma vương nhóm là coi bọn họ là phá hôi, đang ở cái kia xuất công không xuất lực mà ứng phó công kích thành từng đâu, Đông Vương Vũ xuất lĩnh 4000 đội binh mắt đỏ rết ra tới. Lần này đại gia ăn ý trước tiên liền lấy ra chiến lược mạnh nhất, đặc biệt là tiểu áp bọn họ, rất sinh cừu phượng giận, muốn cho ca cả thêm thêm thể diện. Bên người xoay quanh hỏa, tiểu kiếm so, tiểu áp đều nhiều, chợt nhìn tựa như trong gió bổ câm anh. Bốn cái Hỏa Vương cũng toàn bộ thả ra, mặc bọn chúng tự hành đánh giết. Cứ như vậy, hắn còn thỉnh thoảng vận khởi mới nhất lấy được Thiên Phú thần thông, tiếng giống như sấm, chấn choáng một mảnh yêu ma. Tiểu áp biến hóa ra Thiên Địa pháp tướng, một cái thần côn ngao du thiên địa, hét lớn, đại hải vô lượng. Quân cuộn hồng thủy ngân hà một dạng mà tới, lướt ở yêu trên ma thân, không thua gì vẫn thạch va chạm. Xích Tả cũng không lóe hỏi tới Lãng phí, nhắc nhở trước đại ca chuẩn bị kỹ càng. Chính mình biến hóa ra bản thể, tìm tới một đám chỉ có chân tiên sơ kỳ yêu thú, rừng hơn vào đấu. Thất thải thần quang đột nhiên quét một cái, đàn yêu thú giống như lưu tinh mà nga xuống. Những thứ này cũng không chết, chỉ là để Licta soát váng, Đông Vương Vũ bày ra thế giới chi lực, chân dung khẽ hớp, trước đem bọn hắn ném vào thể nội thế giới ích tả tinh lên. X tạ cười ha ha, thất hại thần quang trên thực tế là hắn thôn phệ sắt đá sinh ra tạp chất, lần này kìm nén đến quá lâu, quét một cái đi ra toàn thân thư sướng. Đối với hắn loại này căn bản không có bài tiết công năng thần thú tới nói, lúc này dễ chịu kỉnh quả thực là vô pháp miêu tả. Hắn hưng phấn mà vung thần thiên cự phủ, vui sướng giết ra ngoài. Hôi Thái Lang cùng mi, Dương đều nhìn ốc, bọn họ cũng rất đại, thậm chí so tiểu áp cùng Licta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng bọn hắn công kích mặt cũng không có rộng như vậy, tương đối mà nói, bọn họ thu hoạch thì thảm đạm hơn nhiều. Một vị khác cảm hiểu của đầu chính là Ngô Thiên Đô, con hàng này quanh thân đung đưa mấy ngàn cái bạch kim màu sắc đại thủ ấn, quả thực cũng là vô địch cá mập quái. Cửu Phượng cùng trong thành vu thần nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm. Thằng đến có vu thần rốt cục thèm nhịn không được nhắc nhở hắn, lúc này mới kéo vang còi lời, cùng ống, đều theo lão tử rết ra ngoài. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 của động việc. Chương 1061, tấn cấp kim tiên. Thiên Không Chi thành cựu môn mở rộng, lấy Kim Tiên là chủ lực cùng mũi tiên đội ngũ gạo thét mà ra, bọn họ biến hóa đau thương thành sức mạnh, nhìn lấy Lít Nha Lít nhít cấp thấp yêu ma, nuốt lấy chạy nước miếng bắt đầu xử thi tấn công. Đây là từ Thiên Không Chi thành bị vây đến nay, duy nhất một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn diện đại thắng. Sau đó chắc chắn chứng minh, không có lần này xinh đẹp không chúng cố lên, những cơ chịu đói Thiên Không Chi thành rất có thể đã sớm thất thủ. Từ Trang diện nhìn, cái này thật không phải là một lần đại công, căn bản chính là dò chần chần mà săn bán. Tuy nhiên tông môn đệ tử chạy, nhưng trong thành Kim Tiên cấp Thần Y Nguyên có hơn 1 vạn. Hơn vạn kim tiên trùng kích chân tiên cảnh giới yêu ma, cái kia căn bản chính là hậu nhập bệ dê. Trận này đồ sát tiếp tục chỉnh một chút hai canh giờ, không phải ngoài thành đại yêu cùng lũ cự ma trở về, mà chính là vây khốn thiên không chi thành cấp thấp yêu ma bị triệt để tặc doanh, chạy từ phía. Tương lai, những ma thần đó nhóm cho dù lần nữa vây thành, chứ cũng phải tốn thời gian một lần nữa tụ tập ma triều. Cái này còn có không chỉ là giải quyết lương thực vấn đề, phải biết, cho dù là cấp thấp yêu ma, cũng là có chữ vật giới chỉ, khẳng định cũng có một chút tích lũy, tất cả mọi người tài. Thiên không chi thành bên trong mỗi một vị vu thần đều kiếm được chẳng trẻ, nếp nhăn trên trán đều mở. Vũ tộc các cường giả càng lớn tiếng hát lên Vuka, vừa múa vừa hát. Tuy nhiên mỗi người đều hy vọng chính mình là sáng tạo lần này thắng lợi lớn nhất đại anh hùng, nhưng bọn hắn lại biết tránh thức xoay chuyển tình thế tại tức ngược lại chính là cái đầu kia treo đỉnh đồng anh tuấn thanh niên. Nếu như không có hắn, khẳng định sẽ chăng trắng bỏ lỡ dạng này một lần bổ sung đạn dược cơ hội. Tại vũ tộc, vô luận là tác chiến, vẫn là săn bán, cũng không có giờ cao cờ sĩ thói quen, bọn họ nhiều nhất là đem bộ lạc đồ đàng đâm ở trên người. Nhưng lần này, từ Vân đỉnh bộ lạc trước kia lại đỉnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, đã sâu cắm vào vũ dân trong lòng. Mọi người nhao nhao hướng về kia miệng đại đỉnh chỉ trỏ. Không che giấu chút nào chính mình sủng kính chi tình. Gặp bọn họ trở về, nhau nhau tránh ra đường, giơ lên vũ binh hướng bọn họ gửi lời chào. Từ Vân đỉnh bộ lạc 47 vị vu thần vênh váo tự đáp, cái cằm đều nhanh mang lên bầu trời. Không thích biến hóa hôi thái lang dùng bản thể nhân lập mà đi, uỷ lấy hai cái móng vuốt lớn, liên tiếp hướng hai bên vu dân thăm hỏi. Vu chủ Cựu Phượng tự mình đuổi kịp bộ lạc bước chân, cười âm thanh trấn hung vút tiêu, ha ha ha. Đông nếu như không có các chủ động xin chiến, thăm dò ra bọn họ chân thực nội tình, chúng ta liền sẽ không có lần này lại thắng. Ta tuyên bố vì tử bộ lạc ghi công một lần ôn tình huyên náo, Vũ tộc tương đối mà nói, vẫn là vô cùng giản dị. Bọn họ thiên nhiên sùng bái cường giả, nói đến chuẩn xác chút là sùng bái dũng sĩ. Mọi người là anh hùng giao họ, vị tử vân đỉnh bộ lạc giao họ. Cửu Phượng tận lực phủ lên Đông Phương Vũ anh hùng hải vì, mục đích ngay ở chỗ này, trong lúc Nguyên Nan Tiên không chi thành cần tận trợ, cần mẫn kết, càng cần hơn lòng tin. Cửu Phượng đâm xuyên tính thanh âm vang lên lần nữa, Thiên Không Chi thành bị vây đến nay, chúng ta tổng cộng tổ chức hai lần ra khỏi thành chiến, cái này hai lần chiến dịch tử đều tham dự. Lần thứ nhất bọn họ tham dự 15 tên vô thần, hôm nay bọn họ xuất động hơn 4000 tên dũng sĩ. Ngươi tới. Đem Tử Vân Định bộ lạc tham dự hai lần chiến dịch hình ảnh đều kích trên không trung để toàn thành vũ dân cộng đồng trên ngưỡng. Theo Cựu Phượng một tiếng mệnh lệnh, Đông Vân Vũ, Hống, Ít Tả, Tiểu Áp, Mi Nương Dương, Hôi Thái Lang đợi hai lần ra khỏi thành tác chiến anh hùng hình tượng lần nữa trong thành không trung diễn dịch. Đừng bảo là vũ dân, ngay cả Hồng Thái Lang cùng Lăng Ba tiên tử đều nhìn mắt đẹp liên tục. Hôi Thái Lang càng là vạn phần kinh ngạc hô to, cái hung ác là ai? Không phải là bản thân a? Nguyên lai ta cao lớn như vậy vì vũ, vô địch. Cũng đang khẩn tìm kiếm mình Định bộ lạc dân nhóm nhau nháo ra khinh thường thanh âm. Mạnh nhất chính là Đông Phương Vũ có được hay không, còn có cái kia hống, bọn họ quả thực giống Vu Thần chi chủ. Mọi người nhao nhao nghị luận, đặc biệt là một số thất lạc lưu dân càng là Động Tâm, cái này bộ lạc liên minh cường giả quá lợi hại, nếu như đi theo đám bọn hắn, nhất định sẽ không chịu đói. Vũ sư đại nhân, chúng ta là không phải đi thỉnh cầu gia nhập bọn họ liên minh. Dạng này có thể tìm kiếm cao quý Vu Thần che chở. Đông Phương Vũ trên mặt duy trì vừa phải mỉm cười, không ngừng hướng cường nhiệt vu dân hỏi. Hắn cũng cao thường, qua kế hoạch, bộ của hắn liên hướng tâm lực chính tại càng lúc càng tăng trở lại chính mình quyền sở hữu, Đông Vương Vũ đem con ngồi toàn bộ lấy ra, đương nhiên, chỉ là bị ích tà trấn choáng những yếu tố đó đều lưu lại, nhưng đem đó làm hắn sau này chấp hành trong kế hoạch hòa chủng. Từ Vân đỉnh hạ thành sung sướng hải dương, vì tăng cường đoàn người hy vọng, lần này phân phối giao cho tiểu áp xuất linh 5 vị cổ vương tiến hành. Một cái là nghèo hào phóng tính tỉnh, năm cái là đơn thuần chim non, cơ hồ không có lưu cái gì hàng hóa hứ động, toàn phân cho vu dân. Tiểu áp cực kỳ lực tương tác, tự mình đem tiểu sơn một dạng yếu tố cho trong lòng hắn cắt chiến không tiếp chết vu tộc dũng sĩ, thiên nữ tán hoa một dạng. Hắn còn không ngừng hô to, "Tiểu tử, ngươi đánh có loại" Giống chúng ta Tử Vân đỉnh bộ lạc dũng sĩ, cái này vạc tiểu là cá nhân ta phần thưởng đưa cho ngươi. Tiểu muội muội, ngươi cũng rất dũng cảm, một điểm không cho chúng ta Tử Vân đỉnh bộ lạc mất mặt. Đến, cho ngươi năm vào rượu, qua cùng lão công ngươi vụng trộm uống đi. Bị tiểu áp cố ý thưởng cửu dũng sĩ đều kích động không được, đây chính là thần thú côn bằng ca ngợi, đủ để khoe cả đời. Hống cười híp mắt nhìn lấy tiểu đệ Sái Bảo, rất là vui vẻ. Ít ta có chút khác thường hai tay tay năm tay 10, vòng lái hướng miệng bên trong đưa thần cốt, nhìn thần nhóng mí ngày, con hàng này quá phá cổ. Từ khi thoát ra thất thải thần quang, Tịch Tà lại khôi phục cảm giác đối bụng, mấu chốt là thoát ra thất thải thần quang lúc cảm giác quá thoải mái, quả thực là muốn ngừng mà không được, hắn vội vã khôi phục năng lực của mình. Thừa dịp khen công yến còn chưa có bắt đầu, Đông Phương Vũ tuyển vài đầu mỹ vị yêu thú cho Xích Hà cung thần anh đưa đi, cái này hoàn toàn là vì mình hồng lâu nộm tí tiết. Khen công nữa tiệc, Đông Phương Vũ bèn ngậy hiện, liền một số vu thần cũng bắt đầu vô ý thức coi nhẹ bộ lạc của mình danh hạo, liên tiếp lấy tự vân định bộ lạc thần tự cho mình là. Đương nhiên, Hối Thái Lang là ví dụ, hắn đối với bộ lạc của mình còn không có náo hổ đầy đủ. Về phân phổ thông vu dân nhóm đã có rất ít tự xưng là một cái thôn, mở miệng ngậm miệng chính là chúng ta Tử Vân đỉnh bộ lạc vân vân muốn. Bắt đầu từ ngày thứ hai, không ngừng có trả giá Vu Thần tiểu hình bộ lạc đến đây tìm nơi nương tựa Tử Vân đỉnh bộ lạc, bình quân mỗi ngày nhiều đến 6, 700 người. Còn có một số vốn chính là Tử Vân đỉnh bộ lạc liên minh bên trong tiểu bộ tộc, nhau nhau hưng hống, ích tạ cùng tiểu áp ném ra ngoài cảnh ô lưu, đều bị bọn họ cư tuyệt. Nhưng là, bọn họ cũng ám chỉ, Tử Vân đỉnh bộ lạc cùng rồi sẽ biết thống nhất, tất cả mọi người sẽ có Vu Thần. Một trận chiến này mặc dù không có để thiên không chi thành một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng ít ra vì bọn họ đổi lấy 15 ngày an bình chắc chắn buồn chính là, khoảng cách Thiên Không Chi Thành gần nhất một tòa đại thành luôn hãm. Nơi đó yêu ma nếm đến cấp sạch nó ngọn, nhao nhao dốc sức hướng Thiên Không Chi Thành, cùng trận đường tông môn đệ tử trở về các yêu ma hợp binh một chỗ. Thiên Không Chi Thành đứng trước hai họa ngập đầu. Lo bên trong có vui chính là, Đông Vương Vũ cảm giác được đột phá kim tiên cơ hội. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Trước kia kim lân mở. Chiến tranh kéo dài bắt đầu lại từ đầu, Tử Vân đỉnh bộ lạc các dũng sĩ liên tiếp bị chinh triệu. Chư tướng ngày phòng ngự, bọn họ càng nhiều hơn chính là dùng chính mình tiên nguyên duy trì hộ thành đại trận, mục đích là tận lực tiết kiệm tiên ngọc, đem phép tốt dùng tại trên lư đao. Gần đây chinh chiến để Đông Phương Vũ Tiên Nguyên dần dần nện vững chắc, đã lâu đột phá trở mong cảm giác trở về. Thiên Không Chi thành tình thế nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể đối mặt thành phá, chiến đấu trên đường phố đợi nguy cấp nhất tình huống, lúc này, không có cái gì để bạn cảnh giới quan trọng hơn. Đối với Đông Phương Vũ tới nói, đột phá phương thức có hai loại, một loại là dựa vào tu nạp tiên khí, từng bước tích lũy, một loại khác làm theo là dựa vào thể nội thế giới nhanh sinh trưởng đến lôi kéo. Dựa vào loại thứ nhất biện pháp hiển nhiên cần đại lượng thời gian, thế nhưng là dùng loại thứ hai, trước mắt cũng đã có rất tốt cơ sở. Hiện tại, Đông Phương Vũ thể nội thế giới giữa trừ Thái Dương cùng mặt trăng bên ngoài, địa cầu, hống ngôi sao, ích tạ ngôi sao đều đã hoàn toàn hình thành, chúng nó tuy nhiên cũng đang phong thả tăng trưởng, nhưng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cho Đông Phương Vũ to lớn trợ lực. Quan trọng thì đang tái sinh tiểu áp tinh thượng, nó hiện tại giống một đoàn xoay tròn lấy đông đúc lẩm canh, nhìn qua càng giống một tòa thiên vân. Nó là Thái Dương hệ bên trong viên thứ 3 ngôi sao, ở vào hống ngôi sao cùng ích tạ ngôi sao ở giữa. Chỉ cần để ngôi sao này tránh thức hình thành, Đông Vương Vũ liền có thể nhất cử đột phá Kim Tiên cảnh giới, cái này đem là một lần to lớn tăng lên. An Bạch Lủng, Xích Tạ cùng năm cái cổ vương vì chính mình hộ pháp, Đông Vương Vũ mang theo Tiểu Áp trở lại thể nội thế giới. Tiểu Áp muốn đích thân chứng kiến chính mình tinh thần sinh ra, Đông Vương Vũ vừa vặn để hắn làm trợ thủ của mình. Đông Vương Vũ chủ thần hư ảnh chèo chống tiến địa, cái kia to lớn tinh vân tựa như trước mắt hắn một đóa mỹ lệ băng hoa. Vì thêm nó hình thành, Đông Vương Vũ không tiếp trước luyện hóa một nửa mình quang Thứ này tử tự khí, khí, tức, tử khí tức nhập vân, tức để đáng lẽ giống như thăng bảng tinh vân táo động vận động thành công. Hiện tại cần chính là không ngừng vì nó ra trì năng lượng. Tiểu Áp, giúp ta luyện hóa ngọc, từ cực phẩm tiên ngọc bắt đầu. Mã Não, cho ta các loại tài liệu, từ kém nhất bắt đầu. Tiểu Áp biến hóa ra tiên địa pháp tướng, trước người chất sơn một dạng cực phẩm ngọc, những tài phú này có thể so với một cái nhị lưu tông môn toàn bộ tài sản. Tiểu Áp buông hơi pháp lực, trước mắt cực phẩm tiên ngọc giống hòa tan châu, lượng lớn tiên khí quần quần mà lên, hình thành vũ hải. Vũ vừa mới hình thành, liền giống như gió lốc cuồng bạo xoay quanh lên, kinh khủng to lớn toàn cuốn quấn lấy, bị Tiểu Áp tinh vào, ra ủ ủ minh. Lúc này, tân tinh tựa như một cái thế lực bá chủ máy hút bụi, không chỉ có hấp xạ tiểu áp luyện hóa tiên ngọc, còn tại giống hư không tứ bóc. Đông Phương Vũ thể nội thế giới bên trong hết thảy đều tại hướng nơi này tụ tập, hư không cơ hồ muốn biến thành chân không. Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ bế quan địa phương cũng sinh ra thật lớn luồng khí xoáy, tựa hồ toàn bộ thiên không chi thành tiên khí đều tại hướng về Tử Vân Cự Định Phương hướng tụ tập. Chỉ dựa vào tiểu áp hiển nhiên không đủ, Đông Phương Vũ bày ra chủ thần uy không hết tiên tài địa bảo tại hắn hư ảnh trước cẩm vang tung, hóa thành năng lượng bàng bạc bốc hơi mà lên. Mã Não càng không ngừng vì Đông Vương Vũ chuyển vận đến tấn kê tài liệu, những năm này tích lũy đang tiến hành một lần xưa nay chưa từng có đại thanh lý. Nhiều đến mấy ngàn vạn cực phẩm tiên ngọc toàn bộ luyện hóa, liền luôn luôn cực hào phóng, từ trước tới giờ không lấy tiền đường sự tiểu áp đều tắc lưới, chính mình tiểu áp tinh quả thực cũng là một khóa phá của ngôi sao a. Nhiều năm tích lũy thiên tài địa bảo cơ hồ hao hết, mắt thấy là phải vận dụng những vơ vét đó châm cấp bảo tài, thể nội thế giới rốt cục sinh một lần rõ ràng chấn động. Tiểu áp tinh thu nạp độ gấp trăm ngàn lần trầm dần, tinh thần sắp thành hình, có lẽ chỉ kém áp lạc một viên cuối cùng thảo. Đông Vương Vũ lại kịp thời gián đoạn thu nạp quá trình. Tiểu Áp vạn phần không giải, ngạc nhiên nói: "Đại ca, chúng ta còn có đại lượng thượng phẩm cùng trung phẩm tiên ngọc, là sao đình chỉ?" Đông Phương Vũ cười nói: "Ta muốn tới ngoài thành lúc tác chiến độ kiếp, đến lúc đó chúng ta đau nhức giết một số yêu ma." Tiểu Áp cười, đại ca rất khủng, nhưng lại hắn nữa thích. Theo chiến tranh xâm nhập, hộ thành đại trận tiên ngọc rốt cục khô kiệt. Vũ chủ Cửu Phượng cần phải lại làm mấy lần hiến cho hoạt động. Nhưng một tòa bị nhốt chi thành lại có bao nhiêu tiềm lực có thể đảo, tất cả bộ lạc cơ hồ đều bị móc sạch. Đông Phương Vũ mặc dù không có cực phẩm tiên ngọc, nhưng tương đối coi như kẻ có tiền, tại bảo trì nhất định khắc chế tình huống dưới. Mỗi lần hắn đều tại không làm người khác chú ý tình huống dưới tận lực nhiều quên một số, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người a. Chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, theo ngoài thành đại yêu cùng cự ma tăng nhiều, chiến sự chuyển tiếp đột ngột. Bọn họ càng thêm dạy đặc tổ chức từ kim tiên vì chiến lược chủ yếu công thành hành động. Thiên Không Chi thành đứng trước lựa chọn, vì kéo dài hộ thành đại trận vận hành thời gian, cần phải tổ chức ra khỏi thành tác chiến, đại quy mô hy sinh tựa hồ đã không thể tránh né. Tất cả mọi người lo lắng thời gian rốt cục đến, Cửu Phượng Vũ trụ thủ tướng muốn tổ chức một lần từ vu thần làm chủ quy mô nhỏ phản kích chiến. Từ Vân đỉnh bộ lạc 47 vị vu thần 300 cái cựu phẩm chân tiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, đứng yên ở dưới cửa thành, chờ đợi ngoài thành các yêu ma tiến công xuất hiện một lần thủy triều xuống. Theo cựu phượng mang tính tiêu chí còi hơi tiếng vang lên, Đông Phương Vũ xuất lĩnh hơn 300 dũng sĩ cấp đường mà ra. Vì lần chiến đấu này, hắn đã nhiều lần tiến hành bố trí, từ chính mình tiến nhiệm nhất hống, Ích Tả cùng Tiểu Áp vì mình thứ nhất hộ phát tầng, 5 cái độc vương vị trương nhị hộ phát tầng, dặn do một thuộc tính lăng ba tiên tử tận lực xa kết mình, hắn muốn dương mở một lần tự sát thức tấn công. Trần Giáp La Ca vừa mới khai hỏa, tất cả kim tiên đều đã bén nhẹ hiện, thiên đạo xuất hiện dị thường, bầu trời phảng nhiên ép xuống. Sắc trời dấu kĩ, đột nhiên há gắm. Tựa hồ có đồ vật gì tại trong mây đen nhìn chăm chú về phía nơi này, khiến người ta dùng mình. Ngay sau đó, dãy núi một dạng mây đen quần cuộn mà đến, như là vạn quỷ dạ hành. Lôi điện phảng phất thiên thần nắm lấy kim sắc trường mâu, không ngừng đâm rách mây đen. Trong mây như là cự thạch nhấp nhô, lại như yêu thú ra uy hiếp lúc buồn ngủ giống. Không tốt, có người muốn độ kim tiên đại kiếp. Đây là cái nào người điên lại muốn tại trước trận độ kiếp? Bất kể là ai, nhanh chặn hắn. Ngoài thành các yêu ma tiếng giống như sấm, bọn họ cơ hồ cuồng ạ như thế tập trung trong trận hình, bất cứ người nào đột kiếp, tất nhiên sẽ làm thiên đạo sinh hiệu lầm. Nếu như thiên đạo cho rằng là mấy trăm người đồng thời đột kiếp, lúc đó hạ xuống như thế nào lôi hỏa. Nếu như cho rằng là hơn 1000 người đột kiếp, trên vạn người đột kiếp đâu. Nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc đó diệt thế a. Một sự kiện chỉ cần có khả năng hướng về xấu phương hướng dương thì nhất định sẽ. Hùng chi là có người cố ý thôi động. Đông Phương Vũ trong mắt hồng mang giống nộ hải triều dân một dạng dân lên, ngay tại vừa mới, hắn lại hóa vẹn vẹn khối thượng phẩm ngọc, thì cảm thấy tiểu áp tình đã triệt để lại thành. Thật lớn thế giới chi lực như tiền đường sóng triều. Thế bất khả đáng mà từ hắn thập nhất cái gõ biển cùng sở hữu kinh mạch giữa bỗng dưng nổ lên, trong nháy mắt căng kín hắn trùng quy dung lượng. Đột phá! Đột phá! Lại đột phá! Chân tiên cựu phẩm hậu kỳ, đỉnh phong, kim tiên sơ kỳ, giang giác. Mấy ngàn cây vàng dòng chế tạo lôi đỉnh trường mâu rớt không mà xuống, khảm đầy viền vàng mây đen giống như bị hoàng kim quái vật cắn nứt. Thiên đạo đột nhiên gầm hét lên, phản phất muốn đem thiên địa cùng nhau đánh rách tạ người sử dụng vị nhi khen thưởng hồn vũ chiến hoàn 100 sách tệ, cảm tạ bạn đọc 1 9, 6, 27, 453, ném 2 tầm vậy tháng, gấp đôi côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Trước 1063, Tổ Vũ Chiếu Cố. Phản Phật bỗng nhiên rất xuống bầu trời mang theo thực chất tính uy áp, tựa hồ muốn một số nhỏ yếu sinh linh trực tiếp chân sát. Dải đặc mây đen giống một cái bị nướng cháy nói bừa đen nhánh đại con trai, bị trong cơ thể mình bao quanh kim sắc nước canh đột nhiên nổ bạo. Vô số màu vàng lóng màu hỏa lưu tinh thiên tinh hải vũ mà nhào về phía Đông Phương Vũ. Vâng, vâng, vâng. Vô số giảm canh nền gỗ Đông Vũ, sau đó nổ tung, điện quang tứ nước, lôi hỏa quần quật. Đông Phương Vũ thể nội phát ra thần bí ong ong thanh âm rung động, Lưu Ly li thần cốt có vận luật chập chờn, thâm tàng huyền bí Lưu Ly li quang huy tràn ra bên ngoài thân, dễ như trở bàn tay mà ngăn trở đợt thứ nhất lôi tiếp. Cùng lúc đó, di động với tốc độ cao lấy Đông Phương Vũ kéo theo lấy lôi kiếp bộ về phía tứ phương, tác động đến đông đảo phàm y. Chí ít có gần trăm cái yêu ma bị bao phủ tiến thiên đạo tầm mắt. Thiên đạo nổi giận. Thế mà có nhiều như vậy con kiến hôi ý đồ nghịch thiên. Dĩ vãng chín thứ nhất liền bắt đầu thay đổi đại. Đến trăm vạn mà tính lam sắc trùng tia sáng bắn xuống. Chúng nó càng giống trong biển linh xạ, tràn ngập linh tính, lại âm ngoan đáp động, lao thẳng tới Đông Phương Vũ cùng mỗi người nơi hoảnh, tấn đường đợi yếu huyệt. Tt. Ta ác xanh thảm địa quang, như thích khách tinh chuẩn, vô luận mọi người như thế nào chống đỡ, chúng nó luôn có thể thông qua rừng, vặn mẹo, xoay tròn, cuối cùng chúng đích mục tiêu. A. Thế lương bi thảm vang lên liên miên, vô số đại yêu cùng cự mà phát điên. Bọn họ vốn cho rằng là độ kim tiên kiếp mà thôi, đối bọn hắn những thứ này đã là kim tiên yêu ma thương tổn không lớn. Chỗ nào nghĩ đến Đông Vương Vũ tận lực đem Thiên đạo chọc giận, hiện tại, lôi tiếp cường độ cũng là bọn họ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Có lẽ là trong lịch sử tác động đến phạm vi rộng nhất một lần đại lôi kiếp bắt đầu, Thiên đạo nhất cử bao phủ lên vạn kim thiên. Trừ số rất ít đầu linh hoạt, vừa mới bắt đầu liền chạy chạy nhân bên ngoài, vô luận đi ta, chiến trường hoạch tâm khu vực đã thành lôi trạch. A, Cửu Phượng lớn giọng giống còi hơi một dạng vang lên, Đông Vương Vũ đang làm cái gì? Đây không phải không khác biệt công kích sao? Đúng lúc này, Cửu Phượng kinh ngạc phát hiện, Đông Vương Vũ còn không thành thật, hắn vờ ý mà lôi lấy lôi đỉnh bắt đầu công kích, tấm dựa tại trong lôi trì. Đông Vương Vũ ngang nhiên bày ra Tam Hoàng Đao Kình, Phục Hí đồ thần, Thoại nhân Trung Hoa, Thảo Mục Gia binh. Ngăm đen yêu niệm bảo nhận vạch ra liền trời tiếp đất hàm mang, như cùng lưới hái của tử thần, hung hắc cắt chém các yêu ma đầu lâu. "Ta thụ thương, hỗn đàn này là sao không sợ Lôi Đình? Tức chết ta, thế mà đánh lẽ ta?" "Trời ạ!" Hắn là ma quỷ, đối với Lôi Đình miễn dịch. Kinh hai tụng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, các yêu ma điên cuồng mà tránh né lấy Đông Vương Vũ. "Gia hỏa này căn bản không nói đạo lý, hắn đi tới chỗ nào, mạnh nhất Lôi cũng theo tới chỗ đó. Mà lại, bản thân hắn làm sao có thể không cần phòng ngự Lôi Đình?" Đây là độ kiếp sao? Vốn là hắn lôi kiếp, tái giá đến trên thân người khác còn không tính, chính hắn thế mà giống gai ngứa ngứa một dạng đối với lôi đỉnh không có cảm giác. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, lại phẫn nộ, lại yếu kỳ. Liên lôi, hỏa, nước ba thuộc tính tiểu áp đều hâm mộ không được, đại ca so với chính mình còn có kháng lôi, hắn nhịn không được hỏi tới, lao đại, người làm sao có thể đối với lôi miễn dịch đâu? Đông Phương Vũ sao có thể công bố chính mình vừa mới phát hiện đại bí mật, một bên tiếp tục giết địch, một bên lặng lẽ hướng tiểu áp bọn họ truyền âm, theo sát Tình cảnh càng quái quỷ phát sinh. Chỉ gặp những vốn nên đó đến rõ ràng là bắn về phía ích tạ bọn họ lôi đỉnh như bị tị lôi châm hấp dẫn một dạng bỗng nhiên chuyển hướng, lấy tốc độ nhanh hơn đánh vào Đông Phương Vũ Chiến thân Hứng bọn họ vui, chiến lược toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn không cần cố kỵ lôi kia. Tính tình sáng sủa, dấu không được lời nói Ngô Thiên Đô kêu to, lôi đều không bổ ta, ha ha. Hôi Thái Lang khinh thường chảo phúng, kỳ thực người của lão tử duyên một dạng tốt, tất cả lôi đều trốn chúng ta. Vừa dứt lời, một đạo phấn hồng sắc soi xuống đến, đem đầu đốt thành gà mày. Đông Phương Minh Chủ, ngươi một nhà ai, ta không khoác lác còn không được sao? Mi Nam Dương cười thử, cái này Đông Phương Vũ đã thần bí lại khơi hải, để hắn trị hôi Thái Lang nhất tuyệt. Ngay tại đạo thứ nhất dày đặc nhất lôi đình đánh vào Đông Phương Vũ trên thân thể lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện, có mấy đạo lôi hỏa vừa y mà xuyên việt thân thể của hắn, bổ tiến thể nội thế giới. Những lôi hỏa đó mục tiêu lại là vừa mới dẫn ra hắn đột phá cơ hội tiểu áp tinh. Người lai, Thiên đạo cũng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện tinh thần, bởi vì cũng là nó dẫn phát Đông Phương Vũ đột phá. Càng quái dị hơn chính là, Đông Phương Vũ lại ẩn ẩn cảm giác tiểu áp đối với lôi đình đồng vọng. Đông Phương Vũ thể nội thế giới Thiên đạo cũng không toàn. Nơi nào có khả năng xuất hiện cường đại như thế Lôi đình mà một ngôi sao mới phải thêm nhanh sinh trưởng, Lôi đỉnh quá trọng yếu. Lôi đình là sinh mệnh nó dùng, nó có thể tại chết giữa dục sinh, để một quả vừa mới sinh ra, còn có âm u đầy tử khí tân tinh niết bản ra giật giảo sinh cơ. Phát hiện tiên đại bí mật này, Đổng Vương Vũ không chút do dự đem tuyệt đại bộ phận Lôi đình trực tiếp dẫn nhập thể nội thế giới, chỉ lưu một chút đánh kim tiên cấp bậc thân thể. Vũ trụ cấp to lớn bối cảnh hạ, tiểu áp tinh biến thành sắp điện bét, các loại Lôi đánh vào trắng tân sinh nham bên trên, đưa chúng nó thành đất khô cản. Bình nguyên bị vành kích thành bồn địa cùng cao sơn, hồ nước bị vành ra vỡ đê miệng, biến thành đại giang, sông lớn, đại hải nhắc lên vạn trượng ngân sóng, như là nên kích vạn quân lôi đỉnh. Thiên không chi thành bên ngoài, lôi đỉnh quá cảnh diện tích coi như lại lớn, làm sao có thể cùng tiểu áp tinh trùng quanh phổ biến đại hư không so sánh. Nguyên cớ, trên lý luận, Đông Vương Vũ có thể thôn vệ nơi này tất cả lôi đỉnh. Hắn đương nhiên không sẽ như thế nóng lòng cầu thành. Ngược lại, hắn muốn sử dụng cái này cơ hội khó được, tiêu diệt càng nhiều đại yêu, cự ma. Lạnh lùng đao quang như là đòi mạng diêm la, sắc bén bôi qua từng cái yêu ma vị trí yếu. Những trấn áp đó một phương cường đại kim tiên vờ ừ mà không giải thích được bị nhẹ nhõm chém giết. Đông Phương Vũ thậm chí tao nộ một cái như là thiên không chi thành vũ chủ cựu vượng một dạng cường đại ma thần, "Này sinh tiên tí, nắm các loại ly kỳ cổ quái vũ bạo." Trong ánh mắt của hắn mang theo vô biên phẫn nộ, chừng đến hư không đều xuất hiện gãy khúc. Chính là như vậy cường đại ma thần đều không có biện pháp, tại dày đặc như là mưa bụi một dạng lôi đình giữa, tức giận đến hoa hoa kêu to, trở lên giận dữ nhìn lấy Vũ chạy trốn, ánh mắt tối án tựa như một cái phụ. "Hững, tiểu áp, lăng ba tiên tử." Năm cái cổ vương cùng Tử Vân đỉnh bộ lạc Đông đảo vu thần giống trên lôi hải một tòa thị lôi chiến thuyền, bao táp đột tiến, điên cuồng thu hoạch ma đầu. Thiên không chi thành cường giả đều nhìn lốc, bọn họ một bên tránh né lấy các loại sắc bén lôi đỉnh, một bên không ngừng mà ngược lại quát khí lạnh. Chơi ạ. Chư dùng tổ vu chiếu cố giải thích thế nào? Lôi đỉnh đơn độc không bổ tử vân đỉnh bộ là người, bọn họ bị tổ vu tán thành. Chẳng lẽ muốn xuất hiện trong truyền thuyết tổ vu bộ là sao? Còn bất Black, xin đánh giá 9 điểm của động làm việc. Chương 1064, mục thạch minh. Có thể tu thành kim tiên người không gọi là nhiều năm lão yêu tinh. Liên Thiên không chi thành giữa chiếm hết ưu thế vu thần nhóm đều nhìn ra Đông Phương Vũ là bị tổ vu chiếu cố thiên đạo con cùng, huống chi những bị đó lôi đuổi theo mồng cô đánh yêu ma. Chưa tới một cách giờ, bọn họ liền tỉnh ngộ, ở trong sấm xét, ai cũng giết không Đông Phương Vũ. Bọn họ vứt xuống hơn 3000 bộ thi thể, chật vật mà chạy. Cái này đều là sơ kỳ kim tiên thần thể, tràn ngập thần tính, phần lớn to lớn như núi cao, ai không muốn sông về phía trước vài đầu, giải quyết chính mình bộ lạc lương thực vấn đề. Thế nhưng là cái này lôi đỉnh rất đáng hận, chỉ có tự vân đỉnh bộ lạc có thể chiến lợi phẩm, còn lại vu thần chỉ cần hướng về phía trước xông lên. Cơ hội Lâm vào Lôi Hải. Tất cả đại yêu thi thể đều bị Tử Vân đỉnh bộ lạc lấy đi, ngay cả bọn họ chẳng thèm ngó tới ma tộc thần thể, cũng bị thu vào chữ vật giới chỉ. Thiên Không Chi thành Vu thần nhóm hận đau răng, lại nhìn Đông Phương Vũ, tựa hồ mới chính thức bắt đầu hưởng thụ Lôi đỉnh, tại long lanh chói mắt Lôi quang bên trong, huyết chương lực dâng cánh, chân đá xoay người, thế thì như là tắm rửa. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, đến bây giờ mới vừa vận đột phá sơ kỳ thành công. Đông Phương Vũ cảm giác mình tựa như lại đột phá một tầng tế, không chỉ có lực lượng điên phát ra hơn gấp 10 lần, mà lại liền sinh mệnh tầng thứ đều thực hiện mẹ vọt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ: Nếu như là bằng thực lực bây giờ, thật có khả năng lưu lại vừa rồi cái kia xúc tú quái. Ngụy Tiên, biến thái. Mọi người căm giận bất bình, đồng thời lại hâm mộ không thể phụ ra. Thiên đạo lực lượng cũng co cuối cùng, huống chi vừa rồi đã chuốt xuống vô số. Lôi quang dần dần biến mất, bầu trời xanh như mới rửa. Cửu Phượng cười ha ha lấy đến đây, âm thanh chấn động vật điêu, Long Vương lão đệ, ngươi lại lập tân công a, cuộc chiến này đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kỳ thực, Cửu Phượng buồn bực muốn chết, cuộc chiến này đánh một điểm không nhẹ nhàng vui vẻ, hắn thành một cái thuần xem trò vui. Bất quá, lúc này làm vũ trụ nhất định phải tỏ thái độ Tung Chi vẫn phải tìm Đông Phương Vũ mượn lương thực đâu. Nhiều như vậy đại yêu thi thể cũng không thể đều cho hắn, Vũ chủ cũng không có lương tâm a. Đông Phương Vũ nhiều cơ linh a, lập tức làm như có thật mà nói, Tiểu Áp, Thành Phong làm trọng, đem các người đến sở hưu chữa vật giới chỉ bên trong tiên ngọc toàn bộ giao cho Vũ chủ, chúng ta tử vân đỉnh bộ lạc một khối cũng không để lại. Tiểu Phượng đốc, hơi lộ sầu khổ tri sắc, lập tức chuyển thành vui mừng ngớ mặt. Tương đối mà nói, đương nhiên là tiên ngọc càng cấp bách, hơn 3000 kim tiên suất đợi cách giữ, nhất định có thể để thiên không chi thành thành phong đại trận nhiều vận hành thời gian rất lâu. Việc này tự nhiên không thể ở ngoài thành tiến hành. Cự Phượng cùng Đông Phương Vũ cùng nhau vào thành. Trẫm trong thành ngắm nhìn vô dân nhóm kinh ngạc. Vì cái gì vô thần những người lớn từng cái đều lấm tấm màu đen giống trộm mộ đâu? Không đúng, Đông Phương Vũ đại nhân cùng Tử Vân đỉnh bộ lạc vô thần đều thần thái sáng láng, khai giáp rõ ràng, từng cái ngang sải bước, thiên thần hạ phẩm. Mọi người đang ở nhau nhau nghị luận đâu, chỉ thấy Đông Phương Vũ chỉ huy từng cái vô thần cầm chữ vật giới chỉ trên không trung rung rẩy. Các loại chất lượng tiên ngọc giống hạ sủi cảo một dạng rơi xuống, mắt xếp thành số toàn núi lớn. Đông Phương Vũ là thành tâm giữ tiên ngọc lại đến, nguyên cứu, không có vô thần năng nhảy Sáng chói tiên ngọc lưu quang dị sát, thiêu đốt hà nợ độ, phản chiếu trên mặt mọi người bảo quang lưu động, lần nữa khôi phục hy vọng. Đông Phương Vũ mang theo hắn Vu thần nhóm thoát khỏi điên cuồng gieo họ vu dân, từ hồi bộ lạc xếp đặt khen công hiến. Tiện đường, Đông Phương Vũ lại vì thần anh đưa đi hai con yêu thú, thần anh đương nhiên cao hứng, chẳng qua nghi ngờ trong lòng càng sâu, vì cái gì cái này, Đông Phương Vũ đối với ta tốt như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra ta chân chính tâm thứ? Hững, cùng Tiểu Áp đều đuổi theo Đông Phương Vũ hỏi, liền bọn họ cũng làm không rõ ràng đại ca làm sao lại không e ngại lưu đỉnh. Thế nội thế giới giữa, mọi người nhìn bữa bọn một mảnh tiểu áp tinh. Từng cái nện học nhìn chân chối. Tiểu Áp tự lẩm bẩm, địa cầu là màu xanh ngọc, huống ngôi sao là màu xanh biếc, Xích Tạ ngôi sao là màu và nóng, dựa vào cái gì ta tiểu Áp tinh là nước buồn sắc. Ha ha ha. Hống gửi to nói, lúc này mới phi nhiêu hả? Vũ chủ Cựu Phượng Thạch điện bên trong, các vị vu thần trên mặt âm tình bất định. Có vu thần gia ban nói, Vũ chủ đại nhân, cái này Đông Phương Vũ hy vọng như mặt trời giữa trưa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có lưu dân gia nhập bộ lạc của bọn hắn, ta lo lắng năm rộng tháng dài biết hình ảnh đại nhân địa vị vững chắc. Cửu Phượng Vân Đạm phong khinh khoát tay chặn lại, nói, nói vậy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta ha có thể lợi chiến, huống chi Đông Phương Tiểu Hữu rất có quan sát cục diện. Dạng này, ngày mai, bọn người lặng lẽ qua Tử Vân Bộ Lạc, hướng hắn điều động 100 đầu yêu thì, liền nói vốn nên vu trụ không có cơm ăn, ha <cười> ha. Không ít Cửu Phượng tử trung tỷ mị quan sát lấy vũ trụ sắc mặt, đúng là một mảnh chân thành, đều yên lòng. Cùng một thời gian, tại Thiên Không Chi thành phía ngoài bảy trên đỉnh, 10 cái như Cửu Phượng yêu ma cường đại chính đang thương nghị lấy cái gì, bọn họ cơ hồ đem cương nhà căn nát. Thiên thủ quái ma kiệt ý ngập trời. Dẫn đầu giao chiến, chư vị, nếu như lần sau bọn họ còn dám ra khỏi thành tác chiến, chúng ta mặc kệ còn lại, trước tiên đem hôm nay đối với Lôi đỉnh miễn dịch tiểu tử kia làm thịt. Yêu ma đến từ Ngũ Hồ tứ hải, Thương Thảo vấn đề có rất ít ý kiến thống nhất, nhưng đề nghị này lại rất nhanh đến mức đến tất cả mọi người hướng. Hôm nay bọn họ đều tổn thất không ít, toàn bộ hận lên Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cống hiến tiên ngọc chỉ cấp tiên không chi thành mang đến 3 tháng tốt thời gian, trong thời gian này, các yêu ma từ đầu đến cuối không có gián đoạn công thành. Giữa bọn họ hoặc sử dụng kim tiên cùng tập thập yêu ma công kích, đối với tiên không chi thành bảo trì càng ngày càng mạnh áp lực. Tin dữ tiếp tục truyền đến. Khoảng cách thiên không chi thành không tính xa lại một cái đại thành bị tấn công sóng đến, càng nhiều đại yêu, cự ma liên chiến mà đến. Hiện tại, vây khốn thiên không chi thành yêu ma số lượng đã là ban đầu gấp 2 trở lên. Thiên không chi thành tràn ngập nguy hiểm. Cửu Phượng đã mấy lần xuất lĩnh nội thành Vu Thần gia khỏi thành quy mô nhỏ tác chiến, chiến tích vô cùng thế thảm. Hy sinh đã thành chuyện thường ngày, nội thành Vu Thần giảm mạnh, ngay cả Tử Vân Định bộ lạc cũng bắt đầu trên diện rộng giảm quân số, hiện tại chỉ còn lại có 23 tên Vu Thần. Đông Vương Vũ hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán. Khoảng cách vu Thần Lưu Đại Chi Địa lần nữa mở ra còn có, có hơn một tháng thời gian, nhưng hắn vô cùng xác định, Thiên Không Chi thành kiên chỉ không một cái tháng, nếu muốn ở mấy vạn kim tiên vây quanh phía dưới đào thoát, khả năng thực sự xa vời. Thở dài ở giữa, Thiên Không Chi thành đại chấn, khủng hoảng thanh âm truyền đến, yêu ma đột phá công thành, giết tiến đến. Không tốt, Đông Vương Vũ vội vàng bắt chuyện vừa mới nghỉ ngơi bộ hạ, hỏa đuổi giết tiền tuyến. Chí ít bảy cái cựu vượng cấp bậc cường giả xuất lĩnh một đám yêu ma xông vào uống bọn bị đến liên tục bại lui. Vũ hướng tiểu áp hiệu, hai người xông lên phía trước nhất. Một cái giao thoa, Đông Phương Vũ cùng tiểu áp vượt qua thiên không chi thành vu thần nhỏ, trường bay liền bắt đầu ném ra ngoài các loại nổ tung phẩm. Tiểu áp nơi này còn có hơn 900 tấm công kích phủ, mặc dù chỉ là chân tiên cựu phẩm đỉnh phong, cũng may là nhiều a, hắn còn có hơn 100 thanh để nguyện vọng hầu thần phủ ra bạo tác phù tiên kiếm, cùng nhau dẫn bạo. Đông Phương Vũ càng hưng hãn, trực tiếp tế ra 5000 đầu máu mặt lệ linh, tại nhỏ hẹp tộc sâu được dứt khoát tự bạo. Oeng, oeng, oeng, mấy ngàn lần tiếng nổ mạnh lên liên miên, kinh khủng hỏa quang lấy để cục bộ khu vực so địa ngục đều đáng sợ. Tuy nhiên đều là chân tiên cấp công kích, nhưng địa ra hiệu quả tại nhỏ hẹp thọc sâu được y nguyên đáng sợ. Các yêu ma cần phải điên cuồng lui lại, nhao nhao người rủa, cái tên điên này. Đông Phương Vũ bọn họ thuận thế lao ra. Đúng lúc này, đã sớm mật thiết quan chú lấy Đông Phương Vũ thiên thủ quái lực, mấy trong kiện vu bảo hướng trung gian hợp lại, hóa thành một cái bóng loáng đen nhanh, cây lực gỗ tử, hướng về Đông Phương Vũ lăng không tung lên. Cái này lực nhìn qua cực kỳ tà ác, tổng cộng chỉ có 9 đạo răng, vạch ra đạo hát quang, cũng không nhanh, lấy giống như là cánh cái đuôi. Bất quá, bất luận cái gì công kích đều đối với cái này hát quang không có, có ảnh hưởng. Chúng nó xuyên qua phủ quang, như là đi qua không khí. Lần này, Động Vương Vũ căn bản không có kịp phản ứng, chín đạo hỗn lượng hắc quang thì vẽ qua thân thể của hắn, lập tức đem hắn cắt thành thập nhất khối. Không! Lăng Ba Tiên tử thê lương hô to, há mồm phun ra một ngụm mật huyết. Tử Vân Sát thượng, Sích Hà trong cung, vì Bái Thần anh kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Sau một khắc, hắn đã phóng lên tận trời, trong miệng lẩm bẩm, "Đỏ Hà đại nhân, ta không có thời gian trở ngài." Hắn vừa mới vọt lên, Sích Hà trong cung, một đạo Sích mang huy diệu toàn bộ thiên địa, một chu tiên thảo hóa hồng mà đi, gấp bởi sát thân anh. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 1065, ta dùng không hối hận khắc vĩnh thế yêu người địa. Thân anh là cái tư tưởng đơn giản nhân, làm Thiên Không Chi thành đời thứ nhất vũ trụ cung sĩ hà người hầu, hắn tuyệt không muốn để cho Thiên Không Chi thành luôn hãm. Nguyên cớ, tại nguy cấp nhất thời gian, hắn xuất lĩnh lấy cái này một cổ lão bộ lạc sau cùng 10 cái di dân, ra sức triệu hoán bọn họ thần cung sĩ hạ. Đơn giản người đều rất cảm ơn, dù là vẹn vẹn nhất nhất chắc, ý bảo số mệnh, vẹn vẹn một điểm mê lương. Mỗi lần Đông Phương Vũ yên lặng đến đưa lương lộc, Hắn đều rất cảm kích, chỉ bất quá dấu ở trong lòng. Đông Vương Vũ vẫn lạc thật sâu kích thích hắn, hắn cảm giác là mình hành động chậm, thân hoài ấy nãy. Ngoài cửa thành, một lần lâm vào to lớn khủng hoảng, Hống, ích Tà cùng Tiểu Áp đều không dám tin tưởng nhìn lấy thần thể trên rõ ràng xuất hiện chín đạo trong suốt khe hở Đông Vương Vũ, thần sắc lập trẻ. Trong đáy mắt, nước mắt mông lung ánh mắt của bọn hắn, bọn họ đại ca tốt, trong lòng bọn họ bên trong chiến thần vờ mà cũng sẽ chết. Giống. Hống giận như biện động một dạng âm công vang lên, để đối diện cường đại nhất những yêu ma đó đều là một trận thất thần. Đúng lúc này, không đột nhiên lung lay, Thần anh đột nhiên xuất hiện tại đồng Phương Vũ trước người, ngăn lại ý đồ lấy đi hắn thi thể Thiên Thủ quái ma kiện, một đạo thiêu đốt được ánh sáng màu nhũ bạch đằng không mà lên, như là hư không đột nhiên mở ra sáng chói mắt thần. Thông Linh bảo ngọc, chỉ gặp sáng ngời hư không quang đang xét duyệt, có một vật to như tức trứng, sáng lạn như minh hà, ngẫnh nhuận như mơ, ngũ sắc hoa văn cuốn hộ. Đây là một khối bội ngọc hình hồng mông vô bảo. Thần anh hét lớn một tiếng, "Thông Linh bảo ngọc, đưa ta thần thông." Thông bảo ngọc giữa ra một đoàn vân hoa, giống như hiện lên hình người, cùng anh bộ phất, mới từ bảo ngọc xuất hiện, lập tức vồ người nhào vào thần anh bắt thẻ. Thần anh khí thế kinh khủng trèo thang lên, toàn bộ hư không chuyển đến đốm đốm thanh âm, thật giống như có man nương đưa thân tại trúc châm dụng cụ bên trong, đồ che không chịu nổi cái nặng, sắp bại liệt. Kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên điên phong. Thân anh vờn im mà dùng cái này thần kỳ thông linh bảo ngọc chứa đựng chính mình dư thừa pháp lực. Nói cách khác, tại Vu Thần lưu đại chi địa, hắn giự vào cái này vu tộc trong bảo, vậy mà tại đột phá sơ kỳ kim tiên sau còn có thể tu hành, chỉ bất quá tăng trưởng pháp lực đều chứa đựng tiến bảo này. Trong chốc lát, thần anh thân ảnh có, có khả năng bị thiên đạo gạt ra khỏi qua. Đông Phương lão đệ, ngu hình tới chậm. Ta báo thủ cho ngươi. Thân anh phiền muộn mà nói, một chi ôn nhuận trưởng ảnh thường thường đánh ra, cái này trưởng ảnh như là hòa điền ngọc tinh điêu mày khắc, tinh tế ti mi vân tay có thể thấy rõ ràng, nhìn qua giống như cực kỳ yếu đối. Bành! Bành! Bành! Bảy cái giống như Cửu Vượng cường đại vô thần đều chịu không được một trường này chi uy, giống gỗ mục một dạng mà nổ tung. Máu của bọn hắn phảng phất trong nháy mắt liền bị sấy khô sạch, bốn phía bay lả tả đều là cực khô giáo hất đuổi. A! Trên đầu lơ lửng thông linh bảo ngọc, có chút điên cuồng vào yêu ma mênh lớn. Ngọc sát trưởng ảnh bay múa, như là lấy mạng riêng La bài. Trưởng ảnh khắp nơi, yêu ma giống mất nước thạch cao một dạng hóa thành cho đùi, căn bản không có nửa mở chi địch. Thiên Không Chi Thành Vu Thần theo Tuân ra ra khỏi cửa thành, nhưng bọn hắn đã đần độn, hai mặt nhìn nhau, biểu lộ ngốc trệ, có nhân lặng quan hỏi, ai biết bản thành còn có cường giả như vậy, vị đại nhân này là ai? Nhưng cẩn thận người đã hiện vấn đề, có nhân điên cuồng mà kinh hô, không tốt, vị đại nhân này muốn bị thiên đạo tiêu diệt, các nhìn hắn đang dần dần biến lớn, thần thể đang ở hư vẽn. Tiếng kinh hô nhất thời vọng, không tệ, hắn có, có thể không ngừng tu hành mật bảo, vì Thiên Không Chi Thành rứt khoát bỏ qua suốt đời. Đây là ai? Chúng ta tối thiểu nên biết anh hùng là ai à? Người nói chuyện sau âm giữa đã đem giọng nghẹn nào? Hiện tại thần anh, thân thể so mới ra lúc đến đã tăng lớn gấp đôi, có nhiều chỗ thậm chí thay đổi mông lùng, so như trong suốt. Hắn biết mình kiên trì không bao lâu, đột nhiên, hắn xông vào yêu ma hải tâm. Ngay sau đó liền chuyển đến làm cho lòng người nát tiếng vang. Thần anh mang theo thông linh bảo ngọc tự bạo. Và anh, một tòa có thể so với tinh thần mây hình nấm đằng không mà lên, chỉ ít hơn bạn tên đại yêu cùng cự ma biến hóa làm bụi mù Càng phương xa hơn Vô số yêu ma xông lại, bọn họ hoàn toàn điên cuồng, vì một kiện có thể đột phá Vô Thần Lưu đệ chi địa cấm chế vô bảo, bọn họ nguyện ý liều mạng. Vừa mới từ thần anh từ nổ tung ra không gian tại nhanh chóng bộ huyết, trong hư không, thần anh chỉ lưu lại một đạo hư ảnh, đang muốn xua tan nhân thế. "Công tử, chờ ta." Đỗng nhiên, thiên biến thành màu đỏ, máu một dạng màu đỏ. Một sợi dây leo từ trong thành mọc ra, chọn ba cái đỏ thẫm thẳng máu quả hồng. Thần anh tàn hồn có chút mê mang. "Đây không phải Giang Châu Tiên thảo sao? Nàng thế mà đã cường đại như vậy?" Hồ. như là gió lốc gạo giữa, Giang Châu Tiên dã man sinh trưởng. Như Tinh không hạ lý én một dạng kiện hàng lên vô số yêu ma, thật giống như những cái kia qua đến cấp đoạt thông linh bảo ngọc yêu ma chính mình chui vào lòng giam. Nàng càng thêm quyết tuyệt, thậm chí không hề động cái khác dư thừa công kích. Ba cái quả hồng tính cả tất cả thân thể ầm vang nộ tung. Huyết sắc vô tận bắn trướng, huyết lãng cuồn lượn, vô số nát chi phiêu dạng chân trời, đảo mắt bị tạc ra khủng bố hư không liệt phùng tổn vệ. Theo hư không liệt phùng lập đầy, địa ngọc làm sáng tỏ, một cái mỹ lệ anh. Giang ở trên mặt của mình, nói, "Công tử, một thế này, ngươi dùng cam lộ tươi nước ta mời và năm." Đời sau, ta liền dùng tất cả nước mắt hoàn lại ngươi. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Vũ rốt cuộc khôi phục lại. Hắn thần thể hoàn toàn chính xác gặp xưa nay chưa từng có trọng thương, cũng quả thật bị chém thành thập nhất phần. Nhưng là, lưu ly thần quốc không thể phá vơ. Cái kia nhìn qua so như trong suốt chín khe nứt giữa, trên thực tế đều có lưu ly thần cốt tỉ mỉ đụng vào nhau. Vừa mới, hắn cũng là tại vận chuyển đại la hư không lưu ly chảo hành tại tu bổ thần thể, thúc đẩy cơ thể trọng sinh. Lúc này, hắn vừa mới tu bổ hoàn tất, cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lấy sắc hóa đi thần anh cùng Giang Châu Tiên Thảo, Đông Phương Vũ đột nhiên mở miệng, "Thần anh, Giang Châu Tiên Hạo" Các ngươi nhớ kỹ, các người đời sau người yêu tên bên trong có một cái ngọc tự, có thể là bảo ngọc, cũng có thể là đại ngọc, nhất định phải nhớ kỹ ở tên của đối phương. Thân anh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Đông Phương Vũ thế mà không chết, vô cùng vui vẻ. Giang Châu tiên thảo tựa hồ cái gì đều không nghe thấy, chỉ là vướt vẻ an ủi thúc vào người yêu qua màn giữa. Cứ như vậy, bọn họ thời gian dần qua dần đi. Không, còn có ta. Nghiêm Nghị la lên bên trong, lại một cái mỹ lệ nữ tử hướng ra khỏi cửa thành, phía sau của nàng còn có theo hơn 10 tên tộc nhân. Đây là Đông Phương Vũ Mị Hoặc, nhất thời quên theo vào công kích. Huân 10 tên tộc nhân hiển nhiên ôm quyết tâm quyết tử, lấy bọn họ tầng thứ căn bản không có khả năng đối với yêu ma tạo thành bất kỳ thương tổn, trừ phía trước nhất cái kia mỹ lệ nữ tử bên ngoài. Nàng thế lên một chi sáng chói kim tỏa, đó là một chi làm bằng vàng dòng trường mệnh tỏa, sáng loáng rượu nhuận mắt. Nàng như Giang Châu tiên thảo một dạng, không phải tới giết địch, căn bản là đi cầu chết. Vừa mới xông vào yêu ma đại đội, nàng thì tự bảo, lại là một đóa bỏ túi mây hình nấm đằng không mà lên. Cái này khiến hoàn toàn dở dẫn Phương Vũ Triệt đệ tỉnh lại. Nguyên lai không chỉ có một thạch thiên minh, còn có thật sự có kim ngọc lương viên. Ta chỉ nhớ rõ Lâm Đại Ngọc, làm sao quên tiết Bạo Sai đâu. Vị này thần anh ngồi bàn, cổ bảo ngọc, thật đúng là trong lịch sử thứ nhất tình thánh. Chính nghĩ tới đây, Lăng Ba Tiên tử Hoa đảo như mưa ôm lấy cánh tay của hắn, nắm lấy tay của hắn liền hướng trên ngự thả, "Đông Vương, ngươi lần này nhưng làm ta sinh sinh hữu chết, vừa rồi tâm đều không nảy." Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1065, ta dùng không hối hận khắc vịnh thế yêu ngươi bi. anh là cái tư tưởng đơn giản nhân, làm thiên không chi thành đời thứ nhất vũ trụ xích hạ người hầu. Hắn tuyệt không muốn để cho thiên không chi thành luôn hãm. Nguyên cớ, tại nguy cấp nhất thời gian, hắn xuất lĩnh lấy cái này một cổ lão bộ lạc sau cùng 10 cái dị dân, ra sức triệu hắn bọn họ thần cung xích hạ. Đơn giản người đều rất cảm ơn, dù là vẹn vẹn nhất tầm nhất chắc, ý bảo số mệnh, vẹn vẹn một điểm mễ lương. Mỗi lần Đông Phương Vũ yên lặng đến đưa lương lúc, hắn đều rất cảm kích, chỉ bất quá dấu ở trong lòng. Đông Phương Vũ vẫn là thật sâu kích thích hắn, hắn cảm giác là mình hành động chậm, Ngoài cửa thành, một lần lâm vào to lớn khủng hoảng, trống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 Chỉ gặp sáng ngời hư không quang đang xét duyệt, có một vật to như tứ trứng, sáng lạn như minh hà, vẫy nhuận như mơ, ngũ sát hoa văn cuốn hộ. Đây là một khối bội ngọc hình hồng mông vô bảo. Thần anh hét lớn một tiếng, Thông Linh Bảo Ngọc, đưa ta thần thông. Thông Linh Bảo Ngọc giữa tuân ra một đoàn thần hoa, giống như hiện lên hình người, cùng thần anh bộ dáng Phật phật, mới từ bảo ngọc giữa xuất hiện, lập tức vừa người nào vào thần anh bản thể. Thân anh khí thế kinh khủng trèo thăng lên, toàn bộ hư không truyền đến âm, thật giống như có man như đưa thân dụng cụ bên trong, đồ che không chịu nổi cái nặng, sắp liệt. Kim tiên kỳ, Kim tiên hậu Kỷ. Kim tiên điên phong. Thần Anh vợ ơ im mà dùng cái này thần kỳ thông linh bảo ngọc chứa đựng chính mình dư thừa pháp lực. Nói cách khác, tại Vu Thần Lưu này chi địa, hắn rượi vào cái này vu tộc trang bảo, vậy mà tại đột phá sơ kỳ kim tiên sau còn có thể tu hành, chỉ bất quá tăng trưởng pháp lực đều chứa đựng tiến bảo vờ ơ tử này. Trong chốc lát, thần anh thân ảnh có chút hư huyễn, phản phất tùy thời có khả năng bị thiên đạo gạt ra khỏi qua. Đông Phương lão đệ, ngu huynh tới chậm. Ta báo thủ cho người Thần Anh mà nói, một ôn nhuận trưởng ảnh thường thường đánh ra, cái này trưởng ảnh như là hoa điền tinh, tinh tế tay có thể thấy rõ ràng, nhìn qua giống như cực kỳ yếu đuối. Bảy, bảy, bảy. Bảy cái giống như cựu phượng cường đại vô thần đều chịu không được một trường này chi uy, giống gỗ mục một dạng mà độ tung. Máu của bọn hắn phảng phất trong nháy mắt liền bị sấy khô sạch, bốn phía bay là tả đều là cực khô giáo hất đuổi. A! Thân anh trên đầu lơ lửng thông linh bảo ngọc, có chút điên cùng sông vào yêu ma mênh mông biển lớn, ngọc sắc trưởng ảnh bay múa, như là lấy mạng diêm la bài. Trưởng ảnh khắp nơi, yêu ma giống mất nước thạch cao một dạng hóa thành tro bụi, căn bản không có nửa mở chi địch. Thiên Không Chi Thành thần theo tuân gia gia khỏi cửa thành, nhưng bọn hắn đã đần đột, hai mặt nhìn nhau, biểu lộ ngốc trợn, có nhân lặng hỏi: Ai biết bản thành còn có cường giả như vậy, vị đại nhân này là ai? Nhưng cẩn thận người đã hiện vấn đề, có nhân liên quổng mà kinh hô, không tốt, vị đại nhân này muốn bị thiên đạo tiêu diệt, các người nhìn hắn đang dần dần bị lớn, thần thể đang ở hư huyễn. Tiếng kinh hô nhất thời văn vọng, không tệ, hắn có có thể không ngừng tu hành mà bảo, vì thiên không chi thành rứt khoát bỏ qua suốt đời. Đây là ai? Chúng ta tối thiểu nên biết anh hùng là ai a. Người nói chuyện sau âm giữa đã đem giọng nền nào. Hiện tại thần anh, thân thể so mới ra lúc đến đã tăng lớn gấp đôi, có nhiều chỗ thậm chí thay đổi mông lung, xo so như trong suốt. Hắn biết mình kiên không bao lâu, đột nhiên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 Một sợi dây leo từ trong thành mọc ra, chọn ba cái đỏ thẫm thẳng ngó quả hồng. Thân anh tàn hồn có chút mê mang. Đây không phải dáng châu tiên thảo sao? Nang thế mà đã cường đại như vậy. Hô, như là gió lốc gào thét giữa, dáng châu tiên thảo dã man sinh trưởng, như tinh không hạ lý én một dạng truyện hàng lên vô số yêu ma, thật giống như những cái kia qua đến tấp đoạt thông linh bảo ngọc yêu ma chính mình chui vào lòng giam. Nang càng thêm quyết tuyệt, thậm chí không hề động cái khác dư thừa công kích. Ba cái quả hồng tính cả tất cả thần thể Huyết vô tận bắn trướng, lật, vô số nát chi phiêu đáng chân trời. Đạo mắt bị tạc ra khủng bố hư không liệt vùng tổn vệ. Theo hư không liệt vùng lập đầy, điện ngọc làm sáng tỏ, một cái mỹ lệ nữ tử quang ảnh trôi lững thần anh. Giang Châu tiên thảo nhẹ nhàng kéo lên thần anh tay, đặt ở trên mặt của mình, Tôn Nhu nói, "Công tử, một thế này, ngươi dùng cam lộ tới nước ta 10 năm, đời sau, ta liền dùng tất cả nước mắt hoàn lại ngươi." Nhưng vào lúc này, Đông Phương Vũ rốt cục khôi phục lại. Hắn thần thể hoàn toàn chính xác gặp xưa nay chưa từng có trọng thương, cũng quả thật bị chém thành thập nhất phận. Nhưng là, Lưu Ly thần quốc không thể phá bơ.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 Sáng loáng rượu nhien mắt, nàng như Giang Châu tiên thảo một dạng, không phải tới giết địch, căn bản là đi cầu chết. Vừa mới xông vào Yêu Ma đại đội, nàng thì tự bạo, lại làm một đóa bỏ túi mây hình nấm đằng không mà lên. Cái này khiến hoàn toàn đờ dẫn Đông Phương Vũ Triệt để tỉnh lại. Nguyên lai không chỉ có có một thạch thiên minh, còn có thật sự có kim ngọc lương duyên. Ta chỉ nhớ rõ Lâm đại ngọc, làm sao quên tiết bảo sai đâu. Vị này thần anh ngồi bàn, cổ bảo ngọc, thật đúng là trong lịch sử thứ nhất tinh thánh. Chính nghĩ tới đây, Lang Ba tiên tử hoa đạo như mưa ôm lấy cánh tay của hắn, nắm lấy tay của hắn liền hướng trên ngự thả, Đông Phương ngươi lần này nhưng làm ta sinh sinh hữu chết, vừa rồi tâm đều không nảy. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 1066, tha nghỉ mộ phần không ngừng miếu. Đông Phương Vũ đột nhiên cảm giác tay bên trên truyền đến nhu trượt cảm giác, sắc mặt tường đỏ, nói, chúng ta nhân cơ hội này, xua đuổi yêu ma. Lăng Ba tiên tử tình ngộ, vội vàng đẩy ra Đông Phương Vũ tay, mấy cái không thể nghe thấy đáp ứng. Xích Tả chân tình bộc lộ, lại ca à, vừa rồi thế nhưng là quá giỏi người, lần sau không thể dạng này, ngay cả ta đều rơi nước mắt, cái này cần tính toán, cố ý công năng. Ha ha, lần đầu tiên nghe Úc Tà nói đùa, Đông Vương Vũ trong lòng phiền muộn một chút khứ trừ không ít, cảm thụ được thể nội bàng bạc pháp lực, hô to, "Từ Vân đỉnh bộ lạc, cùng ta hướng." Lần này bọn họ có chút đằng sau, Thiên Không Chi thành cường giả sớm đã dốc hết toàn lực, hướng về triệt để loạn trận cước các yêu ma chém giết đi qua. Ba lần kim tiên cấp cường giả tự bạo, đặc biệt là thần anh kim tiên điên phong tự bạo, đem vây thành đại yêu, tự ma chém giết 2/3, mà lại là trong bọn họ khá mạnh người. Còn thừa những yêu ma này đã đấu trí hoàn toàn không có, cơ hội là quân lính tán dã. Đông Vương Vũ sơ thành Kim Tiên, chiến ý sôi trào, còn có không thông tuấn di chi thuật, chỉ là vận khởi túng địa kim quan thuật, yêu nhện bạo nhận chém ra thiêu đốt đường đao mang, mỗi một đao nhất định chém giết một tên Kim Tiên. Chiến lược của hắn không chỉ có để ngoại nhân tắc lây, ngay cả chính hắn đều tính tưởng, giống như có cùng cự phượng cái này nhóm cường giả sức đánh một trận. Một đầu hùng yêu thi triển không biết tên đan bài, chiến lược mạnh mẽ, nhẹ nhõm bại lui truy địch, tại phía trước lộ ra cực kỳ chói mắt. Đông Vương Vũ tại ngoài ngàn mét thì khóa chặt hắn, một cái phục thần, ngã xuống gió lốc bao phủ mà đi, đem thành phấn vụn, lão hùng không mắt mắt thấy thân thể hóa thành mấy chục đoạn, huyết lục văng tung tóe. Thiên Không Chi thành lựa giận triệt để bạo phát, lần này đánh lén đuổi theo ra qua 3000 dặm, đem Diêu Ma đại triều hoàn toàn giết tán. Mọi người đạt được vô số vật tư, lương thực cùng tiên ngọc chưa đủ vấn đề nhất cử giải quyết. Hòa bình rốt cục đến, Thiên Không Chi thành thành xung sướng hải dương. Mọi người nhao nhao mừng như điên hô to, Cửu Phượng Vũ chủ, Đông Vương Vũ Minh chủ, Thử Vân đỉnh bộ lạc. Đối với mấy cái này, Đông Vương Vũ thản nhiên chỗ chi, dù sao rời đi, hắn cũng không có cùng Cửu Phượng tranh phong ý tứ, cũng không sợ hắn hiểu lầm. Theo thông lệ, Từ đỉnh bộ lạc đương nhiên muốn trước phân phối chiến lợi phẩm. Tiểu Áp cùng 5 vị cổ vương là việc nhân đức không nhường ai người chủ trì, hiện tại bọn hắn thành đồng Phương Vũ người phát luôn, tại bộ lạc bên trong uy tín rất cao. Bình thường lúc này, Hôi Thái Lang luôn luôn không coi mình là ngoại nhân, loạn cha loạn choạng mà đi theo tiểu tiểu Áp phía sau cái mông, giống như hắn cũng là tổng minh người quản lý một dạng. Hắn cùng Ích Tả tà tại thu thập tịch thu được thiên tài địa bảo, tiền ngọc cũng không nhiều, nhưng cũng có thể làm dịu bọn họ đói khác. Kim Tiên cất giữ tài liệu đương nhiên không sai, còn có một số thần cốt, đều giao cho Ích Tả loại bỏ sau tổn Bất quá, bọn họ phát hiện, nhiều nhất lại là bọn họ không có cách nào dùng vũ bảo, Vũ binh cùng Vũ Giản những vụ đó giản bên trong ghi lại đều là một số vu thuật, bọn họ cũng không muốn lại tốn thời gian nghiên tập. Hai người tìm đến đại ca thương lượng biện pháp. Kỳ thực Đông Phương Vũ cũng đang tự hỏi, bây giờ cách vu thần chi địa lần nữa mở ra còn có 20 ngày tới, bọn họ tức sắp rời đi. Thế nhưng là, Từ Vân đỉnh bộ lạc hiện tại đã thành một cỗ to lớn, khó mà bỏ qua lực lượng. Theo Đông Phương Vũ hy vọng càng ngày càng cao, không ngừng có lưu dân chủ động yêu cầu gia nhập bộ lạc, hiện tại bọn hắn tổng số người đã tiếp cận 12 bạn. Ở trong đó, đối với Khai Thiên Tông tới nói đều cực kỳ chân quý chân tiên trở lên vu dân đạt tới 8000. Nếu như những thứ này còn có không tính là gì, Cái kia sơ kỳ Kim Tiên thì cực kỳ trân quý. Không tính 5 vị cổ vương, lang ba tiên tử, đông phương vũ tương đối tín nhiệm mi nhằm dương, đào hoa trướng, ngân dực phong lôi hiến, cùng hắn đưa hôi thái lang cùng hồng thái lang, còn có 12 vị sơ kỳ Kim Tiên. Những thứ này Kim Tiên có thể cùng tiên giới cái khác Kim Tiên có bản chất khác biệt. Bọn họ tất cả đều tu đến nhất vực tối đỉnh phong, đụng vào trần nhà. Nếu đem bọn hắn đưa đến tiên giới, bọn họ khẳng định sẽ giống nguyên lai quỷ họa tông những sư Suy nghĩ thêm sát thần tinh vực kim tiên số lượng xa so với vu thần lưu đại chi địa môn ít, cái này một cỗ lực lượng đã làm Đông Phương Vũ có lòng tin tuyệt đối đối Phó Tác Hỏa Nhai. Nguyên cớ, hắn không muốn từ bỏ những người này. Hững, Picta, ta muốn đem toàn bộ Tử Vân Định bộ lạc bỏ vào trong cơ thể của ta thế giới, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hững mặt giãn ra nói, Đại ca, ta cũng nghĩ tới chỗ này, chỉ cần bảo đảm có một nửa kim tiên cùng chúng ta tuyệt đối một lòng liền có thể được. Picta nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, nhưng chúng ta chỉ có thể bảo chứng năm cái cổ vương cùng chúng ta một lòng a. Đông Phương Vũ gật đầu, nói, đây chính là chỗ khó. Ba người lâm vào chưởng tự, thật lâu, Hùng nói ra, "Đại ca, ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện. Chúng ta thay phiên đem bọn hắn thu vào thể nội thế giới tham quan, nếu như đồng ý phát hạ vu đạo lời thề người, chúng ta tương lai liền mang theo hắn cùng bộ lạc của bọn hắn. Nếu như không đồng ý người, chúng ta tạm thời giam, đợi thời điểm ra đi lại đem bọn hắn phong xuất." Ích Tản nói bổ sung, "Chỉ cần cùng chúng ta rời đi nơi này, bọn họ kỳ thực liền đi không, bởi vì bên ngoài nào có nhân sẽ còn vũ pháp. Bọn họ sẽ không dung tha cho tín ngưỡng chi lực." Đông Phương Vũ gật đầu nói, "Liên theo các ngươi nói xử lý, kêu lên tiểu áp cùng một chỗ, để năm cái cổ vương cho các ngươi hộ pháp." Ta nhìn tiếp qua 10 ngày hành động, việc này không thể nói đổi. Còn có, trên tay các ngươi Vu bảo cùng vũ Giản, có thể để năm cái cổ vương chọn trước, cái khác làm ban thưởng, cho những so sánh đó trung thành vũ thần. Hống cùng Nick Tạ bèn nhếch cười, lần này phát đạt, nhân tài so tiền tài càng có thể quý, lần này vu thần lưu lại chi địa một hạng, so di vãng bất kỳ lần nào đều yên mãn. Còn có, tiểu áp chỉ biết là chơi, chúng ta lần trước đến khối kia thượng cổ thần cốt các ngươi giúp đỡ hắn cảm ngộ một chút, thái ất kim tiên thần thông không thể coi thường, cái này là bảo vật vô giá. cười ngây ngô, việc này liền bọn họ đều quên, là có chút phá của. Đưa đi hai cái huynh đệ, Đông Vương Vũ Dạo chơi xuống núi, hắn muốn đi bái tế một chút thần anh cùng dáng Châu Thiên Hạo. Cái này thần anh rất có cổ nhân di phong, hai người tuy nhiên trò chuyện với nhau cũng không nhiều, nhưng thật giống như thần giao đã lâu bạn cũ. Vẫn là tòa kia vu miếu, lại không duyên cớ khiến người ta cảm thấy quạnh quẽ, thậm chí có một ít túc sát. Đông Vương Vũ nhịn không được nâng nâng cổ áo, cất bước mà vào. Hắn đi trước hướng linh hạ tuyển, bày xuống linh quả và rượu ngon, thắp hương bái tế. Khói xanh lờ, tựa hồ lại nhìn thấy cái kia mặt như trăng đảm, màu da trong trắng lộ hồng, tiêu nho nhã giai công tử. Thần anh huynh Kỳ thực ngươi mới là thiên không chi thành người cứu vớt. Biết rõ huynh tính tình thanh đạm, không muốn lưu danh, ta thay đời thành Vu dân vị ngươi danh hương. Nguyễn huynh trên trời có linh thiêng, đến gặp chi âm, miễn đi đại hoan sơn, vô căn cư sơn núi, thanh canh dưới đỉnh tịch mịch nỗi khổ. Bài xong, hắn lại qua cái kia giáng châu tiên thảo nguyên bản chỗ miêu phố. Thủ đã khô nước, đột ngột một cái hự trống, người đi nhà trống, gia nhân không tại, làm cho lòng người giữa ẩn ẩn làm Phương Vũ hương, cung lễ, tự bẩm, chỉ bơi thế, lại nhận quả, sớm chứng Lại đem một chén rượu trên mặt đất, Tể bài còn lại hơn 10 vị vụ dân, đây là một cái biến mất bộ lạc. Bài thôi, Đông Phương Vũ nhìn về phía tòa kia lâu kéo dài Tuyết Nguyệt Vu Miếu, mấy lần muốn muốn quay đầu, cuối cùng thở dài, thôi, đã thần anh huynh là người buổi bản, quý tộc vì thiên không chi thành lại đã nhân tài điều linh, ta thì thay thần anh huynh lại vì ngài kéo dài một lần cuối cùng dự họa. Nói xong, Đông Phương Vũ cất bước đi vào Vu Miếu, chân thành đốt sáng ba cây lụi giây, yên lặng cắm vào thạch trong đỉnh, túi đầu hành lễ. Ông, thiên địa rung động, một đạo sắc bén ở giữa từ tượng thần đến, thẳng tắp mà Phương Vũ nơi Đông Phương Vũ thân thể đột nhiên cương thẳng lên. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Trước 1067, nguyên đội. Đông Phương Vũ trong tứ hải, kim quang sáng tối chập chờn, thật giống như có một chiếc kim đang trên không trung chập chờn. Một cái dài khoảng 3 tấc bóng người xuất hiện tại thần hồn của Đông Phương Vũ trước mặt, cái này là một nhân tộc vu thần, mặt như ngọc, ba tún dâu dài, mặc một bộ cực kỳ rộng lớn vu chính là vu miếu bộ dáng. nhìn Vũ chập, chập thưởng, nhất thể, như là đi qua vu thể chuyển, chương thần hồn của nhất lưu, cơ hội cùng ta cũng như thế cường đại. Hạng nhất khí vận, thế mà có thể giúp ta rời đi cái này chúng vũ trỗ mênh hửu. Đông Phương Vũ nhướng mày, đã không sai hắn giật tâm. Vừa y mà muốn muốn đoạt xá chính mình, đều nói vật họp theo loại, nhân di quân phân, ai muốn đến thần anh như vậy phong độ nhẹ nhàng một người, vậy mà lại là cái này, lòng dạ rắn rết vu thần người hầu. Cung Sích Hạ vẫn còn đang vây quanh Đông Phương Vũ xung quanh, nên nói hắn tướng ăn cũng không có nhìn, một điểm không nóng này, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tán thưởng. Đông Phương Vũ dù bận dung mà nhìn tới hắn, không mặn không nhạt mà hỏi thăm, thần đại nhân, lấy năng lực của ngươi chỉ sợ rất dễ dàng giải quyết tiên không chi thành nguy cơ đi." Ngươi vì cái gì tại vũ dân cần có nhất ngươi thời điểm không xuất hiện? Vũ dân? Cung Sích Hà thần sắc cực kỳ khinh thường, phản phất nghe được cái gì chuyện lạ quái luận, đó cùng ta còn có có quan hệ gì? Ta chỉ có 10 cái tín dân, nếu như linh thể của ta lại nhận trí mạng thương hại, người nào có thể giúp ta chữa trị? Nếu để cho đương đại vũ chủ hiện ta còn tại kéo dài hơi tàn, hắn xác định vững chắc sẽ ra tay trấn áp, ta sao lại bốc lên nguy hiểm như vậy? Đông Phương Vũ khỏe miệng nhếch lên, giễu cợt nói, ngươi thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đáng thương thần anh phong lưu phóng khoáng một nhân vật, thế mà lại là như ngươi loại này nhát gan bọn chuột nhắt người hầu. Nhìn thấy hắn vì đầy thành vu dân không tiếc chịu chết, ngươi thả không thẹn dư. Tiểu Phượng Vũ chủ mỗi chiến xung phong đi đầu, hung hãn không sợ chết, như thế nào ngươi trồ nghĩ như vậy bản thượng. Ha ha ha, cung xích hạ cười, cười đến vô câu vô thúc, người trẻ tuổi, suy nghĩ của ngươi thật sự là hỗn loạn vô cùng. Chức, thần anh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ngươi suy nghĩ qua sao? Ta lưu hắn lại, đơn giản cũng là để hắn đem bộ lạc của ta dần dần dương lớn mạnh, để ta có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, kéo dài tính mạng của ta, cái này đúng hay không? Đông Phương Vũ chỉ có đầu. Nhưng hắn là làm sao làm? Không ôm chí lớn. Mỗi ngày sẽ chỉ trêu Hoa Gia Nguyệt. Đừng nói là mười mấy người, cũng là có ba người, hơn 10 vạn năm cũng nên phát triển thành vạn nhân đại tộc. Nhưng bọn hắn đâu? Đần só so heo cũng không bằng. Đông Phương Vũ vợ ơ ý mà vô pháp phản bác. Tiếp theo, đầu óc ngươi hỗn loạn cái thứ hai địa phương. Hắn là vì đầy thành vu dân chết sao? Không phải. Hắn là vì ngươi chết. Đầu này đồ có lợn, vợ ơ ý mà vì chỉ là một điểm đáng thương tư vật thì đem ngươi trở thành chi kỷ. Ngươi cũng thế, chỉ sợ có chủ tâm thì bất tiện, từ vừa mới bắt đầu kết giao liền định thu mua nhân tâm. Đồng phương Vũ im lặng chính mình bất quá là có hồng lâu nộng tình kết, tâm lý phức tạp, mới đối thần anh tận lực chiếu cố, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn có thông linh bạo ngọc có thể chứa được pháp lực. Lại nói thần anh hoàn toàn là vì Đông Phương Vũ, không có chút nào cứu Vãn toàn thành vu dân tâm, cái này cũng quá vô đoán. Hai người coi như lại lẫn nhau tán thành, cũng đoạn không có vì đối phương chịu chết khả năng. Thứ ba, ngươi làm một cái người ngoại lai vợ im mà khắp nơi bộc lộ tài năng, cái này cũng cực kỳ ngu xuẩn. Cái kia cự phụ cho rằng là cái người lương thiện. Nơi này tổng cộng 99 ngồi lại thành, chân chính người lương thiện có có thể trở thành nhất thành chi chủ sao? Ngươi liền đợi đến Cựu Phượng tìm làm phiền ngươi đi. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, còn có không nói gì thêm, Cung Sích Hà bỗng nhiên phốc phốc cười một tiếng, tự nhủ, nói sai, là hắn biết tìm ta gây phiền phức. Bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi thì không tồn tại. Ta đem mượn sắc hoàn hồn, trở thành Tử Vân đỉnh cái này rất có tiền đổ bộ lạc Liên Minh Linh. Cung Sích Hà đắc ý kính căn bản không có cách nào che giấu, nói chuyện đều mang cái tình, cường đại như vậy bộ lạc cho ngươi thuần túy là lãng phí, ngươi căn bản sẽ không pháp. Ta thì hoàn toàn khác biệt, có chân chính vô dân, linh thể của ta đem lần nữa khôi phục đến gì vãng trạng thái mạnh nhất. Nếu như cửu phượng tới tìm ta phiên phức, ta dứt khoát tướng vu người chi vị một lần nữa đọc lại. Đồng phương vũ lông mày như lên, nhắc nhở, ta vu chủ đại nhân, hiện tại thiên không chi thành thế nhưng là cái cục diện dối giám. Đừng tưởng rằng ma chiều triệt để lui, các cái khác đại thành yêu ma chạy tới, nơi này vẫn như cũ có mệnh thành nguy hiểm. Như vậy chiến tịch thu được điểm này tiên ngọc, có thể duy trì hộ thành đại trận 30 ngày sau. Ha ha ha. Cung sích hà kiêu ngạo mà nói, ngươi cho rằng ta biết giống cửu phượng như thế không có nhìn xa hiểu rộng. Ta đã sớm tại tòa này vu miếu phía dưới tổn trữ chỉnh một chút 10 triệu cực phẩm tiên ngọc, một triệu viên phủ văn bao đựng tên, mỗi mai bao đựng tên dấu phủ văn mũi tên 100 chi, có thể đan, cũng có thể đồng thời ra, là cổ chiến, thủ thành lợi khí. Vốn nên vu chủ tại trước khi vẫn lạc thì mưu đồ tốt trùng sinh chi này. Nói thật cho ngươi biết, tại ngươi trước ta đã gặp được không xuống 1000 cái tư chất tốt đẹp thiếu niên, nhưng ta một mực đều không phàm mãn. Trong đó chỉ ít có 32 cái so thần anh còn muốn ưu tú, ta đều không vội vã đoạt xá. Thẳng đến gặp được ngươi, thân thể đại viên mãn người, ha, ha, ha Hiện tại, ngươi biết ta giữ lại thần anh là làm nghệ gì không? Hắn lưu lại thần anh nguyên lai chính là vì tương lai mình đoạ xá, đáng thương thần anh à, vợ ư ý mà vì hắn kéo dài 10 vạn năm hư hỏa. Đông Phương Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy hắn, càng ngày càng chán ghét, thình lình nói ra, ngươi dị ngôn nói sóng sao? Cung Sích hờn ngơ, trợn phình bụng cười to, nếu như không phải thần hồn hình tượng, nước mắt đều muốn đến rơi xuống, hắn chỉ Đông Phương Vũ nói, tiểu tử, ngươi có thể sống tới ngày nay quả thực cũng là một cái kỳ tích. Cái gì cũng đều không hiểu, liền tu hành pháp nhân so với người bình thường thần hồn cường lớn hơn gấp trăm lần đều không hiểu. Đồng phương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, giễu nói, ngươi mới là không có thuốc nào cứu được. Làm sao không suy nghĩ ngươi cũng tiến tân nghe hòa cùng, ta là sao một điểm không cần trương? Sẽ còn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận những thứ này nhảm chán vấn đề. Cung Sách Hà mặt lập tức biến, thật sự là hắn vô cùng thông minh, Đông Phương Vũ nói điểm này xác thực khả nghi. Hắn bởi vì tịch mịch tuế nguyệt quá lâu, quá hi vọng tìm người nói chuyện, vờ ư mà coi nhẹ điểm này. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất tụ náo loạn. Cung Sách Hà là chân chính kiêu hùng, nghĩ thông suốt điểm này, không có chút nào lề mề chậm chạp thái độ, lập tức hai tay bó thành núi nhọn, về thần hồn Vũ hung hăng chộp tới. Đông Phương Vũ hai tay tiêu gánh tại sau lưng, cười lạnh nhìn lấy hắn tựa như nhìn lấy một cái vô tri thẳng hề, Cung Sích Hà không khỏi vì đó cảm thấy một trận khủng hoảng, hắn vội vàng điều động sở hữu linh thể lực lượng, phải nhất kích thành công. Nhưng mà, chuyện quỷ dị sinh, vô luận hắn như thế nào lao nhanh, chung quy không cách nào đến Đông Phương Vũ trước mặt. Có thể hắn rõ ràng cảm giác mình đang lao vun vút. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, âm thầm tìm kiếm thoát đi đường tắt. Đột nhiên, thân hình hắn mãnh liệt chuyển, hướng về lúc đến vì lui. Hầu thần, tiến hắn lên đường đi. Đông Phương Vũ mất hết cả hứng nói. Đông nhiên kim quang đại phóng, Đông Phương Vũ cùng Cung Sích Hà giống như từ tivi trắng đen giữa đột nhiên xuyên việt đến màu sắc rực rỡ kênh vang son lộc lẫy mái vòm lộc lẫy, phiêu miểu thiên âm như là âm thanh thiên nhiên, dưới chân là hoàng kim lưu sa, phương xa có mỹ lệ ốc đảo. Một đạo thế lực bá chủ âm ảnh bỗng nhiên che đợi hắn. Cung Sích Hà nơm nớp lo sợ mà xoay đầu lại, chỉ gặp một đầu đỉnh thiên lập địa tuyệt thế hung vật đang ở nhìn xuống hắn, đó là nhất tôn Viên Hầu, muội con mắt đều so với hắn toàn bộ linh thể đều lớn. Cái này tất cả đều là thần hồn tạo thành. Thần hồn của Đông Phương Vũ vợ ấy mà cường đại như vậy, cũng là trong truyền thuyết tổ vũ thể cũng không có khả năng đến loại trình độ này. Nguyên vọng nắm lên cung Sích Hà linh thể. Không muốn. Ta còn có tuyệt thế bảo. Liêu Ta nhất mệnh. Nguyên vọng hầu thần thản nhiên nói, không cần ngươi nói, ta sẽ tự mình nhìn. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 1068, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nguyên vọng hầu thần đem cung sích hạ linh thể nắm ở trong tay, nhìn lấy hắn dọa đến không ngừng cầu xin tha thứ, căn bản mặc kệ hắn, bàn tay hung hăng bó. Vành. Một tiếng vang nhỏ, cái này vũ tộc trong lịch sử nhất biến hóa làm một mảnh tán toé hóa ra say mê hấp, lộ ra sảng khoái vô cùng. Thế lực chủ hầu linh đột nhiên Từ không trung rơi xuống, hình thành hoàng kim sa mạc bên trong một tòa đối các nhỏ. Đồng thời một đạo dễ nghe cơ giới âm chuyển đến, "Đông Vương, bí mật của hắn ta đều đã biết, cái kia tòa không gian ngay tại tòa miếu nhỏ này phía dưới, chúng ta là không phải đi lấy ra." "Đi, đi xem một chút, nếu như chiến sự lại nổi lên, trước khi đi, chúng ta ngược lại không ngại cho Cựu Vương lưu một số." Đông Phương Vũ nói, thân ảnh nhoáng một cái, theo hầu thần dạy cho pháp môn đi vào vu miếu phía dưới không gian. Lẽ ra nơi này ngay tại trong lòng núi, qua thuộc về chồng chất không gian, chiếm đoạt thực tế vị trí cũng không nhất định rất lớn. Trong không gian vô cùng băng lãnh, trái phải phân biệt để đó một cố quan tài đá. Hai chiếc quan tài đá tại đen nhánh trong hoàn cảnh ẩn ẩn tàn ra màu tím nhạt, đều chỉ có tầm thường quan tài một phần năm lớn nhỏ. Đông Vương Vũ lấy ra một số hình thạch, đem không gian chiếu sáng. Rất giống nơi này một tòa mộ thất, hai cái quan tài nhỏ tại hiện tại hiện lên thanh thương sắc, vừa rồi từ sắc biến mất không thấy gì nữa. Đông Vương Vũ tế lên lưu ly li chiếu ảnh, chế trụ một cố quan tài đá, âm thầm phát lực, lại như thành thực tảng đá một dạng không hề có động tĩnh gì. "Đông Vương, cái này hai cái quan tài nhỏ tại cũng là cung Sích Hà nói tới cho bảo, nghe nói là tổ Vu Hồng quan tài." ngươi đến nhận chủ mới được. Đông Phương Vũ theo lời bức ra một giọt máu tươi bắn về phía Thạch Quan, gặp máu tươi hòa tan, trong lòng hơi động, nắp quan tài tự hành bắn ra, cũng là không gian bảo vận, bên trong là lít nha lít nhít trưng bày làm bằng đá phủ văn bao được tên. Đông dạng mở ra một cái khác cô Thạch Quan, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy cực phẩm tiên ngọc. Đông Phương Vũ nghi hoặc nói, "Hầu thần, cái gọi là Vu tộc chí bảo coi như chữ vật giới chỉ như thế dùng. Sao có thể chứ?" Nguyễn thần nói, "Đây là hắn vì chính mình lưu vũ bảo, nghe nói uy lực vô hạn, có thể trấn áp cựu thiên thập địa. Ta muốn bắt đầu học tập pháp, trừ cung sách hạ trong đầu." Ta muốn đem hống cùng Lịch, ta trong tay vu giản học tập một lần. Cái này hai tòa tổ vu hồn quan tài thì cho ta dùng đi, ta còn không có tiện tay thiết khí. Vậy đơn giản là quá tốt, không chỉ có chiến lực tăng gấp bội, mà lại ta đang lo những vu thần đó không tốt trưởng không đây. Đông Phương Vũ nói, đem hai tòa vu quan tài đồ vật thu vào thể nội thế giới, trực tiếp đưa chúng nó giao cho nguyện vọng hậu thần. Bất quá, vừa nghĩ tới ở trong đầu của chính mình lại bỏ vào hai cố quan tài, hắn cảm giác quái dị vô cùng. Giời đi mật đất dưới đất, Đông Phương Vũ đẳng trên không trung, trên trán bay ra một cái lăng vân bị thủ, hướng về tòa này tồn tại vô tận tuyết nguyệt vu xuống. Trên sườn núi bằng thêm một cái cự đại trưởng ấn, Vũ Miếu vỡ thành một miệng, không dấu vết. Vũ tộc công pháp thật sự là quái gì, giữ lại hắn không biết sẽ còn ra cái gì bướng yêu tử. Trở về trên núi, tuy nhiên không duyên cớ đến 10 triệu cực phẩm tiên ngọc cùng hai kiện trảo bảo, Đống Vương Vũ cũng không có cơ nào vui vẻ. Hắn đổi chủ ý, để Licta cùng Hống tướng Vũ Giản trước giao cho hầu thần tu, đồng thời lập tức bắt đầu làm tử vân định bộ lạc sở thuộc vu thần tư tưởng công tác. Không biết tại sao, hắn cảm thấy cung Sích Hà đối với Cựu Phượng phán chưa hẳn tất cả đều là không có lựa thì sao có khói, hiện tại cương định giết hết, mình tại nhân dưới mái hiên. Nếu như một khi phát sinh cái gì chuyện tình không vui, so đứng trước ma triều còn muốn hung hiểm. Sự tình đang lặng lẽ tiến hành, bắt đầu cũng cực kỳ thuận lợi. Chỉ Ít Dương thôn cùng Hôi Thái Lang bộ lạc không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mi Nham Dương bọn họ đối với Đông Phương Vũ thể nội thế giới phi thường hài lòng, địa cầu trong mắt bọn họ căn bản chính là cực nhạc tiền cảnh. Hôi Thái Lang thì lại càng không cần phải nói, tiểu áp chỉ cho hắn biên giới đừng nói một ngàn người, cũng là 10 triệu đều sống rất tư luận. Ta phát hạ vu tộc đại thệ, ta vĩnh viễn cũng không rời đi nơi này, ta nguyện ý vì tử bộ lạc chinh chiến tư phương. Ta muốn sinh hạ một tổ lũ sói con. "Ai, các ngươi nơi này yêu thú có đủ hay không ăn?" Tiểu Áp biết miệng, Lịch Tạ bắt một đám đại yêu, trước mắt còn tại ích Tạ ngồi sao thượng, trên địa cầu này yêu thú đều là anh ta nuôi loại tốt, không có thể để các ngươi ăn vậy. "Chẳng qua một khi ra Vũ Thần Lưu Đại Chi Địa, chúng ta sẽ vì các ngươi mua đại lượng yêu thú cùng gia thú." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Hồi Thái Lang nhảy một cái 3000 trượng, ngươi mới vừa nói muốn mang bọn ta rời đi Vũ Thần Lưu Đại Chi Địa, ta không nghe lầm chứ? Hống Trầm Ngưng lên nói, đương nhiên biết rời đi nơi này, nếu như các ngươi chịu chân thành nhận ta ca vị vũ chủ, chúng ta còn có sẽ vì các ngươi cấp tiên ngọc, vu bảo cùng vu gián. Hắn vốn chính là chúng ta vũ trụ." Hôi Thái Lang nổi giận đùng đùng, lời lẽ chính nghĩa địa chỉ lấy hôm nói, "Ngươi quả thực cũng là dư thừa hỏi một chút, vũ nục chí thông minh của ta." Xoay người lại, Hôi Thái Lang lại nộ kỳ bất tranh nhìn chằm chằm Tiểu Áp nói, "Ngươi cũng thế, nói nửa ngày tìm không thấy trọng điểm. Ngươi chỉ muốn nói cho những vu thần đó, có thể để bọn hắn mang theo chính mình tín dân rời đi vu thần lưu đại chi địa, hơn nữa còn biết để thư của bọn hắn dân càng không ngừng sinh sôi, trừ phi là đường không, có người biết không đồng ý." Xích cùng Tiểu Áp trợn mắt hồ "Hắn nói thật đúng là đúng." Hồi thái Lang tâm tình lên, tiếp tục chỉ điểm tiểu áp, chúng ta bộ lạc liên minh Tử Vân đỉnh phải sớm chút án bỏ vào đến, cái này gọi là đồng đô. Phạm là cùng ta người quan hệ gần, có thể để bọn hắn tại khoảng cách tổ đỉnh gần vị trí an trí bộ lạc, cho bọn hắn tốt nhất cây dòng, rừng rậm cùng ruộng đất. Vì liên minh mà chiến, là các bộ lạc nghĩa vụ, nơi này sinh hoạt như thế nhàn hạ, nếu như không có vừa phải chinh chiến cũng bất lợi cho vô dân tu hành, không có người biết tự tuyệt vì liên minh cùng vũ chủ mà chiến. Chân Chất Trích tà cười ha, ha không tiếc tán dương, hô thái lang các hạ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái có nhìn xa hiệu rộng sói tải. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hôi Thái Lang vén lộ thái lên, Hồng Thái Lang sùng bái mà nhìn xem lão công. Xích Tàng nghi hoặc thì thào hỏi, "Làm sao?" "Không có gì, ta không nghe đủ, ngươi lại nói mấy lần." "Xích Tạ." Tại Hôi Thái Lang chỉ điểm cùng nói bóng gió ra, sự tình tiến triển càng thêm thuận lợi, tất cả vũ thần cùng Vu sư không có một cái nào phản đối tiến nhập thể nội thế giới. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ đều vô cùng kích động, hận không thể lập tức liền rời đi Vu thần lưu đại chi địa. Tại tiểu áp cùng 5 vị cổ vương chỉ huy hạ, các bộ lạc lặng lẽ trước đêm nhỏ yếu nhất vu dân rời tiến Phương Vũ thế nội thế giới, liền tự định đều mang vào. Đông Phương Vũ tuyển một chỗ cây rông gió mỹ đích cao sơn, lấy tên Thái Sơn. Lăng ba tiên tử, hững, ích tả cùng tiểu áp tự mình dạy bảo vu dân trồng chọt linh cốc, đối với thể nhận Đông Phương Vũ làm chủ vu thần cùng bộ lạc, Vu Bảo, Vu Bình, Vu Giản đã gánh đã nhặt, địa cầu từ đó tránh thức tiến vào nhân loại thời đại. Vu thần lưu đại chi địa mở ra thời gian sắp đến, Đông Phương Vũ đang định hướng Cửu Phượng cáo tử, thuận tiện để lại cho hắn một số cực phẩm tiên ngọc, bộ lạc thiên không thành, ở ngoài thành vượt qua sau cùng thời gian. Đông nhiên Trong thành trống trận phát tác, 10 đội vũ binh như sông dài cuộn cuộn, từ từ vấn đỉnh bộ lạc ở sơn phong bốn phía lít nhia lít nhít vây quanh. Đông Phương Vũ nheo mắt lại, dưới đáy lòng thở dài không thôi. Chính mình đối với Thiên Không Chi thành khẳng định là có ơn, mà lại chính mình căn bản vô tranh, bọn họ lại còn không chịu dung tha mình. Cung Sách Hà không có nói sai, có thể làm vũ trụ mọi người thủ đoạn độc ác. Hựu Phượng vũ chủ. Đông Phương Vũ cũng mặc kệ hắn có hay không tới, trực tiếp ngồi tại đỉnh núi mở miệng, cái này là ý gì? Hừ. Đông Phương Vũ Chúng ta Thiên Không Chi Thành không xử bạc với ngươi, ngươi lại ngang nhiên hủy diệt chúng ta đời thứ nhất vũ trụ Bồ Miếu. Tại chúng ta Vu tộc, diện nhân miếu thờ so như hoạt phần quân mộ, là thập ác bất xá đại tội. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Trước 1069, biến mất lâu thuyền. Thiên Không Chi Thành giữa, hai đại cường giả cách không đối thoại như mây giữa chi lôi ù ù nổ vang. Mọi người kinh hồn bất định, nhưng trong lòng người đều có một cây cái cân, vây thành ngày, Tử Vân Đỉnh bộ lạc cũng là Thiên Không Chi Thành anh hùng, điểm ấy ai không biết, cái nào không hiểu? Hôm nay Vu Chủ lại làm ra bực này tá ma giết lửa sự tình, có thể nào không làm lòng người rét lạnh tấu xương. Không ít ngoại lai vu thần bắt đầu lẫn nhau thương nghị, xem ra Đông Phương Vũ là bị người nghi ngờ, chúng ta người ngoại lai cũng là chịu vì thiên không chi thành liệu mạng cũng sẽ không bị tấn đồng, không bằng chúng ta thừa này lúc trốn đi. Không tệ, bây giờ trong thành thực vật quyết thiếu, ra khỏi thành có lẽ mới là lương sách. Nghị luận bên trong, không số ít ra bắt đầu thu thập hành trang, bọn họ cũng chỉ có thể dùng hành động biểu đạt đối với người quản lý bất mãn. Đông Phương Vũ còn có cần thời gian Tuy nhiên các bộ lạc Vu thần cùng trọng yếu Vu sư đều đã biết hạ bước căn bài, nhưng đại đa số vu dân còn không biết. Từ tập kết đến tiến nhập thể nội thế giới chỉ ít cần một cái canh giờ. Nguyên Cơ, hắn một bên ám chỉ tiểu áp đợi nắm chặt đốc xúc vu dân leo lên đại hình lâu thuyền, một bên tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận. Cửu Phượng Vũ chủ, ta Đông Vương Vu cùng tử vân định bộ lạc đối với các người thiên không chi thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có thể hay không thả chúng ta ra khỏi thành? Một tiếng gào to, cực kỳ phách lối, lanh khốc cùng vũ, cũng hay, ta lấy toàn thành dân cánh làm trọng, có thể nào bỏ mặc ngươi khỏi thành qua tập kết ma triều? Hôm nay nhất định giết hại ngươi toàn bộ Tử Vân Định bộ lạc. Ha ha ha. Cửu Phượng, bây giờ Vu Thần Lưu Đài chi địa các đại thành đồng đều đã luôn hãm, đợi bọn hắn rảnh tay, tất nhiên đến đây vây quanh Tiên Không Chi Thành. Thế nhưng là ngươi như thế tầm nhìn hạn hẹp, không giống nhau đại cục ổn định thì vội vã qua cầu rút ván, có mới nuôi cũ, há không lệnh anh hùng cười chê. Cửu Phượng thanh âm chỉ trệ, lạnh giọng nói, ngươi đừng muốn nói chuyện giật gân, không, có mấy người các ngươi nhân vận, chúng ta Tiên Không Chi Thành y nguyên đại. Chúng ta có thể đứng vững phía trước mấy lần kích, đương nhiên liền có thể tại Thần Chi đứng không ngã. Ngươi không muốn chỉ hoãn thời gian, các vị Vu Thần lập tức bắt đầu công kích. Vây núi Vu Thần lập tức thôi động nhân mã, sắp bắt đầu tấn công núi. Đông Vương Vũ cũng lôi cuốn lên thần hồn chi lực hét lớn một tiếng, như tiếng sấm vang lên, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được đình chỉ động tác. "Chém đã, ta hiện tại thì sau cùng cảnh cáo một chút các vị Vu Thần. Ta đem lời để ở chỗ này, tin tưởng tương lai không lâu, tất cả mọi người có thể nhìn thấy ta nói chính là không chính xác. Thiên Không Chi Thành có ta làm theo chuột biến hổ, Thiên Không Chi Thành vung ngã làm theo long vị cá. Thiên Không Chi Thành có ta làm theo chuột biến hổ, Thiên Không Chi Thành vung làm theo long vị cá. Cái này là bực não phòng khoáng khí khái." Thanh âm này như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng toàn thành, mọi người không khỏi thổ thức. Ai cũng biết, tại gần Vạn Vu Thần Vây khốn hạ, Tử Vân Đỉnh Bộ là xong. Đại gia đều vì tuổi xế chiều anh hùng cảm thấy tức giận, nhưng ai cũng không thể làm gì. Lập tức công kích, lại có dám đến chết người, cùng Tử Vân Đỉnh Bộ lạc cùng tội. Tiểu Phượng thẹn quá hóa giận, không còn dám để Đông Phương Vũ làm phản động tuyên truyền. Siêu, siêu, siêu. A. Phù Văn Mưa tên bạc phát, tuy nhiên đối công núi Vu Thần không tạo được lớn tướng nhưng nguyên để bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ, dù sao người nào cũng không muốn thương. Cái này phấn hồng sắc khói bụi là cái gì? không tốt, nó có kịch độc, có thể ăn mòn chúng ta vô lực. Chơi ạ, còn có đầy khắp núi loài độc trùng, nhanh công kích. Trên đỉnh núi, lên thuyền vũ dân nhóm đã tiến hành đến thời khắc sống còn. Đào Hoa chướng cùng 5 vị độc vương tại áp trận, một vạn chân tiên cấp độc trùng tại đại lượng vẫn lạc, Đông Phương Vũ đau lòng đang rỉ máu. Đông Đạo Vũ thần điện cùng trong công kích, Đào Hoa chướng đã trọng thương, tại thời khắc cuối cùng, Đông Phương Vũ mới bắt chuyện ngũ độc cứu Đào Hoa chướng. Một cái to lớn không gì so sánh được lâu thuyền tại thiên không chi thành không mà lên, giống một ngôi sao che đậy toàn bộ bầu trời, để sở hữu vũ dân trì ôm hoàn toàn. Đây là tổ vũ tọa gia a. Quả thực là thần thích. Mọi người kinh hô lên. Từ Vân đỉnh bộ lạc lại còn có thể chỉnh thể thoát đi, cái này nhất định là tổ vu chúc phúc. Cửu Phượng biến hóa ra bản thể phát tiên mà lên, chín cái phượng thủ phun ra niết bàn chân viêm, như 9 cầu vồng có nhật, hung ác đốt hướng lâu thuyền. Đột nhiên, từ thuyền bên trong lao ra một mảnh quýt ngọn lửa màu vàng, nhan sắc cũng không chói lọi, liền nhiệt độ đều vô cùng điệu thấp, nữ nhân tung lưới một dạng chụp vào chín đầu cầu vồng. Cửu Phượng phách lối lại gọi, "Châu chấu xe." Sau một khắc, tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia bình thường màu da cam hỏa diễm bá khí lăng vân lang không vừa thu lại, đem chín đầu một mẹ gọn. Tu lưới một dạng phong rồng trở về. Húng cười ha ha, cừu đầu điệu, cảm ơn ngươi hòa diễm, nghiệt bản chân viêm, tuy nhiên thiếu điểm, cũng là đại bộ a. Tiểu Phượng cảm thấy cùng mình thể xác tinh thần tương liên gần một phần tư dị hỏa vờ im mà mất đi liên hệ, một ngụm nghịch huyết dâng lên, sắc mặt thảm trắng lên. Hàn Điên, liều mạng hướng không chung đánh tới. Đương nhiên, dị biến tái sinh, thế lực bá chủ lâu thuyền vờ im mà hư không tiêu thất. Hiện tại, lâu đã mở lên Đông Phương Vũ thể nội thế giới. Đông Phương Vũ tiến giai kim tiên về sau, bản thể dấu nhập thể nội thế giới về sau, đã có thể đem thể nội thế giới hóa thành to bằng hạ cải cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn vận khởi vừa mới năm giữ tuấn di chi thuật, trong nháy mắt đã ra khỏi cửa thành, lần nữa thuần di đã rời ngàn dặm. Phương xa bụi mù quần quần mà đến, Bát Lộ Yêu Ma đại quân giả thiên mấy ngày, tám nước liên quân đến, thiên không chi thành lần này chỉ sợ thật đến tận thế đường cùng. Có lẽ lần sau lại đến Vu Thần Lưu Đại Chi Địa lúc, nơi này liền đem thay trời đổi đất. Có lẽ trong cơ thể của mình thế giới, ngược lại thành sau cùng Vu Thần Lưu Đại Chi Vũ một bên thán, một bên khống chế tại thể nội thế giới địa cầu hạ xuống. Nhìn lấy khói lông nữ thú, trời xanh không mây lại hảo hạ sơn. Vũ dân nhóm vui điền, bọn họ vui nước mắt tung hành, vừa múa vừa hát, to do vù cả rung khắp sân gốc. Vũ thần nhóm xuất lĩnh lấy chính mình tín dân chạy hướng lãnh địa của mình, đó là so với bọn hắn lúc đầu thôn xóm rộng lớn vạn lần cơ ngực. Đông Vương Vũ để Hống xuất lĩnh năm vị độc vương tử hống ngôi sao vận chuyển đến vô số linh cốc, tạm thời giải quyết các bộ lạc lương thực vấn đề. Mà Đông Vương Vũ làm theo mang theo Lăng Ba tiên tử đi vào Dương thôn, thăm hỏi hấp hối đảo hoa chướng. Chỉ có Dương Tôn vũ dân nhóm tràn đầy bi thương, mỗi người đều hai mắt đẫm lệ. Bọn họ tạm lại thủ hộ giả một trong sắc lạc, thành là chân chính thần. Đào Hoa chướng nguyên bạn phân rốc sức, rốc sức mặt trắng bệch như tờ giấy, chí ít cựu thành thần thể đã bị nó diệt, cảnh giới của nàng vờ mà rơi xuống đến chân tiên nhất phẩm. Mi nham dương rơi lệ, ngân dục phong lôi yến ôm lấy nàng, hô hoan thím. Đào Hoa chướng gạt ra nợ nụ cười an ủi lại ra, không phải thương tâm, ta biết suốt đời. Vũ dân nhóm lấy đầu chạm đất, nhau nhau bi thường, Vũ thần đại nhân, chúng ta biết vĩnh viễn tế bái ngài, hương hỏa vĩnh viên không bao giờ đoạn. Đại tỷ, ta tuyệt sẽ không để ngươi vất lạc. tiên tử ý nghĩa lời nói kiên định, ta có vô tận hoa đảo, có thể duy trì ngươi sinh cơ, ta đại ca càng là thái ớt kim tiên, nhất định có thể cứu sống ngươi. Nói, giữa thiên địa hoa dụng rực rỡ lên, hạ lên hoa đỏ mưa, đem Dương thôn chúng quanh một tòa thâm cốc hoàn toàn bao trùm, mọi người đem đào hoa chướng an trí tại trong biển hoa. Nguyên vọng hầu thần cũng xuất thủ, nồng đậm thân hồn chi lực đem nàng tiễn hàng, đây là giữa thiên địa lớn nhất thần hồn của tinh khiết lực lượng, có thể để bất luận kẻ nào đồng hóa. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Trước 1070, sự việc đã bại lộ. Thái Sơn chi đỉnh, Tử Vân đỉnh bên cạnh. Vương Vũ mang theo chính mình thân mật bằng hữu sơn đẹp. Đông Phương Vũ chính thức đem sống lâu trăm tuổi Ngọc bội hình Vũ Bảo giao cho Ngũ Độc lão đại tạ tiểu thư, đây là cực lớn tín nhiệm. Hắn lại đem món kia đã từng suýt nữa để cho mình vẫn là khắc một chín răng lực đưa cho Ngô Thiên Đô. Cái này Vũ Bảo có thể phân có thể hợp, bình thường có thể hóa thành mấy trăm kiện Vũ Bảo, cũng chỉ có cái này ngàn chân quái dùng đến phù hợp. Cái này nhưng làm Ngô Thiên Đô vui điên, năm vị độc vương cũng chưa dùng qua Vũ Bảo, đáng lẽ một mực dùng bản thể tác chiến, đến bảo này, chiến Những người khác truy cầu mà nhìn xem Đô, không được hướng Đông Phương Vũ rựa vào gần một chút. Đông Phương Vũ căn cứ hầu thận, lại đưa cho Mi Nam Dương một cái cốt chất ba khủng tiểu cây sáo, nghe nói uy năng cùng hắc lực tương đương. Hồi Thái Lang cũng không ngồi yên được nữa, phất lấy miệng rộng trách móc lên, "Vũ chủ à, ta thế nhưng là sở hữu Vũ thần giữa cái thứ nhất chủ động nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi sao có thể đem ta quên?" Đông Phương Vũ khỏe miệng cười mỉm, nói, "Quên ai cũng quên không ngươi, nhìn cái này đại kỳ cùng cái này đỉnh ngọc quan sao, chính là ta tặng cho các ngươi phu phụ. Ta tuy không hiểu Vũ bảo, cũng biết đây là trong đó nhất đẳng mặt hàng." "Ha, ha đủ ý tứ, chủ nhân, ta thế nhưng là chiến đấu quổng, về sau có chiến đấu nhất định phải nghĩ lấy ta." Mấy ngày không chiến đấu, ta toàn thân khó chịu, chỉ có thể lại đi gây sự với Dương thôn. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười ha hả, ngân dục phong lôi yến quang tới ánh mắt bất thiện. Đông Vương Vũ đến nhiều như vậy Vũ Bảo, mỗi cái vu thần đều chọn được vừa lòng bà bối, trang bị thăng cấp mang ý nghĩa sức chiến đấu của bọn họ thăng cấp. Lúc này, mã não tử tự vân đỉnh này ra, đứng tại thai đỉnh trên rụt rẻ nói, "Chư vị vu thần, phụng vu chủ mệnh lệnh, từ giờ trở đi ta chính là vu tộc lãnh tụ tinh thần. Các ngươi cần phải nhớ kỹ thường xuyên đến bái tế, hương hỏa không thể đoạn. Về sau, người nào bộ lạc phát triển nhân số lượng nhiều, ta liền cho người đó vu giản." để bọn hắn càng thêm kinh đại. Nhìn lấy Mã lão đắc chí dạng, liền tiểu bình quả đều có chút hâm mộ, lấy ra vô cấu tiên đỉnh, lặng lẽ đặt ở Tử Vân đỉnh bên cạnh. Đúng lúc này, Đông Vương Vũ cảm thấy thiên đạo sinh rung động, vội vàng rời đi thể nội thế giới, nắm lại một khối vô bài. Vũ thần lưu đài chi địa lần nữa mở ra, hắn cảm thấy một cỗ thiên địa vĩ lực đem chính mình lôi cuốn mà lên, lăng không ném ra. Y Nhiên nguyên vẫn là tiến vào Vũ thần lưu đài chi địa cái trấn nhỏ kia, không ít tông môn đợi ở đây, các đệ tử chính lục tục bị thiên đạo gạt ra khỏi đến, chỉ bất quá số lượng rõ ràng giảm rất nhiều. Đông Vương Vũ nghe được cơ hồ tất cả đều là liên quan tới nhân viên vẫn là quá nhiều kinh hồ, hắn không dám lưu lại, gọi ra Lang Ba tiên tử điều khiển trên đảo một xa liền đi. Lần này Vu thần lưu đại chi địa chi hành thu hoạch thực sự quá lớn, chỉ là đáng tiếp tự bạo 5000 địa linh, sau cùng lại tổn thất 4000 độc chủng, đây chính là chỉnh một chút 9000 chân tiên a, chiến lược mạnh mẽ cỡ nào. Chính đang thở dài thời điểm, bỗng nhiên thể nội thế giới giữa tranh cãi ngắt trời, khiến người ta cuồng hỉ không ngừng chính là, cơ hồ sở hữu Vu thần đều cảm thấy thời cơ phá. Nguyên bản áp chế gắt gao lấy chẩn nhà của bọn họ vừa âm y mà xuất hiện bùng lòng, chiếu loại cảm giác này Tùy thời có có thể đột phá đến trung kỳ kim tiên. Càng thêm có thể vui chính là, tại Vu dân bên trong, có một ít ở vào cự phẩm Trần tiên điên phong người lại cũng cảm thấy đột phá ý vị, đây chính là liền Đông Phương Vũ đều không nghĩ tới. Trong bọn họ tối cường giả, Mi Nham Dương cùng Hôi Thái Lang càng là trực tiếp đột phá đến kim tiên trung kỳ. Mi Nham Dương đột phá đến kim tiên trung kỳ còn chưa đủ, rất nhanh xông lên trung kỳ đỉnh phong, lại cảm thấy thời cơ đột phá. Nếu như không phải vì để hắn củng cố một chút, Đông Phương Vũ hiện tại liền có thể xuất ra thích hợp tiên đan, để hắn lại đột phá tiếp. Quá cường đại, Đông Vũ cảm giác mình đã không kém sát thần tinh vực nhất Lưu Thông môn. Đông Phương Vũ cùng Lăng Ba Tiên tử tại hư không không ngừng xuyên toa, ba ngày sau đó liền đến đến đại cây đào chỗ tinh thần. Đào Hoa Tiên nhìn lấy Đông Phương Vũ và ơ im mà cùng mọi mọi lăn lộn cùng một chỗ, ánh mắt cũng không giống nhau, nhìn Lăng Ba Tiên tử ngượng ngùng không thôi. Có Thái Ức Kim Tiên tận tâm che chở, lại có trên đời này cường đại nhất cây đào, đào hoa chướng rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, Đông Phương Vũ triệt để để lòng. Đây là trọng yếu tín hiệu, đối với cam nguyện vì Đông Phương Vũ tử chiến vô thần, tuyệt sẽ không bị từ bỏ. Bọn họ bắt đầu đường về, Lăng Ba Tiên tử rất vui vẻ, bởi vì Đông Phương Vũ căn bản không có hỏi muốn về chỗ nào, vờ mà trực tiếp dẫn nàng về tông xem ra đã đem mình làm gia nhân. Hai người đi ngang qua một số tinh thần, chọn mua đại lượng yêu thú cấp thấp, đến trăm vạn cấp giá thú cùng con non, còn có đem vây ở ích tả ngồi sao trên những chân tiên đó cấp yêu thú thả về tới địa cầu lên. Vũ dân cần áp lực, bọn họ giả tinh không thể bởi vì địa cầu hoàn cảnh mỹ hảo mà đánh mất. Bởi vì Đông Phương Vũ không chỉ cần có địa cầu phồn vinh hưng thịnh lên, còn cần một chi tùy thời có thể tác chiến vô tộc đại quân. 5 vị Lộ Vương, Mi Nam Dương cùng Hôi Thái Lang bọn họ nhìn lấy tu chân tinh thần vô hạn hoa, trực tiếp vui điên. May mắn theo Đông Phương Vũ đi ra ạ. Cùng những địa phương này so sánh, Vũ Thần Lưu đại chi địa quả thực cũng là hoang tàn vắng vẻ a. Lăng Ba tiên tử thật hy vọng dạng này du lịch vĩnh viễn không có điểm cuối, đáng tiếc là, không lâu thải Hỗn Tình thị truyền đến tin giữ, tinh thần bị đại lượng tu sĩ vây quanh, hư hư thực thực khai thiên tông đã bị tác hỏa nhai hiện, đang ở đại cử tiên tông. Nguyên lai, like, Quỷ Họa tông hơn 4000 đệ tử rời đi dấu hoạt động về sau, hậu thiên bố trí quỷ trận vô pháp cùng 1000 phó quỷ vai uy năng lãnh mà lại cũng rất sạch sẽ. Mất đi trận bảo hộ, dấu hoạt động lập tức bạo lộ ra. Tác hỏa nhai hiện về sau, chủ giận mặt, Mấy chục vạn năm phong tỏa vơ i mà chẳng được gì, trong truyền thuyết Hỏa Vương lại bị mang đi. Bọn họ lập tức phái ra chính kỵ, lại không dám giống chống thua triền, sợ hai chỗ tốt bị cái khác đại phái chia sẻ, giống sang một dạng tại toàn bộ sát thần tinh vực tìm kiếm. Trong tinh vực tuy nhiên tinh thần vô số, nhưng tu chân tinh thần vẫn là có hạn, tác Hỏa nhai đệ tử rốt cục tại thải hồng tinh trên hiện dấu vết để lại. Là những cái kia bán ra quỷ phiến tiết lộ bộ dạng, bọn họ tiếp tục tìm hiểu, mà hiện đã dùng tên Khai tông, mà lại công nhận Khai đệ tử. Cái này vẫn phải, bọn họ tuyệt không thể chịu đựng tử phát triển an toàn. Đoạ Hỏa Nhai lập tức phái ra hai tên Sơ Kỳ Kim Tiên áp trận, xuất lĩnh nội môn một vạn tên Chân Tiên Sơ Kỳ đệ tử, nhân 10 chiếc chiến thuyền, khí thế hùng hùng mà đến. Cái này hai tên Kim Tiên một tên tốc cao vũ, một tên Diệp Quy Càn, đều là trong tông thái thượng trưởng lão, trải qua sát trận, đồ diện sinh linh vô số. Hai người đem chiến thuyền ẩn tại thải hồng tinh bên ngoài, một bên chế định kế hoạch tác chiến, một bên phái ra đại lượng đệ tử chính xác. Quỷ Họa Tông Dương Nguyệt tuy nhiên vô cùng nhỏ yếu, nhưng là một cây xương có gặm, cả cái tông môn mấy chục vạn năm đều không làm gì được bọn họ, chi chính mình lúc này mới gần một vạn nhân. Nguyên cớ, bọn họ tại chiến lược trên cao độ coi trọng Quỷ Hỏa Tông là không có chút nào kiêu ngạo thái độ. Một trận chiến này thủ thắng quan trọng cũng là có thể hay không xuất kỳ bất ý tiến công, tại đối phương Quỷ Hỏa phòng ngự toàn diện dâng lên thời điểm, đã đột phá bọn họ hộ Sơn đại trận. Kế hoạch chế định về sau, hai cái kim tiên lấy cực lớn kiên nhẫn, tốn thời gian chỉ một tháng, tài nhân không biết, Vì không hay đem một vạn tên đệ tử lặng lẽ vận chống đến Khai Thiên Tông phụ cận, có thể dùng gần trong gang tấc để hình dung. Ngay tại toàn bộ Khai Thiên Tông một mảnh vui mừng, không có chút nào phòng bị thời điểm, chiến tranh mây đen đột nhiên xuống. vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1071, sờ tác đột. Tác hỏa nhai vạn tên chân tiên động đột nhiên tập kích thời điểm, Khai Thiên Tông 10 vạn tên đệ tử mới đại đa số đều tại tu luyện chư kĩ. Hiện tại Khai Thiên Tông không phải lúc đầu dấu hoạt động, tất cả quỷ họa phòng ngự chỉ nhằm vào một cái cửa hang là được, muốn bao phủ lớn như vậy phạm vì đáng lẽ cũng không bằng nguyên lai like tỉ mỉ, nó cũng chỉ có thể chiếu cố hoạch tâm khu vực. Vạn tiên đại trận công kích mà đến, mấy đạo công đồng thời trùng kích ra Thiên Tông bên ngoài pháp, nhất thời Sích hà nợ rộ, như mưa. Trấn Thiên động địa kình khí tiếng nộ mạnh đem đệ tử trẻ tuổi Hà đến mức hoàn toàn ngất trẻ. Nhiều nhất 4 luân phiên công kích, bên ngoài đại trận thì tan dã băng tiêu tan, khắc hỏa nhai đệ tử hưng phấn mà trùng sát tiến đến. Liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy. May mắn Phượng Sí Hắc Long thích lên mặt dậy đời, rất thích tại đệ tử lúc tu luyện vun ngón tay điểm, lúc này đang ở đại thao luyện trên chàng đi dạo. Hắn rủ xuống mây trục vạn năm long sinh kinh nghiệm cứu Khai Tiên Tông, đột nhiên gặp công kích, hắn không hề nghĩ ngợi thì phú thần thông. Từ Khai Tiên Tông được đột nhiên có một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cùng lực lượng phóng lên trời, như muốn hết thảy. Trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, đang chuẩn bị đại sát tứ phương tác họa nhai đệ tử đột nhiên ngũ quan phun máu, có chút xông đến quá mạnh người đầu lâu trực tiếp nổ tung. Túc Cao Vũ cùng Diệp Quy Căn quá sợ hãi, làm sơ Kỷ Kim Tiên, bọn họ đối với uy thế như vậy cảm thụ mà chuẩn sắt hơn, cái này không hề nghi ngờ ít nhất là đỉnh Phong Kim Tiên vô thượng tiên uy. Túc Cao Vũ ra đầu tê dại, xoay người chạy. Diệp Quy Căn hơi mạnh lên một số, còn nhớ rõ hét lớn một tiếng, Triệu Hoàng đệ tử rút lui. Một vạn tên tiên, một thì đánh tiếp cận 300, những người khác đầu chạy. Tông bên trong, một đầu giả tiên bế ngày Hắc Long phát thiên mã lên. Hai đầu cánh như đám mây che trời, hơi hơi một cái, trước núi đại thụ liền hàng rút lên, to bằng cái thất đá núi như tàn hương một dạng luân vũ. Lâm. Đầu kia hắc long giận, ngửa mặt lên trời thép rải, trong miệng long nha sáng như tuyết, như là quang cầu đối. Mẹ của ta ơi a. Tắc hỏa nhai đệ tử kinh hô từ không chung rơi xuống, chí ít lại là ba 3400 đệ tử bị long y đè chết. Phượng sĩ hắc long cái này tiên phú thần thông cũng không thể không chút kiêng kỵ sử dụng, loại này nguy cấp thời gian, càng là gấp đôi trân quý. Gặp địch nhân chạy trốn, hắn lập tức thu thần thông, nắm chặt về tông chuẩn bị chiến đấu. Cho đến lúc này Khai Thiên Tông to lớn tông môn máy móc mới chính thức vận chuyển lại. Đông Vương Vũ Nhân hùng phân thân tế lên sa bà lối ổ trùng, giao cho thái thượng trưởng lão mục điện công chế, trưởng lão Đường Đường chủ đủ mới đem người toàn diện mở ra 1000 ngồi quỷ họa phòng ngự, hiện Đường Đường chủ công tổn lượng chỉ huy 10 vạn tân đệ tử tránh về cứ bỏ, Phượng Sí Hắc Long tạm cái phụ tá khởi động trận pháp, đem sở hữu chân tiên phía dưới đệ tử ẩn xuống dưới đất bảo vệ. Đồng thời, chiến đường Đường chủ hoàng thái cực đã ở nhà 3500 đệ tử trận, Pháo, bị. Đến tận đây, Đại gia mới bắt đầu hướng Đông Phương Vũ ra truyền niệm, báo cho Khai Thiên Tông gặp phải nguy hiểm cực diện. Mà lúc này, Đông Phương Vũ vốn là trả lại đồ bên trong, sắp trở về. Túc Cao Vũ cùng Diệp Quy căn lúc đầu trong lòng run sợ, dự tính xấu nhất đều đã làm tốt. Nhưng bọn hắn dễ như trở bàn tay mà đào thoát về sau, rất nhanh liền phẩm nếm tư vị. Một vạn tiên đệ tử cũng không có triệt để mất đi lòng người, rất nhanh thu nạp, trong đó không thiếu tâm tư linh hoạt cả người, gặp hai cái thái thượng trưởng lão còn đang do dự, đã có nhân nghị luận, nếu quả thật có thực lực mạnh như vậy, bọn họ làm sao có thể không chém tận giết tuyệt? Đây là rất rõ ràng đạo lý túc cao vũ mặt mo đằng thi đỏ hắn còn không có cóủ vọng đến cho là mình có thể đào thoát định phòng chân tiên truy kích. diệp quy căn thở đồngng hộ mà nói bọn họ đây là mượn nhờ một loại nào đó chắc chẽ chỉ có thể tạo thành uy thế như vậy cũng không có thực tế chiến lược hắn thậm chí cũng không dám cùng ta hai đối chiến rất rõ ràng lộ ra tú cao vũ biến mặt biến sắc mà nói vừa rồi chúng ta làm đệ tử nhóm an toàn áp dụng rút lui chiến lược là hoàn toàn chính xác hiện tại chúng ta lập tức giết trở về diệp quy tăngậ đầu chúng đệ tử âm thầmm môi dù sao bọn họ không phân rõ cái kia uy áp chân chính trình độ Lần này hồi mã thương cùng vừa rồi lại có khác nhau, mới vừa rồi là nhất cổ tắc khí, khí diễm ngọc trời, hiện tại là xấu hổ đem vẫn, nóng lòng dự nhục, hai đại kim tiên vờ mà trùng sát tại phía trước nhất. Đáng lẽ chỉ là một mảnh xanh tươi khai thiên tông hiện tại đã dâng lên hai tầng lồng ánh sáng, thần huy dặn dỡ, huy diệu tương cùng, giống như đang cởi nhạo tốc cao vô cùng diệp quy căn vô năng. Hai cái nhân khí điên, tế lên tiên khí cùng bản mệnh chân hỏa hung hăng trùng kích đại trận, một vạn tên sơ tiên sơ kỉ chân đều nghiệt, lúc, ai Nhất thời toàn bộ anh dũng đi đâu? Cùng thi triển khả năng hơn vạn kiện tiên khí hoặc đỉnh cấp phàm khí Lưu tinh Vũ một dạng mà công kích một điện thoại trấn trung quân mồ hôi rơi như mưa không phải là bị cái này một vạn tiên đệ tử bị hủ là nghĩ mà sợ Nguyên lai quá ủy lại tại một ngàn phó quỷ họa năng lúc ấy trong tư tưởng có cái cự đại lỗ thủ phải biết phòng ngự dấu hoạt động cái kia không gian thu hẹp cửa vào mới bao nhiêu lớn diện tích có một ngàn phó quỷ họa điệp ra đầy đủ nhưng bây giờ muốn phòng ngự diện tích mở rộng ngàn và lần nếu như không phải thực lực bây giờ phongại lần này rất có thể tránh thức bị diệt ông vạn Tiên công kích cái này là vì thế cơ nào toàn bộ Thải Hồng tinh Lâm vào to lớn khủng hong Các trưởng các quốc gia, các tông môn cùng học viện sợ hãi lên. Khai Thiên Tông nơi đó không biết bị cái gì đại thế lực vây công, có căn đảm công kích bọn họ tất nhiên vô cùng cường đại, đáng thương con của ta vừa mới ra nhũ a. Giạng này Hồng Mông cổ giáo sở dĩ thời gian dài bế tông nhất định là có thu địch, bọn họ rốt cục đem thai nạn dẫn tới, nói không chừng biết hủy chúng ta tinh thần. Đây quả thực là một cái sao chổi, sớm làm để ngoại lai tông môn đi, tỉnh đến bọn hắn phía lối. Đúng vào lúc này, Thiên Tông phương hướng nhiên truyền đến một tiếng rung động tâm linh tiếng Trung, cả cái ngôi sao tựa hổ cũng tại tiếng Trung này giữa an tĩnh lại. Trong chốc ngắn này, cho dù là kiêu ngạo nhất yêu thú đều dọa đến nằm sắp xuống tới. Đông đang ở Diệu vo Dương ai tắc hỏa nhai đệ tử bỗng nhiên ôm đầu tê thảm, phía trước nhất đệ tử đầu lâu bạo liệt, đỏ, trắng bốn phía phun tung tóe, mất đi khống chế tiên khí giống trong lưới ngân ngư nhảy nhót không ngừng. Tốc Cao Vũ cùng Diệp Quy căn lần nữa kinh nghi bất định, vừa rồi cái kia tiếng chung như là trực tiếp nghẹn gõ tại trong trái tim của bọn họ, toàn thân tiên nguyên vào thời khắc ấy bạo đi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra kinh hãi. Tốc Cao Vũ tự lẩm bẩm, tám trên bậc khí, cái này sao có thể? Diệp Quy căn giọng mang cuồng bọn họ bất quá là một đám chân tiên, chúng ta đã Các đệ tử nghe lệnh, cho ta tiếp tục tấn công mạnh, người nào đều không cho đình chỉ. Tấn công vào trong tông, mỗi người thưởng 100 cực phẩm tiên ngọc. Có trọng thưởng tất có dũng phu, tác hỏa nhai đệ tử lần nữa tỉnh lại, bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thẳng giết đến hai tầng hộ sơn đại trận bất bên. Lúc này, Đông Vương Vũ rốt cục gấp trở về, hắn khoát tay chặn lại, hai vạn hùng binh phô thiên, cái địa áp dụng lên vây đánh. 23 tên kim tiên, 8000 chân tiên trở lên vũ dân, 5000 máu mặt đi linh, gần 6000 độc trùng hiện lên kinh khủng hình quạt bọc lên. Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1072, hào hán hộ bà Thôn. Đông Phương Vũ ra lệnh một tiếng, đông đảo vô thần còn có không có gì, 8000 vô dân hưng phấn. Bao quát tại thiên không chi thành thời gian, bọn họ đã có tròn vẹn nửa năm không có chất nước chân giáo chiến đấu, dẫn đến cánh tay khó chịu, nghe xong có chiến đấu, ngao ngao mà lao ra. Lần này, Đông Phương Vũ an bài thì bị triệt để xáo trộn, vốn định lặng lẽ hoàn thành vây đánh, nhưng bọn hắn còn kém khua chiêng gõ liền thải hồng trên thổ dân đều bị kinh động. Nhân số hơn vạn, vô biên không hiện. Mọi người kinh hoàng phát hiện Từ bên trên bầu trời, châu chấu một dạng đập xuống đến không hết từng giả, có trên mặt văn đầy các loại đồ đằng, an mặc ra thú dã man nhân, có bích lục chân rải, hồng diện, màu mặt chi chủ, còn có vài trượng lớn lên hạ tử, tiểu sơn mạch một dạng lô công, kinh khủng bạch ngọc tiệm thử, hắc kim một dạng tiểu xà. Mẹ a, thải hồng tinh môn xong, đến nhiều cường giả như vậy cùng đại yêu. Ông trời ơi, tất cả đều là chân tiên, mỗi một cái đều có thể trấn áp chúng ta một cái tông môn. Bọn họ muốn đi khai thiên tông, lần này, khai thiên tông triệt để xong, tuyệt đối không nên tác động đến chúng ta. Đông Phương Vũ không có biện pháp, những thứ này vu dân khuyết thiếu thống nhất huyễn luyện, tuy nhiên trong đó còn có không ít cự phẩm đỉnh phong chân tiên, nhưng luận chỉnh thể chiến lực chỉ sợ còn không bằng hắn 5000 niệm linh. Có thể 23 kim tiên không phải ăn chay, đang giống, tích tạp cùng tiểu áp suất linh dưới, như mấy chục đạo hỏa lưu tinh, trực tiếp chép miệng tiến tác hỏa nhai đệ tử hậu phương đại trận. Lúc này, Khai Thiên Tông được cũng tiếp vào Đông Phương Vũ chuyên niệm, môn hộ mở rộng, tướng quân phủ văn, văn ngọc, là khối trung phẩm tiên ngọc, kỳ chân tiên, không chịu nổi hỏa lực tập trung A. Tắc Hỏa Nhai đệ tử giữ tận cười rộ lên, thế mà còn dám mở sơn môn tác chiến, đây quả thực là tìm đường chết. Bọn họ nhao nhao hướng tông được đánh tới, đều nghĩ đến lập công cầm cái kia 100 khối cực phẩm tiên ngọc đây. Hoàng thái cực đại thủ bay xuống, 3500 tên đệ tử cũ bại lên tam thập tam thiên bát bộ thiên long đại trận phát động, hướng Tắc Hỏa Nhai đệ tử chính diện trùng kích. Song phương kịch liệt triển khai vật lộn, vừa vừa tiếp chiến, Tắc Hỏa Nhai đệ tử mới phát hiện sự thật cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống, trận này tự nhiên mà thành, cơ không có hở. Hùng coi như tại tầng thứ trên bọn họ cũng có khoảng cách, Tắc Hỏa Nhai vạn thật tiên đều là sơ kỳ. Nhất phẩm đến tam phẩm đều có, mà Quỷ Họa Tông những thứ này đệ tử cũ kém nhất đều là chân tiên tam phẩm. Vốn cho rằng là tác họa nhai bẻ gãy nghiền nát chiến đấu, ngược lại thành Khai Thiên Tông tiên về một bên đồ sát. Lâu dài toán khí tại lúc này bạo phát đi ra, Khai Thiên Tông những đệ tử này năm đó đều là trấn áp một phương thế giới đại năng, bị vây ở dấu hoạt động mấy vạn năm đến mười mấy vạn năm có thể không dận sao? Lịch tiếng gào không ngừng vang lên, không trung nở rộ từng đạo từng đạo huyết hà, tiên khí tung hoành, từng cái chân tiên ầm tung, nhân mạng tại lúc này cực không đáng tiền. Về phần cái kia xông vào đại trận 23 tên tiên, quả thực cũng là như vào chỗ không người tay vung lên, cũng là mười mấy cái tác hỏa nhai đệ tử Hôi Phi Yên diệt, máu tươi đem bầu trời đều nhuộm thành tinh hồng, mùi máu tanh theo gió gợi ra qua hơn nghìn dặm. Tác hỏa nhai hai cái xui sẹo kim tiên tốc cao vũ cùng Diệp Quy căn phân biệt gặp được Mi Nam Dương cùng Hôi Thái Lang, toàn thành đối phương thí nghiệm mới vu bạo vật thí nghiệm. Hôi Thái Lang rống chúng thượng một dạng cao hứng, nhìn lấy tốc cao vũ cười ha ha, căn bản không giống như là gặp được sinh tử đối thủ, hoàn toàn là gặp được đồ chơi bộ dạng. Hắn đem cái kia màu vàng vu cờ mở ra, một cô giống bài vật một phong mà ra, phong một tất cả lên. vũ hét lớn một tiếng, vi kiếm biến hóa làm ô long hùng hăng cắt về phía yêu phòng, đồng thời hắn thôi động phòng ngự tiên khí, xoay người bỏ chạy. Cái này là người của hắn sinh tín điều, chỉ cần gặp được cao giai tu sĩ kiên quyết chạy trốn. Nhưng lần này mất linh, hắn gặp được một cái chiến lược cường hãn trung kỳ kim tiền, còn có nắm lấy một kiện cho dù tại vụ tộc đều thuộc về trí bảo không chân hoàng long phụ đầu cờ. cái này cỡ mặc dù có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng y nguyên có thể so với lục phẩm tiên khí. Bên trong tuân gia nghe nói là một đầu hoàng sắc long thi, bởi vì cỡ sĩ tổn hại, đã nhìn không ra long hình, nhưng dù cho dạng này cũng không phải tốc cao vũ một thành tứ phẩm tiên kiếm có thể cản. Cái kia tiên kiếm tại yêu trong gió giống gỗ mục một dạng hòa tan. Mắt thấy tốc cao vũ liền đem bỏ trốn mất dạng, hoàng sắc yêu phong đột nhiên chợt vừa tăng, như là đập ra một trương hỗn độn nguyệt lớn, một ngụm đem hắn ngậm nhập, gầm thét trui về đại bên trong. Hôi Thái Lang vác lên đại kỳ, cũng mặc kệ chúng quanh đã sớm dọa sợ tác hỏa nhai đệ tử, một mình ngửa mặt lên trời cười to, "Đông phương vũ trụ, cái này đại kỳ ta rất hài lòng, có chút hoang phế ta Dương đó, ba cõng tiểu cây sáo nhẹ thổi, ba cái ma mà ra, vậy mà Cái này ba con hung linh lại mọc một sừng, chân bốn cánh. Nắt răng sứt môi, thân cao 10 trượng, giữ đợn vô cùng. Chúng nó vừa người bổ nhào về phía trước, đem đá hạ ngốc diệp quy căn sinh xé thành ba phần, tại chỗ ăn liên tục lên. Mi Nham Dương không thể biến hóa, mãi mãi cũng là một bộ sơn dương bộ dáng. Lúc này, đầu này tướng mạo đáng yêu sơn dương đang ở bốn phía ban quan, như thiểm điện đem ba khủng tiểu cây sáo dấu đi. Chính hắn đều không nghĩ tới cái này cây sáo sinh mãnh như vậy, sợ hãi bị người khác âm mộ. Khai Thiên Tông nơi này rất huyết khí đầy đồng, có thể thải tình trên các tu sĩ, nhưng đều là lo sợ bất an, bọn họ tâm tình phức tạp đã nghĩ đến một trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua sớm một chút kết thúc, ở sâu trong nội tâm lại nóng trong Khai Thiên Tông có thể thắng lợi, chí ít bọn họ sẽ không hết cẩy thải hồng tinh cho hạ giận. Bọn họ cũng đang khẩn trương chú ý đâu, đột nhiên nghe được một tiếng rung khắp khắp nơi quần hô, Đông Phương lão chủ, người nào nghe không ra đây là siêu cấp cường giả, nhao nhao truyền đọc, cường đại như vậy tu sĩ lại cũng xưng Khai Thiên Tông người đồng Phương Vũ là chủ nhân, xem ra Khai Thiên Tông lần này không có việc gì, cường viện trở về. Nói như vậy vừa rồi cái kia phô thiên cái địa thật tiên đều là Khai Thiên Tông, ta nữ hay. Đang khi bọn họ kinh nghi bất định thời điểm, Đông Vương Vũ âm thanh vang lên đến, Newton xâm lấn thải hồng tinh, chiếm lấy thải hồng tinh, kẻ cướp nghe thật, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, chết. Đầu thứ hai, nhận hai Thiên Tông làm chủ, chờ chúng ta bị tiêu diệt Tác Hỏa Nhai lúc xung làm chủ lực, chỉ cần Tác Hỏa Nhai diệt vong lúc còn có thể sống được, chúng ta trả lại hắn tự do. Lời nói này lực lượng 10 phần, hoặc là hiện tại chết, hoặc là tại chúng ta công kích Tác Hỏa Nhai lúc làm bia đỡ đạn, nếu như như thế còn có thể không chết, chúc mừng ngươi, ngươi tự do. Tác đệ tử co, nhưng lại tại cái này rẫy bên trong, vẫn lạc lúc nào cũng đều đang phát sinh. Nhân hùng phân thân biến hóa ra trăm trượng dáng người, đỉnh thiên lập địa, thua tay Vũ Minh tần liền, như là thiên thần hạ phàm. Thái Hồng Tinh trên tu sĩ có trực tiếp nhìn thấy hắn, đều phát từ đáy lòng thần phục. Khai Thiên Tông đệ tử nghe, ta đến ba lần, vứt bỏ binh giả không giết. 1 2. Khai Thiên Tông đệ tử đồng thời giống to. Vứt bỏ binh giả không giết. Vứt bỏ binh giả không giết. Vứt bỏ binh giả không giết. Hôi Thái Lang chợt mở ra đại kỳ, người không việc gì một dạng mà lấy đi trên đầu sinh mệnh, lẽ chính nghĩa mà hồ, còn có không tuân theo vũ trụ mệnh lệnh. Vứt bỏ binh giả không giết. Quân vật biệt Jet Black xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1073, sẵn sàng ra trận. Hôi Thái Lang bạo lệ thành đè sập lạc đà sau cùng một con cỏ, yêu căng cuồng vọng, không coi ai ra gì tác họa nhai đệ tử trong nháy mắt sụp đổ. Ngay tại Hôi Thái Lang trung quanh, ngao một tiếng họng vang lên, ta nguyện nhận chủ, đừng có giết ta. Một người dẫn đầu, nhất thời để những người khác cảm giác tội lỗi xuống đến thấp nhất, lại có 5000 người túi lầu hàng. Khai Thiên Tông các đệ tử quả thực không thể tin được, trải qua thời gian dài giống như ác mộng ép tại bọn họ trong lòng tác họa nhai điểm qua. Cứ như vậy bẻ gãy nghiền nát mà bị vỡ nát. Đa số người y nguyên đắm chìm trong trận mắt ốc muộm bên trong, phản phất còn có chưa có xác định đây có phải hay không là oan tượng, Đông Vương Vũ đã ra trọng yếu nhất một đạo mệnh lệnh. "Ngân Dực Phong Lôi Hiển, ngươi đem mấy vị độ nhanh nhất vu thần lập tức phong tỏa vốn nên ngôi sao, phong ngựa có ẩn nặc quan sát tác hỏa nhai đệ tử thoát đi." Cùng phong gào thét, nương theo đạo đạo lôi đỉnh, một đầu thần uy hiển hách to lớn ngân sắc khiến tự phát thiên lên, điện về Đồng thời, một cá, một cái đất son đi sát đằng sau, động, Đến lúc này, Đông Phương Vũ một điện mới ra, Đông Vương Vũ cười giải thích, đây là phong tỏa tin tức, thực lực của chúng ta lớn nhất tuyệt không để tác họa nhai thăm dò, lại âm hắn mấy lần. Một biển tuổi già ái lòng, chính mình cái này yêu nghiệt đồ đệ, mỗi lần ra ngoài thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh một bậc lớn, quả thực không có hắn sáng tạo không ra kỳ tích. Kích động nửa ngày, còn có không nhớ tới nói cái gì, đột nhiên lại có kinh hãi tụ hiện, "Đông Vương, ngươi thế mà đã là kim tiên." Đông Vương Vũ ngượng ngùng cười cười, nói, "May mắn a." Đây là may mắn, có bao nhiêu tiên nhân cả một đời cũng tu không đến kim tiên. Một biển càng lặng, nhất thời lại có chút lạnh trợ. Đông Vương Vũ mang tương không việc gì tử tháp vứt cho Tạ Tiểu Phượng, lệnh nàng rút mình thu chứa âm sát chi khí, dịu lên một niệm tay, chúng ta về tông. Lúc này, Phượng Sí Hắc Long có ý khoe khoang, đem 10 vạn tông môn đệ tử mới thu thả ra, cố ý an bài bọn họ dọn dẹp chiến trường, thanh lý một mảnh hỗn độn loạn tịch đổi. Nhìn lấy vô số cố đối bọn hắn tới nói uy nguyên tràn ngập uy áp chân tiên thi thể, còn có từng dãy lít nha lít nhít quỷ sơ kỳ chân tiên, cái này nhưng đều là có thể tại tại hạ Hùng khai tông lập A, cứ như Bọn giác tự tự nhiên sinh ra. Cái này nhất định đều là Phượng Sí Hắc Long đường chủ công lao, đại nhân quá cường đại. 10 vạn người a, cơ hồ là cùng kêu lên hô to, Tổ Long đại nhân uy vũ, Tổ Long đại nhân thần uy vô địch. Đông Phương Vũ một cái lão đạo, có nhân hùng phấn thân tại, hắn vô cùng rõ ràng, con hàng này trừ ban đầu lúc giống quan trọng một cú họng, về sau vẫn luôn không có dám ra đây chiến đấu. Người nói, cái này đi đâu nói rõ lý lê đi. cho 5000 người thực hiện nô bộ cấm chế, đối với nguyện vọng hầu thần tới nói, căn bản là một bữa ăn sáng, còn chưa đi tiến hộ sơn đại trận phái, liền đã hoàn thành, mà lại tràn ngập đã thôn không. Tông chủ đại điện bên trong, tám vị đường chủ tụ tập dưới một mái nhà, húng Tiểu áp, ích Tả cũng riêng phần mình tìm ngồi, Đông Vương Vũ chuyên môn xin lăng ba tiên tử người xem vị tịch, Mi Nham Dương cùng Hôi Thái Lang hai cái chúng kỳ kim tiên đại biểu Vu Thần ngồi sau lưng lăng ba tiên tử. Hai đám người lẫn nhau quan sát, đều hơi kinh ngạc. Một biển tình linh hiện, lại có hai người so pháp lực của hắn còn muốn bằng bạc, có chút thất thố nói, "Đông Vương Vũ, nhanh giới thiệu một chút ba vị này kim tiên bằng hữu." Không có người ngoài, đều là ta đáng tin bằng hữu, hai vị này theo thứ tự là Dương Thôn bộ lạc cùng Thái lang bộ lạc Vu Thần, Mi Nham Dương cùng Thái lang. vị này là Đan Thánh tử. Vu Thần, Đan Thánh. Tại đường đường Hắc kiến nghiêm hãi quái mà nói, "Tông chủ, ngươi từ chỗ nào kết bạn đẳng cấp này cùng giả? Có là sảng nộ, có là không đánh nhau thì không cần biết." Đông Phương Vũ Vân Đạm Phong kính nói. Hồi Thái Lang nghe song cấp cường giả, dương dương đắc ý, đầy mặt ngậm đất vụ xuân hướng Hắc Kiến gật đầu. Hắc Kiến ra đầu tê dại, sảng nộ có thể gặp được đến đẹp thành nữ nhân như vậy. Chính mình vơ vét cả một đời mỹ nữ, không có một cái có thể bắt kịp nàng một nữa. Còn có không đánh nhau thì không cần biết, lại dám cùng Kim Tiên đánh, mẹ của ta ai? Phượng Sí Hắc Long cảm giác có chút không ổn, có sai lầm sủng nguy hiểm, hơi một tiếng, tự lẩm bẩm, hai cái tiểu gia hỏa pháp lực qua loa truyền thừa cổ lão, xem ra tu chính là vũ pháp. Hả? Mi Nam Dương cùng Hôi Thái Lan có chút giật mình, trong lòng càng là bổ trốn, vũ chủ thật không đơn giản, cái này mới vừa vặn đột phá đến kim tiên, nguyên lai cũng là hai cái kim tiên tông chủ, hơn nữa còn có một cái là hậu kỳ kim tiên. Bọn họ nhưng khác biệt tại phàm nhân, tại vu thần bên trong có phần có một ít cả đời không thể biến hóa đại yêu, thì như Mi Nam Dương chính mình là như thế. Bọn họ tuyệt sẽ không xem nhẹ cái này cao hơn một mét tiểu long. Lúc này, Đông Vương Vũ từng cái vì bọn họ giới thiệu một điện cùng tám cái đường chủ, trừ Phượng Sí Hắc Long bên ngoài, còn lại là chấp lễ sau cùng. Lúc này, bên ngoài đã thanh lý song chiến trường, có đệ tử cao giọng báo cáo tình huống. Đông Phương Vũ âm thầm phán đoán, trận chiến này dựa vào đột nhiên tập kích cùng 23 tên Kim Tiên Cường đại chiến lực, thắng dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay cả như vậy, cũng tổn thất 300 tên vô tộc cường giả, hơn 200 cấp thấp độc chủng, hơn 100 địa linh, may mà là Khai Thiên Tông đệ tử cũng không có đạt thương vong. Cái này lại một lần nữa chứng minh 30 ngày Thiên Long bắt Bộ đại trận mỹ tiên, đồng thời cũng nói vô dân khuyết thiếu cơ bản chiến thuật dưỡng, bọn họ tương đối mạnh nhất, vở ngã vẫn lạc nhiều nhất. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ nói ra, "Chư vị, từ hôm nay trở đi, Chúng ta thì triệt để khôi phục Quỷ Họa Tông nguyên danh, xin trưởng lão đường đủ mới đường chủ hướng thải hồng tinh tuyên bố. Đồng thời, cáo tri vốn nên ngôi sao các đại thế lực, Quỷ Họa Tông sẽ vì thải hồng tinh mà chiến, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào uy hiếp vốn nên ngôi sao an toàn. Đủ mới lĩnh mệnh, Đông Vương Vũ tiếp tục nói, Hiền đường Công Tôn Lượng đường chủ, ngươi lập tức triệu tập vẫn tại cái khắc tinh thần lực luyện đệ tử, để bọn hắn hướng tác hỏa tinh tụ tập, bí mật tính, không, có có mệnh lệnh, không được bại phận. Đại mình, chủ phản dự định. Giữa, nói, đường hoàng Thái cực đường chủ, Đám đệ tử cũ trận pháp luyện không sai, ta rất vui mừng. Từ giờ trở đi ngươi muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, phái ra chân khí, không lâu sau, Tắc Hỏa Nhai nhất định còn sẽ đến công. Lần tiếp theo, chúng ta muốn đem chiến trường bày ở tinh không bên ngoài. Bị tông chủ biểu dương, hoàng thái cực đương nhiên cao hứng, lập tức đồng ý. Phượng Sí Hắc Long Di chuyển thân thể, Long Tình luận chuyện, dâu rồng càng không ngừng không chung vẽ vòng, trọng yếu như vậy thời điểm, chính mình sao có thể không có nhiệm vụ. Truyền công đường Phượng Sí Hắc Long đường chủ, ta muốn giao cho ngươi một cái khó khăn nhất nhiệm vụ. Ha, ha Phượng Sí Hắc Long đắc ý mà cười to nói, cũng là sao? Chỉ có ta mới có thể hoàn thành khó khăn nhất nhiệm vụ. Lấy ngươi làm chủ, xin mi nham dương cùng hôi thái lang hai vị vụ thần phối hợp, Đông Phương Vũ nói, liếc hai người nhấp nhãn, gặp bọn họ đều rất ngạc nhiên, tiếp tục nói, ta có 8.000 vô tiên, đáng tiếc phân thuộc tại khác biệt bộ lạc, chưa bao giờ phối hợp với nhau qua, khuyết thiếu chỉnh thể tác chiến tố dưỡng. Ta yêu cầu các ngươi mau chóng huấn luyện bọn họ, để bọn hắn quen thuộc cơ bản nhất chiến trận là được. Chỉ huy 8000 người, cái này rất có tính tiêu chiến, đối với thích lên mặt dạy đời phượng sí hắc long tới nói, cái này quá có sức hấp dẫn. Hắn một hồi cũng không thể các loại, lập tức tiêu cáo, việc này quá mau. Ta nhất định phải ngay lập tức đi xử lý, con cửu nhỏ, Tiểu Lang, đi theo ta." Mi Nam Dương lật lên khinh thường, biến hóa thành hình người hôi thái lang đột nhiên rũ ra dài một thước sói rươi, dáng gọi hắn Tiểu Lang, suýt nữa bảo đi. Phượng sĩ Hắc Long cũng mặc kệ cái này, độc ngược lên sóng trào, nhấp nhô mà liền đi, còn có thúc dục, "Con cửu nhỏ, Tiểu Lang, nắm chặt." Tông môn bên ngoài, 8000 tên vũ dân đang ở mảnh liệt tân đâu, quỷ hỏa tông các đệ tử cũng không biết đây là tông chủ từ chỗ nào xin thiên binh thiên tướng, tuy nhiên ăn mặc giống tất cái, nhưng tác chiến không tiếc lệnh, đương nhiên ăn ngon uống ngon chiêu đãi đem chuẩn bị cho đệ tử mới bánh bao thịt lớn cùng bánh rán hành toàn cho bọn hắn bước tới, mỗi người còn có một vỏ rượu. Thói quen cầm thạch buồn ăn cơm vu dân nhóm này gặp qua loại này hiếm có thực vật, có thể nghe lấy thơm nước, có nhân cắn một cái, trực tiếp hướng miệng bên trong mãnh liệt nhét à. Mùi tôm lộ ra, thèm tất cả mọi người thèm ăn nhỏ dãi. A. Chỉ chốc lát sau, thì có nhân lại gọi, nguyên lai like là cắn đầu lưới. Mọi người toàn điên, vũ chủ đây là cho cái gì mỹ thực à, xo so tổ trong đỉnh nấu đi ra đều hương. vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi kim nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 1074 quyết chiến hết sức căng thẳng. Phượng Sí Hắc Long mang theo Mi Nham Dương cùng Hôi Thái Lang đứng trên không trung, nhìn lấy bọn này cái tiên, thử cười rộ lên. Hắn đánh một cái búng tay, truyền công đường tám cái phó đường chủ giống quỷ một dạng cấp tốc ra hiện tại thân bên cạnh, bởi vì lẫn nhau kích cỡ khác biệt, tất cả đều không người đợi hắn ra lệnh. Thái Lang cảm thấy có lại, lão già này có chút đạo đạo. Chỉ chốc lát sau, tám cái phó đường chủ mang theo một đám thủ hạ trở về, lần lượt cho Vu dân nhóm phát đồ vật. Vu dân nhóm đã ăn không sai bị lắm, mỗi người mới ăn hơn 70 cái bánh bao, hơn 40 tầm bánh rán hành, đều tại cái kia dùng tiểu phép ở đâu. Trợ phát hiện trên tay lại nhiều vàng lóng ánh chữ vật giới chỉ. Mở ra xem, một đống tiên ngọc, 10 cái đan bình, bên trong tất cả đều là viên lược, mỗi người một kiện đỉnh cấp phản khí, tất cả đều là dài da hỏa, có súng, mâu, tích qua, thang, giáo, phát đao, dùng vu pháp hơi một da chỉ cũng là thượng đẳng nhất vũ binh. Mỗi người còn có một cái làm bằng đá phủ văn bao được tên, đã là vũ bạo phạm chủ, một thân thần bí kim loại bệnh miễn giáp, đồng dạng là đỉnh cấp phàm khí. Cái này đã vô cùng hấp dẫn nhân, còn có. Đó là một thân quần áo mới, cùng bọn hắn mặc loại kia cứng ngắc da thú áo choàng hoàn toàn khác biệt. Da thú áo choàng ra Cứng rắn có thể đứng ở cái kia, có thể những y phục này mềm đến tuyệt đối so với lao bà của mình ra thịt đều tốt. Tất cả vô dân mắt đều sáng, đây là nơi nào tới tốt lắm nhân. Cũng là đứng tại Mi Nham Dương cùng hô Thái Lang hai vị vô thần đại nhân phía trước một cái kia hắc thần lần sao. Vô dân nhóm có thể không có cái gì xấu hổ cảm giác, lập tức liền bắt đầu cởi quần áo. Chậm. Phượng Sí Hắc Long uy nghiêm mà vung lên long trảo, rốt rốt dâu rồng nói, các vị tiểu gia hỏa, trước theo bản đường chủ qua tắm suối nước nóng. Vẫn còn ấm tuyền. Rốt có thể tẩy đời này lần thứ 2 dân nhóm thu hồi hơi yếu theo tám cái phó đường chủ thì hướng Tư Phượng Sí Hắc Long góc độ của bọn hắn nhìn, thật giống như mặt đất chạy qua một cái to lớn rắc mã bảy, bụi đất đầy trời. Chỉ chốc lát sau, các đệ tử tắm rửa suối nước nóng liền thành hô giáp, cái kia cố vị a, ngược tối 30 giặm. Vũ dân nhóm rốt cục mặc vào quần áo mới, mặc giáp trụ trên nhựa giáp, tóc dài xóa vai nên phong pháp phối. Người là y phục mã là Yên, tất cả đều tinh thần gấp trăm lần, to do vu ca bắt đầu vang lên. Phượng Sí Hắc Long tiếp tục chỉ huy, ngừng. Hiện tại, mỗi người phục dụng một viên thuốc, đúng, cũng là đan bình giữa cái chủng loại kia. Về sau chỉ muốn đi theo bản đường chủ tu luyện cũng hoàn thành huấn luyện của ta nhiệm vụ, ngày ngày đều có đan dược và bánh bao nhân thịt ăn. Nếu như luyện tốt, mỗi người tái phát một thước xích diễm lưu tính mã. Còn có cái này chuyện tốt, vũ dân nhóm xúc động, nhao nhao hô to, cảm tạ vu thần, cảm tạ hắc thần lần đại nhân. 3 3 Dâu rồng Tô Tay, quất đến vương sĩ Hắc Long trong mắt hơi híp, hắn vừa định nổi giận, lại nhịn một chút, hòa ái dễ gần mà nói, ta không cùng các người đồng dạng sói so đo, nhớ kỹ bản long là cựu Thiên Thần Long, không phải cái gì thằn lằn. Về sau lại có xưng hô hỗn loạn người, cùng ngày không có có cơm ăn. Hôm nay không cần luyện, đều trở về trước tiên đem bản long danh hiệu nhớ rõ ràng. Chính hợp vu dân tâm ý, ăn mặc quần áo mới trở lại Đông Phương Vũ thể Nội thế giới, gọi là một cái kiêu ngạo a, đầy bộ lạc đi một vòng, đều không nỡ ngủ, buộc lao bà qua tắm rửa. Cái này lại cực lớn cảm nhiễm còn lại vu dân, chăm chỉ tu luyện a, chỉ cần có thể đột phá chư tiên, liền có thể mặc thành dạng này, vũ chủ trả cho phát vu binh cùng viên được a. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến, từ ngày thứ hai lên, liền bắt đầu ma quỷ huấn luyện. Phượng Sí Hắc Long điều động mấy trăm đệ tử cũ, tay nắm tay dạy a có thể bọn này cái thật không có tố chất, thì vì đem đội đứng chỉnh thể, luyện 3 ngày. Để lại ra minh bạch trái cũng phải, lại dùng 3 ngày các tạ ở phía dưới đều nhìn thử, những ngày này hắn một mực đang dùng tác hỏa nhai vẫn lạc chân tiên thần thể tế luyện hắn thần thiên tự phụ. Cái kia thanh đại phủ thôn phệ 5000 cổ tiên thì đều tổng tứ phẩm tiên khí tiến hóa đến lục phẩm, những người này một cái lập thể hình thang đứng đội còn đứng không đủ, chớ nói chi là tại tấn công bên trong bảo trì trận hình. Phượng Sí Hắc Long thật phát điên, bắt được 8 cái phó đường chủ mạnh lực gấu. May mắn hắn phó đường chủ giữa thật có cao nhân, khung điểm báo quang Vinh đề nghị, tôn, phức tạp bọn họ không được, chỉ thích hợp đơn độc đấu. Chúng ta dứt khoát chỉ dạy bọn họ tam giác phối hợp tốt. Đến lúc đó có thể ba người lẫn nhau hiệp trợ cũng mạnh hơn hiện tại gấp đôi. Phượng Sí Hắc Long biết nghe lời phải, huấn luyện rốt cục có một tia khởi sắc. Tắc Hỏa Tinh, Tích Hủy Sơn Mạch, lựa lờ tại hừng hực liệt hỏa bên trong, vô số hỏa diễm cung điện ở trong biển lửa chìm nổi, đem bầu trời đốt thành đỏ thẫm. Trung ương nhất trúc dung trong điện, từng tôn hỏa diễm ngai vàng lơ lửng giữa không trung, Tắc Hỏa Nhai tông chủ Độc Cô Nhất Hùng đang cùng Thái thượng trưởng lão cùng đường chủ nhỏ nghị Kỳ, đoán, không cả, cũng không tiếp tục đem kẻ nào để ở trong mắt. Kim Tiên trung kỳ thái thượng trưởng lão đều bị hắn nhìn giống như nô bộc, còn phổ thông kim tiên, tại hắn trước mặt đều là nơm nớp lo sợ. Trước đó không lâu, phái đi vu thần lưu đảy chi địa ba cái kim tiên ô lý khắc, hoàng phủ kỳ cùng triệu tiểu lâu không chỉ có tổn binh hào tướng, hơn nữa còn để con tư sinh của hắn tạ khâu diễm vẫn lạc. Hắn giỗi cơn nóng giận, vơi mà liên lụy gia nhân, diệt ba nhà cả nhà. Cái này khiến trong tông môn thần hồn nát thần tính, nhân lòng người lạnh ngắt. Vẹn vẹn từ trong đại điện trí, có thể ra cô nhất hùng thượng, đầu còn hắn, lúc, hắn lại muốn nhìn xuống trong tông đại quan. Không gặp không ai dám tại lên tiếng, Độc Cô Nhất Hùng lạnh hừ một tiếng, Túc Cao Vũ cùng Diệp Quy căn vân lạc đều 10 năm này, của hắn một vạn người vờ ơ im mà không có một chút tin tức chuyển đến. Chẳng lẽ biết toàn quân bị diệt, đây quả thực là hoang đường, các ngươi có cái gì suy đoán? Một cái trắng non ra mặt, ánh mắt u ám nam tử cung kính đứng lên hành lễ, nguyên lai là Trùng Kỳ Kim Tiên Thiết Hạc, hắn thử thăm dò nói, "Tông chủ, Túc, Diệp nhị nhân mang theo lực lượng đủ để tiêu diệt một cái Tam Lưu tông môn, có phải hay không là có cường tông tay?" Lục Cô Nhất Hùng trầm ngâm không nói, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có cái này một cái khả năng, kiếp mắt đột nhiên bùng ra, mãnh liệt hỏa quang đốm đốm lan hưởng. Muốn nhúng tay chuyện của chúng ta nghi, ta không ngại chặt rơi tay của hắn. Bất luận cái gì cường tông tham gia đều có cái hạn độ, thì xem bọn hắn phải trang ngồi thường nổi. Thiết Hạng, Tiếu Thang, lệnh hai người các người lại đem 8 tên sơ kỳ kim tiền, 1 vạn tên trung, kỳ chân tiền, 1 vạn tên sơ kỳ chân tiền, Trinh Chiến Quỷ Hỏa Tông Dương Nghiệt. Ta muốn các ngươi đốt Tinh, vạn tên đệ tử cho Vô đến bất luận gì, nếu như dám trợ giúp Quỷ Hỏa Tông, cũng là tử địch của chúng ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Lại một cái cao gầy, lạnh lùng nam tử đứng lên, cùng Thiết Hạc cùng một chỗ nói, "Tôn Tông chủ lệnh." Nói xong, nhị nhân chuyển thân, chuẩn bị lập tức qua chấp hành. Độc Cô Nhất Hùng dõng nhiên âm trầm mà nói, "Chậm đã." Hai người vội vàng quay đầu. Chinh phục Quỷ Họa Tông về sau, lập tức phong tỏa. Không được tự mình tham không có một viên ngói một viên lệch, thậm chí ngay cả thi thể đều muốn toàn bộ phong cấm, lập tức chuyển tin tại ta, bạn Tông chủ muốn đích thân đi thăm dò. Hai cái trung kỳ kim tiên ánh mắt lẫm liệt, vội vàng đồng ý. "Thiết Hạc, Thiếu Thang, có thuộc hạ." Ta đã đem toàn sườn núi 1/3 lực lượng đều giao cho các ngươi, nếu như lại có cái gì sơ suất, các ngươi cũng không cần trở về. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đầu để ta có động lực làm việc. Trước 1075, ở lúc hàng bắt đầu trên đại thắng. tác Hỏa Nhai chỉ lên lao bình, tích Hủy Sơn mạch lâu dài bất diệt liệt diễm bên trong, chậm chậm dâng lên 100 ngồi khí thế rộng rãi chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền như là thần kim chú tạo, kiện hàng tại trong ngọn lửa, thiếu đốt địa hư không bày phất phới. To lớn chiến thuyền mỗi một lửa tiến hành không gian xuyên toa, tất trên sao hỏa như là đại dương buông xuống. Nửa cái hành tinh huy diệu lấy cường quang. 15 ngày, đã đầy đủ quỷ họa tông tại các tinh thần lịch luyện đệ tử tập kết nơi này. Tác hỏa nhai lần đầu tiên mặc con thoi vẫn chưa hoàn thành, quỷ họa tông từ Đông Phương Vũ Dĩ Hạng, các đường đường chủ thì tu đến không xuống 100 lần truyền luyện. Đông Phương Vũ khẩn cấp tổ chức tông môn hội nghị, trong trong bố trí, bọn điệu mà bất loạn. Hống, Kích Tả, Tiểu Áp, Mục Điển, Phượng Sí Hắc Long, Mi Nằm Dương, Hôi Thái Lang, Hoàng Thái Cực, Tạ Phong, tử đợi nhau nhau mệnh mà 3500 chiến lực cường trước chống đỡ Hàng hạ 30 ngày bắt bộ Thiên Long đại trận, cùng sử dụng huyễn trận che chắn. Đây là đội thứ nhất, từ một điện, Phượng Sí Hắc Long cùng Hoàng Thái Cực xuất lĩnh, cũng là toàn bộ chiến trận trung kiên lực lượng, tinh binh giữa tinh binh. Mi Nam Dương cùng Hôi Thái Lang đợi một đám Vu thần hộ tống 8000 chân tiên trở lên vu dân ngồi cưỡi lấy xích diễm lưu tinh mã, như một treo sáng chói sông lửa ngược dòng mà lên, vì thải hồng tinh bao trùm lên một đầu chói mắt hoạt thảm. Này là khinh kỵ, phụ trách trái tấn Cái này một đội thực lực yếu nhất, đã đưa đến quấy rối tác dụng, lại không tiếc lấy mạng đổi mạng. Sau cùng một đường từ nhân hùng phân thân, Lăng Ba tiên tử cùng cái khác bảy vị đường chủ xuất lĩnh, là tác hỏa nhai 5000 tên hàn binh, phụ trách bọc đánh đến địch hậu đột nhiên tác kích, đánh điểm tin của bọn họ. Quỷ Họa Tông đại trận bố trí cực kỳ thông dong, bọn họ trinh kỵ bố ra ngàn vạn bên trong, tác hỏa nhai đại quân sau cùng mấy lần xuyên toa đều không có thể đáo thoát bọn họ giáng thị. Vũ độc lập tinh không, trong tay nâng một cái tang thương cổ sơ màu tiểu trung. Khóe miệng hắn ngậm lấy ý hiển nhiên là Pháp sư dùng Bà Lôi Âm phá hủy đường cứu binh một màn kia. Ngoài năm mét, đen ngòm hư không bỗng nhiên như bị cái gì dị vật bỏng đến có chút sáng, có một lớp màng dần dần rồi ra, thay đổi căng bắt đầu đỏ. Đông Vương Vũ đồng nhiên phồng lên tiên nguyên, xa bà lôi âm trung phòng lớn đến chừng 2 mét, đồng thời tràn ra uy áp thập địa vạn trượng qua mang, giờ khắc này nó đoạt chỉ thái dương hà quang, như là trong vũ trụ cực điểm. Ông. Một tiếng đục dày vô cùng trung tiếng vang lên, thanh âm kỳ cổ vô so, như thượng cổ thánh vương trung nhạc xuyên việt vạn cổ mà đến. Phật trung quanh bắt đầu xuất hiện nhóm dựng đứng màu đen vặn sóng, mới đầu cũng không to lớn, nhưng trải qua cơ quan dần dần hình thành kinh khủng vết nứt không gian. Cái này vết nứt không gian hiện lên uốn lượn gợn sóng hình, vừa mới đến ngoài ngàn mét, chính gặp một không đại hình hỏa diễm phi chu từ hư không tuấn di mà ra. Tất cả uốn lượn gợn sóng như là lớn nhất đao sắc bén, lúc mới đầu lại vô thanh vô tức mà cắt đứt tiến kiên muốn kim cương chiến tuyến. Sắc bén chỉ từ chiến tuyến giữa chực thấu mà ra, liền như là bị kim quang no bạo ra châu đè lồng. Làm loại này bành trướng đạt tới nhất định cực hạn, ầm vang nổ tung, các loại hào quang ngút trời mà lên, uy danh hạo đại, như thái dương tại trên trời. Quá liệt, một tên sơ kỳ kim thiên, 200 tên sơ kỳ chân tiên liền mặt đều không gặp thì hôi diệt, đây chính là thập phẩm sơ kỳ tiên khí uy năng. Chí đạo tia sáng gấp từ hư không thoát ra, còn nhanh hơn lưu tinh gấp 10 lần. Đây là tác họa nhai chín tên kim tiên, bao quát hai tên trung kỳ kim tiên. Khiếp sợ của bọn hắn đã không cách nào hình dung, sát thần tinh vực lại có thần khí xuất hiện. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, trước tiên thì xác định, đây chính là túc cao vũ cùng diệp quy căn tính cả một vạn người không một tiếng động vẫn là nguyên nhân. Bọn họ càng xác định, cái này vẫn là thắng thua trận này quan trọng. Thậm chí, có thể không thể khống chế nó, có thể quyết định mạng của mình có thể giữ được hay không. Đông Vương Vũ thật có chút một mình xâm nhập, hắn không có khả năng đến chín cái kim thoát đội ngũ đồng thời công kích hắn. Lúc này cũng chỉ có thể tự cứu. Trong đáy mắt, hắn toàn lực vận chuyển tiên nguyên, không muốn sống một dạng đưa vào xa bà Lôi Âm trung bên trong. Lâm. Dống. Nương theo hai tiếng bất khuất nộ hống, kinh khủng âm ba khuyết tán mà ra. Một đầu hoàng kim cự long, một đầu trắng như tuyết cự tượng bao phủ thương khung. Cự long mỗi một phiến lưng giáp đều giống như vàng dòng đồi núi, bạch tượng trưởng tị như vắt ngang hư không thần tiều. Mãnh liệt long ngâm tượng hống xuyên thấu phổ biến đại hư không, toàn đều nghe nói. Một kim, đi, lẫn nhau không, tới, lôi lên. 9 cái giai mệnh kim tiên cần phải trên không trung rừng, cùng thi triển tuyệt học, ra sắc bén cùng cực công kích. Wen, Wen, Wen. Thần khí gọn sóng nghiên cứu đường bên trong, đột nhiên dâng lên chín đám hào quang sáng chói, nương theo đinh thái nhức góc quanh mình, nổ toàn bộ hư không kịch liệt chấn động. Đông Vương Vũ thừa dịp này thời cơ, bước ra lui nhanh. Đồng thời, 99 ngồi chiến thuyền từ hư không lái ra, như 99 căn mỡ bỏ cự chiếu sáng sáng tứ cùng. Thiết hạ cầm ý cùng thiếu, nhai, đến nay Toàn đệ tử nghe lệnh, không tiếc hết thảy, này. 99 người chiến tuyến như quang trần tản ra, hai vạn tác hỏa nhai đệ tử sát khí bốc hơi. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, một bên vọt tới trước, một bên diễn hóa điều chỉnh trận hình, khí thế liên tục tăng lên. Siêu, siêu, siêu. Phù văn mưa tên đầy trời mà đến, 8000 vu tiên khống chế xích diễm lưu tinh mã, mỗi người bưng một cái phù văn thạch ống gạo thét mà đến. Phù văn thạch tiến là vũ bạo, dù cho đối với chân tiên cũng có lực sát thương, mấu chốt là quá dày đặc, ống cũng là cây Những thứ này vu dân nơi nào có một cái biết sinh hoạt, tất cả đều là liền. Bọn họ xông vào trong tầm bán, lập tức thôi động bao được tên. Tha song Thạch Tiễn, giống ném rác rưởi một dạng đem bao đựng tên quan ra, lập tức đổi ra vừa mới dùng đỉnh cấp phàm khí tế luyện nửa giống nửa chín vô binh, giống gặp thực vật một dạng hương phấn mã giễu tới. Phía trước nhất, trung thủy Kim Tiên Hôi Thái Lang lại dùng bản thể ngồi trên lưng ngựa, liều mạng đưa tay một cây cất hoàng sắc đại kỳ, kinh khủng thổ hoàng sắc hỗn độn trường hà phun ra nuốt vào, không biết là lòng, vẫn là rắn. Hắn hái thê hồng Thái Lang gấp bạn một bên, một quan, đạo, Mang, Ngũ, tiếp hấn, vị độc bên ngoài đem tất cả vu thần đều bố trí tại cái đội ngũ này trung quanh. Cái này liền như là một thanh vốn là sắc bén vô cùng trên dao, lại khả một vòng kim cương toàn. Chiến lực quá cứng hãn, giống như cây kéo, trực tiếp đem tác hỏa nhai cánh trái thông suốt mở một cái lô hổng lớn. Thiết Hạc cùng Tiếu Than quá sợ hãi, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải phân ra 8 người chống đỡ những hung manh đó vu thần, thiết Hạc một người tiếp tục điên cuồng mà truy kích Đông Vương Vũ. Đương nhiên, Đông Vũ xoay người vững, cái kinh khủng bên cạnh, lại dâng lên hai cái thanh quan. Black, xin đánh giá 9 điểm của nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 1076, Tổ Vũ Hổ quan tài chôn Kim Tiên. Thiết Hạc ngoại hiệu Vạn Nhân Đồ, thời gian trước vì ép hỏi một chỗ dị hỏa chỗ, từ ngay trước mặt kết bái huynh đệ thân thủ trạm kỳ phủ mộ, chứng nó có nút, lục kỳ thế nữ, nhất là thủ đoạn độc ác. Hết lần này tới lần khác tên này cả đời kỳ ngộ vô số, đầu tiên là ngộ nhập thất tầng xếp gốc, tại nhất lao tiên di phủ giữa thu hoạch được một bộ thượng cổ truyền thừa. Sau lại từ kết bái huynh đệ cái kia ép hỏi ra bản dị hỏa bài danh 453 tên trúc cấm hỏa đồng, đồng thời thành công thu hoạch. Nghe đồn này sinh tại trúc kiểu âm trong mắt, cực kỳ đại. Về sau Hắn chỉ huy đệ tử tiến vào Vu Thần Lưu Đại Chi Địa lịch Luyện, lại may mắn tiến vào Mộ Vu tộc cấm địa, thu hoạch được một mảnh Hỏa Vân Cực Xương đỉnh đầu lần tiến, là nhất đẳng vũ bảo, đại khái có thể sánh vai thất phẩm tiên khí. Hắn là người xấu có hảo báo điển hình, không thể không nói cũng là một cái có đại khí và người. Lúc này, hắn chợt phát hiện Đông Phương Vũ vừa im mà lại tế lên hai kiện cường đại giống nhau vũ bảo, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Sợ hãi, tham lam, cuồng hỉ, còn có một số khinh thường. Hắn rõ ràng nhất, Đông Phương Vũ vừa rồi vận dụng ít nhất là một kiện cựu phẩm tiên khí, thậm chí có thể là thập phẩm tiên khí, đây chính là trong truyền thuyết được tôn là thần khí đồ vận. Lấy Đông Phương Vũ sơ kỳ kim tiên cảnh giới, vừa rồi muốn chống đỡ chín cái kim tiên đồng thời công kích, xác định vững chắc đã toàn lực ứng phó, như vậy hắn còn có thể còn lại nhiều ít tiên nguyên đâu. Lẽ ra, hắn nên dọn nước không dư thừa mới đúng, cho dù người này tiên nguyên so với thường nhân hùng hậu, còn có điều còn thừa, như vậy hắn ra lại hai kiện vũ bảo, còn có có biện pháp thao túng sao? Người trẻ tuổi coi là dạng này liền có thể tăng thêm lòng dũng cảm, kỳ thực cái này cùng tặng lễ có cái gì khác nhau? Thích Hạc Hương phấn đấu, Jia Meep đều nhanh dựng thẳng lên đến, trên mặt mỗi một tấc da thịt đều tại bày ra ý cười. Ha ha ha. Chơi cũng giúp ta, đến cái này ba kiện bảo bối, thiên hạ to lớn, bản tôn chỗ nào đều có thể qua. Cho dù Tắc Hỏa Nhai đệ tử tất cả đều tử quang, lại sợ cái gì? Hắn lời này căn bản không phải nói cho Đông Phương Vũ nghe, thử hỏi, đối với một người chết, có cái gì tốt nói? Nói xong, hắn lăng không mở ra, một mảnh hình bắt giác tử hồng lân giáp nhảy ra trên đỉnh đầu, tại hư không ô, ô tròn. Cái này lân giáp không phải vàng không phải ngọc, như thiêu đốt lên hoàng ngọc, tám đầu bên cạnh dày đặc răng mang theo mốc giống điện khí hàn một dạng phun ra càng tự hỏa diễm. Đông Phương Vũ thể nội tiên nguyên sắc thực đã không đủ 4 phần 10, đây là hắn khiếu hải đông đạo kết quả, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới dứt khoát để nguyện vọng hầu thần xuất thủ, chuẩn bị giáp công thiết hạt. Cho bạn tôn lấy ra đi. Thiết hạt lực quát một tiếng, hỏa vân kỳ lân phiến giống một cái hỏa bát quái một dạng xoay tròn lấy vô hướng xa bà lôi âm trùng, này lân giáp phạm vi rộng công kích lớn, lại trời sinh có sẵn phòng ngự công cười khằng thấy chính mà đến. Vũ ác chủy vô số chỉ là khinh thường sử dụng mà thôi, thật lớn thể nội thế giới chi lực vài phút liền có thể đem chính mình tiên nguyên bộ đầy. Có bốn thành pháp lực, thôi động vật trung phòng ngự đầy đủ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chụp văng vật trung, lần này như là sấm nổ, răng rắc, năng uốn lượn vượn sóng biến thành dựng thẳng hình gãy khúc thiểm điện, ầm vang đánh trúng hỏa vân kỳ lân thiên. Thiêu đốt hàn nợ rộ, vô số vu tộc đặc thủ phù văn từ trên lân phiến khéo động trời cao, tựa như lò luyện thép tự đột ngược, thực ngạc, đến vở ý mà thật có thể lần nữa thôi động bảo chung. Hắn con ngươi loạn chuyển, trong nháy mắt lộ ra ý tán hưởng, nói ra, lại cho ta ngạnh bính một lần, nếu như còn có, có thể ngăn cản ta cái này vu giáp công kích, thả ngươi lại như thế nào. Đông Phương Vũ cười lạnh, rút khoát đem còn thừa hai thành tiên nguyên rót vào Phật chung, đồng tiếng nổ lớn. Âm công vừa lên thời điểm, thiết hạc thôi động tử lần cắt ngang mà tới, nhất cử đem hết toàn lực. Nhìn lấy hắn diện mục giữ tận bộ dáng, bất kể đối thủ nào đều sẽ cho là hắn chí đang dùng tử miễn cưỡng thủ tiên Phương Vũ cũng không ngoại lệ, qua hắn đối với Phật chung có lòng tin. Ca cẩn thận Bám vào Đông Phương Vũ ngoại thân, hóa thân thành một thần khai tiểu hồ lô đột nhiên hướng ra phía ngoài đột xuất. Liền như là tại Đông Phương Vũ trên thân đột nhiên bỗng dưng sinh trưởng ra một đầu trong suốt thủy long. Trong thủy chi long, một đầu giống thủy tinh điêu khắc cự long lân giáp cao chót vót mà lao ra, ngang nhiên không để ý mà vọt tới như là sinh đôi hai đóa lục giác tinh mang. Oeng! Xoẹt xẹt. Đinh Hai nhấc gói quanh minh nương theo rực rỡ quang minh đẳng hướng tứ phương. Phật chung chạm vào hết thế, song song loại này không có chút nào sức tưởng tượng va chạm người nào đều không cách nào níu lợi cùng môi dáo lẫn nhau chặt không có khác nhau. Thiết Hạc giật mình lại kinh hãi, hơi có chút hoảng hốt. Đông Phương Vũ cực độ đau lòng, đang ở tự trách. Nguyên vọng hầu thần rốt cuộc tìm được thỏa đáng nhất xuất thủ thời cơ. Hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lương khoáng cổ khí tức, quần quận bao la, hai tòa thành thương sắc thạch quan đột nhiên dựng đứng, hóa thành phổ thông quan tài lớn nhỏ. Chúng nó một trái một phải lập tại hư không, nhưng thật giống như cũng không phải là thế giới này chi vật, cùng hết thể chúng quanh không hợp nhau, thật giống như khảm ở hư không hai kiện dị vật. Chúng nó cao ngạo vô cùng, lãnh khốc cùng cực, ngay cả bên cạnh thập phẩm sơ kỳ tiên khí đều tựa hồ chẳng thèm nó tới. Nói chậm, kỳ thực đây hết thể đều sinh trong nháy mắt. Đột nhiên, hai cái nắp quan tài hướng vào phía trong rơi vào nhân quả, Đông Vương vũ trận mắt hốt hoồm, giờ khắc này thậm chí hoài nghi mình hoa mắt. Hắn giống như nhìn thấy hai cái trong quan tài phân biệt đi ra hai cái thanh ảnh, hắn không biết là chân thực bóng dáng, vẫn là một loại nào đó thần bí vu pháp cho mình tạo thành ảo giác. Bởi vì hắn cảm thấy hai cái này bóng dáng tựa như một đôi phu thê, nam thân hình cao lớn, xương gỏ má rất cao, hất lên có gai dã thú. Nữ hơi có vẻ nhỏ yếu, nhưng cũng không phải thon thả người, làm cho người ta cảm thấy cường tráng cảm giác. Chẳng lẽ đây là tổ vu hình bóng? Độ thực sự quá nhanh, Thiết Hạc hai đạo công kích đều ở nọ mạnh hết à, trong lúc vội vàng chỉ có thể bổ ra hai cái đại trưởng ấn. Hung ác trưởng ấn dễ như trở bàn tay mà xuyên qua hai đạo thanh ảnh, Đông Vương Vũ kinh ngạc nhìn thấy, tổ vu hình bóng căn bản là không có thụ lực, bởi vì hai cái kia xuyên qua bọn họ trưởng ấn ý nguyên sáng chói vô cùng, sắc bén cũng cực. Thế nhưng là, Thiết Hạc thì không có cơ hội thưởng thức. Hai đạo thanh ảnh như chậm thực nhanh vừa người nào tới Thiết Hạc, thật giống như hai địa phương ở riêng phu thê chăm chú ôm nhau. A! Từ tiếng không phải người kêu thảm lên, Thiết Hạc tựa hồ chính thừa nhận so lăng chỉ càng thê lương hơn cử hình. Hiện tại, Đông Phương Vũ vô cùng rõ ràng xem đến hai đạo bóng dáng, nó ngụy tiến vào thiết hạt thân thể. Không giống là tiên khí tiến vào thân thể dáng vẻ, giống như là hai cái vật sống cứng rắn trên bảo. Đông Phương Vũ hít vào cảm lạnh giận, hai mắt trở lên, hạch cửa họng đều lộ ra. Giang giác. Hai cái quan tài lăng không bay tới, lẫn nhau tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái hoàn toàn bị kín thể quan. Đông Phương Vũ giống lốc một dạng tự lầm bẩm, trên thực tế hắn là đang hỏi nguyện vọng hậu thần, "Hầu lão, đây là cái gì pháp? Cứ như vậy đem chôn. Hắn, hắn vẫn là sao?" Côn Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi nguyên đậu để có động lực làm việc trước 1077, loạn quần đã chết lao sư phụ. Nguyên vọng hầu thần tuy nhiên học tập đại lượng vu giản, cũng bị này quỷ dị vu bảo kinh ngạc đến ngây người. Vu bảo cùng tiên khí điểm khác biệt lớn nhất là càng nhiều dựa vào thần hồn chi lực khu động, dù sao chân chính vu thần đều là tử vong linh, chỗ còn lại cũng chỉ có thần hồn chi lực. Nguyên cơ, Nguyên vọng hầu thần có thể tùy tiện không chế bảo vật ở thời này, nhưng hắn cũng không biết lại là loại kết quả này. Đông Phương, không trò chuyện, ta đi trước nghiên cứu một chút, nếu là đem tổ vu phục sinh thì không dễ chơi. Đông Phương Vũ im lặng, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Hắn nhìn lấy trong hư không mụ quáng nhảy nhót chốc cơn hỏa động tử cùng hỏa vân kỳ xương đỉnh đầu lần tiến, mở ra thế giới chi lực, trước đem bọn nó thu vào thể nội thế giới lại nói. Lúc này, Đông Phương Vũ Tiên Nguyên đã hoàn toàn hao hết, duy có thần hồn chi lực lông tóc không thương. Hắn phóng tới không chung, quan sát tình hình chiến đấu, vợ ơ y mà gặp được Giới Giặc đang chiến đấu bên ngoài Phượng Sí Hắc Long. Đáng lẽ trên không chung giống như ăn trọn cùng cảnh ban đêm biến hóa là một thể Hắc Long bỗng nhiên nhìn thấy Đông Phương Vũ chui lên đến, toàn thân lắc một cái, liền rồng đều dọa đến run rẩy thành thẳng Long, ngươi đây là tại chỉ huy. Đông Phương Vũ cười có chút bất đệ. Phượng Sí Hắc Long long tình nhanh quay ngược trở lại, ngượng ngùng nói: "A, nao chỉ là chỉ huy, ta nhìn ngươi bố trí duy chỉ có không phía trên, ta tại trấn thủ." Đông Phương Vũ cười lạnh nói: "Vậy ngươi Nguyên Nguyên bạn phụ trách phía kia đâu?" Đông Phương Vũ nói, nhìn về phía Nguyên Bản nên do hắn cùng một biển, Hoàng Thái cực suất linh 30 ngày bắt bộ Thiên Long đại trận. Trận này nhân số tuy lại phòng thủ kiên cố, giống một khung thần kim lăn lộn ngưng mà thành thất bại, vượng vả ngăn cản tại tạc hỏa nhai đệ tử phía trước. Vũ lộ ra ý cười, vừa định lại cho Phượng Sí Hắc Long nói cái gì, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo hắc qua, bên tai truyền đến, nơi đó có chút nguy cấp ta qua gấp rút tiếp viện. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, hướng Hắc Long đập xuống phương hướng vừa nhìn, cái mũi đều tức điên. Cái kia một mảnh đều là yếu nhất sơ kỳ chân tiên, còn có là một đám nhất phẩm, trung quanh 10 rẳng mà đều không có kim tiên. Chỗ nào nguy cấp? Đây là lớn nhất không có bất ngờ địa phương. Đông Phương Vũ đối với cái này đồ hèn nhát cũng là không thể làm gì, tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Nhân hùng phân Thân cùng Lăng Ba tiên tử xuất linh tắc hỏa nhai 5000 tên hàng binh cùng đối phương liều hùng hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, về mặt khí thế hoàn toàn áp chế chân chính tắc hỏa đệ tử. Lúc này, bọn họ nhất định là sụp đổ. Bởi vì đối chiến người bên trong khẳng định có lẫn nhau quen biết đệ tử, nhóm người thứ nhất cũng là tại còn không có đã tỉnh hồn lại lúc thì bị diệt mất. Cái phương hướng này không có vấn đề, lại nhìn cánh phải. Đông Phương Vũ bị kinh ngạc, nơi này lại là duy nhất được điểm. Đáng lẽ, nơi đây có 5 cái độc vương, còn có Hống, Tiêu Áp, X Tạ tự mình chân áp, tầng cao nhất chiến lược phi thường từng hắn. Nhưng là, Đông Phương Vũ coi nhẹ một điểm, Tắc Hỏa nhai đệ tử người người bồi dưỡng bản mệnh chân hỏa, riêng lẻ vài người còn có cấp thấp dị hỏa. Mà 5000 độc trùng cùng 5000 máu mặt linh tất cả đều bản năng e ngại diễm. Đặc biệt là nền linh loại này âm vật, tuy nhiên bị nô bộ cấm chế khu động, nhưng từng cái chân tay có cóng, cùng chờ lấy đồ sát không khác. Đáng lẽ, trận chiến tranh này chỉ đợi đối phương còn lại 8 tên kim tiên vẫn lạc tự nhiên là biết kết thúc, nhưng bây giờ, Tắc Hỏa Nhai đệ tử có ở phía này hướng toàn diện phá vòng vây trạng thái. Đông Phương Vũ tử không chung vừa người hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, trực tiếp nhào vào nhân hùng Phân thân thần thể chi trung, đây không phải Phân thân chân chính dung hợp, chỉ là tạm thời hợp thể. Lăng Ba tử, xin theo ta qua cánh phải cứu hỏa." Đông Phương Vũ nói một tiếng, huy động U minh âm tiêu thần liền, phía bên phải bên cạnh đột ra. Hiện tại phân thân là chân tiên ngũ phẩm, tiên nguyên chỉ bất quá tương đương với bản tôn 3 phần, khống chế Phật chung là không thể nào, chỉ có ra sức chấm giết. Nhân hùng phân thân biến hóa ra 10 trượng thân thể, 8 đầu thần liên dài đến trăm mét, trọng hơn 10 triệu cân, bị hắn mua thành phi luân, vô luận đụng phải cái gì thiên khí, tất cả đều là ầm ầm nổ vang, đốm lửa bắn tứ tung, như là vận thạch thiên hang. Đông Vương Vũ trực tiếp giết không một mảnh, thành trong biển rộng một mảnh đảo hoang. Lăng Ba tiên tử rốt cục ra vót, thủ cũng là đảo vô như chậm chạp xoay tròn soi đao, vô số nhỏ đệ tử trí yếu nở rộ. Lênh khốc mà thêm mỹ. Đây là chiến tranh, không có thị phi đúng sai. Đây cũng là diệt tông kẻ thù trực tiếp, đã từng đệ tử trăm vạn quỷ họa tông bị tạc hỏa nhai hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô pháp điều giải, chỉ có giết. Đông Vương Vũ cùng Lăng Ba tiên tử như là hai đạo đại áp, hung hăng tiết tại trận địa tuyến đầu. Cái này cực đại ủng hộ sĩ khí, kỳ thực, bên này 5000 độc trùng cùng 5000 máu mặt nhẹ linh đô quy quá thấp. Có thể di động tính tất cả 5 vị độc vương cùng Đông Vương Vũ ba cái tốt huynh đệ trên thân. Lô Đô bị chấn, hắn cảm thấy chủ nhân giết đến nơi đây, bản thân liền là đối bọn bất mãn. Mạnh hơn hắn nổi giận, vạn đều xuất hiện. Khưu Đại Bác, Bình, Sương đỉnh đầu, gia thú đợi Ly Kỳ cổ quái Vũ Bảo, phóng xuất ra vạn tử thiên hồng công kích sắc bén, sóng biển dâng trào cuốn vào trại địch. Kẻ tà thần thiên cự phủ vừa mới bị hắn thăng cấp đến lục phẩm tiên khí, vô cùng tổn tay. Thanh thương sắc cự đại phủ mặt chạy xuôi lấy kim sắc hoa văn, như kim liên vào sóng, sáng chói vô cực. Nhất phủ cắt ngang nguồn mảnh, trăm trượng phủ quang như lưới hái tử thần. Ta tiểu thủy tay cầm sống lâu trăm tuổi bảo, lên, trời, Những đại tướng từ bỏ chỉ linh, chủ anh hùng cá nhân ngẩng đầu, ngược lại để chiến trường cục diện có chỗ đổi mới. Nhưng bọn hắn cũng chính là có chỗ đổi mới, bởi vì sóng lớn thế đã hình thành, bọn họ cái phương hướng này thì là đối phương phá vòng vây trọng điểm. May mắn vô tổ chức, vô kỷ luật, hoàn toàn do lấy tính tình giết 8000 quân dân a. Bọn họ đã chơi điên, 8000 người đại đội đã sớm giết tán. Phượng Sí Hắc Long 15 ngày tập huấn, duy nhất thành quả cũng là để bọn hắn học hội tam giác phối hợp. Hiện tại, mỗi 3 tốt xích diễm lưu tình mã cũng là một cái chiến đội, ba con ngựa một tổ bốn phía xung loạn, chỗ nào tác nhiều người liền hướng chỗ nào giết, căn bản đều không tiếc lệ. Tại tư tưởng của bọn hắn giữa, sinh đều vui mừng, cầm ngủ. Chỉ có chết mới có thể trở về về tổ vu ôm ấp, chỉ có chết mới có thể gia nhập đến bộ lạc đồ đằng bên trong, sợ cái chim này. Cùng bọn hắn dũng mãnh so sánh, phượng sĩ Hắc Long nên tươi sống xấu hổ chết. Ba con ngựa một đội, có lập tức có hai người, có thậm chí trở đi ba người. Cái kia không chỉ là chết mất mã thất vu dân, còn có đồng đội thi thể, bọn họ tin tưởng vững chắc, vu tộc con gái cũng là chết cũng nguyện vì tộc quần mã chiến. Rất rõ ràng, trên chiến trường cánh phải trồng chất tác hỏa nhai đệ tử nhiều nhất, cái này còn cần mệnh lệnh sao? 8000 vu dân từ mỗi cái phương hướng chém tới, trường thương đại kích, thiết mã hùng phong. Hư không tại bọn họ gót sát hạ chí lần, cảnh ban đêm tại bọn họ lao vụt giữa xôi chảo. Vốn cho rằng sắp chạy thoát tác hỏa nhai đệ tử bị vô dân nhóm ôm lấy cái mông từ phía sau giết đi lên. Thân kinh bạch chiến đại tông nội môn đệ tử gặp được một đám không muốn mạng người điên, gọi là một cái thảm liệt, huyết nhục vang tung tóe, rõ tanh và lý. Trừ cao đoan chiến lực rõ ràng chiếm ưu bên ngoài, song phương nhân số cơ hồ giống nhau, nhưng cùng chung mối thủ quỷ họa tông vờ đệ tử. Một lâu sau, Lễ Mi dương, đầu lấy còn lại một nửa. Lúc này cùng nhau hô to, đầu hàng không giết. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1078, tinh thần sôi trào. Có hàng binh làm tấm gương, lần này chiêu hàng càng thêm không có bất ngờ, lại thu nạp hơn 7000 hàng binh, Đông Phương Vũ thủ hạ tác hỏa nhai đệ tử vờ im mà đạt tới kinh khủng một và người. Trên chiến trường, một điện bị triệt để xúc động, hưng phấn quá độ, trực tiếp ra quyền, lớn tiếng tuyên bố, lần này thắng lợi, tông Vũ mời tới bằng hữu cư công chí vĩ, đặc biệt là những thứ này Vũ Tiên, so đệ tử bản tông còn muốn thấy chết không sợ. bố Lần này tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ về bọn họ sở hữu, đại gia đồng ý không? Vừa rồi, vũ dân nhóm nổi lên tác dụng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không có người không phục, nhao nhao hô to, chính vì vậy, khi Đông phương Vũ Bình sinh kiên kỵ nhất cũng là pháp lực khô kiệt trạng thái, chỉ chờ nguyện vọng hầu thần sắp tán nát thần thức một mẹ hốt gọn, liền lặng lẽ độn hồi vốn tông tu luyện khôi phục, trên tràng da mặt chính là nhân hùng phấn thân. Hắn biết do nhân tính được điểm, cũng biết tu sĩ cả đời toàn tính, bất quá chỉ là tu luyện tứ nguyên. Lúc này lại ra cảm niệm vũ dân Vũ Dũng, nhưng thời gian một lúc lâu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không phần nan. cớ, hắn cười nói: Ta tông còn có không thể so với những tông môn khác, tích lũy không đủ, các sư minh đệ bình thường tư nguyên có hạn. Nguyên cớ, ta nhìn vẫn là có tiểu đại gia uống, muốn say cùng một chỗ say. Các vị bằng vận khí của mình, mỗi người tuyển một cái chữ vật giới chỉ đi, cái khác lưu cho Vu tiên nhóm đầy đủ. Hắn cái này nói chuyện, đại gia tự nhiên vui vẻ, một điểm cũng không lại kiên trì, quỷ họa tông các đệ tử cao hứng bừng bừng mà các lấy một cái chữ vật giới chỉ, vui tươi mà về tông. Phượng sĩ Hắc Long vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến trường Hải tâm, liên liên thi triển di chi thuật, giống một cái màu đen đại châu châu liên tục nhảy nhót 8 lần, tăng cái kim tiên chứa vật giới chỉ cùng bản mệnh tiên khí toàn bộ tới tay. Đông Phương Vũ mặt đều đen, kẻ đào ngũ lại là đoạt chiến lợi phẩm mạnh nhất, hắn còn chưa lên tiếng đâu, con hàng này chứ nói, vô dân nhóm đều mệt mỏi, dọn dẹp chiến trường loại này công việc bận thủy, việc cực thì giao cho ta cùng những thứ này hàng binh tốt. Đại gia yên tâm, ta nhất định tăng cứ đại gia tu vi, đem vật hữu dụng đều cho đại gia lưu lại. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nói, việc này giao cho hắn, chính mình thật đúng là yên tâm. Ích đến Thiên Cự Phủ thôn vẻ tiên thi thăng cấp nó ngọn, đương nhiên sẽ không đi. Lần này thế nhưng là có hơn một vạn cổ chân tiên thi thể, còn có bắt tôn kim tiên, tuyệt đối có thể để bảo bối của mình lại tăng nhất phẩm. Hống cũng vội vàng đây, mặc dù nói Tác Hỏa Nhai đệ tử bản mệnh chân hỏa trong mắt hắn tương đương nhỏ yếu, nhưng không chịu nổi nhiều à, hơn một vạn mai, như chế tôn vệ, theo chủ nhân vỗ lạc, lập tức liền tan hòa qua, quá đáng tiếc. Về phần tiểu áp, xưa nay không yên tâm phượng sĩ Hắc Long, khẳng định sẽ giám thị hắn liễm tập hợp tăng vật, thuận tiện giúp đại ca thu lấy âm sát. Sau đó, hư không thành 4 người bọn họ chiến trường, những người khác nhanh đi về tu luyện. Quỷ Tông bên trong, một biển trưởng tự mình an bài, nhất định phải đại chúng vu thần cùng vu tiên Cả chi bò nướng, keo nướng, nướng thịt dê như nước chảy đưa ra. Mười vạn mới thu đệ từ toàn thành điếm tiểu nhị, xuyên qua vì mọi người đưa lên từng vò từng vỏ giượm ngon. Nhìn lấy những thứ này, máu mẹ khắp người, y phục đều thành áo bào đỏ lục sĩ, bọn họ sùng bái không thể phụ ra. Vũ dân nhóm hảo phóng ngồi trên mặt đất, tộc nhân thi thể thì bày ở bên cạnh của mình, trận này say rượu, cơ hội đem bọn hắn đem hồi bộ lạc tiêu, để bọn hắn trở về tổ tiên ốm ấp. Ngẹn ngào vu ca vang lên, lần này có chút bí thường, một bát bát về đống lửa, luồn lên cao mấy lửa, đó là một ngàn cái tộc nhân linh tại hồn về đô đằng, bọn họ chắc chắn càng thêm bảo hộ vu tộc. Vũ chủ đến, tiểu lượng to lớn nhân hùng phấn thân bừng bắt to, mua cái phạm vi vì mọi người mở rượu. Vũ thần nhỏ cũng tới, những thứ này cao cao tại thượng thần nhóm lại cùng bọn hắn uống rượu với nhau ăn thịt. Quang Vinh A, chỉ có bộ lạc Dũng Sĩ mới có đãi ngộ như vậy. Đại gia chọn vẹn vui mừng uống hai canh giờ, trong tu luyện Đông Phương Vũ trong lòng hơi động, mới nhớ tới suất quan, mở ra thể nội thế giới, để bọn hắn trở về bộ lạc. Đem chúc gấm hỏa đồng tử cùng hỏa vân kỳ xương đỉnh đầu lẫn phiến cho hung quan, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái mạnh nhất. Bình minh tiến đến, Thái Hồng Tinh sôi trào, ngày hôm qua chiến đấu kinh thiên động địa, phù văn đầy trời, giống như hãn hải mãnh liệt. Hóa Thần trở lên tu sĩ đều có cảm giác mãnh liệt, Chân Tiên càng là rõ ràng cảm nhận được những hủy thiên diệt địa đó uy năng. Quỷ Họa Tông trước đó tuyên cáo không có gạt người, bọn họ quả nhiên cự địch tại tinh thần bên ngoài, không để cho chiến hỏa tại đại lục tiêu đốt. Đây là thuộc về Thái Hồng Tinh chiến tranh, một khi thất bại, cả cái ngôi sao trên hết thảy mọi người dân đều muốn gặp khó khăn, nguyên cớ bọn họ đương nhiên cần phải cống hiến một phần lực lượng của mình. Không hẹn mà cùng, Tam Đại Triều, mười mấy cái học viện, mấy trăm quốc gia, hơn ngàn cái tông môn qua một vạn gia tộc đều đến ủng quân. Muối Hoàng triều đắc chí, bởi vì bọn hắn lần trước tặng một vạn thất xích diễm lưu tinh mã trong chiến tranh vùng tác dụng cực lớn, lần này trừ tiên ngọc bên ngoài, chuyên môn lại đưa tới hai vạn thất. Đại Tề Vương triều nhận được tin tức, có đại lượng quỷ hỏa tông cao nhân thế mà sử dụng đỉnh cấp pháp khí, mà lại đều là giải ra hỏa, vừa vạn quân đội của bọn hắn dùng cũng là trưởng lương, lần này trực tiếp kính hiến hai vạn tán. Cái này có thể toàn bộ đều là dùng đại sản, tinh thần tạo, tại khí có thể siêu cực phẩm. Đại Vương triều cũng rất hữu hiện quỷ hỏa Xuất thủ một vạn 3000 bộ băng chỉ chiến giáp, phòng cháy tính năng nhất lưu. Cái khác tông môn, học viện đưa tặng đan dược, tiên ngọc nhiều vô số kể. Cái này thời gian giải hòa bình tinh thần cũng không thiếu tiền, mỗi cái thế lực xuất thủ đều cực kỳ hào phóng. Những vật này đã đầy đủ mỗi tên đệ tử chia lên một bộ, Quỷ Họa tông mừng vui gấp bội, tông môn lực ngưng tụ đạt tới một cái độ cao mới. Có đệ tử đã bị thắng lợi choáng váng đầu óc, bọn họ nhau nhau hướng Nhân Hùng Vân Thân xin chiến, hào tình trí, lại muốn lập tức truyện thủ công. Nhân Hùng Vân Thân lần này chuyên môn triệu mọ một lần đặc biệt hội nghị. Tham gia người cũng không phải không theo an bài chức vụ, mà chính là chuyên môn mời mời một ít điên cuồng nhất chủ trì phái. Hoàng thái cực hàng ngũ vui mừng quá đối, coi là tông chủ nhận cùng ý nghĩ của bọn hắn, tại trong hội nghị quần quần không nớt, thật giống như tác hỏa nhai đã rửa sạch sẽ cổ, thì chờ bọn hắn nhất cử cầm xuống. Loại thời điểm này, Đông Vương Vũ bắt đầu rợn nước lạnh. Chư vị, tác hỏa nhai tông chủ thành công sau khi đột phá kỳ kim tiên, bọn họ hiện tại đã miễn cưỡng đưa thân sắc thần tinh vực nhất lưu Theo chúng ta tại tác hỏa tinh đệ tử dò xét báo, bọn họ danh xưng có 1 triệu đệ tử. Cho dù chúng ta đánh giá coi như bọn họ có 80 vạn chân tiên phía dưới đệ tử, Hiện tại tổn thất 3 vạn, còn có 17 vạn trở lên chân tiên đệ tử. Mà chúng ta đây, tính cả Vũ tiên, hàng binh, đại gia, còn có ta những chiến đấu lực đó tạm được độc trùng, độc linh, miễn cưỡng mới 3 vạn. Kỳ Lân Điện giữa đột nhiên an tính lại, bằng lẫnh số liệu so sánh rất nhiều nhân phảng phất đột nhiên theo thiên đường rơi vào hầm băng, toàn thân đánh cái giật mình. Địch nhân vở ơ ý mà hơn 6 lần chính mình. Đông Vương Vũ tỉnh táo nhìn chung quanh đại gia, thanh bằng nói, mà khác, đại gia nghĩ đến hùng, tác kinh doanh lâu này, chẳng lẽ biết một người bạn đều không có. Nếu lại có cường đại tông môn trợ giúp bọn họ, đối với chúng ta cũng là tai họa ngập đầu. Rất nhiều người sắc mặt sắc trắng lên. Chúng ta thắng hai trận, nói trắng ra, là chúng ta tạo thành tại cục bộ khu vực Kim Tiên xa xa nhiều hơn đối phương. Khả năng này là chúng ta duy nhất ưu thế. Mà bọn họ không có khả năng nuốt xuống liên bại hai trận ác khí, tất nhiên sẽ còn lại đến. một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Nếu như chúng ta có thể thành công trận đánh bọn họ lần thứ ba tiến công, có lẽ mới là thực lực chúng ta đối với so chân chính chuyển hướng thời khác. Không ít người bắt đầu gật đầu, mới vừa rồi bị Đông Phương Vũ đã kích lòng tin lại khôi phục một số Ngươi cớ, trong khoảng thời gian này, tông môn đem đem tất cả vật tư cung ứng đại gia, mà các ngươi phải làm, cũng là không ngừng mà để bạt chính mình. Xin chư vị nhớ kỹ, có đôi khi thành công phòng ngự cũng là chiến thắng quan trọng. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1079, trên bầu trời thiêu đốt lên chi mở cái thái dương. Hội nghị kết thúc, quỷ họa tông đám đệ tử cũng lo lắng rời đi, một điện cũng không bình tĩnh, hỏi, Đông Phương, nếu tác hỏa nhai thật cường đại như thế, như vậy chúng ta chẳng lẽ không phải còn có diệt tông nguy hiểm. Đông Phương Vũ mỉm cười nói, Ta có tin tức xác thật, bọn họ chân tiên trở lên đệ tử tổng cộng còn có 9 bạn, mà kim tiên chỉ có 19 cái, còn không bằng chúng ta nhiều. Nói thật, trừ nội tình bên ngoài, chúng ta đã gần giống như hắn. 9 bạn cũng đủ để diệt đi chúng ta a." Một biển không yên tâm nói. Đông Phương Vũ có tin tức xác thật, đương nhiên là tại vụ Thần Lưu này chi địa lúc mai phục cái kia 800 tên tác hỏa nhai đệ tử hội tâm, hắn chỉ là thoáng kích phát trong đó mấy người chỉ nhớ, liền liên tục không ngừng mà đạt được địch nhân mới nhất động thái. Ta vừa rồi kỳ thực chỉ nói bằng hữu của bọn hắn, kỳ thực giống bọn họ dạng này tông môn, lại làm sao có thể không có địch nhân? Nguyên Cớ, bọn họ dám phân binh một nửa đối với trại cho chúng ta cũng không tệ. Nguyên Cớ, ta mới nói, tiếp theo trận chiến càng thêm quan trọng, có thể là toàn bộ chiến dịch chuyển cơ. Một điện trong mắt tràn ngập vui mừng, chính mình cái này đệ tử phảng phát không gì làm không được, có hắn tại, căn bản không cần chính mình phí sức phí sức, ngâm lại, hỏi, Đổng Vương, ngươi nói thẳng, chúng ta nên làm như thế nào? Đông Phương Vũ nói ra, thẳng thắn giảng, trông vậy vào bản tông mới đệ tử cũ tại trong ngắn hạn tăng thực lực lên đều không thực tế. Nhưng là, ta những vô dân đó đến từ Vu Thần Lưu Đại chi địa, trong đó còn có một số tương đương với biến hóa thần cấp bậc vô dân. Giờ đi vu thần lưu đại chi địa áp chế, tu vi của bọn hắn có thể rất nhanh đại bạc. Hiện tại, duy nhất biến số cũng là bọn họ. Một biển minh bạch nói ra, Đông Vương, không, có ngươi liền không, có Quỷ Hỏa Tông. Ta biết, những năm này, Quỷ Hỏa Tông một mực là gánh nặng của ngươi, ngươi vì nó đã nỗ lực quá nhiều. Ngươi như làm việc lại có lo lắng, thì càng để cho ta bất an, vung tay đi làm đi. Trên thực tế, một trận chiến này, vũ dân nhóm cũng nhận được Đông Phương Vũ tán thành. Hắn cảm giác có thể trở thành bọn họ vũ chủ, vô cùng tự hào. Đã chính thức tán thành thân phận của mình, Đông Phương Vũ đương nhiên muốn vì mình vũ dân nhiều phúc lợi. Hắn rốt cục buông xuống tất cả tư tưởng bảo phục, bắt đầu toàn lực đến đỡ chính mình Vũ tộc. Hắn triệu tập Phượng Sí Hắc Long, Tiểu Bình Quả, mã nào cái này ba đại quảng ra, đem nguyên cơ tư nguyên hướng Vũ dân nghiêng. Chư thải hồng tinh tặng bên ngoài, chính mình đang dược, linh quả đem hết toàn lực cung ứng, cũng để tạm thời không quá bận biểu ích ta phối hợp Tiểu Bình Quả, cẩn thận phân biệt những cái kia sắp đột phá thành tiên hóa thần kỳ vũ dân, vì bọn họ tuyển phối thích hợp nhất đang dưỡng. Vũ dân nhóm xúc động xấu, lai là cơ một hồi, nó no bụng một hồi, từ khi theo Phương Vũ Vũ trụ, liền bảy tuổi tiểu thí tử đều ăn được viên dưỡng, lì ở quả. Mà lại Vũ trụ còn phái vô thần tự mình hiệp trợ đột phá, đây quả thực là giống như nằm mơ. Cùng lúc đó, Phượng Sĩ Hắc Long huấn luyện cải thành từ Vũ sư chấp hành, sự biến đổi này quả nhiên hiệu suất cao hơn, bọn họ đã dần dần giáo hội vô dân đem ba cái tam giác phối hợp tổ hợp lại với nhau. Liên Đông Phương Vũ cũng không nghĩ tới, kỳ thực bọn họ còn có biến số. Khối kia một mực không có bị tiểu áp cung lịch tà lĩnh ngộ thượng cổ thần cốt lại bị Phượng Sí Hắc Long nhất cử cầm xuống. Nguyên lai là phong thuộc tính phú thần thông, đại giai không, nghe nói Hắc Long lĩnh về sau đến 3 ngày không có khép lại miệng, còn có phát hạ lời nói hồn, về sau sơ kỳ tiên phía dưới gặp người nào gì hay. Hắn cái này một linh nộ, dẫn phát phản ứng dây chuyền, cái này mai thần cốt thế nhưng là thượng cổ thời đại thái ất kim tiên cấp bậc đại yêu thần thể tinh hoa ngưng tụ, ích tà thôn phệ nhiều như vậy hạ đẳng thần cốt, lại thôn phệ nó về sau, nhất cử đột phá đến chân tiên cửu phẩm sơ kỳ. Đang lúc Lịch Tả Dương Dương đắc ý, tiểu áp phụ rũ thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh. Tổng đầu tiên thôn phệ hơn vạn mai tát hỏa nhai đệ tử bản mệnh chân hỏa, lại để cho toại nhân tân hỏa thôn vệ chúc ám hỏa đồng tử, Uốn dẻo quá hạ người, ta vờ ư ý mà tươi sống để bọn hắn lại đuổi kịp. Bọn họ tiến giai để Đông Phương Vũ lòng tin căng đầy, lấy lông thực lực, đã đủ để đối phó phổ thông sơ kỳ kim tiên, nếu như ích tạ liên thủ với tiểu áp, chỉ sợ cũng có thể đối phó một cái. Từ xưa đến nay, quyết định chiến tranh thắng bại nguyên nhân cực kỳ phức tạp, có khi hết thể đều tính kê đến, lại không nghĩ rằng cuối cùng quyết định chiến tranh thắng bại chỉ là một chút xíu vật khí. Không đến 10 ngày, thì có hơn ngàn vũ dân tại Quỷ Họa Tông ngoại sơn kiếp, mà trở lại 8000 số lượng. Ngay tại Đông Phương Vũ bản tôn vừa mới đem hao hết tiên nguyên viên mãn bổ về lúc, Tân Hỏa nhai lần công kích thứ 3 vừa lúc đến. Chuyện này chỉ có thể dùng vận khí để giải thích. Mên Ngông trong hư không, chỉ một chút năm vạn sinh linh sẵn sàng ra trận, bài xuất bắt rắc chiến trận, như một đám lửa tinh thần để ép mà đến. Bọn họ tiếp nhận lần trước giáo huấn, rời xa thải hồng tinh liền từ bỏ tuấn gì, lần này chuẩn bị lấy ưu thế tuyệt đối, áp dụng đổi ép chiến pháp, cùng quỷ họa tông đánh một trận tiêu hao chiến. 9 tên kim tiên ở vào chiến trận phía trước nhất, mỗi một cái đều uy áp như ngục, sát khí trời. Ở giữa nhất là hai tôn trung kỳ kim tiên, kiếm tu Mã Thông hai mắt lúc khép mở, tia sáng chớp liên tục, chuyển chú, Vũ Ta đến nay nghĩ không ra, bọn họ là như thế nào chém giết thiết hạc bọn họ. Vũ triển con ngươi loạn chuyển, rõ ràng là linh hoạt hạ người, Trầm Tư nói: "Tư Mã Sư Minh, mặc kệ chúng ta cỡ nào không muốn tin tưởng, bọn họ có thể diệt đi 10 cái kim tiên là sự thật, mà chúng ta lần này chỉ chính cái. Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì?" Tư Mã Thông đang khi nói chuyện, tựa hồ có trùng tiên kiếm giận chém về phía không trung. Sư Minh chớ giận, ta chỉ là nói rõ sự thật. Bọn họ đỉnh cấp chiến lực khả năng cao hơn chúng ta, nhưng là, bọn họ phổ thông chân tiên đệ tử nhất định so với chúng ta thiếu. Đây cũng là ta vì cái gì nhất định phải điều tới này một vạn bán mang nguyên nhân. Sau lần trước truyền về tin tức, bọn họ có hơn vạn kỵ binh. Ý kiến của ta, lần này chúng ta chín cái muốn áp dụng thủ thế, mà đệ tử của chúng ta thì phải áp dụng thế công, đây là dương trường chính đoạn. Chỉ cần chúng ta chín cái có thể kiên trì nổi, chúng ta liền có thể thắng lợi. Tư Mã Thông trên mặt âm tình bất định, sắc trời tại hắn hai mắt chấp động hạ, chợt minh chợt tối, nửa ngày, hắn trùng điệp hừ một cái, vậy cũng muốn trước chiến hạ thử một chút. Đại đội tiến lên ở giữa, Quỷ Hỏa Tông đội ngũ đã từ thải hồng tinh dưới dâng lên. Vũ đã tính toán định đối phương lần này chiến lược tất nhiên là chính mình gấp đôi trở lên, đương nhiên không dám phân binh lấy tát hỏa nhai hàng binh một vạn vì trước thân thể, bao lấy 3500 tên quỷ họa tông đệ tử cũ, 8000 vô binh cùng liệt linh, độc trùng áp sát vào hai cánh. Toàn bộ đội ngũ trước đó, quỷ họa tông 25 tên kim tiên xếp thành một loạn, lấy Đông Phương Vũ, Mi Nham Nương, Hôi Thái Lang, Phượng Sí Hắc Long làm trung tâm, hống, tiểu áp cung lích, ta cũng ở vào cái này một hàng kim tiên bên dưới. Tư Mã Thông cùng Vu Triển quá sợ hãi, bọn họ rốt cuộc minh bạch liên tục thất bại hai lần nguyên nhân thực sự. Vu không chậm trễ chút nào phất tay, một vạn bán ma ngồi ra. Đồng thời, tát hỏa dương 9 tên kim đồng thời bạo Dương Thang Wen, chín vầng mặt trời đàng không mà lên, mỗi cái có trăm trượng phương viên, đen ngòm giữa lại dẫn mảnh liệt cùng cực quang hoa. Cái này có chút mâu thuẫn, nhưng lại chân thật hiện ra tại trước mặt. Chín quả màu đen thái dương, phát ra chói mắt hắc quang, trong nháy mắt để ban ngày thay đổi quỷ dị vô cùng, toàn bộ hư không phảng phất bị chín cái bàn tay bắt lấy, đem tất cả ánh sáng minh hấp xả tới. Wen, Khốc Nhật khí tức bốc hơi mà lên, quỷ họa tông đệ tử còn trương nên địch tựa như bay về sau bay, trận hình trong nháy mắt đại loạn. vật Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi hoặc tặng nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 1080 Thiện Nam Xuân, mấy vạn độ nhiệt độ cao của tới, không có chút nào phòng bị quỷ họa tông chiến trận tuyến đầu giống dương gương cắt một dạng đằng không mà lên, mấy ngàn tên tác hỏa nhai hàng binh đảo mắt hôi phiên diệt, thiếu người chết đặc thù hôi thối tràn ngập, khiến người ta can đảm đều là tăng. Hứng. Đông Vương Vũ một bên vọt tới trước, một bên hô to. Tất cả kim tiên cũng ý thức trí mấu chốt của vấn đề, nhau nhau hướng chín cái tác hỏa nhai kim tiên tấn công. Wen, Wen, Wen. Hống trước tiên thì phóng thích 4 cái hỏa vương, Nhân Tân Hỏa, Thập Diệp Sư Hoàng Trạm, Tinh Thần Tổ Viêm, Trăng Lệnh Hầu. Bốn cái chói loại Hỏa Vương đằng không mà lên, lăng không cùng chín cái Hắc Thái Dương giằng co, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững nó thả ra nhiệt độ cao. Đông Phương Vũ cảm thấy hoảng sợ, phải biết tội nhân Tân Hỏa liên tục thôn vẻ dị hỏa, hiện tại nên đã ở bảng dị hỏa 40 tên trong vòng, liên thủ khác ba cái dị hỏa, lại còn chỗ ở thế yếu. Hống đã bắt đầu vì hắn giải hoặc, đại ca, đây là bảng dị hỏa bài danh 30 tên húc. Không nghĩ tới Tắc Hỏa nhai lại có cường đại như thế Hỏa Vương. Đang khi nói chuyện, chín quả đã mấy hiện động, chúng đi tấn công Tràm, thần hầu, đặc biệt là hầu Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay mỹ thực. Nhưng mà, tác họa nhai chín tên kim tiên hiển nhiên là dựa vào bí pháp cùng chín vùng thái dương thực hiện cấu kết, bọn họ một mực đem cựu dương khống chế tại đỉnh đầu của mình, không để chúng nó tùy tiện xuất kích. Mà có cái này chín quả huyền dương thủ hộ, sức chiến đấu của bọn họ tăng gấp bội, nhất là phòng ngự năng lực, cơ hội đến để người tuyệt vọng trình độ. Bọn họ tự hồ thông qua hô hợp thành một thể. Cho dù cường đại như Đông Vân Vũ, Mi Nam Dương cùng Hôi Thái Lang đều không thể dung chuyện trong đó sơ kỹ kim tiên. Cho dù là xa bà lỗi ông trung, cũng chỉ là để cựu dương trên không trùng quân vũ, căn bản không có thể đem bọn họ trấn vỡ. Hỏa Vương uy năng cũng không giống nhau, đây là Đông Phương Vũ Hán nay mới thôi, thấy qua phòng ngự năng lực mạnh nhất Hỏa Diễm. Hống giận tím mặt, trùng thiên hóa thành một nắm đấm lớn xích kim sắc tiểu điểu, rứt quát hướng về một khỏa Hắc Thái Dương vào tới. Nó lúc đầu thế đi như điện, tiếp theo giống như sông vào nhợ cây trong nước, một cái kim hồng nhỏ chút giống như có lẽ đã xé rách hư không, hồng quang bắn ra, hình thành giống như mạng nện vết nước. Đương nhiên, những cái kia rung động mạng nện chợt rung động, đem hai chân kim ô lánh bay, đảo mắt vô ảnh vô tung. Lựa này vương quá cường đại. Đông Vũ nơi này cùng đối phương kim tiên cháy bỏng lên, có thể các đệ tử hy sinh lại càng lúc càng lớn. Trừ hết nhất, Tắc Hỏa Nhai một vạn bán ma bén nhọn tấn công mà đến, chúng nó là Tắc Hỏa Nhai nô bộc, căn bản không biết sống chết. Từng cái giống như khối lỗi, tay cầm to lớn giao bẩu cùng ma thiên đại phủ, trong miệng ra như là dã thú gào thét thanh âm, ù ù cắt tiến quỷ họa tông đại trận. Trong khoảnh khắc, quần quật dòng nước lũ tại Tắc Hỏa Nhai hàng binh bên trong và qua, lại mang đi 1000 cái nhân mạng. Bọn họ giống tiền đường chiều chạy ngược, rốt cục gặp được đên ập, đó là Quỷ Họa Tông đệ tử Sắc ngựa ném đi, huyết huyết như canh, liền như là đao quang cắt tiến đá mài bên trong, bị không ngừng xé nát. Cùng lúc đó, các hỏa nhai bốn vạn chân tiên đệ tử sắp xếp đường đường chi trận, quần quần mà đến. Bốn vạn người đi áp chồng chất lên nhau, phản phất đem hư không đều đạt tan. Nếu để cho bọn họ tiếp tục chung kích, Tam thập tam thiên bát bộ thiên long đại trận cũng là lại ưu hãn, cũng chắc chắn bị phá tan. 8000 thiết huyết vu tiên xuất thủ, xích diễm lưu tinh ngựa đạp phá tinh hạ, hư rung động, Bọn họ hướng về gấp năm lần tại địch nhân của mình lên tử vong tấn công. Như lợi xương, cái này tất nhiên là thảm liệt tiêu hao chiến giết địch 1000, tự tổn 800. Đông Vương Vũ Nhân hùng phân thân ở hậu phương chỉ huy, nhìn chính là mắt thử một nước, dạng này hy sinh để hắn không thể thừa nhận. Hắn cắn răng một cái, độc trùng cùng nện linh nhóm mùa lên, bắt đầu bất đắc dĩ tự bảo. So sánh tới nói, độc trùng cùng nện linh đều có ưu huyết. Nện linh năng đầy đủ phân liệt, chỉ cần không việc gì Từ thất tại, âm sát sung túc tình hồn dưới, sớm muộn có thể khôi phục đến một vật đầu. Có thể độc trùng thì khác biệt, trưởng thành đến chân tiên phải hao phí vô tận tuế Nhưng mà, trên lý luận, chúng nó có thể tiếp tục trưởng thành, thậm chí có thể đạt tới năm cái độc vương cấp độ. Nhưng mà, hiện tại Hết thảy đều không để ý tới, nếu như Vu Tiên cùng Quỷ Họa tông đệ tử cũ Liễu Sạch, bọn họ đem vạn kiếp bất phục, Đông Phương Vũ gấp đến không được, đã thu hồi yêu niệm bảo nhận, đổi ra định giới kỳ thương, thế nhưng là y nguyên nhìn không ra trong thời gian ngắn giết bại Tác Hỏa Nhai chín tên kim tiên khả năng. Cháy trong lúc cấp bách, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn Vượng Sí Hắc Long vừa im mà lặng lẽ chạy. Đang ở lên cơn giận dữ thời điểm, hiện con hàng này ghé vào một cái bán ma trên lưng, khống chế bán mã, xa xa phương. Phương không lắm, rồng còn có nụ cười bị uể. Không biết tại sao, Đông Phương Vũ đột nhiên có lòng tin, hổ gầm một tiếng, ngài Niêu Thanh Thuấn. Đại thương cuồng bá vô cùng cuất đánh mà đi. Đột nhiên, từ các hỏa nhai chín tên kim tiên hậu phương bốc hơi lên một cỗ bên nông bắc ngát riáp, liền chín vòng huyền dương đều ra rung động, thật giống như chín nồi hắc canh lộn nhạo. Hiệu quả rất rõ ràng lộ ra, bởi vì không chỉ là tác hỏa nhai kim tiên thất kinh, ngay cả Đông Phương Vũ bên này Vu thần đều kinh liên tục, không tốt, có thái kim tiên đi qua. Vũ vội hợp địa lại nhất là có đại kim xong, Kinh nghiệm càng sâu, đây tuyệt đối là lớn nhất khả năng. Trong lúc nhất thời, bọn họ triệt để hoảng loạn lên, hai mặt thủ địch, lại đối mặt là không thể địch nổi Thái ớt Kim Tiên. Tâm tư linh hoạt nhất vũ chuyển vơ y mà thoát ly chế độ, quay đầu liền chạy, còn có hai tên gia hỏa cũng lập tức đi theo mà ra, hướng về nghiêng xuống địa phương mà tới. Ngay tại lúc này, Phượng Sí Hắc Long bỗng nhiên động vừa mới lấy được tiên phú thần đồng, quái khang qué điều địa đại hô, tứ đại giai không. Oen. Một cỗ năng hắc vụ từ Phượng Sý Hắc Long trong thân thể tràn ra tới, lấy làm cho không người nào có thể lý giải độ nhào vào một tên đứng rựi vào trung gian sơ kỳ kim tiên thân thể. Tiên địa kim tiên lập tức giãy giụa lấy, gầm thét, vặn vẹo lên, bánh trứng, hắn thật giống như một cái bị thổi lên khí cầu, dần dần hoàn toàn biến hình. Ở trong quá trình này, hắn trong thất khiếu đã bắt đầu phun máu tươi tung tóe, trong thân thể sở hữu tiên nguyên bạo đi, kinh mạch đều bị chính mình tiên nguyên hướng thành náo loạn. Vẹn vẹn bảy cái chảy máu khủng hiện nhiên không thể thỏa mãn trong cơ thể hắn tinh hoa cùng huyết dịch bạo cần, nương theo một tiếng như là da châu đèn lồng nổ tung trầm đục, bỗng nhiên hóa thành một đoàn vụ. Huyết vụ này quỷ dị từ tứ tán đột nhiên biến thành hướng lên bầu trời tiêu xạ, lại bị một quả hắc sát thái dương tấn vệ. Hắc, hắc. Phượng sĩ hắc long bị cười tiếng vang lên đến. Tứ đại giai không. Ngoảnh lại là một đoàn hắc vụ đột nhiên tiến vào một tên tác họa nhai kim tiên thân thể, chợt đem hắn hóa thành mưa máu. Lần này, Đông Phương Vũ đang ở trước mặt, không có để Huyền Dương đánh thủ, rũa ra định giới kỳ tường, lam sắc long linh bao phủ mà ra, đem hết khí hoàn toàn cướp bóc. Tứ đại giai không. Đòi mạng bị ở thanh âm không ngừng vang lên. Tác họa nhai còn lại bảy cái kim tiên giọa sợ, hoàn toàn loạn trận cước, trong bọn họ cùng mất đi liên hệ. Ma Phượng Sí Hắc liên tục thi triển uy áp để phong tính thần thông, đã sớm hao hết sạch, lần này chỉ là phô trương thành thế. Nhưng là, hắn quá nhiễu. Thành công để Đông Phương Vũ, Mi Nam Dương cùng Hôi Thái Lang các thủ, trong mắt lại là ba tên Kim Tiên Hồn Phi vết tán. Côn Bất Bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1081, 10 triệu cực phẩm tiên ngọc đại thủ bút. Tháng bại trong khoảnh khắc phân ra, tác họa nhai kim tiên cựu xứ kỳ ngụ. Còn dựa bốn tên kim tiên đã có ba tên chạy trốn, trước mắt ở vào cựu Dương phía dưới chỉ có kiếm tu Tư Ma Thông. Lên, khí vọt lên không, đến 1m, một trắng 1 đen, như là tư Ma Thông trong mắt Đông Phương Vũ cảm thấy cực độ nguy hiểm, hai tay chụp về phía xa bà Lôi Âm Trung. Lâm Giống. Long Ngâm thượng hống, thành công đem hai đạo cường bạo kiếm khí xé thành phân vụn. Cựu Dương hợp nhất. Tứ Mã Thông vừa người hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp xông vào đỉnh đầu của mình Huyền Dương. Tiếp theo, chín quả màu đen thái dương như cựu tinh liên châu, như bị dẻo dai cực lớn gì gân lôi kéo, đồng nhiên tương hợp. Một vòng cường đại hơn hạt nhật lăng không xoay tròn, phản có vô tận năng lượng đã vô thúc, lúc nào cũng có thể phương tinh đứng ở bên trong, ra kinh khủng đường cùng, cùng phóng tới Ông, Sa bà Lôi Âm trung ra hoành mình, Kim Long vây đuôi, vội vội hành cùng, nguy nga hai đạo hư ảnh đón húc Lộ Tung. Oen, Đông Phương Vũ hướng, về, sau ném đi, Sa bà Lôi Âm trung như bóng với hình đi theo hộ chủ. Tứ Mã Thông gặp chém giết Đông Phương Vũ không có kết quả, đột nhiên hô to, "Chúng đệ tử, lui." Lúc này, trống bọn họ mấy chục đạo công kích đồng thời đánh trúng Huyền hình Dương, phụ văn nở rộ, thần mang ngập trời, màu đen thái dương hình cầu dao động cuộn, vô số nhỏ vụn hắc mang bị tạc đi ra. Không cực nhỏ dây, lôi kéo hắc mang trở về Dương bản thể. Hai chân kim ô cùng tại nhân Tân Hỏa đâu chịu buông tha loại cơ hội này, rứt khoát bày ra thuật phép, vô số màu đen hỏa mang bị bọn họ ngăn cản. Tư Mã Thông biết đại thế đã mất, nếu như dây dưa tiếp, chính mình bốn vạn đệ tử đương nhiên là có khả năng sát thương càng nhiều Quỷ Hỏa Tông đệ giai đệ tử, nhưng mình cuối cùng này bốn tên kim tiên nhất định sẽ vất lạc. Đến lúc đó, húc tất nhiên mất đi, tác hỏa nhai lại cũng vô lực hồi thiên. Lúc này, tác hỏa nhai bán ma đã hao hết sạch, bốn vạn đệ tử lại chỉ vẫn lạc không đến 5000, nếu để cho bọn họ toàn chạy, Tông thể thừa nhận. Đông Vương Vũ dứt khoát từ bỏ truy kích từ Ma Thông, chỉ huy 25 tên kim tiên cùng chúng đệ tử quả quyết thả đi đại đa số quỷ họa tông đệ tử, sau đó hung hăng đem bọn hắn đại đội cắt nước, chém xuống một vạn 5000 người cái đôi. Tác Hỏa Nhai bốn tên kim tiên chạy đi, bọn họ có kiểu dương nơi tay, còn có hai vạn đệ tử, nhưng bọn hắn thế mà không có dũng khí giết trở lại tới. 25 so 4 tỷ lệ để 4 tên kim tiên gan đều hãn nát. Nhìn tận mắt mình bị từ bỏ, một vạn 5000 tên đệ tử không chỉ có tuyệt vọng, mà lại tràn ngập đối với Tác Hỏa vẫn, Vũ không có phí bao nhiêu lực khí, thì lại hợp nhất bọn này hàm binh. Cuộc chiến này đánh có thể thương thảm liệt, tuy nhiên hàng binh tổng số đạt tới 2 vạn, nhưng Vu Tiên từ 8000 giảm mạnh đến 6000, lệ linh còn có 3000, độc trùng còn có 2000. Ngay cả đệ tử cũ đều vẫn lạc hơn 300 cái. Đông Vương Vũ có chút tịch mịch mà đứng tại hư không, hắn đang chờ nguyện vọng hầu thần thôn phệ thần hồn phiến, không việc gì tự tháp hấp thu âm sát. Hắc tà, tiểu áp cùng Phượng Sí Hắc Long tại đánh quét chiến trường. Nghĩ đến lại chết đi 2000 vũ dân, Đông Vương Vũ lại có một loại cảm giác phạm tội. Trong có rất nhiều nơi cùng Đông Phương Vũ tương tự, hắn đã đoán được Đông Phương Vũ suy nghĩ gì, tới cô nhủ: "Đại ca, nếu như chúng ta không đem bọn hắn mang ra vụ Thần Lưu Đài chi địa, hiện tại thiên không chi thành đã luôn hãm, tình cảnh của bọn hắn khẳng định không như bây giờ." Lăng Ba Tiên tử chẳng biết lúc nào cũng đứng ở Đông Phương Vũ bên người, Ôn Nhu nói: "Đông Phương, hồng nói không sai, bọn họ đây là tại vì gia viên mà chiến." Đông Phương Vũ gật đầu, chầm ngưng lấy nói: "Ta dự định để chiến tranh tạm thời chậm xuống tới, triệu hồi tất cả đệ tử cũ, bắt đầu đối với tác họa hàng bình tiến hành luyện. Sau này chiến đấu còn muốn dự vào Tam thập Tam Thiên đại trận, ta không thể đem người một nhà đều đánh không có." Phượng Sí Hắc Long đọc ngược sông Trảo, lắc đầu vẫy đuôi mà đến, một bước đều nhanh khoa trương hình dạng của ta. Phốc phốc. Lăng Ba tiên tử bị chọc cười, gặp Đông Phương Vũ còn tại tâm tư không thuộc, căn bản không có chú ý tới Hắc Long, liền xung làm lên nữ chủ nhân nhân vật, có thể tâm địa khen, Hắc Long đại nhân, ngày hôm nay thế nhưng là lập đại công, nếu như không có người kỳ bình độ xuất, chúng ta không biết phải có bao nhiêu lớn hy sinh đây. Ha ha ha. Phượng sĩ Hắc Long cười như điên, âm thanh trấn trụ thiên, cứ thế mà đem thất thần Đông Phương Vũ lại, không hổ là chủ mẫu đại nhân, ánh mắt cũng là sắc bén, ngài đều nhìn ra ta là chuyện cuộc quan trọng ngươi hỏi mau hỏi ta là làm sao làm được." Lăng Ba tiên tử mặt đằng đỏ lên, vô ý thức nói, "Ngươi làm như thế nào?" "Hắc hắc, ta phong thuộc tính thiên phú thần thông tên là Tứ Đại Gia Không, có thể đem tu sĩ thể nội tiên nguyên cùng ta phong thuộc tính đồng hóa, trong nháy mắt bạ đi." "Ha ha ha." Đại Gia hít vào khí lạnh, "Này môn tiên phú thần thông hoàn toàn chính xác bá đạo." Dựa theo ý nghĩ của mình, Đông Phương Vũ đem hai vạn tên tác hỏa nhai đầu hàng đệ tử toàn bộ giao cho Hoàng Thái Cực hướng luyện. Hướng rõ, "Cái này hai vạn nhân tam, tam trước đại Xử lý việc này về sau, Đông Phương Vũ lập tức bế quan." Lần này Trừ trưởng Vĩ Kim hầu bên ngoài, hắn đem phân thân, Hững, Ích Tả, Tiểu Áp, Lăng Ba tiên tử, Trà Tiểu Thất, cùng Sở Hữu Vũ thần thu sạch đến thể nội thế giới. Địa cầu phía trên, Đông Phương Vũ lựa chọn một tòa thích hợp sơn cốc, bố trí xuống tụ linh đại trận. Đại trận này cũng không phải là vì tụ tập tiên khí, vẹn vẹn vì để tiên khí không đến mức tán зат. Hắn triệu tập Sở Hữu Vũ dân dựa nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, dựa theo tu vi cao thấp sắp xếp, tu vi càng cao càng đến gần trung tâm. ngồi sơn giữa, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Dương quay tròn chuyện. Hắn rất buồn chồn, nhưng hắn cũng không vội lấy hỏi, hắn biết có Hôi Thái Lang cái miệng rộng này tại, căn bản không cần đến hắn. Nếu như không sai, Hôi Thái Lang cái thứ nhất hỏi, "Vũ chủ à, chúng ta đây là làm cái gì nghi thức?" Hát Vu Ka, nhảy vũ vũ, vẫn là hướng đồ đẳng hiến tế. Đông Vương Vũ nhìn lấy chính mình vu dân, thanh bằng nói, "Chư vị vu thần, ta vu dân nhỏ, ta trải qua thời gian giải, chứa được 10 triệu cực phẩm tiên ngọc, ta hiện đang tính toán đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa, để đại gia đề bạc." 10 triệu, cực phẩm tiên ngọc, toàn bộ luyện hóa. Hôi Thái Lang trong mắt đều nhanh rơi ra đến là một cái mèo sói, hắn căn bản không có thể hiểu được 10 triệu cực phẩm tiên ngọc là cái gì quy mô. Một mực không có ý định nói chuyện mi nham dương nhịn không được, mở miệng nói, ngươi không để lại cho ngươi tông môn đệ từ sao? Đông Phương Vũ mỉm cười xem bọn hắn, nói, thể nội thế giới là ta bí mật lớn nhất, cho dù là ta cũng không biết. Nguyên cớ, có tư cách tiến vào ta thể nội thế giới người, mới là ta người thân nhất. Cha tiểu thất đỏ mặt, bộ ngực không cong, không biết tại sao, lang ba tiên tử mặt cũng đỏ. Vu thần nhóm từng cái rỡ, nhóm cơ muốn hoan hô lên. Đông Phương Vũ nói xong, như là sáng chói tinh vân 10 triệu cực phẩm tiên ngọc đẳng không mà lên như là hoa mỹ ngân hà, lập loè chói mắt. Vũ dân nhóm gặp qua hạ phẩm tiên ngọc, nơi nào thấy qua cực phẩm, vẫn là nhiều như vậy. Oen. Đông Vương Vũ bắt đầu mãnh liệt luyện hóa, từng mai từng mai cực phẩm tiên ngọc giữa trời nổ tung, nổ thành vô số rực rỡ vụ băng, tiến tới hòa tan thành mùi thơm ngào ngạt tiên khí, cuồn cuộn mà lên. Không chung, một đoàn càng lúc càng lớn tiên khí đoàn như thay đổi khối lượng, lao nhanh qua thét, tại chúng nó bên ngoài ngàn mét chỗ, sinh ra đạo, đạo rực rỡ màu sắc đen ngòm. Lộp ba lộp tiếng nổ tung giữa, như là chất lỏng màu nhũ bạch tiên khí bỗng nhiên tướng vu thần cùng vũ dân nhóm tiến hầu như không cần bọn họ vận chuyển phù pháp thì điên một dạng hướng trong cơ thể của bọn họ dâng trào. A! Đống Nhân bị tiên khí bao quạ vô dân nhịn không được la hoảng lên, cho dù là trong động, bọn họ cũng từ không nghĩ tới như vậy xa xỉ tu luyện hoàn cảnh. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Trước 1082, Thần hồn nát thần tính tắc hỏa nhai. Nếu có nhân nhìn thấy Đông Phương Vũ tại như thế thô sơ tụ linh trận hạ, thì một thanh luyện hóa 10 triệu cực phẩm tiên ngọc, khẳng định sẽ đau lòng đến tít huyết. Hắn không hề nghi ngờ là trong lịch sử thứ nhất bại gia tử. Cái này 10 triệu cực phẩm tiên ngọc được từ thiên không chi thành đời thứ nhất vũ trụ cung xích hà chủng giấu. Kỳ thực đây là Đông Phương Vũ sinh ra thể nội thế giới thứ 6 ngôi sao sau, vì số không nhiều cát giữ. Nhưng mà hắn nhìn thấy trước tiên 3000 vô dân vì tông môn hy sinh về sau, dứt khoát quyết định phản hồi bọn họ. Bao quát nhân hùng phân thân, tất cả mọi người đắm chìm đến trong tu luyện, đây là cực độ chân quý tu luyện hoàn cảnh, cho dù là năm đó ở sát thần điện tốt nhất thiên cấp trong phòng tu luyện, cũng tuyệt không có tòa sơn cốc này xa xỉ. Chỉ có Đông Phương Vũ bản tôn còn tại liên tục không ngừng mà luyện hóa tiên ngọc. Không đến nửa canh giờ, cái thứ nhất bở dạ cổ tờ sổ thì xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng, lại là trà tiểu thất. Có tiểu áp chiếu cố, các loại thiên tài địa bảo dùng sức tạo, nàng tích lui đã vô cùng hùng hậu, bị như thế nồng đậm tiên khí một kích, tại chỗ đột phá. Đông Phương Vũ lập tức đem nàng đưa ra thể nội thế giới, tự mình theo nàng độ chân tiên tiếp, chỉ để lại chủ thần hư ảnh tiếp tục tại thể nội thế giới giữa luyện hóa tiên ngọc. Độ kiếp nhất định phải rời đi thể nội thế giới, bởi vì Đông Phương Vũ thể nội thế giới đã viên mãn, tương đương với một phương thế giới chân chính. Nếu trực tiếp ở chỗ này độ kiếp, thăng tiên sau biết ngẫu nhiên xuất hiện tại tiên giới cự bất kỳ địa phương nào, chỉ có rời đi thể nội thế giới, trực tiếp tại tiên giới độ chân tiên kiếp, mới có thể bảo chứng an toàn độ kiếp sau vẫn giữ tại Quỷ Hỏa Tông. Có Đông Phương Vũ tự mình hộ pháp, trà tiểu rất nhẹ nhõm độ kiếp, lập tức lại trở lại Đông Phương Vũ thể nội thế giới, cái này nồng đậm tiên khí lại trợ giúp nàng nhanh nhất ổn định cảnh giới. Từ nơi này bắt đầu, Đông Phương Vũ thì bận rộn. Nguyên anh tu sĩ đột phá còn có đờ một ít, trực tiếp tại thể nội thế giới độ kiếp liên thành, phàm là đột phá chân tiên, đều muốn trước vận ra thể nội thế giới, hắn giống như đèn cũ công việc lu đủ lên. Về sau, hắn căn bản bận không qua nổi, giữ đợi đột phá tu sĩ góp thành một đợt một khối xử lý. Mị Nam Dương, Tạ Tiểu Thúy, Bạch Ngọc Điềm cùng Lăng Ba Tiên tử không phụ sự mong đợi của mọi người, phân biệt đột phá đến hậu kỳ Kim Tiên cùng trung kỳ Kim Tiên. Trong đó, Mị Nam Dương đột phá ý nghĩa trọng đại. Đông Phương Vũ thủ hạ rốt cục có cái thứ hai hậu kỳ Kim Tiên, cái này một cái, nhưng so sánh Phượng Sí Hắc Long chiến lực mạnh quá nhiều. Đương nhiên, Phượng Sí Hắc Long phong phú kinh nghiệm vẫn không có thể thay thế. Những thứ này Kim Tiên lần nữa sau khi đột phá, cuối cùng đem Đông Phương Vũ thay thế đến, chính hắn cũng lâm vào trong tu luyện. Tác tốt có thể nhỏ xuống đến, trong điện âm lãnh vô cùng. Không khí vạn vật đều ngưng kết lên. Tư Mã Thông mang về toàn bộ chiến đấu ghi hình, bọn họ còn sót lại 14 người Kim Tiên đều nhìn chấn động vô cùng. Mọi người không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, bị bọn họ phong tỏa mấy chục và năm, mới vừa vặn thoát khốn không lâu Quỷ Hỏa Tông, vậy mà lại có 25 tên Kim Tiên. Bọn họ còn có một cái thập phẩm sơ kỳ tiên khí, một cái có thể chế tạo thái ớt Kim Tiên uy áp hậu kỳ Kim Tiên. Nhiều đến 4 cái dị hỏa, đương nhiên bên trong một cái là nguyện vốn thuộc về tác hỏa cảm đến vô cùng đắng, lần liệu lĩnh mang đến hậu quả trong bất tri bất giác bọn họ vờ ơ im mà tổn thất 17 cái kim tiên, 5 vạn chân tiên trở lên đệ tử. Thực lực của hai bên sinh không thể nghịch chuyển đạo ngược. Thật lâu, Độc Cô Nhất Hùng phun ra một hơi thật dài, trên thực tế đó là một đạo trắng sáng hỏa diễm, trong nháy mắt đâm xuyên trong đại điện âm lánh, thay đổi lửa nóng. Tư Mã trưởng lão, một trận chiến này vất vả ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta thật muốn vạn kiếp bất phục. Tư Mã Thông giờ khắc này cảm thấy tông chủ vô cùng vĩ ngạn, lựa chọn của mình vô cùng chính xác, vì tông môn, vì tông chủ, chết chết cũng đáng giá. Tông chủ như thế thông cảm bộ hạ, Tư Mã dám không ra sức châu ngựa. Vô Triển bọn người lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, cũng may tông chủ cũng không có truy đến cùng. Trên thực tế, đây cũng không phải là Độc Cô Nhất Hùng tính cách, nếu như là lúc trước tông môn cường thịnh thời điểm, cái này ba cái lâm trận bỏ chạy kim tiên nhất định sẽ nhận trừng phạt. Nhưng bây giờ, tác Hỏa Nhai đã không có loại này lực lượng. Tất cả mọi người nói một chút đi, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Mỗi người đều muốn biểu ý kiến. Độc Cô Nhất Hùng nghiêm mà bổ sung một câu. Sếp tại Độc Cô Nhất Hùng tọa hạ đệ nhất vị trưởng lão đứng lên, tay hắn đưa không đợi không từ mà nói, chuyện cho tới bây giờ, ta có sách, có thể chậm rãi truyền cơ, đợi một thời gian. Chúng ta chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng." Độc Cô Nhất Hùng trong mắt bỗng nhiên bắn ra ngọn lửa sáng ngời, vội la lên, ngao. Không Minh trưởng lão, người mau nói." Khổng Minh thân lấy sợi dâu nói, "Thứ nhất sách, cao tưởng, cũng chính là đội công làm thủ, triệu hồi tinh vực các đệ tử, dựa vào tông môn đại trận, Cửu Dương cùng liệt diễm băng đảm cố thủ. Chỉ bằng quỷ họa tông cái kia chút nhân thủ, nếu quả như thật tiến công chúng ta sẽ chết rất thê thảm." Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, nhưng cái này một sách cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào, không ít người đều hối hận chính mình không có trước tiên nói. "Thứ hai sách, mở rộng kho" Chúng ta cùng Quỷ Họa Tông so sánh, ưu thế lớn nhất có hai đầu. Một là tại chân tiên cấp bậc đệ tử về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, đối, ở trong đó có không ít chân tiên cựu phẩm đệ tử, đặc biệt là những đệ tử hạch tâm đó, một khi đột phá, không chỉ có thể đền bù chúng ta kim tiên số lượng không đủ, còn có sẽ xuất hiện rất nhiều chiến lược mạnh mẽ hạ người. Cái thứ hai ưu thế là chúng ta nội tình xa lớn xa hơn bọn họ, hiện tại là nên đem phép thuật dùng tại trên lưới lao, toàn độ nghiêng chân tiên cựu phẩm đệ tử cùng đệ tử tâm, dù tiên ngọc cùng tiên đan cũng phải đem bọn họ xếp thành kim tiên. Không tệ, kế này lại diệu. Không ít người phụ họa Có người nói xong mới nhớ tới nhìn Tông trụ sắc mặt. Độc Cô Nhất Hùng mặt không đổi sắc, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Khừ Minh. Thứ ba sách, phổ biến các bạn. Phái ra Kim Tiên Du thuyết sát Thần Tinh vực chúng hào môn, hứa lấy lợi lớn, mời bọn họ giúp chúng ta vượt qua nan quan. Thứ tư sách, mượn loan đao. Cái này một sách không phải vạn bất đắc dĩ, tạm không sử dụng. Độc Cô Nhất Hùng nhướng mày, hỏi, nói rõ chi tiết nói. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta công bố ra Quỷ Họa Tông lại có một kiện thần tinh vực duy nhất khí, các ngươi đoán những nhất lưu đó tông biết làm thế nào? Oen. Quân tinh phấn mọi người nhao nhao nghị luận. Chúng ta vì cái gì hiện tại không công bố." Không Minh bình tĩnh mà tiếp tục nói, đừng nóng đội, huống chi trong tay chúng ta còn có nắm lấy bọn hắn một cái càng lớn bí mật. Đó chính là bọn họ khả năng khủng có dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11 Thái Dương Kim Diễm mầm non." "Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Chỉ cần đem những bí mật này công chi cùng người khác, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Thậm chí nhất Lưu Tông không có cửa đâu cơ hội, rất có thể liền những ẩn thế đó tu hành Thái Ức Kim Tiên đều sẽ động tâm." "Không sai, cho dù có 10 cái quỷ hỏa Tông cũng không chịu nổi sối nhiều thiệt ít. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ liền nên công bố." Độc Cô Nhất Hùng nghiêm mà hừ một tiếng, trong đại điện lập tức đứng im. Khổng Minh nói tiếp, "Sở dĩ sau cùng mới công bố, là bởi vì tông chủ Hùng Tài đại lượng, phụ trách cấp hậu, sau cùng nhất định có thể đổ diệt Quỷ hòa Tông, đem những bảo tàng này thu về ta tông sở hữu. Đến lúc đó, chúng ta cũng là sát thần tinh vực bá chủ." Ha ha ha. Cao tưởng, mở giọng kho, phổ biến kết bạn, mượn loan đạo. Khổng Minh trưởng lao rất được ta tâm, chỗ hiến bốn sách toàn bộ chiếu chính xác, đại gia lập tức theo này làm. Độc Cô Nhất hùng giải quyết dứt khoát. Cảm bạn đọc tháng 11 phiếu trống nữa. Quân vật biệt Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 1083, tấn công trong lịch sử lớn nhất đại bại giá tử. Tuế Nguyệt trong tu luyện yên tĩnh mà chạy xuôi, 1 năm về sau, 10 triệu cực phẩm tiên ngọc rốt cục toàn bộ luyện hóa, quanh quần tại trên sơn cốc quần quần tiên triều dần dần tàn đi. Chúng nó cũng không có lãng phí, Đông Vương Vũ thể nội thế giới hư không càng càng quẩn đại, thế giới đang tung thả phát triển. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, mới tăng hậu kỳ kim tiên một tên, trung kỳ kim tiên ba tên, lại có 5 tên vũ dân đột phá thành tiểu kim tiên. Chân tiên số lượng tăng đột 3000, không biết đây có phải hay không là trong cõi u minh một loại hồi báo. Còn có vô số Nguyên anh, hóa thần, chân tiên cảnh giới vô dân tại vốn nên tầng thứ bên trong có to lớn đại bản. Đông Vương Vũ lớn nhất dòng chính bộ đội bên trong, tiểu áp đột phá đến cựu phẩm chân tiên trung kỳ, nhân hùng phân thân đột phá đến chân tiên lục phẩm. Đông Vương Vũ lệnh khiến cho mọi người tiếp tục củng cố tu vi. Hắn đối với vu pháp cũng không quá giải, cho phép vô dân dựa theo riêng phần mình sở tu vu pháp khác biệt, tự hành lựa chọn tính tu hoặc là luyện tập chiến kỹ. Nhưng là bất luận kẻ nào đều không được rời đi tòa sơn cốc này. Thời gian lại là 3 năm, đại gia tu vi chậm rãi củng cố xuống tới Đông Phương Vũ triệu hoán tất cả mọi người lần nữa tiến vào tính toán trạng thái, lúc này, Mi Nam Dương lại giận mình, muốn bể đầu cũng nghĩ không thông vũ trụ còn có có thể làm gì. Vẫn là hô Thái Lang thông minh, vui vẻ nói, nguyên lai chủ nhân ngươi còn có 10 triệu cực phẩm tiên ngọc. Đông Phương Vũ bị hắn thiên thật đánh bại, thử cười nói, ta cũng không có, lần này là luyện hóa tiên đan, vu dân nhóm cũng xưng là viên dược. Đừng nói vu dân, liền lăng ba tiên tử cái này đan thánh đều động gần 3 vạn người đồng thời đây cũng quá hùng Lại nói, Phương Vũ có thể có nhiều như vậy đan dược Phương Vũ nói ra, là tiểu bình quả đột nhiên muốn Chúng ta đem 10 vạn viên thuốc đồng thời luyện hóa, những đan dược này đơn giản là bổ nguyên, cố bản, chữ hàng tiên nguyên tri dụng, đối với đại gia phổ biến áp dụng. Các vị theo như nhu cầu, tự lực luyện hóa đi. Oen. Vũ dân nhóm lại kích động, 10 vạn quả viên dược a, vũ trụ quả thực giàu đến vô pháp tưởng tượng, hắn đối với chúng ta cũng quá khẳng khái. Có không ít vũ dân đều cảm động trào nước mắt. Tiểu Bình quả cũng nhanh khóc, hắn này ra chủ ý này, hắn không có khả năng ra loại này chủ ý 10 vạn viên thuốc, để hắn phun ra, tim của hắn cũng phải nát. Hắn tự mình lẩm bẩm, sẽ chết nối ta, thần sẽ chết nối ta. Lăng Ba Tiên tử ánh mắt sáng lên, Đông Vương Vũ thật sự là kỳ tư diệu tưởng, thua thiệt hắn nghĩ ra. "Đông Vương, ta là đàn sư, trên thân chỉ đem hơn một vạn viên thuốc, đều trợ giúp ngươi đi." Lăng Ba Tiên tử nói, một đầu đan hà bay về phía vô cấu tiên đỉnh. Thiên điểu mờ mịt, vạn vật biến hóa thuần. Tiểu Bình Quả gào thét, trong lòng thầm nghĩ, ta trước giải thẻ một chút, đổi lại điểm cấp thấp đan. Đông Vương Vũ cắt ngang Tiểu Bình Quả nói thầm, nói ra, "Tốt, Tiểu Bình Quả, ngươi cho ta đồng thời luyện hóa cái này thập nhất vạn viên thuốc, đem dược lực bao trùm cả cái sơn cốc." Tiểu Bình Quả vạn phần bề nói, "Tốt ta, chủ nhân." Một mảnh hương thơm chưa từng cấu bên trong tiên đỉnh bảng chướng mà ra, giống một tòa thần dược suối phun mở dạng, như ngọc một dạng ôn nhận dược khí tướng vu dân bao vây lại, để bọn hắn có một loại muốn tiên muốn chết cảm giác. Đông Vương Vũ trước luyện hóa cực phẩm tiên ngọc, lại luyện hóa đan dược là có đạo lý. Nghe nói trên đời này để nhất đẳng thiên tài tu luyện là không cần đan dược, chỉ cần có sung túc linh khí, tiên khí, bọn họ liền có thể tu đến tiên lộ đỉnh phong. Nhưng giữa người và người tư chất khác biệt, cái này rất giống chân chính học bá có rất ít trên lớp bổ túc, như cũ cầm thi đại học Có thể không thể phủ nhận, lớp bổ túc là có tác dụng. Đối với tư chất hơi kém một chút, nó thậm chí có thể trở thành thắng bại quan trọng. Trước đó dựa vào 10 triệu cực phẩm tiên ngọc đột phá liền có thể tính là thiên tài, hiện tại, Động Vương Vũ đang dùng đan dược để đạt cấp số 2 nhân tài. Đương nhiên, khẳng định vẫn là thiên tài được lợi nhiều nhất. Đan dược số lượng có hạn, dược lực tại trong vòng 15 ngày thì tiêu hao sạch sẽ, sẽ, hiệu quả cũng không tệ lắm, lại tăng thêm 1000 chân tiên. Hiện tại, Động Vương Vũ có chỉnh một chút 1 vạn tên chân tiên cấp vô bình. Tính cả một biển, toàn bộ Quỷ Họa Tông đã có 30 tên kim tiên, cái này còn có không bao gồm, ích tiểu áp ba cái chiến lược tiếp cận kim tiên người. Tập trung tu luyện lúc kết thúc Đông Vương Vũ thể nội thế giới thành xung sướng hải dương, vũ dân nhóm vừa múa vừa hát, giống như qua Tết, chính hắn cũng từ nội tâm cao hứng. Cẩn thận cảm ngộ thu hoạch của mình, thể nội tiên nguyên càng thêm mạnh chứng, tựa hồ đi đến sơ kỳ kim tiên đỉnh phong, lại đột phá tiếp, chỉ đợi cơ duyên. Đương nhiên, hắn có cảm giác kỳ dị, quần quần sinh dân nguyện lực lại một lần hướng hắn vọt tới. Hắn không có tu qua vu pháp, đây không phải tín ngưỡng chi lực, là cùng hắn được từ hồn vũ đại lục hoàn toàn giống nhau sinh, lực, gọn, sinh thu, thần hồn có thể hướng yêu cầu, như thế nói đến, lưu ly chi lực lại đem đột nhiên tăng mạnh. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. An bài vô dân toàn bộ đội tu chiến kỹ, Đông Phương Vũ Xuất Quan. Đại tu luyện trường trên 2 vạn tác hỏa nhai hàng binh cùng hơn 4000 tên quỷ họa tông đệ tử cũ phân biệt bài xuất tam thập tam thiên bát bộ thiên long đại trận, chính đang thao luyện. Sát khí đằng đằng, tiếng rống trấn thiên, khí thế đã hình thành. Nhìn thấy Đông Phương Vũ Xuất Quan, một biển cùng hoàng thái cực rất là khoái khoả, hoàng thái cực có chút thực sự báo cáo, tông chủ đại nhân, trận pháp đã diễn luyện thuần thục, chúng ta cái này 24000 người, tuyệt đối có thể đối chiến cùng 10 vạn nhân. Đông Vũ cảm thấy run rẩy. Lại trận này mặc dù là báo vật, nhưng chỉ sợ cũng không có có to lớn như vậy ưu thế. Nhưng là phối hợp chính mình 30 tên kim tiên sao, có lẽ thật có thể đạt tới loại trình độ này. Mục Điển cũng cười nói, "Đông Vương, càng khó hơn chính là tâm tư người chiến a." Đông Phương Vũ gật đầu, nhân tâm có thể dùng, thời cơ không cho bỏ lỡ. Chúng ta chính thức huy văn, hiệu dụ sát thần tinh vực, hướng tác hỏa nhai hạ chiến thư, lấy đường đường chi trận chinh phạt chi." Mục Điển ngạc nhiên nói, "Còn cần chiến thư, tập kích bất ngờ không tốt sao?" Đông Phương Vũ nói ra Đăng Hỏa Nhai hộ sơn đại trận phi thường nổi danh, liên kết thần điện cùng tịch diệt bán đấu giá hai cái này, nhất Lưu tông môn cũng không nguyện ý tấn công. Tập kích bất ngờ là không tồn tại, chúng ta chỉ có chọc giận hắn, buộc bọn họ xuất chiến, mới có thủ thắng khả năng. Lại là dạng này, Mục Biển như có điều suy nghĩ, lầm bẩm: "Người nào đến viết chiến thư?" Đông Phương Vũ nói: "Thì để ta tới viết đi. Chúng ta trước tiên đem tông môn an bài thỏa đáng, chờ chúng ta nhân mã đến tác họa tinh thời điểm, lại hịch văn không muộn." máy móc điều chỉnh vận chuyển lại, cái này cổ lão mà tuổi trẻ tông môn Ưu thế của hắn chính là không có bất luận cái gì cái cỏ lực lượng, cơ hồ là Đông Phương Vũ độc đoán. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ dùng 10 ngày, toàn bộ chiến tranh chủ bị thì đã hoàn thành. Tại gần 30 tên Kim Tiên bảo hộ hạ, Quỷ Họa Tông đệ tử thần không biết, quỷ không hay đến tác họa tình, tích hủy ngoài dây đuôi vây. Tại trong im lặng nghe kinh lôi, lâu giải tịch Mịch Sắt thần tinh vực, đột nhiên truyền ra Quỷ Họa Tông chiến đấu hình văn. Xưa kia, 17 vạn năm trước, Quỷ Họa Tông hành cổ giáo đại phái song song tại Sắt thần nhiên nhỏ yếu, nhưng dụng tâm duy hơi Từ không dám vượt qua giới hạn, tự hỏi chưa bao giờ làm có hại cái khác tông môn cùng thiên hạ vạn dân sự tình. Không sai, tác Hỏa nhai xài lang thành tính, xem nhân mạng như cỏ rác, lấy có lẽ có chi tội, nghiêng hổ lang chi cỡi, xính lén lục tông, đồ sát ta trăm vạn đệ tử, phong ấn ta tông môn gần 20 vạn năm. O hô, thiên đạo trưởng tồn, thiệt ác hữu báo. Phu kẻ giết người phải chết, thiên lý rõ ràng, vô luận tiên phạm, nhất mệnh trung quy cần chống đỡ một chút. Này, ủy họa tông chỉ lên 10 vạn vẫn sư, muốn báo 20 vạn năm trước chi nhục, cùng không chết không thôi. Thần thiên trung xem xét, chư quân minh giám. Báo cáo tinh vực, mặn làm nghe nóng. Này hịch, Đông Phương Vũ. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tở có động lực làm việc. Chương 1084, bước chiến. Quỷ Họa Tông chiến đấu hịch văn như xé rách trường không một đạo tiệm điện, tại sát thần tinh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Sở hữu Tông môn toàn bộ khẩn cấp tổ chức tông môn hội nghị, ngân toàn tông chi lực khai quật Quỷ Họa Tông lịch sử, nghiên cứu thực lực của bọn giữa, đang ở tổ chức trưởng lão đường sự hội bị sinh sinh căng ba chủ ở bên trong, một đám đại lao tức giận nhìn vào được bẩm báo đệ tử. Đệ tử kia cái trán đầy mồ hôi, run run rẩy rẩy, vừa rồi đột nhiên nổi uy áp suýt nữa để xương cốt của hắn giá đỡ đều nát. Bẩm báo tông chủ, các vị thái thượng, Ma Ha tinh phân hành hành trưởng Diêu Lộ Hoa cùng Tịch Cống Phụng Âu Dương thái cầu kiến, nói rõ việc quan hệ tất cả trưởng lão đang nghiên cứu quỷ hỏa tông bí văn. Thì ra là như vậy, tông chủ Nhạc Một Minh Hạng nói khẽ, "Truyền đi." Trong chốc lát, Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương thái sóng vai vào, Diêu Lộ Hoa vẫn như cũ là mặt lạnh, một thân vũ trang. Lâu giải chủ chính một phương, để cho nàng đã có một loại thành thục khí chất, cho dù liếc thấy tông môn tầng cao nhất cũng không có trăn tay có, có cảm giác. Mà lão tướng Âu Dương Thái ngược lại có chút khẩn trương. Cái này khiến Nhạc Mộ Minh cũng không khỏi cảm thấy thầm khen, khẩu khí lại ôn hòa một số, hỏi: "Tiểu Diêu Huyền Trượng, ngươi có chuyện gì bẩm báo?" Diêu Lộ Hoa không chút hoang mang, từ Đông Phương Vũ tại Sát Thần Điện sáng tạo 42 trận liên thắng ghi chép, đến tại Thái Cổ ẩn tinh đại phá tác họa nhai âm lưu, liều mạng cứu chính mình, vi bản tông thu hoạch đông đạo vạn năm lão dược, lại càng về sau tại tiểu ma đều toàn lực ủng hộ tịch diệt bán giá, thậm chí cứu vãn Ma Ha Đế hoàng đế, mình thực hiện tác, từ đó tại nước nọ triệt để đứng vững vững từng gọc từng gọc, từng kiện từng kiện êm hai nói, nghe được tất cả trưởng lão trong mắt dị sắc liên tục. Không ít trưởng lão nhịn không được xin hỏi, Diêu Huyền trưởng, như lời ngươi nói cái này bà chuyện sinh thời, hắn còn vẹn vẹn trung kỳ, thậm chí là sơ kỳ chân tiên. Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương Thái song song gật đầu, bọn họ biết các trưởng lão đều là nhân tinh, đã bén nhạy hiện mấu chốt của vấn đề. Thái thượng trưởng lão gừng phòng chính nói, tông chủ, việc này ta có thể chứng minh. Lúc ấy là ta qua thái cổ ẩn tinh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái đứa bé kia lúc ấy giống như chỉ là chân tiên nhị phẩm. Nhật Mục Minh lúc nói chuyện thói quen dùng thanh âm cực nhỏ, bởi vì mỗi khi gặp lúc này, trong sân liền sẽ bỗng nhiên yên tĩnh, hắn ưa thích loại cảm giác này. Chư vị sư thúc, sư minh, sư đệ, cái này Đông phương Vũ chiến lực không đáng sợ, đáng sợ là trưởng thành độ. Quá kinh người, lúc này mới bao lâu thời gian, dám cùng tác Hỏa Nhai khiêu chiến, hắn hiện tại nên chí ít đã là kim tiên. T. Không ít thái thượng trưởng lao hít vào khí lạnh, tại sát thần tinh vực đã thật lâu không có xuất hiện như thế sáng chói tân tinh, giống như vậy tu luyện kỳ tài, tiền độ thật là đáng sợ. Đại gia nhìn dạng này được chứ? Thanh âm uy nghiêm như cùng ở tại trung cầu ý của mọi người gặp, nhưng người nào đều biết đây chính là quyết định, xin mời gừng phòng chính sư minh, giống một lòng sư đệ, dẫn đầu cùng Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương Thái, lại đem chút hộ pháp đường đệ tử, lập tức đến tác hỏa tinh quan sát chiến sự. Phải nhớ kỹ chúng ta là thương nghiệp là vua, tình thế không rõ ràng biến hóa trước đó, tận lực bảo trì trung lập, lại không thể hành động theo cảm tính. Chuyện giống vậy sinh ở các đại tông môn, sát thần điện đối với cái kỷ lục này bảo trì người đồng dạng khác sâu ấn tượng, cũng xác định trung lập tư tưởng. Duy trì có, có chút cấp tiến ngược lại là Ma tinh thần cột chống trời, cấp tông môn tông. Đáng lẽ Tông chủ Hoa vô cực đương nhiên muốn trước làm xem chừng, đây mới là bình thường tư duy, nhưng phó tông chủ An Trấn Hải lại yêu cầu trợ chiến tác hoàn ngay. Hoa tông chủ cảm thấy quá dị, loại sự tình này rõ ràng, song phương thực lực không rõ trong lúc đó há có thể tùy tiện nhúng tay. Nhưng lại An Trấn Hải địa vị cao thượng, luận đối phận vẫn là sư thúc của hắn, cần phải nhịn hạ tính tình hỏi thăm. Tông chủ, ta con đút án Hoàng Quang tại Đông Phương Vũ rời đi Ma Ha đế quốc cùng ngày bị giết tại tinh thần bên ngoài. Nhiều năm qua, ta vẫn âm thầm xét cái này Đông Phương Vũ hạ lạc, cho tới hôm nay có tin tức. Ngài nói việc này ta có thể mặc kệ không hỏi sao? Hoa vô cực cảm thấy run rẩy. Hàn Quang đồng tử lại là bị Đông Phương Vũ giết chết, việc này phiền phức. Nhìn năm đó Song Phương Thần Thứ, An Hồng Quang nhất định là tại Đông Phương Vũ lúc rời đi chuẩn bị sát nhân và bảo, phản bị giết hại. Nhưng là, nếu như tông môn mặc kệ, há không làm lòng người rất lạnh. Hoa vô cực hoàn xem tất cả trưởng lão, có hai mắt dẫn dây, có hàn quang lẽ lên một cái rồi biến mất, biết đại gia cùng ý nghĩ của mình một dạng, đều không tiện tỏ thái độ, cần phải tận lực hòa hoan ngữ khí, thương lượng, An tông chủ, báo thủ cũng muốn cân nhắc thời cơ. Trai cỏ đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi chẳng lẽ không phải tốt hơn. Ngài có thể hay không vì tông môn lợi ích, tạm án áp dụng hành động? Để cho ta nhẫn bao lâu? An Trấn Hải một đầu đỏ chuẩn bị chậm chạm chập trùng, hiển nhiên là tại kiếm chế bao táp lửa dận. Hoa vô cực tận lực và chậm chạm nói, vực này quyết đấu, rất nhanh liền có thể nhìn ra song phương nội tình, chỉ chờ 3 tháng như thế nào. An Trấn Hải đỏ chậm rãi rủ xuống, đáy mắt hồng quang thủy chiều xuống, gật đầu nói, vì tông môn đại kế, 3 tháng, ta đương nhiên có thể đợi. Cùng một thời gian, tác hỏa nhai có thể tạc doanh, bị một cái đã từng tam lưu tông môn kêu đánh teo giết, còn có Hạ cấp bản sự, đặc biệt là những huyết khí phương cương đó ngoại môn đệ tử thụ không, khiêu chiến âm thanh chấn thiên động địa. Cơ hồ sở hữu trưởng lão phúc địa đều bị đệ tử trẻ tuổi vây quanh, bọn họ nhao nhao tình nguyện, mắt thử một nước, cắn nát cương nha. Tắc Họa Nhai rất nhiều ngoại cửa thế lực cũng nhấc lên lửa giận chiều dâng, loại này biểu trung tâm cơ hội há chịu dung tha, một ngày ở giữa thì có 10 cái lớn nhỏ thế lực lao vào chỗ chết. Việc quan hệ chiến trường nguy khí, càng phải giết một người răn trăm người, Họa Tông thủ quyết, phách lối thế lực nhỏ toàn bộ hôi Nhưng mà, Tắc Họa Nhai dù vậy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tựa hồ quyết Họa Tông đánh tới cửa. Thế nhưng là Quỷ Họa Tông cũng không lốc, sao chịu hướng Hồ Sơn đại trận đột lên. Bọn họ hành quân không nhanh không chậm, quân uy chỉnh đốn, chiến kỳ phân phận, tại tác trên sao hỏa diệu vo dương oai, phản phất tại hướng về thiên hạ biểu thị tông khai tác hỏa nhai tại làm rùa đen rút đầu. Căng la người tức giận chính là, Quỷ Họa Tông ngông nghênh mà tại tích Hủy Sơn mạch trước xây dựng cơ sở tạm thời. Các ngươi không phải không ứng chiến sao? Tốt, chúng ta bắt đầu an tâm bố trận. Nói thế nào Quỷ Họa cũng là lưu trận lớn bên nguyên, trận thủ thủ động, từng bàn, cây từng từng mai, từng mai ngọc vị Sáng chói thần quang từng đạo từng đạo, cầu vồng từng cái từng cái, tung hoành sẽ lẫn, liền trời tiếp đất. Bọn họ không có chút nào sốt ruột, quả thực là muốn trọng kiến tông môn tư thế. Còn có càng làm người tức giận, mặc dù không có công khai thân phận, nhưng từng cái tông môn quan sát đoàn bắt đầu đến. Có Nhị Lưu tiểu tông môn cũng tham gia náo nhiệt, phái tới hơn trăm người đồng quân, thật giống như bọn họ cũng có thể uống đến canh thịt giống như. Đáng giận nhất là cũng là tịch diệt bán đấu giá, giống trống khua chiêng tại khoảng cách tác Hỏa Nhai tông nhất có đại thành thành cử giá. Một cái gọi cái gì Lộ Hoa hành trưởng vờ mà cho các đại tông môn đi mời giản. Cái này không chỉ là công nhiên chiến tranh tài, thấy thế nào đều giống như đang nhìn tác họa nhai trò cười. Có câu nói là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Đây là Diêu Lộ Hoa đối với Đông Phương Vũ công nhiên chống đỡ. Đông Phương Vũ đương nhiên thu đến tiệc mời, mà lại là Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương Thái tử mình đưa tới. Đông Phương Vũ cũng nghiêm túc, trực tiếp cùng Lăng Ba tiên tử ra mặt tiếp nãy. Mấy người lẫn nhau nhìn lấy, luôn luôn mặt lạnh Diêu Lộ Hoa đỏ mắt, "Dừng, dừng, nói không ra lời." Lăng Ba tiên tử hơi có chút ý, bày ra kim tiên giá đỡ, từ trên cao nhìn xuống nói, "Lộ Hoa, lần đấu giá này có thể có cái gì đỉnh cấp mà hàng?" Đông Vương Vũ không nguyện ý nhất đối mặt nhân đến, cái này cần phải thất lệnh, suy nghĩ hồi lâu, không có cách, dứt khoát lấy tiến làm lùi, nói, Diêu Hành trưởng, Âu Dương lão ca, lần này ta thật cần muốn các ngươi trợ giúp. Âu Dương thái giật mình, không hợp ý nhau đi, liền sợ cái này. Diêu Lộ Hoa lại lập tức nói, ngươi cứ việc nói. Giúp ta cổ động các tông môn, nhắc lên dư luận, bức tác hỏa nhai xuất chiến. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để động việc. Chương liệt diễm băng Lộ Hoa cùng Âu Dương thái có chút đi, cái trước nghĩ đến mỉm cười thắng lợi. Cảm thấy có chút lạnh. Cái sau lại rung động tại Đông Phương Vũ Kim Tiên tu vi, cảm giác lạnh hơn. Tông chủ không hổ là tông chủ, không ra khỏi cửa biết rõ chuyện tiên hạn, Đông Phương Vũ quả nhiên đột phá kim tiên, cái này để người ta khó có thể tin. Phi Chu vừa mới vọt lên tốc độ, liền nghe đến một tiếng thiên địa tầng hình. Âu Dương Thái như lâm đại địch, bát phẩm trung kỳ uy lực toàn bộ khai hỏa. Tiểu Áp thử cười lóe ra thân hình, vẫn như cũ sở lấy mỹ nhân Âu, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, nói, "Chị dâu, ca để cho ta đưa cho đến chuốt minh hàn ánh sáng tan, thứ này chứa tử khí cùng hỗn độn khí tức, có thể đệ nguyên phẩm chất." Diêu Lộ Hoa chỉ nghe được trước hai chữ, tâm lý hễ ẩm cực kỳ vui mừng. Âu Dương Thái thế nhưng là lao đầu giá, khắp khuôn mặt đầy đều là hâm mộ, tự lẩm bẩm, chứa nhị sắc tổ khí, đây chính là trí bảo. Tiểu Áp lại đưa ra một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Âu Dương lão ca, anh của ta nói, Ma Ha đại thành trận chiến cuối cùng, tại địch cường ta yếu tình huống dưới, ngài chịu kiên định chống đỡ hắn, hắn vĩnh viễn cũng quên cô ngươi, còn có ta sao?" Âu Dương Thái giật nảy cả mình, vật chân quý như vậy nói đưa thì được, này người nhớ tình bạn cũng a. Lộ Hoa càng thêm phải mái, Đông Vương Vũ liền Âu Dương Thái cũng sẽ không quên, biết quên ta sao? Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương Thái đã quyết tâm muốn giúp Đông Phương Vũ, biện pháp có rất nhiều, chính mình liền mặt đều không cần lộ. Bọn họ không phải còn có đem 100 tên hộ pháp đường đệ tử sao, tất cả đều giải ra. Hai ngày này, Hỏa Diễm thành giữa tất cả đều là các tông môn tu sĩ, bọn họ đến các tiểu lâu đại phóng nghị luận, nói cũng không trái lương tâm, cũng là riêng phần mình ý tưởng chân thật. Cái này Tắc Họa Nhai cũng quá loại người vô dụng, bị một cái không có tiếng tâm gì tiểu tông môn lấn đến cửa, thế mà không dám ra chiến. Không nghĩ tới cái này cái gọi là chính xác siêu nhất Lưu tông môn căn bản là lựa đời lấy tiếng, ta xem bọn hắn liền nhị Lưu cũng không bằng. Không sai, ta nhìn về sau bọn họ cũng đừng hòng tại Tác Hỏa Tinh bên ngoài tìm kiếm lợi ích, thì một ngôi sao này bọn họ đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Hỏa Diễm Thành, không hề nghi ngờ là Tác Hỏa Nhai Lô Cốt, nơi này tin tức tùy thời tùy chỗ truyền về tông môn, Độc Cô Nhất Hùng rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, tiếng giống giận dữ vang vọng trúc dung đại điện. Quỷ Họa Tông thực sự hỗn vọng, hơn 2 vạn người thì dám vào phạm ta tông, người tới, điểm đủ 10 vạn chân tiên đệ tử, sở hữu kim kích, ta Không gặp mọi ứng, nghĩ mình, cuối cùng di từ bỏ. Tin tức lập tức nhóm lửa hỏa diễm đại thành, từng đạo từng đạo lưu quang lượn lên, vô số từng người mang ý xấu riêng tông môn tu sĩ cười đùa trùng thượng Vân Tiêu. Mười vạn chân tiên khí thế như hồng, trong hư không tràn ngập tốc sát chi ý 14 người kim tiên ngang nhiên đứng ở không trung, tiên khí tung hoành, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Bối cảnh của bọn hắn là một mảnh cháy hừng hực liên hỏa, sâu xa tựa như biển. Các ngươi nhìn, tác hỏa nhai tông chủ, hậu kỳ kim tiên độc cô nhất hùng tự mình trận, đây là sát tối đỉnh nhau. Ta nhìn quỷ chỉ sợ vì không tỉnh táo nỗ lực thế lương đại giới. Chơi ạ. Đoanh Hỏa Nhai trấn sơn nhị bảo toàn bộ điều động, đó là Hỏa vương Liệt Diễm Băng Đạm cùng Cửu Dương, phân biệt tại bản dị hỏa bài danh 27 tên cùng 30 tên. Bọn họ cũng qua coi trọng Quỷ Hỏa Tông đi. Lại nhìn Quỷ Hỏa Tông, 24000 đệ tử xếp thành nửa hình vòng trận, như là song trưởng đem dựa vào. Lớn nhất vị trí giữa, 4.200 tên Quỷ Hỏa Tông đệ tử cũ xếp thành tam thập tam thiên đại trận, cùng chung mối thủ, chiến ý sôi trào. Tay trái là một vạn Vũ Tiên, ngồi gối Liệt mã, chỉ giáp, vai có 10 cái bằng đá được tên, Tinh thương. Giả khí mê mang, Hiệu trưởng là tác hỏa nhai một vạn hàng binh, rõ ràng ăn mặc tác hỏa nhai nội môn đệ tử thống nhất chiến bào, đây quả thực là đỏ trần trần mà đái mặt. Người quan chiến kinh hô nổi lên bốn phía, bọn họ chỉ có hai vài người, làm cái gì làm? Cái này chẳng lẽ không phải lấy trứng chọi đá. Diêu Lộ Hoa đứng yên hư không, mặt trong nháy mắt tái nhợt, Đông Vương Vũ quá nóng nội, đơn đả độc đấu có thể liều mạng, loại này vạn tiên đại chiến làm sao có thể đầy đủ nhu lợi. Đúng lúc này, quỷ hỏa tông trong trận vọt lên từng cái kim tiên. Ông trời ơi, bọn họ kim tiên cũng vượt qua 10 cái. 20 cái, bọn họ là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì một cái cũng không có ở sát thần tinh vực lộ mà qua. Thương Thiên, chỉ một chút 27, lại có hai cái hậu kỳ kim tiên. Nhanh, nhanh hướng tông môn báo cáo, sát thần tinh vực lại thêm một cái chính xác siêu cấp tông môn. Đông Phương Vũ đứng ngạo nghễ chu dàn, một ngụm đen nhánh trùng lớn treo ở trên đỉnh, chầm chậm xoay tròn. Mi Nam Dương, Phượng Sí Hắc Long phân lập hai bên, một hàng kim tiên ngẩng cánh gật ra, cao thấp mà bổ, vớ va vớ vặn, một cái so một cái hung hãn. Độc Cô Nhất Hùng hai lại, không lên, đối phương lại có hai cái hậu tiên, chính này tin tức lại là hậu Hắn đột nhiên có một tia hối hận, không nên tùy tiện giở núi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có dựa vào hai đại dị hỏa xuất kỳ bất ý trảm giết mấy người bọn hắn Kim Tiên. Đột. Độc Cô Nhất Hùng hét lên một tiếng, nguyên bản treo ở trên đỉnh chi kia thủy tinh trường kiếm giống đèn lồng một dạng ầm vang tá sáng. Giai kiếm như băng lăng nhất dạng, trong đó một đóa giống như thai nhi hỏa diễm chậm rãi nhảy lên, kinh người hơn chính là còn có một cây cuốn rốn liền tại thai nhi trên bụng, nối thẳng cho kiếm. Trường kiếm như là thánh vật, trung quanh tản quang, loại này quang mang cũng không phải là liên tục không ngừng, từng tấc từng tấc không trùng phóng xạ, giữa mang theo băng lam vô cùng thần dị. Uy dị nhất chính là, lửa này vương phát tán đi ra lại là thấu xương lạnh lẽo, phản phất trực tiếp đóng băng nước vỡ mọi người thần hồn, khiến người ta rùng mình. Hống lập tức hô to, "Các vị chú ý, đây là Hỏa Vương Liệt Diễm Băng Đảm, tuy nhiên nó còn tại con nhỏ, nhưng uy lực so chín quả huyền dương chỉ mạnh không yếu. Tuyệt đối không nên bị nó biểu tượng lửa gạt, cái này băng kiếm cũng là Hỏa Gan, là Hỏa Vương bản thể. Công kích của nó tiếp xúc thần thể thời điểm, lại đột nhiên biến thành bạo vô cùng liệt diễm." Đang khi nói chuyện, hướng hai mắt phủ lửa, ngoại nhân tân hỏa, thập hiệp sư hoàng chạm, tinh thần tổ viêm, trắng nghịch hầu bảnh mà ra. Trong tiêu to một tiếng, bốn cái dị hỏa xoay quanh thành một đoàn, hắn vừa người bổ nhào về phía trước, hóa thành một cái xích kim tiểu điểu, đứng ở thập cầm sắc dục rỡ hỏa cầu bên trong. Sáng chói dị hỏa chi cầu bốc hơi mà lên, kết lực ngăn cản Cửu Dương mang tới trùng kích. Độc Cô nhất hùng dự dự, không nghĩ tới quỷ hỏa tông được lại có đối với dị hỏa quen thuộc như thế người, vốn định dùng cho âm người liệt diễm băng đảm lại bị nhân huống phá bí mật. Hắn phẫn nộ gào thét, thôi động liệt diễm băng đảm lăng không, mà, không đảo, mà xuống, thế vô cùng. Hồi Thái Lang, vợ chồng ngươi giúp ta Hừ, ngươi trợn mi nham dương đối phó Cự Dương. Các vị vô thần, nhanh chóng tiến công. Đông Phương Vũ hô to một tiếng, song trưởng đột nhiên chụp về phía Sa Bà Lôi Âm Trung. Lâm, rống. Lôi Âm Trung hiện ra pháp tướng, điềm lạnh rợn rợn, vạn trượng hoàng kim cự long cùng ý thiên quổng tượng gào thét mà ra, thế bất khả đáng mà phóng tới băng sơn. Vô tận khủng bố âm ba bên trong, hư không phảng phất bị vỏ nhăn sao đột nhiên kéo thẳng giấy, tràn đầy vết nứt. Cự long Tiếng va chạm to lớn đem âm công thay đổi càng thêm thảm liệt, liên người vây xem đều phảng phất tâm thần đều nát, tiên nguyên bạo khiêu không ngừng. Đông Phương Vũ vẫn âm thầm mà bằng vào Phật chống đối cứng hậu kỳ kim tiên một lần toàn lực công kích. Lục Cô nhếch hùng dữ tợn mà cười rộ lên, "Châu Châu Đa Xê, ta nhìn người có bao nhiêu tiền nguyên, có thể cản mấy lần?" Hô, Liệt Diễm Băng đảm như to lớn trong suốt quỷ ảnh đột nhiên đến, hoàn toàn coi nhẹ khoảng cách của Đông Phương, thật giống như nó vốn là tại Phương Vũ trước mặt. Nhìn ta không chân hoàng lợi hại. Hôi đột nhiên động đại kỷ, ra, không sợ chết mà đón. Côn Vật Bi Dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1086, 2 vạn phá 10 vạn. Không trung, Hôi Thái Lang phu phụ phối hợp đồng văn vũ, khó khăn ngăn trở độc cô nhất hùng. Song phối hợp Mi Nam Dương, bằng vào nhân số trên ưu thế tuyệt đối hung ác trùng kích lấy từ Mã Thông vị Tắc Hỏa Nhai chúng kim tiên. Liên quan chiến chúng tiên đều nhìn ra, Tắc Hỏa Nhai kim tiên nhanh chịu không được. Thái thượng trưởng lão Khổng Minh nộ hống, sở hữu Tắc Lần này thủ, họ như Vô tận tiên nguyên bành trướng mà lên, hình thành giận hại cuồng lan. Bốn so một ưu thế tuyệt đối, bọn họ phảng phất đã thấy đối phương đệ tử như là nô sư dưới chân loài bò sát, bị đổi vỡ nát. Hai trận vừa tiếp xúc, lập tức phân cao thấp. Tắc Hỏa Nhai đệ tử khiếp sợ nhìn lấy ngày xưa đồng môn, bọn họ phảng phất tạo thành một tòa tàn khốc cô máy giết người. 33 đội nhân mã tạo thành thần kim thuật bài, lạnh lùng chặn đánh lấy điên cuồng gà quang. Tám cái hình rồng chiến đội tại thuần bài yểm giết người ma bản. Vô số tác hỏa nhai đại đệ tử giỏi sông đi vào, biến thành nóng hổi máu nước. Cả thiên không đều biến thành huyết sắc màn sân khấu, mưa to một dạng nát chi, góc để người quan chiến lên cả người nổi da gà, Bạch Chiến Kim Tiên đều cảm giác phía sau lưng lạnh. Ở giữa nhất quỷ họa tông đệ tử cũ trận pháp càng là thuần thục vô cùng, tại dày đặc hơn trùng kích phía dưới, bọn họ vừa ý mà dần dần bất chợt tới trước. Báo thù liệt hỏa trong lòng bọn họ tiêu đốt, tuy nhiên ở vào chiến trận hắc tâm, bọn họ biết do quỷ họa tông phục cựu chi chiến càng nhiều hơn chính là ỷ vào Phương Vũ một mình chịu làm ủy họa tông một phân tử, làm là chân chính bị giam cầm tại dấu hoạt động mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm người bị hại, bọn họ càng muốn chính mình vì chính mình báo thủ. Nhất làm cho nhân dung động vẫn là vô dân, bọn họ dứt khoát bắt đầu phản công kích. Liệt Diễm Lưu Tinh Mã chạy bước lên, 10 cái phù văn bao đựng tên toàn bộ làm duy nhất một lần lợi khí, 100 mai phù văn thạch tiến đồng thời ra, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể tiêu diệt 3 4 cái đối thủ. Thả xong một cái bao đựng tên lập tức vứt bỏ, tay nhanh nhất, hai đội còn chưa giao tiếp, 10 cái bao đựng tên đã đánh bóng. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, không muốn mạng sợ lấy cái chết làm Vinh. Sinh đều vui mừng cầm tạm ngủ. Vũ dân nhóm phóng tới chiến trường, không có ý định còn sống trở về. Loại này so sánh biết sinh ra một loại vật đáng sợ nhất, gọi là làm khí thế. Tập đoàn tác chiến coi trọng nhất một cái thế chữ, khí thế vừa mất, 10 vạn người cũng có thể chờ lấy giết. Cái gọi là 400.000 người cùng gỡ giáp, càng không một cái là đàn ông. huống chi, lúc này, trên không trung đã xuất hiện bóng ma tử vong. Tại Đông đảo Vũ thần Vây công hạ, Tắc Hỏa Nhai linh hợp nhất, sợ chết nhất trung kỳ chuyển -e mà cái thứ nhất vẫn lạc. Hắn đang ở thân đầu thân nao thời chuẩn bị chạy chỗ lúc, mỹ dương tế ra ba khủng cốt địch giữa trời vạch một cái. Chỉ bị cao 10 trượng hung linh giống như khối bụi mảnh liệt mà ra, chúng nó ngược lại mọc một sừng, sáu chân bốn cánh, nắt răng sứt môi, Giữ tận vô cùng nhào về phía Vũ Triển. Cái này Vũ Bảo uy năng là đem người điều khiển uy lực trong nháy mắt làm bốn phần, mà lại cơ hội cùng nguyên lai giống nhau, tương đương với đột nhiên tăng cường bốn lần. Đáng lẽ Mi Nham Dương thì là hậu kỳ kim tiên, Vũ Triển mới là trung kỳ, đột nhiên bị ba cái hung linh ngăn chặn, hắn tựa như cái nhỏ yếu con thỏ. móng gõ, tiếng, để ra. Đúng lúc này, chấn kinh tất cả mọi người sự tỉnh sinh, tạc bộ. Tĩnh hụ trong dãy núi đột nhiên dâng lên một tòa mây hình ấm, màu và nóng, liền trời tiếp đất, giống một cái cự đại bao quát xoay theo hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy mũ rơm, chấn h nhân tâm. Thẳng đến lúc này, mới có đinh thai nhấc góc nổ vàng chuyển đến, như sơn băng địa liệt, tinh thần bạo tạc. Khổng Minh kinh hô, không tốt. Tông chủ, chúng ta hộ sơn đại trận bị tạc. Độc cô nhất hùng dọa đến can đảm đều là nứt, ra sức nâng lên trùng thiên thần kiếm, hướng phương vũ làm sao cùng một trạm. Cái này một trạm, hắn chính mình mấy chục công toàn tiến liệt giẫm mang tiêu vô cực. Trong cơn nung lung Kiếm đạm bên trong hỏa diễm trẻ sơ sinh tỉnh lại, mở ra như là tà linh một dạng hung mãnh đôi mắt, hé miệng nhỏ, lộ ra nhỏ vụng giống tiểu hắc cây đinh một dạng răng nanh, say mê mà thôn phệ lấy độc cô nhất hùng thiên nguyên. Rốt cục ăn no, nó đem tứ chi vươn ra, ra không một tiếng động nội hống, vô cùng quỷ dị. "Mẹ của ta ơi ai?" Phượng Sí Hắc Long quát to một tiếng, trốn cái không thấy. Đông Vương Vũ liền một khắc đều không chần trở, dứt khoát hướng thể nội thế giới mở pháp. "Oan!" Trừ địa cầu bên ngoài, ba quát Thái Dương, mặt trăng ở bên trong cái khác năm ngôi sao thần rụt lại nhỏ, hư không cũng tại lập tức mà co vào. Như là tinh thần đại hải một dạng bàng bạc năng lượng nổ tung tràn vào Đông Phương Vũ kinh mạch cùng thiếu hải, tu vi của hắn điên cuồng phát ra lên. Kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên điên phong. Ngăn cản Đông Phương Vũ giáng buộc lung lay sắp đổ, tựa hồ có đồ sứ khai liệt thanh âm tại Đông Phương Vũ trong thân thể nổ tung. Hắn phóng lên tiên nguyên, toàn lực hướng xa bà lôi âm trung khẽ trụ. Phật chung gia chưa bao giờ có kỳ âm, khiến người ta như cùng đi đến Phật quốc. Phật xứng xứng hồng, Tát, Hán, quanh, si Truy, địa dụng kim liên khó thể ta phép tránh chi duy sợ không kịp. Giống như Phật Liên Kim sắc gợn sóng trùng trùng điệp điệp dâng trào mà ra, cho người cảm giác là vô cùng ấm áp. Nhưng là, cái này tịnh liên tựa hồ hiện tại ác đồ vật, đó là một thanh đem khắp liệt khí tức chôn sâu hàn băng bên trong tạc kiếm. Tất cả gợn sóng sinh thần kỳ gãy khúc, bọn họ hướng về liệt diễm băng đạm áp xúc mà tới, thật giống như kim sắc hoa sen và bèo, muốn đem một cái côn trùng bao trùm. Cả hai rốt cuộc gặp nhau. Mọi người cũng rốt cuộc biết Phật gan phía trên xuất hiện một đạo cực nhỏ vết nứt, hắn đang không ngừng kéo dài tới, bố mà vươn hướng chôi kiếm. Mấy đạo thanh đồng thời lên cờ cờ ư đờ đê tê chi chi trong kiếm hỏa diễm trẻ sơ sinh ôm đầu hoảng sợ kêu to, siêu một tiếng từ kiếm đảm trung gian nhào về phía chu kiếm, giơ lên hai cái tay nhỏ, hoảng sợ nguôn dạng mà nâng đầu kia còn tại mở rộng vết nước. Phốc phốc. A. Độc cô nhất hùng cuồng thủ máu tươi trong đó rõ ràng có không ít nhỏ vụ nội tạng, trong mắt của hắn tất cả đều là thật không thể tin, ra sức một chào, bắt liệt diễm băng đảm chu kiếm, hướng về sau bay ngược. Kiếm của ta a. ra bao hàm thâm tình chu lên, hóa ra hắn đã đem kiếm gan coi như chính mình chi vật. Chẳng biết lúc nào cái đào ngũ chi vương phượng sí Hắc Long tuấn di trở về, bị ủi kêu to, tứ đại giai không. Bành! Một cái thất kinh, căn bản không biết Hắc Long lặng lẽ chống đỡ gần tác hỏa nhai kim tiên ầm vang nội tung, hóa thành một chuỗi vết máu. Ha ha ha. Phượng sí Hắc Long năm cái móng vuốt bưng lấy Long Phúc, bị ủi mà cười rộ lên. Hôi Thái Lang giận, Mi Nam Dương kiến công, chính mình vờ ơ í mà cái gì cũng không có mở lấy. Hắn hướng lao bà nháy mắt một cái, hai người nào về phía một tên nhỏ yếu nhất kim tiên, tức Hoàng đại kỳ lăng không mở ra, một cỗ như là bãi tiết vật khí thể báo tố ra, đem kia không may kim tiên bao lấy tới. Hùng Thái Lang Kim Quan đột nhiên quang mang vọt trượng, đem cái kia kim tiên đánh thành cái dạng, binh bại như núi đổ. Lời này thường nói, nhưng không ai tinh tế trải nghiệm. Lúc này, Tắc Hỏa Nhai còn sót lại chỉ ít 9 vạn chân tiên tựa như một tòa vạn trượng cao điểm ầm vang ngược lại hướng phía sau, mụ quáng vùng vậy tiên khí không thể tránh khỏi sinh ra tự thương hại. Thường xuyên sinh ở phàm nhân trong chiến tranh giẫm đạp sinh, vô cùng thê thảm. Phượng sĩ Hắc Long phát thiên mà lên, biến hóa ra vạn trượng pháp thân, lệnh, đánh Nói xong, Phượng Sí Hắc Long lục sĩ cực hạn vân ra, bày một cái trận không động tác, ra kinh thiên động địa địa long âm. Lâm. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 1087, Thất Vương cùng Long Hoàng. Trong hơi thở bên trong, Phượng Sí Hắc Long quang huy hình tượng thì xuất hiện tại sát thần tinh vực sở hữu tông chủ và trước mặt trưởng lão. Mọi người vô cùng e rẻ, đem cái này cự long liệt vào Quỷ Họa Tông đáng sợ nhất chiến lực. Này chiến lực rất có thể tương đương với phong Tiên, nên là Quỷ người đáng tin cậy. Lúc này Một biển xuất lĩnh chúng vu tiên cùng hơn 2 vạn đệ tử thẳng hướng tích hủy sơn mạch. Đông Phương Vũ lập ở không trung, vừa rồi công kích qua đi, thể nội thế giới trong nháy mắt đem hắn khiếu hải cùng kinh mạch bên trong còn sót lại tiên nguyên quất giọt nước không dư thừa, một loại cực hạn chống giông cùng cảm giác bất lực để hắn lung lay sắp đổ. Vận dụng thế giới chi lực hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, nhưng là quá đắt đỏ. Vừa rồi một cách này, chỉ sợ giá trị sẽ không thấp hơn 10 triệu cực phẩm tiên ngọc. Hiện tại chính mình chỉ có lục ngôi sao, nếu có 6 tòa tinh liền có thể tiêu xài. Đông nghĩ đến, phó tiểu bình quả lấy ra bó lớn cao dài đan, bắt đầu bổ sung tiên nguyên. Đoạ Hỏa Nhai còn suất lại 11 tên Kim Tiên Điên cuồng hướng Tông môn chạy trốn, dù là nhìn đến phía dưới đệ tử Liên Miên vẫn là cũng không dám dừng lại. Nay cũng không hoàn toàn là sợ chết, nhất định phải nắm chặt khởi động hộ sơn đại trận dự bị cơ quan, nếu không Tắc Hỏa Nhai rất có thể sẽ trở thành lịch sử. Ma Quỷ Hỏa Tông chiến lược là sớm bố trí tốt, chính là muốn giết hết Tắc Hỏa Nhai hiu sinh lực lượng. Nhân tử đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Đã bọn họ đã từng đồ sát Quỷ Hỏa đệ tử, tới, quy chút. 27 Kim triển khai đồ sát, qua Gò núi trong nháy mắt tan rã, bề nguyên biến thành khe rẽn. Vô số chân tiên biến thành thiên nát, máu tươi như là trải hướng Tích Hủy Sơn mạch họa thảm. Đối với Tắc Hỏa Nhai đệ tử tới nói, tông môn rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng thật giống như tại phía xa thiên nhai, tuyệt đối là mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngay tại Quỷ Hỏa tông truy kích đại đội khoảng cách Tích Hủy Sơn mạch không đến 5000 m thời điểm, vang một tiếng, một đầu độc cự điểu từ đồi đứng lên. Quên người hắn chật chẽ hiện bộ mở đi ra đều là rực rỡ kim sắc cùng hỏa sắc, Cái cổ cùng đầu lâu như hạc, trắng như tuyết chói mắt, bắn quang, toàn thân liệt diễm bay quanh. Lui, hung điểu mở ra giải miệng kêu to, hung lệ chi khí khuếch động tứ phương. Tất phương, đây là tác hỏa nhai rượi vào tích hụy sơn mạch vô tận địa hỏa cấu trúc hộ sơn đại trận trấn linh. Nhất thời tác hỏa nhai hỏa quang lên thiên, hung ác tất phương độc cốc đột nhiên đậm mạnh, phát thiên mà lên. Phượng Sí Hắc Long Liễu mạn địa lại hô, "Lui, lui, lui." Nói xong, con hàng này xẹt một tiếng chôn cái không thấy. Hô, một đầu châu đạt trăm trượng hỏa long từ tất phương trong miệng phun ra mã ra, quỷ họa ra đỡ, bảo hộ đệ Hồng ẩn tại trong mọi người, lặng lẽ vận khởi thần thông, chiếu hỏa long đột nhiên khẽ hấp, nhất đại cỗ liệt diễm bị hắn thôn phệ. Không trung Tất Phương đột nhiên mở to hai mắt, ánh sáng màu lam như là như tia chớp, ầm vang đánh trúng hống, khóa ở trên người hắn dị hỏa chống đỡ đại bộ đỡ hở ngân ở nhưng hống ý nguyên bay ngược thiên trượng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cái kia Tất Phương. Có hơn 20 cái kim tiên bảo vệ, quỷ hỏa tông đệ tử thuận lợi rời khỏi Hồ Sơn đại hình, đệ tử, trong còn bao gồm ba cái kim tiên mà Quỷ Họa Tông thế mà chỉ hy sinh không đến 500 nhân. Các đệ tử đều đâu vào đấy dọn dẹp chiến trường về sau, Quỷ Họa Tông toàn diện trở về thủ. Một trận đại thắng đương nhiên để Quỷ Họa Tông trên giới cao hứng không thôi, nhưng người người đấy lòng đều biết, lại sau này thì không tốt đánh. Quỷ Họa Tông còn chưa làm tốt lấy mạng người ban mở tác hỏa nhai hộ sơn đại trận chuẩn bị. Phượng Sí Hắc Long nan nhiên chắp tay sau lưng, một biển hưng phấn hồng quang đầy mặt, một đám vu thần vây quanh bọn họ, lại phát hiện hai cái vị này đều không có gì chính xác chú ý. Đại gia vào làm trị uy trung tâm di động cung điện, lại hiện xoáy án trên chỉ có một cái ngọc Phương Vũ làm nhưng đã bế quan. Hắn luôn nhất không thích hướng pháp lực chống dung cảm giác. Một biển đem ngọc giản nội dung kích trên không trung, lầm bầm đọc lấy, tác hỏa nhai hộ sơn đại trận đạo thứ nhất cơ quan là từ ta 300 tên tác hỏa nhai đệ tử hạch tâm nô bộc nô, nhưng nghe nói còn có một bộ dự bị cơ quan, bọn họ cũng không nắm giữ. Sau trận chiến này, làm cẩn thận tác hỏa nhai mua chuột cái khác tông môn tập kích chúng ta. Xin chư vị sư huynh nỗ lực tu luyện, nghe theo lời ta an bài, tiếp tục huấn luyện đệ tử của chúng ta. Đồng phương tranh thủ giữa tháng xuất quan. Một biển gấp trong lòng vô cùng thán, cái này đệ tử thật là yêu người ta vở ý mà có thể tại tác họa nhai nội bộ chôn xuống 300 nô bộc. Phượng sứ Hắc Long thừa dịp Mục Điền Tâm có chút suy nghĩ, hỏi: "Thái thượng, ngài nhìn cái này thu thập đại lượng chiến lợi phẩm ta có phải hay không phân cho đại gia dùng cho tu luyện khôi phục?" Một Điền vốn cũng không có xảo trá, liền nói ngay: "Đúng là nên như thế." Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng theo Phượng sứ Hắc Long còn có thể học ra to đến. Chúng vu thần thuần pháp bạn tính tính một chút xíu biến mất, nghe vậy lập tức đem Hắc Long bao bọc vây quanh. Hồng ổn ổn mà nói: Hoàng, lao nhân cần phải luận A, tổng cộng giết cái tiên, tự mình chém giết một cái." Nhà chúng ta Thái Lang thế, nhưng là cũng chạm một cái. Ba. 3. Hai đạo cực thanh âm vang dội, Phượng Sí Hắc Long chính đuốt vút râu rồng hung hăng rút chúng chính mình lặng tĩnh, một bên hục yêu, một bên gấp sắc một dạng mà nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hồng Thái Lang bị kinh ngạc, hô Thái Lang vội vàng giải thích, mẹ ta nhóm nói lung tung, Hắc Long ngươi đừng để ý. Không, không, không, nàng nói rất hay. Hồng Thái Lang đắc chí, nói ra, ta nói luận công hành thượng. Phía trước, phía trước câu kia. Hắc Long hưng phấn mà râu rồng trên không trung loạn vũ dậy. Có phải hay không Long Hoàng? Đúng đúng, Long Hoàng, ha ha. Quá uy phong, quá uy mãnh, Bản Long đặc biệt hài lòng, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người phải gọi ta Long hoàng, ngươi lập công lao lớn nhất, qua bất luận kẻ nào, ngươi có thể đến 3 phần khen thưởng. A. Mọi người trợn mắt hốt hổm. Trận, Long hoàng thanh âm liền vang vọng Quỷ Hỏa Tông chủ sở. Có nhân hoan hỉ có người buồn, Tắc Hỏa nhai giữa, trọng thương độc cô nhất hùng trước hết để cho Tất Phương đem liệt diễm băng đàm luốt vào trong bụng hàm dưỡng chữa trị, tuyệt vọng các trưởng lão từ đầu đến cuối đều hắn. Từ, từ nhắm hai thở dài ra một hơi, vô lực nói, vị trưởng lão, làm sao bây giờ?" Cung Minh lập tức nói: "Tông chủ, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức an bài lênh lỏi đệ tử gặp mặt các tông tại Hỏa Diễm Đại Thành đại biểu." Công bố Quỷ Hỏa Tông hùng có dị hỏa chi vương thái dương kim diễm hỏa thanh hương ngọc điệp mầm non sự tình, cũng ám chỉ bọn họ hai cái này chưa có quá mạnh chiến lực còn nhỏ, Hỏa Vương rất có thể bị bọn họ tổn tại ở Quỷ Hỏa Tông tông môn. Đồng thời, chúng ta bày ra treo giải thưởng, trọng kim ngân binh, mỗi đồ sắt một tên Quỷ Hỏa Tông đệ tử giá trị 100 ngọc, ta cũng không tin không có người đọc đọc ra, tất cả đều là Hắn hung nói: Hiện tại là chúng ta thời khắc nguy cấp nhất, nếu như chúng ta tông môn khó giữ được, những tiên ngọc đó thì có ích lợi gì chỗ. 100 cực phẩm tiên ngọc không có sức hấp dẫn, toàn giết quỷ hỏa tông cái này hai vạn người mới 200 vạn cực phẩm tiên ngọc, đại tông môn sẽ không động tâm, tăng lên tới 1000 cực phẩm tiên ngọc đi. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Trước 1088, tổ vu nhân thôi. Vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày thời gian, Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương Thái thì vội vã đi vào quỷ họa tông trụ sở. Đông phương Vũ đã bế quan, Phân Phân cũng không ở chỗ này, càng ly kỳ là liền hống, ích tả. Tiểu áp cùng Lăng Ba tiên tử đều không tại. Hai người có chút vội vã không nhịn nổi, chúng vu thần vội vàng đi mời Phượng Sĩ Hắc Long cùng Mộc Điển. Hắc Long tới trước, Diêu Lộ Hoa vội nói, "Là Long Thần, chúng ta gặp qua ngài uy mãnh hình tượng." Phượng Sĩ Hắc Long mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, chỉnh trọng nói, "Các ngươi muốn thương hô ta Long Hoàng?" Diêu Lộ Hoa ngẩn ngơ, nhưng chợt đổi giọng, lúc này một Điển cũng đến, hỏi, "Diêu Hành Trưởng, có phải hay không có cái gì trọng yếu tin tức?" Diêu Lộ Hoa 1 năm 10 đêm tác họa nhai tại các trong tông môn giải chi hai người, trực tiếp để hai người trợn mắt hồ Một biển nguyên bản chẳng qua là quỷ họa tông giấu hoạt động một cái phó quan sự, mà lại cả một đời cơ hội là tại giam cầm giữa vượt qua, chỗ nào có thể ứng đối như thế bất trận tới tình huống. Phượng sĩ Hắc Long tiểu thông minh vạch một cái kéo một năm lớn, nhưng muốn nói chiến lược tư duy, vậy liền không có ý tứ. Hai người nghe xong, vừa nhìn nhìn ta, ta nhìn người, hoàn toàn không có cách nào. Liên Âu Dương Thái đều gấp, hỏi: "Hai vị đại nhân, lúc nào cũng có thể có nhân biết tập kích bất ngờ các người tông môn đại bản doanh, nhanh quyết định đi." nói, mãnh tướng tất tại ngũ, thể tướng tất lấy tại huyện. Diêu Lộ Hoa tuy nhiên đến nay bất quá là chân tiên tứ phẩm, Nhưng nàng dù sao đã từng chủ chính qua một phương, làm sao cũng coi là tịch diệt bán đấu giá một cái đại tướng nơi biên cương. Nàng đã nhìn ra hai cái vị này tuy nhiên địa vị cao thượng, nhưng thực là báo cỏ. Trưởng lão, Long Hoàng, Thái Dương Kim Diễm Hỏa Thanh Hương Ngọc Điệp sức hấp dẫn không thể khinh thường. Nhất là Thái Dương Kim Diễm, nghe nói thành thuộc sau có khả năng trực tiếp cũng là Thái Ức Kim Tiên. Một cái Thái Ức Kim Tiên giết nhau thần tinh vực bất luận tông môn gì dụ hoặc đều là chí mạng, rất có thể có nhân biết bí quá hóa liều. Ngay nhìn có phải hay không nên phái mấy vị kim tiên trở về thủ đô. Phượng Sí Hắc Long đuốt đuốt rồng, uy nghiêm mà nói, bản hoàng cũng nghĩ như vậy. Mộ Điển mờ mịt bắt đầu hỏi, cái kia muốn phái nhiều ít, 10 vị đủ sao? Không thể, Diêu Lộ Hoa phân tích nói, nơi đây vẫn là trọng yếu nhất, nếu như rút đi lực lượng quá nhiều, bị cái khác tông môn tập kích bất ngờ làm sao bây giờ? Ngược lại, các đại tông môn sinh tính cẩn thận, cho dù trông mà thèm hòa Vương, cũng sẽ trước các cái khác tông môn thăm dò, mà trước tông môn cũng sẽ phái tiểu cổ nhân mã làm nếm thử, ta cảm thấy các ngươi phái trở về 3 4 cái kim tiên là được. Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương Thái nói xong, cũng không dám tại Quỷ Họa Tông lâu, lập tức cáo từ. Mộ Điển cùng Phượng Sĩ Long hai mặt nhìn nhau rốt cục nhớ tới hắc kiện cùng công tôn lượng hai cái đường chủ coi như có chút nhu trí, gọi tới hai người thương thảo, sau đó đem Mi Nham Dương, Đào Hoa chướng cùng Ngân Dực Phong Lôi yến phái trở về. Bọn họ hành động không chậm, nhưng vẫn là muộn. Tâm Ma Kiếm Tông phó tông chủ An Trấn Hải đang ở Hỏa Diễm Thành giữa, nghe được tin tức về sau, căn bản không có hướng tông chủ Hoa Vô Cực báo cáo, trực tiếp điều động chính mình hai cái bạn bè Trần Huy cùng Mã Văn Đạo, xuất lĩnh một vạn lệ thuộc trực tiếp đệ tử hướng Thái Hồng Tinh tiến. Ma Tinh khoảng cách Thái Hồng Tinh rất gần, mà hắn làm hậu kỳ kim tiên trực tiếp từ Hỏa Diễm Thành ra, cả hai rất liền tại Hồng ngoại tệ hợp. An Chấn Hải sở tự tiện hành động Trùng hợp là nhìn ra Tắc Hỏa Nhai không có khả năng chính diện đánh tan Quỷ Hỏa Tông. Loại tình huống này, tông môn không thể có thể làm cho mình rơi vào trong chiến tranh, hắn thông qua tông môn lực lượng vì Nhi Tử báo thù nguyện vọng cũng liền thất bại. Thế nhưng là hắn đã bị cửu hận thiêu đốt mà đánh mất lý trí, hoàn toàn đem cá nhân lợi ích bày ở tông môn trước đó. Trần Huy có chút ưu ám mà nói, "Đại ca, người có nghĩ tới hay không tác Hỏa Nhai có khả năng cung cấp tin tức giả? Nếu như chúng ta thực sự hòa vương, không qua có công, nhưng nếu căn bản không có dị hỏa, tự tiện điều binh có thể là tử tội." Mã Văn Đào phách lối mà nói, "Mặc kệ nó, trước cho đại chất tử báo thù." ngươi còn sợ tông môn biết lấy chính mình ba cái kim tiên mở đao." An Trấn Hải rất là vui mừng, chầm ngưng lấy nói, "Hai vị lao đệ yên tâm, nếu như đến Hỏa Vương, công lao toàn tính toàn trên người các ngươi. Nếu như không có dị hỏa, chịu tội có một mình ta gánh chịu. Mà lại, vô luận kết quả như thế nào, bản thân đều biết từ qua phó tông chủ chức vụ, ta sẽ không để cho tông chủ khó làm." Trần Huy lộ ra nét hổ thẹn, vội nói, "Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định đem bọn hắn tông môn giết chó gà không tha." "Tốt." "Ha, ha, ha. "Các tông môn phái đến bạn của quan sát chú ý, ta An Chấn Hải tới đây là vì báo thù riêng." Hy vọng đại gia tại ta giết sạch quỷ hỏa tông đệ tử trước đó đừng xuất thủ. Nguyên Lai, like, hắn đã hiện, thải hồng tinh trung quanh cũng đã dậy đặc các tông môn hai mắt, hai cái còn nhỏ có thể nhẹ nhõm nhận chủ hòa Vương, người nào không đỏ mắt. Đúng vào lúc này, thải hồng tinh trên đột nhiên truyền đến chiến tranh thanh âm, chỉ một chút một vạn chân tiên đệ tử xếp thành chặt chẽ phương trận mà đến, nhìn chiến bào kiểu dáng, rõ ràng là tác Hỏa Nhai chế thức trấn phục. Mã Vân Đảo quá sợ hãi, nói: "Đại ca, chúng ta là không phải chúng thế. Tại sao có thể có Tắc Hỏa đại đội nhân mã?" Trần Huy cũng lập tức giơ to, không nên hiểu lầm, chúng ta là bạn của Tắc Hỏa Nhai, là đến tiêu diệt quỷ tông lâm biết cái gì, một vạn đệ tử đã lên như núi kêu biển gầm trùng kích. Phía trước nhất, ba tên sơ kỳ kim tiên dẫn đội, đây là Đông Phương Vũ chuyên môn tử Vu thần giữa lấy ra chiến lực tương đối mạnh mẽ người, Tạ tiểu thúy, Bạch Ngọc Điễm cùng Ngô Thiên Đô. An Chấn Hải cười gần nói, quản hắn là ai, dám ngăn trở ta người toàn bộ giết sạch, chỉ có ba cái sơ kỳ kim tiên, quả thực là muốn chết. Lời còn chưa dứt, chiến trận phía trước nhất đột nhiên xuất hiện một đoàn vận vẹo quang ảnh, thật giống như có cái gì hồng hoang ra. Một cố khiến người ta không tự chủ được run khí tức tôn ra, hư Đây là người trung kỳ Kim Tiên, khủng bố mà quái dị sóng pháp lực, cường đại đến cơ hồ muốn đột phá đến hậu kỳ Kim Tiên. Hắn diện mục lạnh leo cứng rắn, như là gang, là tác họa nhai vạn nhân đồ thiết hạt. Trong hư không truyền đến không biết là cái gì cái tông môn nhân sĩ kinh hô. Thật chẳng lẽ là tác họa nhai ở trên diễn khổ nhu kế. Muốn nô dịch một cái trung kỳ Kim Tiên kém cỏi nhất cũng phải là định phong Kim Tiên mới được, quỷ họa tông căn bản không có sức chiến đấu cỡ này. Chúng ta có thể có thể mất lựa, trước tiên đem tin tức truyền trở về. Không sai, đây chính là từ hai tòa tổ vu quan tài nuôi thì con rối hình người. Đi qua nguyện vọng hống thần số 5 nghiên cứu rốt cục tướng tướng quang vu pháp hoàn thông. Cái này hai kiện tổ vu hầm quan tài có thể xưng vu tộc chí bảo, thật đã từng mai tán qua một đôi tổ vu phu thê. Về sau, cái này hai tòa bảo quan lại bị đệ nhất lại một đời tổ vu tế luyện, không ngừng ra chỉ vu lực, cho đến chuyển đến cung sích hà trong tay. Đến bây giờ, chúng nó có thể so với cấp 9 đỉnh phong tiên khí, chỉ so với xa bà lôi âm trung hơi yếu mà thôi. Bị cái này hai tòa vu bảo luyện hóa tiên nhân, có thể trở thành tổ vu nhân thôi, không chỉ có thần thể cường hàn đến trình độ đáng sợ, mà lại đã hoàn toàn xóa đi thần hồn, vĩnh viễn sẽ không có khả trốn. Trong lúc hiếp sợ, Thiết Hạc, ta tiểu thúy Bạch Ngọc Tiềm cùng Ngô Thiên Đô giết đi lên, đồng thời, một vạn tác hỏa nhai nô buộc bại xuất 30 ngày đại trận, giống một tòa vô tình trên xa, hướng về Tâm Ma kiếm tông vạn nhân đại đội đuổi ép mà đến. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1089, trộm hỏa. Tâm Ma kiếm tông đệ tử tu chính là vô tình kiếm đạo, đại bộ tở đều là sát tu. Làm càng lâu năm hơn nhất lưu tông môn, bọn họ tập thể chiến lực xa mạnh hơn sát tác hỏa nhai. Hai cái vạn nhân đội giao chồng lên nhau, một phương kiếm khí tung hoành, khí sôi một phương trận pháp tuyệt diệu, phối hợp chặt chẽ thư không bị kiếm quang cắt được, quần quần kiếm khí qué động tứ phương. Trận đấu quan trọng tại 7 tên kim tiên, nhìn qua Quỷ Họa Tông có 4 tên kim tiên, nhưng ở loại này trong chiến đấu, một cái hậu kỳ kim tiên đủ để chi phối chiến cuộc. Hiện tại, chiến trường trung quanh quần chúng đều đang nghị luận, phổ biến cho rằng Tâm Ma kiếm tông cao hơn một thủ. Hiện tại thì nhìn âm sát dày đặc, hình dung cổ quái thiết hạ có thể kéo lại an chấn hải bao lâu. Nếu như hắn có thể kiên trì đến Quỷ Họa Tông 3 tên kim tiên chém giết Tâm Ma kiếm một cao thủ, cuộc chiến này mới có đánh. Nhưng mà, Đông Vương Vũ Tuyệt Nhân bố trí làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Đến mức nhận được tin tức tông môn từ đó đối với hắn càng thêm kiên kỵ. An Trấn Hải kiếm quang lên chỗ, một đầu sáng như bạc hảo quang không lướt hoàn toàn, thoáng qua ngàn dặm, giống như bắn ngắn ra. Mà Thiết Hạc đối mặt kiếm quang, vờ như mã sai trường sông đi lên. Muốn chết. An Trấn Hải vận chuyển tiên nguyên, chan vào đỉnh đầu một chữ trước chỉ pha tạp cổ kiếm, trong chốc lát kiếm quang càng thêm sáng ngời, sáng chói ngân hà. Hạ. Thiết Hạc không có một tia trốn tránh giận nộ, tiếp tục vọt tới trước, trong chốc mắt đã xông vào kiếm quang bên trong. Mọi người phảng phất hoa mắt, giống như nhìn thấy Thiết Hạc hơi chao đảo một cái. Răng Một đầu cánh tay kết nối khối lớn vai tung bay. Trên không trung liền bị thiêu đốt dựng kiếm quang đốt đốt thành cho khói. Ta dựa vào, cái này thiết hạc là chỉ có vẻ bề ngoài, liền một chiêu đều các không, không có bất ngờ. Đáng lẽ cũng không có bất ngờ, cái kia là Hậu Kỳ Kim Tiên, Tâm Ma kiếm tổng thứ hai cao thủ. An Chấn Hải trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an, hắn vừa âm mà không nhìn ra đối phương sống tới chiêu thức, tâm niệm nhất động, kia kiếm quang thứ hai giống như tiêu thương từ trên xuống dưới đâm xuống, đồng thời kết kiếm quyết tay trái thuận thế đánh ra. Bành. An Chấn Hải thậm chí nghe được chính mình tay trái đánh trúng âm của đối phương, căn bản không giống đánh trúng nhân thể, ngược lại tốt giống đánh trúng một đầu mang lưu, ra trầm đục khẽ miệng của hắn nhếch lên đường cong, nụ cười sắp dập dần. "Huyền, Thiết Hạc dứt khoát tự bạo, giống như thái dương nổ tại trên trời, thanh âm điếc tai nhức óc giữa, hầm quan cuốn cuộn, kim mang đâm rách ngọn lửa màu đỏ, giống như nát bét xông ra. Trôi này uy trấn tâm ma kiếm tông ban lan cổ kiếm ra âm vang gào thét, vừa ý mà sinh sinh tất thành hai đoạn. An Chấn Hải căn bản không có chạy ra nổ tung nội tâm. Đây chính là tiếp cận hậu kỳ kim tiên trình độ tu sĩ tự bạo, uy lực không cần nói cũng biết. Cho dù An Chấn Hải tại thời khắc cuối cùng dùng toàn bộ tiên bao lấy ngực bụng cùng đầu lâu, cũng bị nổ chết thành, lồng ngực phía dưới toàn bộ không liền hai chi cánh tay đều không, còn lại điểm này lồng ngực thật giống như một cái đầu bộ pho tượng, mà lại pho tượng kia còn có quá mức đen ngọn. Trận cuộc thắng bại phút chốc xác định, Trần Huy cùng Mã Văn Đảo điên cuồng nhất kích về sau, nhảy ra chiến đoàn, song song giống to, ngưng chiến, chúng ta nhận thua, không nên giết an tông chủ, nếu không hai chúng ta tông không chết không thôi. Đáng tiếc, đối diện ba cái vu thần căn bản không có cái gì tông môn khái niệm, cũng không biết tông môn ở giữa so sánh thực lực, loại này cơ hội khó được sao chịu từ bỏ, liều mạng truy kích. Vây xem sát thần tinh vực các tông môn tu sĩ si đều nốc, hoàn toàn không theo thói quen ra bài à, thử hỏi Có này cái tông môn bỏ được tự bạo một cái trung kỳ kim tiên. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, người nào đều không thể phủ nhận, đây là thủ thắng kinh tế nhất biện pháp. Đột nhiên, Đông Vương Vũ xuất hiện, đây đương nhiên là hắn nhân hùng phân thân, nhưng những người khác nhưng lại không biết. Chỉ gặp hắn hóa thân cao chót chổng trượng, mặt mũi hung dữ, tranh tranh thiết cốt, lập địa kim cương, thua tay tám đầu lạnh lóng lánh thần liên, cuồng bạo vô cùng nào về phía Trần Huy cùng Mã Văn đảo. Hai người này nhất định bi kịch vãn lạc, đây là giết một người giàn trăm người thời khác. Đông Vương Vũ nhất định phải tới đệ nhất Lưu cũng nhanh. Muốn đối thủ, vô là ai đều phải làm cho tốt ném một cái bắp đuổi chuẩn bị. Đông Phương Vũ vợ ơ mà trở về, này người xuất quỷ nhập thần, thật là khiến người ta không thể nào đoán trước. Ồ, pháp lực của hắn vì cái gì hạ xuống nhiều như vậy, miễn cưỡng là hậu kỳ chân tiên A. Hắn lần trước tuyệt đối là dùng cấm pháp đối phó độc cô nhất hùng, đây là lọt vào phản vệ. Đây chính là trọng yếu tin tức, nhất định phải báo cáo. Ngay tại các quan chiến tông môn còn có đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Đông Phương Vũ đã chủ Quỷ Hỏa Tông nếm đều bị nhân đến cửa lăng nụ cực khổ, không hi vọng bi kịch lại lần nữa tái diễn. Nếu như lại có phạm nhân ta tông môn, vô luận là ai, không chết không thôi. Lúc này ngưng chiến ý nghĩa trọng đại, trước mắt Quỷ Hỏa Tông duy nhất nhược điểm cũng là binh lực quá ít, thật sự là tiêu hao không nổi. Có ba cái kim tiên tại, đương nhiên có thể chém hết tâm Ma kiếm Tông nhân mã, nhưng là kiếm tu chiến lực cường hãn, chính mình một vạn người lại có thể còn lại nhiều ít. Kiếm Tông đệ tử tuy nhiên cao ngạo, nhưng không phải đứng độc. nói Đông Phương Vũ lại có thả bọn hắn thoát chi ý, lập tức thu kiếm, hướng về, sau rút lui, chuẩn bị đào tẩu. Đông Phương Vũ lại nói, trầm đã Trung địa kiếm quang sáng lên, Thâm Ma kiếm tông đệ tử trợn mắt nhìn. Đông Phương Vũ hướng tứ phương chắp tay, lang âm thanh mở lời, "Kiếm tông đệ tử, chư vị bằng hữu, ta tông cũng không tác hỏa nhai truyền truyền hai loại hỏa vương." Bọn họ tận lực địa đặt nghi ngờ chúng, có chủ ý gì mời mọi người nghiêm túc suy nghĩ. Nói xong, Đông Phương Vũ phất tay, lệnh làm chính mình nhân dọn dẹp chiến trường, nhanh chóng rút lui. Thâm Ma kiếm tông đệ tử đi, nhưng cái khác tông môn quan sát giả nhưng như cũng không chịu rời đi, bọn họ thậm chí công nhiên thảo luận. "Lưu huynh, các ngươi cho rằng Đông Phương Vũ nói tới có độ tin cậy như thế nào?" "Cái này khó mà nói." Nhưng Tác Hỏa Nhai ra giá bọn hắn người mỗi người giá trị 1000 cực phẩm tiên ngọc nhất định là thật. Một cái âm quan sát tu đột nhiên nói, có một đầu chúng ta sát thần điện 100% thành định. Tác Hỏa Nhai sát thực phong ấn Quỷ Họa Tông 17 năm, trên thực tế bọn họ cho bọn hắn lưu duy nhất đào thoát giao lậu ngay tại chúng ta một tòa rết trong thần điện. Lục Hinh, ngươi muốn ám chỉ cái gì? Không giống nhau họ hiệu sát tu mở miệng, những người khác đã công bố đáp án, kỳ thực tại Quỷ Họa Tông hịch văn giữa đều nói rất rõ ràng. Nếu như bọn họ không có cái gì kinh thiên Dị bảo, Tác Hỏa Nhai vì cái gì vô duyên vô sát lục bọn họ 100 và lai là này. Quỷ Họa tông vợ ơ ý mà thật có trí bảo, lại nói vô cớ mất tích hống. Hống đứa nhỏ này có cái ưu điểm, nhớ ơn càng mang thủ. Tại Tích Hủy Sơn mạch để tác hỏa nhai hộ sơn lại trận trận linh tất phương đánh đập một chút, cơn giận này sao có thể nuốt trôi đi? Hống chi đó bất quá là phản hỏa. Người khác nhìn không ra, hống minh bạch đây, cái này nhất định là thông qua rất nhiều trận pháp, đem rộng lớn địa hỏa hỏa năng ngưng tụ mà thành. Đã như vậy, đó là đương nhiên có thể áp dụng phù để chịu biện pháp đối phó nó. Đại ca quan, qua còn có a. Tiếp đối là, tại Tà, tiểu áp thương lượng lúc lúc Ba tiên tử hiện, không có cách đành phải mang lên nàng. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi tự có động lực làm việc. Chương 1090, Đế Lưu Tương. Hống mang theo ích tạ ba người, không chỉ có không có hướng tích Hụy Sơn mạch phương hướng tiến, ngược lại hướng phía sau qua. Lăng Ba tiên tử không giải, vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Áp cười nói, Hống lão đại mới thật sự là hòa vương, hắn có thể cảm giác địa hòa hướng đi, đi theo hắn, không sai. Cũng không lâu lắm, bốn người thình lình nhìn thấy rộng lớn bên trên bình nguyên đột ngột đứng lên một cái thạch bánh bao. Hống cười, tìm tới cái đất, ngay tại cái kia. Kỳ thực ba người đều mơ hồ Nhưng người nào cũng không chịu dụ rẻ. Treo lên đỉnh núi, chỉ một vùng tiên trì, Hống Chính mình thì vạch rõ ngọn ngành, nhìn thấy sao? Cái này cả tòa núi nhỏ cũng là địa hòa phun ra dung nham, đây chính là trước kia miệng núi lửa, nước này nhất định là quanh năm không đông. Nói, Hống liền muốn dẫn đường trước hạ. Ích Tà thận trọng nói, Hống ca, chỉ dâu thế nhưng là một thuộc tính. Hống nói khẽ, nắm chắc, đi vào lại nói. Bốn người lặn xuống dái ao, Hống sinh ra một cái Ích hòa chào, Hướng Tiểu Áp nói, hướng xuống oanh, đem vỏ đá oanh ra một cái hô tới. Tiểu Áp triệu ra một thanh phi kiếm hướng phía dưới nhất chỉ, giáng nước một dạng đánh xuống qua. Quả nhiên chỉ có chiều cao hơn một người vò đá tử, phía dưới tất cả đều là minh hoàng sáng vức chắc. Hống mang theo ba người đi xuống, trở lại thi pháp, lại đem đỉnh đầu nham thạch hòa tan, nghiêm mật phong kín. Đây là vì không tiết lộ hoàn năng, để tránh phía trên tiên chỉ vũ khí bức hơi, chảy nước bộ dạng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hống phun ra trắng mạch hầu, đem lăng ba tiên tử bao vây lại, vốn nên làm khốc nhật dị hỏa tại hống khống chế hạ, lại cho nàng cảm giác rắc mắt rủi. Không chỉ có cảm giác không thấy một tia khô nóng, liền vừa rồi mùi lưu huỳnh đều người không thấy. Nàng không khỏi kinh ngạc nhìn lấy hống. Hai người các ngươi nếu như thụ không liền nói. Hống vừa nói, Một bên đồng thời thả ra mặt khác ba cái dị hỏa, bay về phía phương hướng khác nhau, tính cả trắng ngạch hầu cùng chính hắn, phân biệt bày ra tổn vệ. Nơi này mặc dù chỉ là địa hỏa, nhưng là dị hỏa lớn nhất thức ăn bình thường, giống như thập diệp sư hoàng trạm, nguyên bản thì sinh ở hỏa nguyên bên trong. Mà tinh thần tổ viêm, bản thể cũng là một khoả ngôi sao địa hỏa ở tâm. Còn hống, nhưng phàm là hỏa đối với hắn đều có trợ giúp. Tiểu áp đĩnh đã nói: hống lao đại, người quên ta là lôi, hỏa, nước ba thuộc tính." Đế Lưu Tương, tích kinh hô lên, trong mắt bắn ra hảo quang sáng chói, sau đó thì lấy hai mắt làm trung tâm bắt đầu biến thể. Trong nháy mắt biến hóa ra bỏ túi hình bản thể, há miệng bắt đầu uống lên dung nham. Đại gia trận mắt hốt hoồm. Nhiều như vậy, ngươi chỉ nếu không sợ cho ăn bệ bụng có là. Trước tiên nói một chút đế lưu tương là cái quái gì? Tiểu áp lòng hiếu kỳ tắc bái, truy vấn. Mơ hồ không rõ âm thanh vang lên, có một loại luyện khí bảo tài xưng là Đế Vương Kim Tinh, trách không được tắc hỏa nhai sẽ chọn nơi này, cái này tất cả dung nham đều là hòa tan Đế Vương Kim Tinh. Ta yêu nhất một chồng, đáng tiếc cũng là tạm chất nhiều một chút. Hắn nghe xong còn có loại tình này, vội nói, cái tại cái này đáng tiếc, đi theo ta, cho ngươi tìm đại khung gian đem bản thể toàn biến hóa đi ra. Sau đó, Lăng Ba Tiên tử hộ pháp, ba cái trộm họa kỳ hiệp bắt đầu thao thiết thí nghiệm. Ngay tại lúc đó, Đông Phương Vũ một vị khác hồng nhan chi kỷ cũng đang hành động. Tại Đông Phương Vũ bế quan ngày thứ 10, Diêu Lộ Hoa cùng Âu Dương Thái lại một lần đi vào Quỷ Hỏa Tông. Lần này, tiếp đãi bọn hắn chính là một biển, Phượng Sĩ Hắc Long, Hắc kiện cùng Công Tô Lượng. Một cái đỏ thấm tiếp vàng thiệp mời đặt ở một trên bàn, một biển lật qua, tràn ngập mê hoặc giao cho Phượng Hắc Long, Hắc Long ánh mắt đều không nhìn lên ngắm thì giao cho Hắc kiện. Sau cùng, là Công Tô Lượng hỏi, Diêu Hành Trưởng, chiến loạn thời điểm Ngươi mời chúng ta tham gia buổi đấu giá, có thâm ý gì? Nhất viết âm thanh, nhị viết thể hiện giá trị. Nói như thế nào? Hắc Kiện ôm một cái bụng nhỏ, hai mắt sáng lên. Diêu Lộ Hoa chậm rãi mà nói, hiện tại, tác hỏa nhai liên tiếp tản gây bất lợi cho các ngươi tin tức, thậm chí phách lối đến công khai treo giải thưởng đầu của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thì không có cái gì hướng các đại tông môn nói rõ sao? Diêu Lộ Hoa ánh mắt sáng rực mà từ bốn trên mặt người lướt qua, lại nói, tỉ như, nói rõ các ngươi đến tụt cũng có hay không hòa vương. Lại tỉ như, các ngươi vì cái gì không treo giải thưởng bọn họ? Phượng Sí Hắc Long Thế, nhưng là Đông Phương Vũ người đại diện, hiện tại Đông Phương Vũ tình trạng tài chính hắn rõ ràng nhất. Từ khi luyện hóa 10 triệu cực phẩm tiên ngọc về sau, tuy nhiên đến không ít chuyến lợi phẩm, nhưng tiền mặt thật sự là không nhiều, vội và nói, bản hoàng thật sự là không có nhiều như vậy cực phẩm tiên ngọc. Một câu thì rụt rè, Diêu Lộ Hoa không khỏi mỉm cười, nói, Long hoàng, cái này liền cần chiêu thứ hai, triển lãm thực lực của các ngươi, để tất cả mọi người không muốn đắc tội các ngươi. Một biển không biết rõ, thân trên nghiêng về phía trước, rất là lo lắng. Thỉ Như, các ngươi đây không phải có một cái đan thánh Cũng là cái kia Lăng Ba tiên tử? Nếu có rất nhiều cao giai cực phẩm đan dược hiện thân buổi đầu giá, liền sẽ để cái khác tông môn cảm thấy hứng thú, không người nào nguyện ý đắc tội đàn thánh. Hoàng Bách, Phượng Sí Hắc Long nói, "Người Đông Phương bê Quan, cái kia đàn bà nhỏ lại đi chơi mất tiêu, bản hoàng trong tay thật đúng là không có cao giai đan." Một Điển từng cái nhìn về phía Hắc Kiện cùng Công tốt Lượng, hai người lúng ta lúng túng im lặng. Diêu Lộ Hoa quả quên nói, "Gó Quang." Trong điện an tĩnh lại. Thật Lâu, một Điển trầm rãi đầu. Mọi người đi tới Đông Phương Vũ Bế Quan địa phương, đánh canh Gó Quang. Đông Phương Vũ tâm động ra định, lập tức xuất quan. Mười ngày Hán Tiên Nguyên trị khôi phục một phần 3 cường, nghe xong Diêu Lộ Hoa đề nghị, lập tức ngỏ ý cảm ơn, cũng quyết định tự mình tham dự. Tiểu Bình quả nhanh sụp đổ, gần nhất liên tục hướng ra phía ngoài núi đan, trước tâm đều nhanh tiếp phía sau lưng. Đông Phương Vũ cũng nhanh sụp đổ, ba cái thân huynh đệ vừa âm mà tập thể chơi mất tích. Nơi đây tương đương với ngay tại tác hỏa nhai trong đại viện, lấy tu vi của bọn hắn, quá nguy hiểm. Hắn cực kỳ gấp gấp mà cho hống chuyên nghiệm, mặt thay đổi giống đèn neon, lại là khẩn trương, lại là tức giận, lại là hưng phấn, lại là bất đắc dĩ, vội vàng hướng Hắc Lâm nói, "Nam thay ta tuyển mấy cái người tu luyện hỏa thuộc tính vu pháp vu thần." Để với ta tìm ống, Xạ cùng Tiểu Áp. Bản hoàng cũng là tu luyện hỏa thuộc tính, ta long tức khốc nhiệt vô cùng." Phượng Sí Hắc Long nóng đuột nhỏ vô ngừng nói, "Cái kia năm trận, bọn họ vị trí địa phương cực kỳ nguy hiểm." Đông Vương Vũ không hề nghĩ ngợi liền nói, Dạng này a, trong tông cũng rất bận, không có ta để lấy, đám kia hậu đệ tử cũng sẽ không an tâm tu luyện, ta thì không đi. Ta lập tức cho ngươi tìm ba cái cao thủ." Hắc Long nói xong, sẽ một tiếng, không thấy. Đổng Vương Vũ vội vàng mang theo ba cái vu chạy tới gây án địa điểm. Lúc này, bốn người bọn họ đã xâm nhập hơn nửa toàn bộ địa cột bị ích, ta cùng Hống thôn phệ thành to lớn lòng đất cung điện. Đông Phương Vũ ngàn dặn dò, vạn dặn dò, đến sau cùng nhìn lấy Hống thanh tịnh con mắt, liền chính hắn đều không có ý tứ lại nói. Lăng Ba tiên tử rất xúc động, một cái đối với huynh đệ dạng này tỉ mị nam nhân, khiến người ta cảm thấy tâm lý an tâm. Ứng tiểu hồ lỗ mãnh liệt yêu cầu, Đông Phương Vũ đem hắn cũng lưu lại, có ba cái vu thần hộ pháp, an toàn nhiều. Đông Phương Vũ mang theo Lăng Ba tiên tử rời đi, cùng giải quyết vượng sĩ Hắc Long cùng Hắc Kiện, giờ xuất hiện tại tịch đấu giá buổi đấu giá lên. Côn vật động làm việc. Trước 1091, đấu giá chi ý không tại bà bối, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hỏa diễm thành rõ dục mê vẫn, sát thần tinh vực tông môn tụ tập dưới một mái nhà, thậm chí ngay cả một số hung danh hiển hách tán tu đều tụ hợp thành mà đến. Bọn họ có là vì hai đại họa vương ngầm non, có là vì thần khí xa bà lôi ông trung, có là vì tác hỏa nhai treo giải thưởng, còn có mục tiêu rộng lớn, muốn tại hai cái tông môn lưỡng bại câu thường, hoặc là một trong số đó bên không sai sụp đổ lúc thu hoạch lợi ích lớn nhất. Nhưng vô cùng xác định là, không có một cái nào là vì tham gia buổi đấu giá mà đến. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ đều sẽ tham gia buổi đấu giá. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ địa phương tất nhiên có khuynh hướng. Trước mắt, hết sức rõ ràng chính là tâm Ma kiếm tông vô cùng căm thủ Quỷ Họa tông. Cứ việc sai sắc thực tại An trấn Hải, điểm này liền tông chủ của bọn hắn Hoa vô cực trong lòng đều không có tranh luận. Nhưng là, Quỷ Họa tông vờ ầm mà nhất chiến độ diệt 3 người bọn hắn kim tiên, liền đường đường phó tông chủ đều chết tại đồng Phương Vũ xích sắc phía dưới, cái mặt này đánh quá ác. Không hề nghi ngờ, một khi xuất hiện cơ hội, Tầm Ma kiếm tuyệt đối sẽ cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng. Đối với Quỷ Họa Tông lớn nhất thiện ý đương nhiên là tịch diệt bán đấu giá, cái này bắt nguồn từ quan hệ bàn váy. Bán đấu giá hai cái kim tiên kỳ diệu bảo trì dung túng, không có người biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Hôm nay là bán đấu giá thời gian, khiến người ta hưng phấn là, hai cái người trong cuộc đều cao điệu tham dự. Tắc Hỏa nhai ngược lại nhân không ngã cái, tới là có cô vẫn danh xương trùng kỳ kim tiên của mình. Quỷ Họa Tông Càng Châu, tông chủ Đông Phương Vũ tự mình đến cổ động. Hỏa Diễm Đại Thành vẫn là tương đối có đặc sắc, tất cả kiến trúc thanh một màu từ núi lửa nham cấu tạo, liền đường cái đá lát đường đều là một mảnh đỏ thẫm. Xa xa nhìn qua, Thành thị này tựa như một đoàn khiêu động hỏa diễm, nhưng không biết tại sao, loại này đỏ sẫm hiện tại lại cho người ta một loại nhật lạc tây sơn cảm giác, ngay cả những cao lớn đó kiến trúc trong bóng tối đều phản phất cất dấu vô tận tốc sát. Nơi này vốn là Tác Hỏa Nhai Vinh Diệu chi địa, ngày xưa, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào thành này đều phải cẩn thận, sợ không có biểu hiện ra đối với Tác Hỏa Nhai đầy đủ kính ý bây giờ, các đại tông môn tụy ý tràn vào, thậm chí ngay cả một số tán tu cũng dám tại trên đường cái chuyện trò vui vẻ. Đương nhiên, điều kỳ quái nhất vẫn là tịch diệt bán đấu giá, căn bản không có chương cầu Tác Hỏa Nhai ý kiến, công nhân ở chỗ này làm giá bắt đầu bán. Tiếp nối là Hỏa Diễm Thành cũng không có thích hợp địa phương, nhưng tịch diệt bán đấu giá biết rõ, tất cả mọi người chỉ là đem cuộc bán đấu giá này coi như một lần tin tức giao lưu hội, ngay cả chính bọn hắn đều không phải là vì kiếm tiền. Bán đấu giá địa điểm suy nghĩ khác người mà tuyển tại phủ thành chủ trước đại quảng trường thượng, toàn bộ tựa như một cái đại phái đúng. Vô số tông môn đại biểu xẩm đến, top 5 top 3 thảo luận ngay cả bọn họ trong tông đại lao đều làm không cho phép tình thế dương xu thế. Không Minh trong mắt lóe ra tự tin và cơ trí quan màng, ba cái đầu đội mũ mềm, giấu đầu lộ đuôi mà ra hỏa đi lên phía trước, khách khí chắp tay, thấp giọng hỏi: "Khổng trưởng Các người treo giải thưởng là chỉ nhóm sao. Không Minh mần ngơ, chợt liền hiểu được, lấy thân em càng thấp hơn nói, coi như chỉ có một người đầu chúng ta cũng thu. Ba người vừa ý mà đi. Không Minh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chính hắn trước đó đều không ý thức được, 1000 khối cực phẩm tiên ngọc đã đối với tán tu có cực lớn dụ hoặc. Đông Phương Vũ mang theo Lăng Ba tiên tử, Phượng Sĩ Hắc Long cùng Hắc Kiến tại quảng trường dạ bước, đột nhiên cảm thấy một cỗ cực hàn lạnh khí tức tới gần, ghé mắt nhìn lên, một cái sắc mặt lạnh lùng sát tu đi tới gần. Đông chủ, nếu như chịu cho chúng ta bất luận cái gì một cái gì hỏa, bị tông môn hộ các ngươi bốn vạn chân tiên, mặc cho các ngươi tự hành điều kiện khẩu khí thật lớn, cùng nói đây là dụ hoặc, càng thêm giống như là đỏ chẩn trắng trận uy hiếp. Ta lập lại một lần, chúng ta không có bọn họ nói tới cái kia hai loại dị hỏa, hy vọng các người không nên bị người khác làm cho sử dụng. Đông Phương Vũ ý nghĩa lời nói băng hàn, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Cái kia sát tu sai bước đi qua, không có một tiếng. Khổng Minh đi tới, cười cực kỳ tinh khiết, chỉnh trọng chắp tay làm lễ, phản phất là gặp được đã lâu sư trưởng, mà không phải sinh tử đại thủ. Đông Phương tiên sinh, xin hỏi có suy nghĩ hay không qua dạng này một loại tình huống đâu? Ngươi đang ở tình huống nào sẽ xem xét phương Đông Phương Vũ có chút ngượng, bởi vì hắn thật không có nghĩ qua loại tình hình này. Hắn nhíu mày ngẫm lại, nói: "Ngươi có thể đại biểu các ngươi tông chủ sao?" "Không, ta chỉ có thể đại biểu tác Hòa Nhai." Lại để cho Đông Phương Vũ trở tay không kịp, người này đầy đủ phế lối, đầy đủ trực tiếp, không thể đại biểu tông chủ, lại có thể đại biểu tác Hòa Nhai, ngụ ý khiến người ta sắc mặt thay đổi. Đông Phương Vũ cần phải nghiêm túc cân nhắc, nửa ngày sau mới nói: "Đồ sát ta quỷ họa tông trăm vạn đồ chúng ác tuyệt không thể làm cho, chúng ta càng muốn lấy được đầy đủ đền bù tổn thất. Ninh Lôi Khổng Minh mỉm cười gật đầu, Đông Phương Vũ tăng thêm nữa khí, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, ta nhất định phải biết, là ai vu khống chúng ta có hai loại dị hỏa, là ai đã hại chúng ta, lại hại các người, coi các người là ngu xuẩn thường, để đồng môn của chúng ta trở thành vô tội oan hồn. Cái này người giật dây sau lưng, mới là ta mục đích cuối cùng nhất. Hiện tại, đến Viên Khổng Minh dần mình, kinh hãi hỏi, các ngươi thật không có có dị hỏa? Không có. Hoặc là nói, tại các người 17 vạn trước phong tỏa chúng ta trước đó, vừa mới mất đi. Các ngươi bị nhân đoạ nghịch, chúng ta bị nhân hại. Khổng minh như bị sét đánh, Vân Đạm Phong khinh biểu lộ trong nháy mắt biến thành ngẩn đột, giống cây côn như thế đứng ở tại chỗ. Lúc này, tịch diệt bán đấu giá hộ pháp đường 100 tên đệ tử xung làm lên tiểu nhị, bắt đầu lướng đại gia phân lần đấu giá này, màu sắc rực rỡ giấy vé ký thoát sách. Đây chính là Ma Ha tinh chi nhánh ngân hàng Diêu Lộ Hoa hành chuẩn minh, hiện tại đã ở toàn tinh vực Võ Bá. Nhìn trong tay vẽ tinh mỹ đồ sách, mọi người không khỏi ra trận trận kinh hồ, ai cũng không nghĩ tới cái này gà mở buổi đấu giá trên VRIM mà thật có chân phẩm. Quỷ họa tông xuất thủ bất phàm, bọn họ mang cho đại gia kinh hỉ. Mười khoản nắm giữ đại không gian quỷ phiến muỗi một chiếc quỷ phiến dung lượng tương đương với ít nhất 3000 mai chứa vật giới chỉ. Đây tuyệt đối là nhà ở Lữ hành, đi tư buôn bán độc, giết người cấp của chuyên nhất lựa chọn. 10 cái cấp 9 thất phẩm tiên đan cũng chính là cấp 9 thánh phẩm đan. Tại toàn bộ sát thần lĩnh vực, đồng dạng không ai có thể luyện ra thần phẩm đan cùng chí tôn đan. Nói một cách khác, quỷ họa tông đại biểu vốn nên tinh vực luyện đan lớn nhất cao cấp. Liên Lăng Ba tiên tử đều kinh ngạc không thôi, thực sự không nghĩ tới, Đông Vương Vũ luyện thủy bình cao hơn nhiều chính mình. Nhìn trong tay đồ sách, mọi người đột nhiên hiện đây là một cái bị nghiêm trọng đánh giá thấp kỹ thuật hình tông môn, đắc tội bọn họ, tổn thất to lớn. Ngươi chính là Quỷ Họa Tông tuổi trẻ tông chủ." Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, lập tức hơn 10 tên kiếm tu đeo kiếm mà đến, liền phảng phất có 10 vài đạo kiếm khí sông lên trời không, sắc bén cùng cực. Phía trước nhất là ba cái mang theo ô tia mặt nạ người, tuy nhiên nhìn không ra biểu lộ, nhưng có thể cảm giác được một đoàn người lạnh lùng sắc ý. "Các ngươi là? Đây là chúng ta Tâm Ma Kiếm Tông thiếu tông chủ Hoa." Im nay, hắn còn không đeo biết tên của ta, mặt nạ nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng nói, "Đông Vân Vũ, ngươi rất không rạng cứu á, ngay cả chúng ta phó tông chủ cũng dám chấn sát, còn có cái gì là các ngươi không dám làm?" Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1092, âm vang môn tôi. Nghe đối phương cư cao lâm hạ khẩu khí, Đông Phương Vũ ngược lại ôm lấy hai tay, không chút kiêng kỵ đánh giá cái này so với chính mình thấp một đầu còn nhiều phách lối thiếu tông chủ, cười lạnh nói, quả thực là cường đạo lo logic, chỉ cho phép hắn đến trong nhà của chúng ta giết người phóng hỏa, còn không cho chúng ta phản kháng sao? Có lẽ là cảm giác Đông Phương Vũ nhìn xuống ánh mắt của mình, Hoa thiếu tông chủ có chút không được tự nhiên, hai vai vẫn im mà có chút hơi run, cả nói, ngươi cuồng vọng cũng cực, không, có tốt chưa? Có biết hay không, Tác Hỏa Nhai cũng không phải thật sự là nhất lưu tông môn. Phóng nhãn sát thần tinh vực, bất kỳ một cái nào như thế tông môn đều có thể bị tiêu diệt các ngươi. Rất nhiều đại tông môn kim tiên đang chú ý Đông Phương Vũ, nghe lời này, đều tại gật đầu. Haha, ha, Đông Phương Vũ khí thế lộ ra, cười lạnh nói, ta cũng hy vọng ngươi rõ ràng, phóng nhãn sát thần tinh vực, bất kỳ một cái nào nhất lưu tông môn cũng có thể bị chúng ta giết thành nghi lưu. 30 tên kim tiên, trong đó 2 tên hậu kỳ, đây chính là Đông Phương Vũ lực lượng, hắn lời nói mặc dù phế lối, nhưng tới một mức độ nào đó cũng là sự thật. Trong sân các đại năng tuy nhiên cảm thấy trói thai, nhưng cần phải suy nghĩ sâu xa. Lúc này, buổi đấu giá đã bắt đầu, Diêu Lộ Hoa tự mình băng tràng, đang ở ra hiệu mọi người im lặng. Một cái khác người mặt nạ đem một cái ngọc giản vứt cho Đông Phương Vũ, lanh lảnh lấy cuốn họng nói, đây là điều kiện của chúng ta, thì xem các ngươi có hay không thành ý ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ba chúng ta vạn đại quân đã đến ngoài thành. Đừng tại đây nhìn, trở lại các ngươi trụ sở lại nhìn. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, dùng tay đem ngọc giản thu hồi. Nhìn lấy quay người đi xa Tâm Ma kiếm tông một đoàn người, Đông Phương Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Vở ơi mà đã có hai cái đại tông môn chuẩn bị đầu nhập ba vạn trở lên binh lực, cuộc chiến này không tốt đánh. Quỷ Họa Tông chiến đấu đánh bao nhiêu là sắc, đều không thể triệt tiêu những thứ này, nổi tình thâm hậu tông môn miệt thị hắn. Trong mắt bọn họ, Quỷ Họa Tông bất quá là một cái bạo hộ. Lăng Ba tiên tử mũi ngọc tinh xảo hơi hơi cở uẩnở lấy, lẩm bẩm, ngươi không có người được đặc thú vị đã sao? Đông Phương Vũ cảm thấy rử lên, vô ý thức lắc đầu. Là ba cái tiểu yêu tinh, các nàng làm sao lại thành kiếm tông thiếu Vũ có dự định hỏi, lên, "Chư vị, cho đại gia mang đến ngoài ý muốn kinh hĩ." Mọi người đều biết, bình thường chữ vật giới chỉ dung tích là lấy lập phương đến thuyết Minh, mà bọn họ chế tác quỷ phiến thì là dùng đại thành đến thuyết Minh dung tích. Đông Vương Vũ cùng Hắc Kiện hai mặt nhìn nhau, liền chính bọn hắn đều chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này, hoàn toàn là Diêu Lộ Hoa lần thứ hai sáng tác. Tỷ như lần này Quỷ Họa Tông cung cấp 10 cây quặng, có 5 thanh là 10 thành phiến, dung lượng lớn nước tương đương với 10 tòa hỏa diễm thành, còn có 3 thanh là 20 thành phiến, 1 thanh 50 thành phiến, 1 thanh 100 thành phiến. Phảng Phật biết đại gia hội nghị luận, Diêu Lộ Hoa miệng nói, trong sân vang lên. Nàng nói quá hình tượng, 100 ngòi hỏa diễm thành Cứ như vậy tùy tiện đem ở trên người. Cái này nhưng so sánh các đại năng tự mình mở ra không gian tác dụng còn lớn hơn, dù sao nó có thể tùy thân mang theo a không chỉ là người, cũng là tông môn công vụ đều cần. Mặt khác, bởi vì Quỷ Họa Tông am hiểu trận pháp, cái này mỗi một chiếc quỷ phiến đều có cực mạnh phòng ngự tác dụng, phân biệt tương đương với nhị phẩm đến tứ phẩm phòng ngự tiên khí. Diêu Lộ hoa hợp thời bổ sung, đem bầu không khí đẩy hướng truy cầu, tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá, thì từ 10 thành phiến bắt đầu. Tâm tình của mọi người bị triệt để điều động, mọi người nhao nhao báo giá, nguyên bản định giá 1 vạn cực phẩm tiên ngọc cây quạt đảo mắt bị lật gấp 10 lần. Không cần nhiều thuật, không bao lâu 10 trôi quỷ phiến liền bị tranh mua trống không. Diêu Lộ Hoa lại nói, phía dưới, ta Long trọng đẩy ra Quỷ Họa Tông trong nội đang đánh thánh giả, có thể luyện chế cấp 9 thánh phẩm đan lăng ba tiên tử. Khổng Minh ở phía dưới âm thầm cắn răng, cái này tịch diệt bán đấu giá cũng quá đỏ chận chận, căn bản chính là chuyên môn vì Quỷ Họa Tông làm buổi đấu giá. Lăng ba tiên tử sắc mặt hơi hơi phếu hồng, cái này khiến nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan càng thêm tiểu diễm. Đông Phương Vũ không muốn nội dành, lại đem chính mình ra. Nàng chậm đi sân ở giữa trên đài cao, từ trên khay bình nghiêng ra một viên thuốc. Một lát Đan dược ngông lung mà lên, đan hạ sáng chói như long hổ chi hình, đan âm lự lở, giống như số phượng kêu khẽ. Một hơi bên trong, Lăng Ba tiên tử liền đem đan dược một lần nữa thu vào đan mình, khẽ mở hầm răng, như suối nước lên keng. Chư vị thượng tiên, không dám để cho đại gia nhìn lâu. Thánh phẩm đan công tham tạo hóa, đoạt chỉ thiên đạo huyền cơ, nhất định sẽ dẫn tới đăng kiếp. Nguyên cơ, cũng chỉ có thể để đại gia nhìn thoáng qua. Nhân đẹp, thanh âm đẹp, trong nháy mắt để giữa sân sở hữu nữ tử tự ti mà cảm. Nhưng là, tâm tư mọi người đều không tại mỹ nữ thượng, bọn họ đều bị thánh phẩm đan rung động. Nếu như nói quỷ họa vẫn là có thật nhiều đồng loại phẩm thay thế lời nói, thánh phẩm đan thì hiếm có, hiện trường nhân mặc dù nhiều, kim tiên đều có hơn mười vị, nhưng chân chính có hành ăn rồi thành phẩm đan, một cái cũng không có. Thậm chí, có không ít người cũng không tin đan dược biết dẫn tới thiên kiếp. Nàng có phải hay không nói chuyện giật gân? Đại gia ai từng thấy đan kiếp? Thấy là khẳng định chưa thấy qua, phần ngoại lệ giữa có nhiều ghi chép. Nhất định phải vỗ xuống đến, một khóa cấp 9 thánh phẩm đan, xác định vững chắc biết sáng tạo một lần kỳ tích, nói không chừng có thể sinh ra một cái kim tiên. Lăng Ba Tiên tự kiên nhẫn đợi mọi người bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, đây là một khỏa công thành cựu chuyển Long Hồ xấu Hồn luyện phép đan, thành đan trước từng mượn dùng thiên địa vĩ lực, sử dụng trong còi u minh tồn tại mạc danh lực lượng đột phá sử dụng thiên tài địa bảo cực hạn. Nói một cách khác, đây là một khỏa đã từng nghịch hôn khắc đan dược. Giống như chúng ta tu hành, thuận thành bình thường, nghịch thành tiên, muốn được suốt đời, nhất định phải dụng cảm đột phá thiên đạo giáng buộc. Phục dụng viên thuốc này, khiến cho thần hồn của tu sĩ đạt được lớn nhất nhổ tẩy luyện. Đề nghị chỉ tại đột phá kim lấy thượng tầng sử dụng, xác suất thành công làm để 3 phần. Oan. Trên quảng trường hỗn để đạt 3 phần xác xuất thành công, dạng gì thiên tài địa bảo cũng so không. Có người vợ âm mà bắt đầu hướng về phía trước trên, thật giống như bọn họ dám công nhân cấp bốc tịch diệt bán đấu giá giống như. Liên Diêu Lộ Hoa đều âm thầm kinh ngạc, nữ nhân này có làm đấu giá sư tiềm lực, thật sự là kinh địch. Báo giá cũng không cao, mới 3 vạn cực phẩm tiên ngọc, có thể đảo mắt đã đột phá chân trời, thẳng đến 30 vạn mới phanh lại, cái này hay là bởi vì mọi người đều biết còn có 9 cái thanh phẩm đan. Theo bán đấu giá tiến hành, rất nhiều tông môn cũng bắt đầu suy tư, có thể hay không đây là toàn bộ sát thần tinh vực một cái duy nhất có thể luyện chế thánh phẩm nhân. Một lần liền lấy ra 10 khóa a. Chứ này vô pháp giải thích. Như vậy, Quỷ Họa Tông có phải hay không nên đại lực lôi kéo, mà không phải chèn ép đâu. Đắc tội một cái đàn tông, quá không sáng suốt. Đông Vương Vũ nghe trong sân nghị luận, khỏe miệng dần dần nhấc lên. Mười khỏa đàn tại cùng nhiệt bầu không khí bên trong bị cướp đoạt không còn, Lăng Ba tiên tử cuối cùng nói, các vị thượng tiên, bị tông sau khi an định, chọn thời cơ thích hợp nhận nhận nhiệm vụ, vì mọi người lợi đàn. Lời nói không cần phải nói thái bạch, điểm đến là rừng, nói xinh đẹp. Phượng Sí Hắc Long song chào đồng ngược, hai vút vút rồng, thỏa mãn gật đầu, tông chủ Người hai cái này hùng nhàn chi kỳ rất cho lực a cái này một buổi đấu giá tác dụng, không kém tại hai vạn tiền binh. Haha, ha, đi với ta bán đấu giá trụ sở, đến một lần ngỏ ý cảm ơn, thứ hai ta cũng chờ không nổi, muốn nhìn tâm ma kiếm tông đến tột cùng cho chúng ta nhắc tới điều kìỆ gì. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Trước 1093, bước hôn. Tịch diệt bán đấu giá bao tỏa tiếp theo hào phong phủ đệ, tình đế như ý hình hồ sâu giữa, tất cả kim lý ngư đều nơm lo sợ địa phục dưới đáy nước không lúc nhích, bởi vì uy áp quá lớn. Hai tên Kim Tiên gừng phòng chính cùng giống một lòng đang ở thủy cách giữa thảo luận Đông Phương Vũ. Bọn họ sở dĩ ngầm đồng ý giao lộ Hoa chống đỡ Quỷ Hỏa tông, không chỉ là đoán trước tương lai cơ hội buôn bán, càng là bởi vì bọn hắn đều đã từng thấy qua Đông Phương Vũ. Gần phòng chính là tại thái cổ hận tinh bên ngoài, giống một lòng là tại Vu Thần Lưu Đại Chi địa mở ra trước đó. Bọn họ cộng đồng cảm khái là Đông Phương Vũ tăng lên quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn hồi hộp cấp độ. Dạng này thiên tài, vẫn là cùng hắn kết thiện rất tốt. Tuy nhiên Đông Phương Vũ đối với giống một lòng tại Vũ Thần Lưu Đại quần tiên chạy trốn hành vi có chút khinh thường, nhưng ngoại giao chính là như vậy, chỉ có vĩnh viễn lợi ích không có địch nhân vững bền. Đông Phương Vũ xuất thủ hạ phóng, rất cho Diêu Lộ Hoa mặt nuôi, bốn trôi 50 thành quỷ phiến, bốn cái cấp 9 thánh phẩm cựu khúc phá giai đàn. Trong đó một phần là đưa cho Âu Dương Thái, suýt nữa để hắn nước mắt tuần đời mặt. Gương Phong chính cười nói, lao giống, Âu Dương, chúng ta cũng đừng chướng mắt, ta có một vò nuốt lưới tiểu, để cho các ngươi chiếm, cái tiện nghi tốt." Đông Phương Vũ đợi đi theo Diêu Lộ Hoa tiến vào một tòa bí thất, vừa mới vừa ngồi vững, Diêu Lộ Hoa nhân tiện nói, "Đông không được các rút đi, đi tình huống lại có biến hóa. Không nói trong thành này đã là người hết chỗ, bên ngoài cũng đã đâm xuống bảy tòa đại trại." Bọn họ đều che giấu tông môn của mình, căn bản không biết người nào lại đột nhiên nổi lên. Lăng Ba tiên tử nói ra, tình huống đã nguy cấp đến loại tình trạng này sao? Nếu có một nhà không giữ được bình tĩnh, thì rất có thể diễn hóa thành họa khó. Phượng sĩ Hắc Long Siêu một tiếng đứng lên, nói: "Đi, nhất định phải lập tức giúp đi." Đông Phương Vũ không nói lời nào, lấy ra Tâm Ma kiếm tông lưu lại ngọc giản, lập tức kích phát. Đầu tiên tung ra một câu, "Đông Phương Vũ, chỉ có thể một mình ngươi nhịn." Trừ Lăng Ba tiên tử bên ngoài, tất cả mọi người sợ bởi vì là nữ tử thanh Phương Vũ ngốc trệ một lát, Tại Lăng Ba tiên tử như là nụ cười rêu cợt giữa tiếp tục tiếp phát. Tiểu Áp vì cái gì không có tới, ta muốn Đào Hoa Am chủ. Lại là Ma Ha đế quốc cũ công chúa Hoa Hựu nhất. Cái kia chính mình đem Tiểu Áp nhận làm là Đào Hoa Am chủ 14 tuổi tiểu cô nương. Không đúng, cái này lại 4, 5 năm trôi qua, cũng là đại cô nương. Đông Phương vụ à, ngươi có thể đem chúng ta nghĩa phụ, cũng chính là Tâm Ma kiếm tông tông chủ đắc tội, ngươi để hắn quá thật mất mặt. Ngươi cũng thật sự là, người kia đều bị ngươi đánh chỉ còn một cái đầu, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết Vũ lại nhìn thấy cái kia tại cấp kê lễ thượng, ăn mặc màu đen đồng tử áo. Họa áp dẫm dưới chân đồ trang sức tinh lịch cô gái nhỏ. "Ai, ngươi để tỉ tỉ khó làm." Nàng hiện tại thế nhưng là bị Hoa Vô Cực tông người thu làm nghĩa nữ, cũng đã tu thành Kim Tiên. Lần này nghĩa phụ để cho nàng đến xử lý việc này, cần phải làm kiếm tông tìm về mặt mũi. Đông Phương Vũ rung động, "Thiên tài à, mười mấy tuổi lúc tu đến bát phẩm chân tiên, hiện tại lại là Kim Tiên, còn nhanh hơn chính mình." Vừa rồi Hoa Hựu nhất khẳng định nói là phản, nên là nàng trước đột phá Kim Tiên, mới gây nên đồng tông coi trọng, thu làm nghĩa nữ. Xuống chút nữa đúng là lâu dài trùng không. Lăng tiên tử bĩu nói, "Hai cái này đồ đĩ nhỏ Hoa Masi" là đánh ý kiến hay." Đông Phương Vũ kinh ngạc, Diêu Lộ Hoa cảm giác được nguy hiểm. Bất quá, ta cảm thấy đâu, Quỷ Họa Tông Tông chủ nếu như thành Tâm Ma Kiếm Tông Tông chủ con rể, mặt mũi lập vải lớp thì đều có, ngươi xem đó mà làm rồi. Sau cùng, còn có a, tiểu áp cái kia bại hoại thế nhưng là đáp ứng phải tới thăm ta, đồ lửa đạo chết tiệt." Đông Phương Vũ tại nhị nữ hùng hổ dọa người trong ánh mắt, hoàn toàn lộ sột. "Ha ha ha." Hắc Kiện ôm cái bụng lăn thành một đoạn, Đường Đường Tông chủ bi thảm bước hôn, "Để ngươi cho người ta làm hoàng đế bù nhịn, còn phái đến 3 vạn tiên binh làm đồ cưới, không hổ là siêu nhất lưu tông môn, bá khí Diêu Lộ Hoa vô bàn một cái, nói, còn có là công chúa, tại sao như vậy vô sỉ? Lăng Ba Tiên Tử sâu kín nói, đem ta ca gọi tới, ba vạn tiên binh không đủ hắn một trường vỗ. Hắc Kiến kinh ngạc đến ngây người. Phượng sĩ Hắc Long trực tiếp đánh cái run dậy. Phượng sĩ Hắc Long một bên phóng rời xa hai cái ở vào bạo tàu biên giới nữ nhân, một bên khởi sướng từng cái, việc này có lời à? Cái gì con rể không có con rể, mình đây là tu nữ nhi của hắn, huống chi vẫn là cho mình làm tiểu, Nhiễu Y Phong. Liên hai cái bà lớn đều đi theo Huy Phong. Than lằn, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Lang ba Tiên Tử thản nhiên nói. Phượng Sí Hắc Long dọa đến nhẹ buông tay, dâu rồng lại rút chúng long tình, "Ta không phải nói sao, ta là Long hoàng." Hắc kiện nhiều ta ca, so Hắc Long hội quên nhiều người, gật đầu đắc ý mà nói, "Đại ca, ta biết ngươi có lo lắng, có thể ngươi có nghĩ tới không, mặt mũi của ngươi trọng yếu." Vẫn là đại tàu cùng nhị tàu thanh xuân trọng yếu. Có câu nói là hoa có mở lại ngày, nhưng không ít hơn nữa năm ta nhìn ngươi vẫn là nắm chặt đem hôn sự xử lý, đem danh phận cho người ta. Ngươi nhìn đệ đệ ta, đối với ngươi cái kia hơn 100 cái đệ muội từng cái tình chân ý thiết, từ trước tới giờ không dám cô phụ các nàng. Lăng ba tiên tử cùng Diêu Lộ Hoa nghe xong, "Đúng à?" Tên của mình phần còn không có định ra đâu làm sao luôn nghĩ ngăn cản người khác cái này bị nổi tiểu tên béo da đen cũng không là đồ tốt dám cưới hơn 100 cái lo bà Đông Phương Vũ nhi đầu hắn nhất Tâm Hương Ngạo vốn là muốn đem những này sự tỉnh kéo không giỏi tốt lại bị trịnh trọng nâng lên nghị sự nhất trình đại gia lúc này mới phát hiện Đông Phương Vũ từ đầu đến cuối đều không nói một câu diêu lộ hoa tỉnh táo lại hắn giải Đông Phương Vũ tính cách mà lại cũng có một chút tự ti hai cái đối thủ vậy mà đều là kinh tiền mà lại bối cảnh tinh người một cái làông chủ con gái nuôi thêm công chúa một cái khác giống như có một cái càng hung mannh kaK tâm tư quanh đi của lại Cần phải lấy lui làm tiến, Diêu Lộ Hoa nói, "Đông Vương, cái này cũng thực là đối với Quỷ Họa tông đại cục có lợi, ba vạn người lâm trận chạy trốn, làm phức tạp các ngươi tình thế nguy hiểm một chút liền có thể phá giải." Lăng Ba tiên tử cũng không nói chuyện, chung quy không có thể làm cho mình trở thành hẹp hỏi nhất một cái. Đông Phương Vũ vung tay lên nói, "Hồi tông lại bạn, ta cảm giác bọn họ có khả năng biết đánh lén chúng ta, không thể không phòng." Sự tình bị Đông Phương Vũ đoán trúng, màn đêm buông xuống, lại có ba phe nhân mã đồng thời dạ tập. Tuy nhiên đều là tiểu cổ thế lực, nhưng một khi đột phá, khó nói không hội diễn biến thành chân chính đồ sát. Quỷ trận lực lượng lần nữa khiến người ta rung động. Đang di động bên trong, Tam thập Tam thiên tiên long bát bộ đại trận uy năng cũng không có toàn bộ bày ra, mà phối hợp Quỷ Họa Tông bố trí tỉ mị quy trận, cái này tòa sắt trận uy lực lật mấy lần không thôi. Quỷ Họa Tông nơi ở tạm thời biến thành một mảnh ngũ hải, sóng bạc ngập trời, đánh lén mọi người căn bản không biết rõ trung gian tình huống. Tiếp tục tiếp cận, sáng chói vô cực kim quang đột nhiên dâng lên, Phật môn Tam thập Tam thiên kỳ quỷ cảnh tượng không ngừng diễn dịch. Các loại ly kỳ cổ quái thở, ý, Cương, Từ hạ nọ độ, qua. Tiểu Sơn một dạng móng vuốt lớn vung lên, hơn 10 người hóa thành thủy băng. Phía trên đại trận, tựa hồ có một tòa hắc sơn đứng vững, kinh khủng âm công như rồng gầm trợ hống. Trùng kích giáp sĩ căn bản không thấy được bóng người, liền bị kim quang, long trảo cùng âm ba hoành thành bài phiến, tiếp theo bị trận pháp hình thành khốc liệt nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành hư vô. Chưa tới một cách giờ, Tam Vương gần 3000 nhân mã thì bị tàn sát không còn, đại trận liền như là biến mất hải thị thật lâu, chỉ lộ ra từng tòa trong bóng đêm di động điện, liền vừa rồi không có cái gì phát sinh. Trận này tập đệ quỷ rất nhanh thống nhất tư tưởng, tại một điện xuất linh dưới, Sở hữu đường chủ cùng một đám kim tiên cùng một chỗ tìm tới Đông Phương Vũ, yêu cầu hắn lấy đại cục làm trọng, chiến địa thành hôn. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1094, sa trường đêm động phòng ra huynh chống đỡ và quân. Từ Hỏa Diễm thành lại đến Quỷ Họa Tông trụ sở, thập sâu nhỏ hẹp, nhân viên tập trung, chỗ nào có thể bảo trụ cái gì mật. Đánh lén Quỷ Họa Tông ba đạo nhân Mã rất nhanh liền rõ ràng, Tác một đường, một đường Kiếm Tông một đường. Tác tiến hành đánh lén, đương nhiên là Cố minh bài. Bây giờ tình thế Có thể sư nguy bên trong có máy, nếu như có thể thành công tạo thành hỗn loạn, đàn sói công kích phía dưới, cũng là mãnh hổ cũng có khả năng nứt hận. Tuy nhiên Khổng Minh đã đối với hai tông ở giữa mâu thuẫn có chính mình mới kiến giải, nhưng cái này tuyệt không trở ngại hắn muốn trước diệt Quỷ Hỏa Tông. Sát thần điện một đường, làm theo thuần túy là bởi vì không có đem Quỷ Hỏa Tông để vào mắt, đồng thời lại đối trong truyền thuyết Hỏa Vương nhất định phải được. Về phần Tâm Ma Kiếm Tông đoạn đường này, cũng không phải là hoa diệu nhất cùng hoa hiệu nhất có chủ tâm cho Đông Phương Vũ Trế tạo áp lực, mà chính là nguyên tại bọn hắn cái này nhất tông hệ thống, từ xưa thì có các trưởng lão tư quyền quá lớn mà bệnh. Tới 3 vạn nhân mã giữa, cũng có an trấn hải bạn bè, tận lực muốn tạo thành hỗn loạn, hấp dẫn càng nhiều thế lực đục nước béo cò, vì Lao An bảo thủ. Lần này cỡ nhỏ tham dò bị Quỷ Họa Tông vỡ nát, Đông Phương Vũ vô cùng phẫn nộ, Quỷ Họa Tông đại lao nhóm kinh hãi không thôi. Đông Phương Vũ nắm chặt quyền đầu, cái trán gân xanh hằn lên, mục biển hỏi: "Đông Phương, ngươi định làm như thế nào?" Đông Phương Vũ đờ đẫn mà nói: "Ta dự định giết một người danh trăm lời, trong đêm tập kích sát thần điện." Từ đó, chúng ta Quỷ Họa phải có đại tông tôn nghiêm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện giẫm lên một chân." Mục biển hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn hắn nói không ra lời. "Không thể" Công Tôn Lượng nhìn thẳng Đông Vương Vũ, không có chút nào đối mặt tông chủ câu nệ, đại gia dù sao cũng là nghịch cảnh sư huynh đệ, Đông Vương Vũ lại tính toán khai quốc đế hoàng, đại gia còn không có chú ý nhiều như vậy. Tông chủ, người làm như vậy là nhiệt huyết thiếu niên hành vi, cũng không tại nhất địa phương hùng chủ trạng thái. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể giả câm vào điếc, tuyệt không thể lại tụ cường địch. Đông Vương Vũ biết do hắn nói rất đúng, ngẫm lại chỉ có thể ậm đạm gật đầu. Ta còn có một cái đề nghị." Công Tôn Lượng tiếp tục nói. "Hả? Công Tôn huynh nói thẳng chính là?" Công Tôn Lượng cân nhắc một phen xử trí từ, nói ra, ta ngược lại tờ tờ ra cảm thấy Tịch Diệt bán đấu giá có can đảm tại trong cuộc chiến, trong trong bày ra đấu giá hoạt động, đây mới thật sự là đại tông phương pháp. Không chỉ có là đông vân vũ, đang ngồi đường chủ đều mê hoặc. Lượng tử, người quanh quơ lòng vòng đến cùng muốn nói cái gì? Bản Hoàng đều nghe choáng. Người có thể hay không giống bản hoàng dạng này ăn ngay nói thật, hiện tại thì ứng nên lập tức tiến chiến, về thải Hùng Tinh." Phượng sĩ Hắc Long nói ra. Tuyệt đối không thể trở về qua, chúng ta một khi lùi bước, rốt cuộc vô duyên nhất lưu tông môn, mà lại đánh rắn không chết, hậu hoãn Lượng khẽ ý của ta là bắt Tịch Diệt bán giá, chúng ta cũng rộng người quần hùng, tổ chức một trận chiến địa lễ. Vương Sí Hắc Long là cái miệng rộng, tối hôm qua thì đem hỏa diễm thành sinh bức hôn sự kiện nói cho hắn biết cùng Hắc Kiến, Công tôn lượng bén nhạy hiện đây là thoát khỏi Quỷ Hỏa Tông quẫn cảnh duy nhất cơ hội. Lăng Ba Tiên tự sắc mặt tường đỏ, lại có chút phẫn nộ, nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ còn muốn nói điều gì? Công tôn lượng đã nói ra, Quỷ Hỏa Tông cục diện bây giờ là, tiến lên trước một bước là vạn thế chi cơ, một bước đạp sai làm theo vạn kiếp bất phục. Người không muốn cảm giác dạng này có dựa vào nữ nghi, nay người thành đại sự không câu nệ tiết. Đại hành sự nhưng không thẹn với lương tâm, chỉ cần là đại gia vốn là tự nguyện, gì không nhờ vào đó lúc nhất cử thoát khỏi quỷ họa tông dày bằng tình thế nguy hiểm. Phượng Sĩ Hắc Long con mắt lóe sáng, Dâu rồng đột nhiên thẳng tắp, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy Lăng Ba tiên tử ăn nhân ánh mắt, Dâu rồng giữa trời rơi xuống. Công Tôn Lượng đi tới Lăng Ba tiên tử trước người, Không người tới đất, đứng lên nói, "Còn mời đại tẩu giúp ta khuyên đủ tông chủ." Lăng Ba tiên tử một bụng lời nói bị ngăn ở trong bụng, còn giống như đối với đại tàu hai chữ có chút hài lòng, áp vũ lượng này, bước nhanh rời đi điện. Thân ảnh biến mất trước, thanh âm đến, nhìn lấy đi." Công Lượng như chút được cái nặng, Phượng sứ Hắc ngón tay cái lên. Suy đi nghĩ lại, Đông Vương Vũ tiếp nhận ý của mọi người gặp, ngẫm lại ba nữ nhân đánh làm một đoàn mỹ hảo tương lai, đầu đau một nước. Lại nghĩ tới về tông về sau còn muốn đối mặt trà tiểu thất, xuất gia tâm đều có. Có công tôn lượng cùng Hắc Kiện Hoa Giải, Diêu Lộ Hoa cùng Hoa rượu nhất so Lăng Ba tiên tử dễ đối phó nhiều, việc này coi như định ra tới. Dù sao cũng là giang hồ nhi nữ, tất cả mọi người dễ nói chuyện, chỉ là đều biểu thị đối với người nào là lao đại một vấn đề này đầy đủ quan tâm. Vẫn là Đông Phương Vũ tự mình làm tư tưởng công tác, trước khi phi thăng thì cho các ngươi tìm đại tỷ tốt đầu, đều quy quy củ củ bình đẳng ở chung liên tốt. Một tiếng sấm nổ vang vọng hòa diễm thành, đem mọi người lôi kinh ngạc. Ba ngày sau đó, Quỷ Họa Tông Tông chủ Đông Phương Vũ muốn cùng Đạo Lữ Lăng Ba Tiên Tử, Hoa Diệu Nhất, Diêu Lộ Hoa tổ chức tuần tấn đại lễ, cao điệu mời các tông môn đại biểu, thậm chí là tán tu bên trong đại có thể tham gia nghi thức. Chắc không được tịch diệt bán đấu giá lúc nào cũng khắp nơi che chở Quỷ Họa Tông, nguyên lai like đúng là loại quan hệ này. Nghe nói Hoa Diệu Nhất là Tâm Ma Kiếm Tông Tông chủ chi nữ, cái này hôn nhân không khỏi không tưởng tượng. Mấu chốt là ngọn lựa ngoài thành thế nhưng là có 3 vạn kiếm con quân, Quỷ lực báo tố thăng hơn 2 lần. Cái này Lăng Ba Tiên Tử không chỉ là mà lại là ta bình sinh thấy qua đẹp nhất nữ tử. Cái này Đông Phương Vũ vợ ơ mà còn không biết dừng, dám cùng cưới tam nữ, lấy bản tôn chi ý, nên đem con hàng này chôn sống mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Rất nhiều tông môn chết lặng tử, tỉ như Tắc Hỏa Nhai, lại tỉ như Qua Cấp tiến Sắt thần điện, bị tin tức này làm động. Hôn lễ cùng ngày, khách quý tràn nhà, đại gia mang đủ loại mắt đến. Đông Phương Vũ, Lăng Ba tiên tử, Diêu Lộ Hoa, hoa diệu nhất đồng thời gặp khách, hào phóng lại hài hòa. Lang ba tiên tử như cựu thiên thần nữ, khí chất bất phàm, mỹ rung động đến tâm can. Diêu Lộ Hoa một thân vũ trang, tư thế yên rõ nét pha diệu nhất thứ tha, nu nu nhục nhục, ta thấy mà yêu. Chúc khách nhóm đều nhìn ốc, có cảm giận bất bình, có mơ màng liên miên, có ngây ra như phổng. Gương phòng chính cùng giống một lòng cô ý xuyên đại hử bảo, làm trưởng bối đàn gái đại biểu, ở giữa ngồi cao. Một điển bồi ở một bên, tuổi già an lòng, đầy mặt ẩm xuân. Người chủ lễ từ Quỷ Họa Tông giới luật đường đường chủ mãn đường hồng đảm nhiệm, lúc này hét to, tân nhân bái gặp trưởng bối. Đông Vương Vũ dẫn đầu ba vị mới người tới tiền, đang hành đại lễ, ngoài điện nhiên truyền đến, Tầm chủ Vô Cực đại nhân Giả Tất cả mọi người kinh hoàng, nhao nhao đẩy ra bàn đứng lên, một điển trực tiếp đốc Có nhân nhắc nhở mới vội vàng cùng Đông Phương Vũ nên ra đường qua. Hoa Vô Cực dáng người cực kỳ cao lớn, không như một loại kiếm tu như thế cân xứng, ngược lại giống một cái cường tráng đại hán. Nhưng là, hắn tiến lên ở giữa phảng phất có vô tận kiếm khí khoáy động, khiến người ta không dám nhìn gần. Ha ha ha, Đông Phương tiểu tử, dĩu nhất tuy là ta chi con gái nuôi, lại so thân nhi còn muốn yêu thương, ngươi như dám khi dễ nàng, định không cùng tha người. Đông Phương Vũ vội vàng đại lễ tham viếng, đại gia hoàng thủ hoàng cức đem hắn mời đến trong điện, vàng, đương nhiên là vị thứ nhất. Chúc khách nhóm triệt để chấn kinh, Hoa Vô cái này vừa đến trận, tháng qua 10 vạn hùng binh, cơ hội tương đương tại phán tác hỏa nhai tự hình. Phải biết, tại sát thần tinh vực, dám đắc tội quỷ họa tông nhiều lắm, dám chính mặt cùng tâm ma kiếm tông thiếu chiến, khả năng một cái đều không có. Mãnh Đường Hồng hưng phấn mà mặt mò đỏ bừng, làm người chủ lễ, nói chuyện đều không lưu loát, hiện hiện tại, xin tân nhân bái, bái gặp trưởng bối, chờ một chút, mô ra sắp đến tác hỏa tinh. Một cái phiêu miểu thanh âm phảng phất từ tứ phương truyền đến, chợt xa chợt gần, chợt cao trật còn có cái gì cao nhân một tới. Vũ nhìn về Ba tử, chỉ gặp nàng ý cười càng hơn, đầu. Trong chốc lát, Hai người đột nhiên tại trong đại điện xuất hiện. Phía trước là một người trung niên, dáng vẻ đường đường, thần thái phi dương, tiên phong đạo cốt, nét dâu cá chề, mỉm cười nhìn Lăng Ba tiên tử, ánh mắt bên trong tràn đầy sủng ái. Đằng sau là một người trẻ tuổi, ăn mặc màu xanh nhạt quần áo bó sát người, mắt vừa nhỏ vừa dài, cái mũi lại cao lại nhọn, lớn nhất quái chính là hai đạo lông mày, thế mà tại phần đuôi đột nhiên trô ngoạc hướng lên phía trên, giống hai cái giọt số. Lăng Ba tiên tử mắt đẹp hòa hợp lệ quang, nhào tới, "Kaka, các ngươi tới." Trong điện khách nhân kinh hai tuyệt, thanh niên lại là Phong Kim Tiên mà phía trước trung niên nhân trên thân càng là không có không sóng pháp lực, phàm nhân. Hoa vô cực hít vào cảm lạnh giận đứng lên, lẩm bẩm: "Thai ất Kim Tiên." Cảm tạ người sử dụng Anon á xanh nhạt vừa mẩm. Khen thưởng 999 sách tệ. Cảm tạ bạn đọc 59 ném 2 tầm vé tháng. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Trước 1095, ngày phá Vân đào vạn lý đỏ, thượng. Hai vị này khách quý, tự nhiên là Lăng Ba tiên tử đại ca, Thai ất Kim Tiên Lăng bạn, hắn thân như huynh hàng xóm Lăng Bích công tử. Ngôi trung kim tiên các ít đều cảm giác được lăng bích công tử bảng bạn pháp lực, được nghe lại Hoa vô cực kinh hồ, trực tiếp đốc, lăng ba tiên tử hình trưởng lại là Thái Ức kim tiên. Tại sát thần tinh vực loại này ma giới chô thật xa, bất kỳ một cái nào Thái Ức kim tiên đều là vũ khí hạt nhân. Đây là thuộc về thế lực đáng sợ nhất, tổng cộng ba người, một cái Thái Ức kim tiên, hai cái kim tiên, một không có cái gì lo lắng, hai lại tầng thứ cao đáng sợ, lớn hơn nữa tông môn cũng không dám đắc tội. Hoa vô cực cuồng hỉ lên, hắn đúng là yêu thương cái này cái trẻ tuổi, tư chất biến thái kim tiên con gái nuôi, đỉnh lấy trưởng lão trong môn phái áp lực đến đây, không nghĩ tới hoàn toàn đối đầu vờ mà cùng một vị thái ất kim tiên đại năng treo bên trên quan hệ. Gương phòng chính cùng giống một lòng càng là kích động run rẩy, bọn họ là thương nhân, còn có so cái này đầu nhập càng nhỏ hơn, thu hoạch càng lớn mua bán sao? Sát thần điện đại biểu cùng Tác Hỏa Nhai phái tới thám tử càng là lòng như cho ngượi. Hiện tại, giống như căn bản không cần Quỷ Họa Tông xuất thủ, thì vị này thái ất kim tiên cùng Tâm Ma Kiếm Tông cũng đủ để đem Tác Hỏa Nhai cầm xuống. Trận này uống rượu mừng là có người hoan hỉ có người buồn, đương nhiên, tuyệt đại đa số người rất hưng phấn, có thể cùng thái kim cùng điện uống rượu, đời này khả năng cũng liền lần này, à, đầy đủ nói khoác cả đời. Tất cả mọi người rất thất thời, nguyên cơ yến hội dần ngán. Lăng Bàn, Lăng Mịch công tử cùng Hoa vô cực tự trọng thân phận, đương nhiên không có khả năng lưu tại Tác Hỏa Đình. Thật không nghĩ đến chính là có nhân so với bọn hắn đi càng nhanh, Hỏa Diễm Thành bên ngoài 7 tòa binh doanh trong vòng 1 canh giờ rút đi 6 tòa, chỉ còn lại có Tâm Ma kiếm tông 3 vạn người y nguyên đóng quân. Hỏa Diễm Thành giữa, một số thành thật tán tu đã thức thời rời đi, lưu lại đều là một số yêu xem náo nhiệt. Quỷ Họa tông bên trong, vui mừng hở, cứ việc đều biết truy giá trị thiên kim đạo lý, tâm đã bắt đầu nghi chiến, long cũng bắt đầu hỏi thăm lúc nào đánh. Đông Phương Vũ trả lời rất rõ ràng, trước mắt pháp lực của hắn chỉ khôi phục một nửa, nhất định phải chờ hắn hoàn toàn khôi phục lúc mới có thể khai chiến. Kỳ thực, Đông Phương Vũ là đang chờ đợi hai cái biên số. Đầu tiên là hống trộm hỏa chi lư, thứ hai là tác họa nhai nội loạn. Khổng Minh trở lại tác họa nhai về sau, một bên tích cực hiệp trợ tông chủ độc cô nhất hùng tăng cường phòng ngự, một bên âm thầm liên lạc trong tông tin được kim tiền, lặng lẽ đem Đông Phương Vũ điều kiện nói cho đại ra. Vừa mới bắt đầu lúc, hắn hành động còn cẩn thận từng ly từng tí. Khi xác định Tâm Ma Kiếm Tông đã đảo hướng Quỷ Họa Tông, đồng thời Quỷ Họa Tông rựa vào một vị Thái Ức Kim Tiên đem Sở Hữu chột hai đầu tông môn sợ quá chạy mất về sau, loại này hành động bắt đầu lớn mật lên. Kỳ thực, Khổng Minh Tâm tình cũng là mâu thuẫn, một phương diện, hắn đối với hộ sơn đại trận phòng ngự vẫn là cực có lòng tin, không muốn để Quỷ Họa Tông trắng trắng đất thủ. Một phương diện khác, hắn lại biết rõ, một khi chiến cục triệt để minh lãng, Đông Phương Vũ thì căn bản không cần hắn quy hạng. cớ, hắn tuy nhiên một mực dẫn mà không, lại có tụ Ngay gần đây, cơ hồ từ không lộ diện Đông Vũ đông nhiên xuất quan, hoặc có lẽ là bởi Tân Hôn môn nhân lại có lẽ là khốn cùng tiên nguyên đã hoàn toàn bộ về, hắn lộ ra thần thái sáng láng, từ trong ra ngoài lộ ra như vậy tinh thần. Phượng Sí hát Long, Hắc Kiện đợi một đám bạn xấu lộ ra nụ cười bịuội, nhìn Lăng Ba tiên tử, hoa diệu nhất cùng Diêu lộ hoa sắc mặt đỏ bừng. Báo, ngoài điện có đệ tử tiến đến hồi bẩm, tông chủ, thải hồng tinh một vạn tác hỏa nhai hàng binh đã đến, Mi Nham Dương đợi 6 vị vu thần trở về. Nhổ trại, toàn doanh tiên quân. Đông Vương Vũ vung tay lên, cao giọng nói ra. Tất cả mọi người ngơ, tiến tới biểu lộ phong phú, có hưng phấn động, cũng có lo lắng. Đông Thẩm tính toán tác hỏa nhai hộ sơn đại trận có thể sẽ đối với quỷ hỏa tông tạo thành tương vong. Hoa Diệu nhất cả kinh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày sau mới nói: "Phu quân, ta qua cả đội, tùy ngươi tiến công." Đông Phương Vũ cười nói: "Không cần, ngươi trước trở về bản bộ, nếu như ta lúc cần phải, các ngươi làm ta đội dự bị liền tốt." Hai vạn tác hỏa nhai hành binh, một vạn vu tiên, 4000 quỷ hỏa tông đệ tử cũ, chỉ một chút 30 vị kim tiên chỉnh thể xuất kích, sau nửa canh giờ, tích hủy giữa, đã đợi quyết nhất từ chiến Thằng đến địch nhân tiếp cận hồ sơn đại trận phạm vi công kích, bọn họ mới đột nhiên mở ra đại trận, biểu hiện nhất định tự tin. Song phương Kim Tiên kinh ngạc cùng cực, đầu kia Diệu Vo Dương Ai Tất Phương rõ ràng không bằng lên một lần giữ rồi. Từ độc cực bắt đầu, vượt hướng lên Tất Phương vượt hư huyễn, quanh thân hiện lên màu xanh ngọc chặt chẽ vũ mao còn có thể duy trì, mà những cái kia mở rộng đi ra kim sắc cùng hỏa hồng sắc dài linh đều không hoàn chỉnh. Con toàn thân quay trung quanh lư diễm, lại cho ngươi Đoạ hỏa nhai cao tầng nhất thời khẩn trương và phần, độc cô nhất hùng phấn nộ kêu to, đi thăm dò là ai tăng thêm tiên ngọc, đem bỏ rơi nhiệm vụ người chém làm hai đoạn. Cùng một thời gian, Đông Phương Vũ nghiêm nghị giống to, toàn quân cực công kích, Sở Hữu Vũ thần đồng loạt ra tay. Trư Phượng Sí Hắc Long bên ngoài, 29 tên kim tiên ngang nhiên không để ý mà phóng tới Hồ Sơn đại trận, tất cả mọi người minh bạch, chỉ có đồng thời tiến công mới có thể phá vỡ tòa này trận pháp cường đại. Cùng lúc đó, mấy vạn đạo chân tiên cấp bậc công kích như núi kêu biển mà báo tố hướng đại trận. Oen, như là một vạn đạo lôi đình đồng thời vỡ ra, vô số lôi hỏa bắn ra mà lên. Giống như có một quả hành tinh nổ tại trên trời, hóa thành vô cùng vô tận hỏa lưu tinh. Cương đại kim tiên đều như gặp phải lôi chấn, chỉ ít hơn ngàn bị dùng làm pháo hôi tác hỏa nhai hàng binh trực tiếp hóa tan, liền đốt cháy mùi thối đều không có để lại. Tiếp tục công kích. Đông Vương Vũ cầm trong tay định giới kỳ đường, đỉnh đầu xa bả lôi âm trung ông một vàng, một đoàn dự tận như là hơi nước trùm sáng nhào về phía trận pháp, trùm sáng dễ rủk kịt liệt, rốt cục có kim long, ngọc tượng từ đó dễ rủ mà ra, lấy vang vào trên trận. Tất Vương trên thân đột nhiên sinh ra một cái kinh khủng đốm đen, đường tính qua vài trăm mét, giãn ra hỏa xạ tán loạn, thật lâu không thể lấp đẩy. Hồi Thái Lang huy động không chân hoàng long phụ đồ cờ, một bên công kích, một bên hương phấn mà giống to, nó nói mãi, mãi, đại trận này xảy ra vấn đề, đợt công kích thứ hai vậy mà liền so đợt thứ nhất rõ ràng biến yếu. Lần này đại trận phản kích vừa mà chỉ giết chết 400 tên đệ tử, tất cả kim tiên đều hiện cái này to lớn kinh hỉ, các loại vũ bảo bài không thẳng lên, tiên nguyên cuộn quật, văn mưa, thuật kinh Phương Vũ lại nói, "Chư huynh, ta khẩu lệnh, tận khả năng đồng thời công kích. 1, Công kích! Roeng! Không lớn hoàn toàn một tiếng sấm nổ, phản phất trực tiếp nổ tiến mọi người trong đầu, công thủ hai đầu đám người không ít đều nâng lên nhức đầu gọi. Điều đó không có khả năng là 30 kim tiên liền có thể tạo thành uy thế. Đông Phương Vũ tính toán độ tinh chuẩn, đồng thời dẫn động ba cố lực lượng, đem tất phương một chân nhất cử nổ bay. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đầu để có động lực làm việc. Trước 1096, Nhật phá vân đào vạn lý hồng, hạ. Trừ 30 kim tiên cùng ba vạn chân tiên đồng thời công kích bên ngoài. Đông Vương Vũ Mai phục tại Tác Hỏa Nhai bên trong sau cùng 500 cái đệ tử hạch tâm nô bộ đột nhiên tập kích, gần như điên cuồng tự bạo, trực tiếp nổ nát tiếp cận 1 phần 5 nhét vào cực phẩm tiên ngọc mắt trợn. Thời gian bóp đến không sai chút nào, ngay tại trận pháp cùng địa hỏa cấu kết xuất hiện một tia khoảng cách thời điểm, hững, Kít Tả, Tiểu Áp cùng Tiểu Hồ Lộc như là lòng đất hung linh, giễu thế mà ra. Vẫn là trong cùng một lúc, bị tác đoạn một chân, ngắn ngủi mất đi địa hỏa công ứng, thân thể gặp công kích mãnh liệt xuôi, lúc nào cũng có thể sẽ một tiếng tung, biến hóa làm rực rỡ pháo hoa bất đắc chào cảm ơn. Cái này cực kỳ linh tính hung điệu đột nhiên nở rộ bạo lệ khí tức. Liêu Mạc một dạng hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, hung hăng quán thông địa hỏa, một lần nữa từ dưới đất mọc ra. Chiến trường loạn tung tung thẻo, các phương đều tại khẩn cấp bố trí, Độc Cô Nhất Hùng liền nửa hơi đều vô dụng thì làm lớn nhất quyết định chính xác, Hán Nội Hống, một vạn đệ tử, hiến tế bản mệnh chân hỏa. Một vạn cái tác hỏa nhai chân tiên đệ tử không chút do dự, dứt khoát hướng về vừa mới sinh ra Tất Phương phun ra ra bản thân tế luyện cả đời chân hỏa, không có một tia thương tiếc. một lần nữa lại, hai cánh vờn mà mở rộng lên, sắp phát mà lên. Đồng nhiên, trên bầu trời uy thịnh, quần quần quần quần, liệt hòa khí lại có lạnh thấu xương hàn phong ố yết. Đây là cường đại cùng cực lôi kiếp, là kim tiên kiếp, mà lại là tại kim tiên giữa mạnh nhất lôi kiếp. Bởi vì có ba con thần thú cùng một cái hồng hoang dị chủng vợ ơ im mà đồng thời đột phá kim tiên, cái này khiến thiên đạo trong nháy mắt phẫn nộ. Hừ, kích tà cùng côn bằng không phải phổ thông yêu thú, mỗi một cái tránh thức trưởng thành đến đỉnh phong đều đủ để vi áp tiên địa, bọn họ đều là từ xưa đến nay mạnh nhất thần thú chi vương. Về phần ngũ hành thôn tiên hồ lô, bằng tên của hắn liền biết hắn đến cỡ nào tiên, nếu để cho hắn trưởng thành, thôn tinh hỗn đấu, không thể nổi. Bọn họ mỗi một cái lôi kiếp đều so phổ thông kim tiên cường lớn mấy lần. Chúng chi là 4 cái quái thai đồng thời độ kiếp, cái này chỉ sợ muốn tại Kim Tiên kiếp giữa sáng tạo ghi chép. Người Lai, like, từ Đế Lưu Tương sinh ra địa hỏa mặc dù là phản hỏa, nhưng cũng coi như phạm hỏa bên trong cực phẩm, đối với hỏa thuộc tính yếu tố tuyệt đối là đại bổ. Thông suất linh lây bốn cái hỏa vương tiếp tục thôn phệ hơn 50 thiên địa hỏa, mang hỏa vương thăng cấp y thế nhất cử đột phá. Ích tạ lần này thôn phệ thế nhưng là Đế Lưu Tương, trừ tạp chất hơi nhiều bên ngoài, cơ hòa liên tục thôn cực phẩm ngọc một dạng tiểu Hồ Lô, thuộc tính ngũ hành đều đủ, mà Tương có kim, hỏa hai loại thuộc tính, đối với hắn cũng là đại bổ, vờ ơ mà cũng đột phá. Ba người bọn hắn sớm đã đột phá, một mực chờ lấy độ kiếp. Tiểu Áp Nguyên bản cảnh giới so Hống Cung Lịch tà lớp 10 cái tiểu tầng thứ, thôn vệ địa hỏa cũng có nhất định đại bạn, nhưng còn tới không đột phá cấp độ. Có thể hai người Kakajasaura đã tới đột phá cực hạn về sau, Hống Cung Lịch tà dứt khoát bắt đầu hướng Tiểu Áp quán Thâu Thiên Nguyên, vì chính là muốn để hắn đồng thời đột phá, để lôi kiếp lực phá hoại sử dụng tốt nhất. Bọn họ thành công. Ngay tại Tất Phương sắp ra trí mạng công kích sinh tử trong nháy mắt, một đạo trừng như núi cao đốt sáng đập hạ cái cổ, không chung, mà có thể nhìn thấy nó cái kia trắng như tuyết mỏ dài rớt xuống lôi đỉnh đời thiên hình phạt, nó công kích trước đương nhiên là thiên đạo không nguyện ý nhất nhìn thấy nghịch thiên chi vật. Tỷ như, nơi này nếu có quỷ tu lời nói, nhất định sẽ cái thứ nhất nhận công kích. Mà tất phương là hộ sơn đại trận trấn linh, là một cái linh thể, cũng dám tại thiên đạo trước mặt dương nhanh múa bước, thậm chí còn bày ra công kích tư thế, thiên đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này triệt để bị kịch, vừa mới thôn phệ chính mình một vạn tiên đệ tử bản mệnh chân hỏa xong, vương cánh nhiên suốt ngày đạo mục quan trọng đánh dấu. Hững, tiểu áp cùng tiểu hồ lông hiểu, mang theo lôi đỉnh nước, tại tác họa nhai quá ngóp tạt loạn. Bọn họ cũng không phải là muốn mượn Lôi đình giết người, chủ yếu muốn công kích mặt đất, lòng đất trận pháp. Bọn họ tuy nhiên không hiểu trận pháp này thiết trí, nhưng theo Lôi đình công kích mặt mở rộng, nhất định sẽ tác động đến càng nhiều mắt trận. Hồng hóa thân hai chân Kim ô, tiểu áp thi triển Thiên điệu tàng hình, tích tạ tuy nhiên so với bọn hắn hai hơi chậm, nhưng lớn nhất chất địch, Lôi đình đánh vào cái kia màu đồng cổ hộ phách một dạng thần thể thượng, cảm giác thì cùng tắm gội không sai biệt lắm. Tiểu hồ lô tuy nhiên cũng là phòng ngự kinh người, nhưng nhưng lại không thể không đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng ngự Lôi đỉnh thượng, bởi vì hắn cũng là bị thiên đạo trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cơ hội khó được Đông Vương Vũ bố chung cực công kích lệnh, Sở Hữu Kim Tiên hướng Tác Hỏa Nhai thập sâu xuyên kẻ, chân tiên bảy tam thập tam thiên đại trận vững bước tiến lên. Bạch. Trư Phượng Sí Hắc Long bên ngoài, 29 tên Kim Tiên vọt thẳng tiến Tác Hỏa Nhai nội địa. Đông Vương Vũ lo lắng hồng an nguy của bọn hắn, thiểm điện một dạng mà từ tứ phương lướ qua, quan sát tình huống của bọn hắn. Hắn đem bà sa lôi âm chung ném cho Tiểu Hồ Lô, tự thân vì tiểu áp hộ pháp, đồng thời thần thức tản Mất đi hộ sơn đại trận ưu thế tuyệt đối, bọn họ còn có hai cái Hỏa Vương, húc cùng liệt diễm băng đảm. Cứ việc về số lượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, nhưng Quỷ Hỏa tông Kim Tiên nhóm cũng không liều lĩnh, người nào cũng không nguyện ý chết tại trước tởm ở san tịch. Bọn họ kéo dài cùng dị hỏa khoảng cách, vây mà không tấn công, chỉ là không ngừng đánh lén, một lúc sau, dù là chỉ là phòng ngự, cũng đầy đủ đem tác Hỏa Nhai Kim Tiên mà chết. Hiện tại, tác Hỏa Nhai chỉ còn 11 tên Kim Tiên, nhưng bây giờ tham chiến vở mà chỉ có 5 cái, Độc Cô mặt, giống, minh, sao dám phòng thủ mà không chiến?" Nhắc tào Tháo, "Tao Tháo đến." Khổng Minh cùng Mạc Khắc Năm tên Kim Tiên từ phía sau và tới, trong miệng còn có nói, "Tông chủ chớ giận, vốn muốn đi sửa chữa trận pháp, thoáng tới chậm." Độc Cô nhất hùng thở dài ra một hơi, không có cái kia có thể cùng mình chính diện là địch Đông Vân Vũ, chính mình một phương này bằng vào hai cái Hỏa Vương, còn có có lực đánh một trận. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, Khổng Minh trong tay bỗng nhiên sáng lên sáng chói kiếm khí, có cỡ thùng nước, nhan sắc xanh thẳm, hung hăng cắt tiến Độc Cô nhất hùng phía sau lưng. Đồng thời, Mạc Khắc Năm tên Sơ Kỳ Kim Tiên đồng thời công kích một tên khác Trung Kỳ Kim Tư Ma khí, khí nguyên trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đoạ hỏa nhai chiến lực mạnh thứ 2 Hoành Kim Tiên vờ ơ im mà biệt cốt chết tại người một nhà tay. Độc cô nhất hùng là hậu kỳ Kim Tiên, thân giác nhẹ cảm, kiếm khí tới người trước đó liều mạng gỡ nẹo thân thể, cánh tay trái mang theo thỏi phồng máu tươi báo tố hướng không chung. Hắn phẫn nộ cùng cực, liệt diễm băng đạm dứt khoát lên đỉnh đầu chuyển hướng, thủy tinh thân áp đúng ngay vào mà xuống. Hắn đã giận dữ, băng sơn một dạng kiếm ảnh bên trong, ngọn lửa kia trẻ sơ sinh thế mà bị hắn thúc ép mà ra, trên bụng còn có kéo lấy một đầu cung lấy làm cho không người nào có thể giải thích độ vừa người nhào vào khủng minh thân thể. Không minh trên mặt hiện tại vô tận hối hận, cơ hội này chủ nghĩa đầu lĩnh đột nhiên trên không chung dừng lại, sau đó giống như tàn hương ẩm vang rơi xuống, biến mất vô tích, bị dị hỏa chi vương đốt cháy thành hư vô. Cảm tạ người sử dụng A non A xanh nhạt vừa mầm. Khen thưởng 399 sách tệ. Cảm tạ bạn đọc 59 ném nguyệt phiếu một chương. Cồn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Trước 1097, liệt diễm băng đảm nu Đoanh Hỏa Nhay bên trong tông môn đã thành lôi đỉnh cùng sát lục hải dương, bởi vì lôi kiếp liên lụy nhân số quá rộng, cho dù là thiên đạo cũng chỉ có thể trọng điểm chiếu cố mấy cái hỏa đầu sọ. Nguyên cớ, trừ Tất Phương, Hống, Hích Tả, tiểu áp cùng tiểu hồ lô bên ngoài, những người khác gặp phải lôi đỉnh tương đối mỏng manh, chân tiên miễn cưỡng có thể chống lại. Đương nhiên, vẫn là có hơn ngàn thằng xui xẻo bị trực tiếp chém nát. Quỷ Hỏa Tông các đệ tử nhớ kỹ Đông Phương Vũ mệnh Lệ, Tam, tam trận, giống ma bản tử. Một vạn vô tiên tinh mã, An Mặc Băng chỉ giáp Dũng Tác Hỏa Nhai đệ tử huynh đảo lấy sau cùng một nhóm phụ văn bao được tên, tại trước mặt bọn hắn, Tác Hỏa Nhai đệ tử thành hàng đổ xuống. Phượng sĩ Hắc Long lấy công chỗ tội, đầy đủ vùng Đông Phương Vũ người đại diện tác dụng. Hắn đem Vu Tiên nhìn thành là Đông Phương Vũ người tài sản, xa xa so quý họa tông tông sinh càng thêm quý giá. Nguyên cớ hắn tự mình bảo hộ, chính cho những thứ này dụng sĩ đại lượng tương vòng. Đồng thời, hắn còn làm lên tư tưởng chính trị công tác, khóa tiến uy áp hô to, Tác Hỏa con nghe, chỉ cần từ bỏ phản thắng, giả, hết không giết, không truy nữa. của hắn đủ đủ vang, có cực kỳ Vậy mà tại Vạn Quân Lôi đỉnh giữa không ngừng quanh quẩn. Sự thật chứng minh, phượng sứ Hắc Long tư tưởng chính trị công tác tuyệt đối đưa đến tác dụng. Người đều sợ chết, trừ một bộ phận tông môn ý thức cực mạnh đại tử, phần lớn người đều động chạy chỗ tâm. Mà lại, đã có không ít người bắt đầu áp dụng hành động, có nhân lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường, có nhân thậm chí đã bắt đầu đi cắt đoạn, cướp bóc tông môn đại khờ cùng tản binh cát. Tác họa nhai vốn chính là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào sơn đại trận, trên, trận hình, lược, hình Hiện tại, chạy trốn nhân lại dần dần tăng nhiều, càng là tuyết thượng ra sương, sắp toàn diện sụp đổ. Quỷ Họa tông tiến công rất nhanh diễn biến thành đồ sát, bọn họ bao hàm cử hận, căn bản không có khả năng nhân từ đối với địch nhân, chỉ cần không đầu hàng, không chạy trốn, một chữ giết. Tác Hỏa nhai chính mình chín tên kim tiên tại vòng chiến ở giữa nhất, trong đó lại có 5 cái là phản đồ, Độc Cô Nhất Hùng hoàn toàn tức điên, cương nha cắn nát, như là nhai sắt một dạng nộ hống, Liệt Diễm băng đảm nuốt cửu dương. Trên bầu trời chín quạ màu đen thái dương đột nhiên bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, từ giống đại nhật hành không thay đổi tựa như chín cái tàn gia thiêu đốt đường Bọn chúng bên ngoài từng vòng từng vòng bạo lấy khác biệt tầng thứ đen bóng vòng sáng, nhìn lâu có thể bị loé thành người mù. Chín quả cờ vây sao động bất an, trên không trung run rẩy kịch liệt, Phàm Phật đã báo trước kết quả của mình, nhưng lại trốn không, giống tràn ngập hoàn sợ linh. Hỏa diễm trẻ sơ sinh đốt diệt khủng minh sâu đã trở về liệt diễm băng đảm, nó tại băng trong hộp vỡ ra tràn đầy thiêu đốt trắng giữa mang theo băng lam rằng lên cái miệng nhỏ nhắn, tà ác cười rộ lên. Thư không gia kinh tâm động phách run rẩy, liệt diễm băng đảm trong thân kiếm bỗng nhiên tuôn ra sắc bén vô cùng áp lực, chín quả huyền dương giống một chuỗi bản tính hạt bị từ trên mũi hút đi vào. Hiện tại, này kỳ kiếm càng quỷ dị hơn, trong suốt trường kiếm như là thủy tinh cùng, kẻ kiếm chỗ, ngã lấy một cái tạ mỹ Giống như hỏa diễm nhảy lên không ngừng. Tại nó phía trên, chín quả huyền dương xếp thành một hàng, như cùng ở tại lưu ly chứa khảm nạm chín quả ngọc trai đen. Ta ác hỏa diễm trẻ sơ sinh giống bú sữa một dạng hút hút vào môi, hỏa năng dần dần bị rút lấy, mắt Trần có thể thấy, chín đầu vỡ đen tiến vào trong miệng của nó, ngọn lửa này trẻ sơ sinh trưởng thành. Việc này nói rất dài dòng, kỳ thực thì trong nháy mắt hoàn thành. Vừa mới chém giết tư mã thông năm cái tác hỏa nhai môn, ra mang theo băng trung gian còn có một đầu cực nhỏ tuyến. Đạo kiếm khí này hàn khí bức người, một khi chúng kiếm nhưng lại khốc nhiệt vô cùng, bởi vì tại bản dị hỏa song song bài dành 30 trong vòng liệt diễm băng đạm cùng húc đang ở hỗn hợp, uy lực của bọn nó khủng bố công cực. Độc cô Nhất Hùng đã bị phẫn nộ thiêu đốt mất lý trí, một kiếm này thôi động hậu kỳ kim tiên toàn bộ uy năng. Tựa như que trời than cắt tiến mưa bỏ, hư không không một tiếng động bị cắt ra chỉnh thể vết nước, lửa giận quét ngang năm tên phản nghịch kim tiên, đem bọn hắn quét thành hai đoạn. Cái tia mét, nguyên khối thân thể bị ngọn lửa kiếm khí thành Quá cường đại. Căn bản là không có cách đối đầu. Mị Nham Dương cùng Hôi Thái Lang hai cái này đấu cả đời lão đối thủ bình sinh lần thứ nhất ý kiến thống nhất, đồng thời giống to, lui. Nhanh. Hơn 20 cái vu thần hướng phía sau lức gấp. Độc Cô Nhất Hùng cười ha ha, độc tí cầm kiếm chước chỉ, hôm nay lão phu muốn đem bọn ngươi tất cả đều chém tận giết tuyệt. Vạn phần nguy cấp, một kiếm này chém ra, ít nhất phải có 10 cái trở lên vu thần vỡ lạc. Đông Phương Vũ hiện đây hết thảy, nhưng lại chiêu xa bà lôi âm trùng phòng ngự đã tới không kịp, mắt thử một nước. Đột nhiên, một đạo thất tia sáng đột nhiên lên, giống như khủng bình tại địa lôi giữa mở ra, trong chốc lát, hư không tràn ngập sáng chói cực quang. Đế Lưu Tương tập chất quá nhiều duy nhất khuyết điểm cuối cùng thi xả thiên phú thần thông, thất sắc kia sàng rốt cục lại có thể xuất ra. Độc Cô Nhất Hùng hứng thanh mã rơi, liệt diễm băng đảm tiêu đốt đượng kiếm khí vờe im mà khổ cực mà thành châm lửa chạy thiên. Các người đều phải chết. Phàm Phất Đầu bị trọng kích một gậy độc cô nhất hùng bị tức đến điên, từ dưới đất vọt lên, kiếm thế đã vung lên, lần này giống như lại không có người có thể ngăn cản hắn. Lao thất phu, bất luận đùa lửa, vẫn là chơi kiếm, ngươi cũng kém xa. Sóng mà đến, phương xa không trung, một chỉ lớn chừng bàn tay xích kim sắt tiểu điểu như lưu tinh tập tháng mà đến, lên rực rỡ cầm hạ chỉ có nắm đấm lớn tiểu điểu phảng phất bày ra ống heo toàn bộ bầu trời thải dục, chói lọi đến cực hạ, giống như đem thiên hạ nhan sắc một mẻ hốt gọn. Dực dỡ đến ánh sáng chói mắt minh đập vào mặt, thẳng đến phụ cận mới gây nên mọi người cơ hội là điên cuồng kinh hồ. Cái kia tất cả đều là kiếm khí, hàng trăm triệu tiểu kiếm. Giống như tất cả đều là dị hỏa a, đây là muốn tiêu cháy tất cả. Không sai, dấu đột phá để cho mình uy lực bạo tăng, đây là lực lượng, tiên nguyên cùng khống năng lực toàn diện để bạn. đại bản, đại diễn thiên hỏa quyết lại bị hắn lần nữa đại bản. Hắn lấy nhất lưu kiếm đạo năng lực linh hoạt lại đem nguyện vọng Hầu Thần sáng tạo Tu Thiên kiếm pháp bộ phận chỉnh hợp tiến cái này, bắt nguồn từ vô tộc thần cốt tiên phú thần thông. Tuy nhiên thời gian không đủ, còn có, có rất nhiều có thể lại để thang địa phương, nhưng chỉ bằng những thứ này kiếm khí biến hóa cấp phụ, đã để uy lực của hắn tăng gọn. Hắn đem 4 cái dị hỏa hóa thành nức vạn hỏa diễm kiếm dẫn, tạo thành Tu Thiên kiếm cánh, vượt qua hư không, đúng ngay vào mặt Trạm Đế. Vô số sắc sắc kiếm quang tại độc cô nhất hùng đấy mắt n tung, hóa đậm sợ hãi trẻ sơ sinh to mồn, ra dữ tợn thét. Đồng thời Một đạo thiêu đốt đường kiếm quang hiện lên hình quạt mở ra, ý muốn chặn đánh hung kiếm cánh. Phụp, phụp, phụp. Vô số đạo tỉ mị tấn công tiếng vang lên, cực giống thiêu thân tại diễm hỏa giữa bị đốt cháy cánh. Ưức vạn kiếm khí trừ khử liệt diễm băng đạm kiếm quang. Roeng. Một cái đầu người báo tố hướng không trung. Đồng thời, độc cô nhất hùng thân thể bạo thành một đoàn huyết vụ, tiếp theo tại liệt diễm diễu hóa thành hư vô. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm chương việc. Chương khen tông chì dầu. Lôi vẫn còn tiếp tục. Tổng hoàn thành lập lấy nhất kích sau lập tức một mực bắt liệu mạng dây rựa liệt diễm băng đạm, tạm thời phong luân sau thoát ra chiến đoàn. Độc Cô Nhất Hùng đầu lâu lại muốn tuấn di đạo tẩu, nguyện vọng hầu thần xuất thủ, 1000 con lang vân quỷ thủ kỳ quỷ giao động, giống tử vong hắc hồ điệp chen chúc mà đến. Trong chốc lát, Độc Cô Nhất Hùng thị giống như kén tạm bị bao vây lại, một quả không mang theo nhiều ít tiên nguyên đầu lâu, chỉ bằng thần chí của hắn căn bản là không có cách chống đỡ thần hồn chi lực phong phú thần, Hiện tại là 30 so 3 cục diện. Tắc Hỏa Nhai sau cùng bà tên Kim Tiên vợ ơ im mà thả chết không hạng, Đông Vương Vũ vội vàng bố mệnh lệnh, nhất định phải để lại người sống, liên quan tới Tắc Hỏa Nhai đồ diệt quỷ họa tông lịch sử nghi án còn chưa để lộ. Wen, Wen, liên tục 2 tiếng tuyệt nhiên nổ vang, hai tên sơ kỳ Kim Tiên tự bạo. Lôi âm trung tới đúng lúc, ngăn trở tuyệt đại bộ phận nổ tung sóng xung kích, chỉ có 7, 8 cái vu tiên vết thương nhẹ. Cũng là cái này một hơi ở giữa chơn trời, Tắc Hỏa Nhai một tên sau cùng Kim Tiên cùng Thái ở trong hư không, Vũ đưa dịch. Một lát dãy về sau, song tiểu ký nghiêm nghị lớn: Sở hữu tác hỏa nhai đệ tử đình chỉ phản kháng. Đông Phương Vũ đồng thời tuyên bố, đình chỉ sát lục, tạm thời phong tỏa tông môn. Tác hỏa nhai quần long không, sau cùng một tia lòng kháng cự biến mất, nhao nhao từ bỏ chống lại, mặc cho Quỷ Hỏa Tông đệ tử an bài. Giờ khắc này, một Điển cũng không còn cách nào ở nhẫn, nước mắt tuôn đầy mặt. Trọng trấn Quỷ Hỏa Tông vạn thế vĩ nghiệp vậy mà tại hắn thế hệ này giữa thì hoàn thành, bây giờ suy nghĩ một chút đều như mộng huyễn một dạng. Một số giống như Mục Điển, tương tại Tông dấu hạ động phí thời gian vô thuế, đệ tử giống, là mừng như tình, có thể nước mắt làm sao đều ngăn không được. Đông Phương Vũ mệnh lệnh xong tiểu kỳ ra mặt dàn xếp tác hỏa nhai đệ tử, Hoàng thái cực bố trí hoàn thành phong tông, Mi Nham Dương cùng Hôi Thái Lang đợi một đám cường giả phân biệt là hống, ích tạ bốn người hộ pháp. Cứ việc có thiên đầu vạn tự sự tình cần phải xử lý, nhưng huynh đệ An Huy đương nhiên là vị thứ nhất, tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng. Thời gian trầm tựa như ngưng kết một dạng, trên thực tế bọn họ chỉ đợi chưa tới một canh giờ, nhưng thật giống như đứng yên cả ngày. Rốt cục, lôi dần dần trời khơi phục sủa. Tam huynh vũ tới, cái trăm một chỗ, bọn họ là đại thần lớn nhất. Đông Phương Vũ lập tức triệu tập Quỷ Hỏa tông nòng cốt tụ tập đầy đủ chúc dung điện. Đúng vào lúc này, Hoa Diệu nhất dẫn đầu một đội Tâm Ma kiếm tông đệ tử đến đây, nguyên lai, like, bọn họ ở ngoài vì thay Đông Phương Vũ ngăn cản, đổ sát hơn 4000 cái tại thời gian chiến tranh liền chạy chạy tác hỏa nhai đệ tử. Chúc dung trong điện, 35 kim tiên cùng 7 đại đường chủ tụ tập dưới một mái nhà, trưởng vị kim hầu lưu thủ tông môn. Đại gia tâm tình hưng phấn, đều nhanh ngồi không yên, đặc Vụ đứng lên, lồng ngực thẳng mà thẳng tắp, lớn tiếng nói, "Tại, ta ra lệnh ngươi lập tức khởi thảo cũng bố duy hộ tông sả lệnh. Theo ta được biết, tắt trên sao hỏa tác hỏa nhai nhất gia độc đại, tinh thần trên cùng sở hữu 137 cái hoàng chiều cùng quốc gia, toàn bộ phụng tác hỏa nhai làm chủ." "Cái gì?" Trong điện mấy chục người toàn bộ kinh ngạc kêu to lên. Một biển đều nhanh xin ngốc, tự lẩm bẩm, "137 cái hoàng chiều cùng quốc gia." Phượng Sí Hắc Long không chút liền mà lại để cho râu rồng chúng long tỉnh. "Ai yêu ai, cái này có thể so cái gì đại khoa đều đáng tiền. Mỗi một tòa hoàng cung đều muốn đi, cái này không được chết bản hoàng." Lăng Ba tiên tử, Diêu Lộ Hoa cùng hoa diệu nhất tất cả đều mở to cái miệng nhỏ hít vào khí lạnh, coi bọn nàng bất phàm kiến thức, vẫn kích động không thôi. Đông Phương Vũ mỉm cười, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, ngoài ra, tinh thần trên lệ thuộc trực tiếp tác hóa nhai khoáng sản vô số, phụ thuộc tác hóa nhai tổ chức muốn bán, danh gia vọng tộc, lớn nhỏ thế lực vô pháp tính toán. Cái này lệnh muốn sở hữu hoàng triều, quốc gia, gia tộc, khoáng sản, thế lực giữ gìn tốt tác hóa nhai sinh, chờ bản tiếp thu. Bình thường giữ gìn người có công, bản có thể cân nhắc sau này thích hợp điều chỉnh chương thu tỉ suất. Bình thường sử dụng hỗn loạn ý đồ nuốt hết tông sư người, coi là xem thường quỷ họa tông uy nghiêm, tự gánh lấy hậu quả. Hắc kiện từ đầu đến cuối đều tại hít vào khí lạnh, miệng rộng trương thì giống như sân động. Dĩ vãng, hắn cho là mình có một tòa tuyệt thế lâu cũng là cự phú, hiện tại mới biết cái gì gọi là phú hảo. Thẳng đến Đông Phương Vũ nói xong, hắn mới lộ ra một tia mờ mịt. Đông Phương Vũ phản phất ngở tới hắn đang chiêu suy nghĩ, khai đạo, trong tông tất nhiên có sổ sách có thể tìm ra. Mặt khác, tương lai ngươi tiếp thu tông sinh lúc, ta sẽ an bài đại lượng tác hỏa nhai đệ tử phối hợp. Nhưng là, những thứ này cũng không gấp gáp gấp chính là nhanh chóng bố mệnh lệnh, tránh cho xuất hiện hỗn loạn, tạo thành tông sinh tổn thất. Ta yêu cầu ngươi, trong vòng nửa canh giờ ra cái này lệnh. Hắc kiện mừng rỡ, hét lớn một tiếng, "Đúng." Nói xong, con hàng này ôm bụng nhỏ, giống quân háng lửa cháy một dạng chạy vội mà ra. Trên đường đường chủ hoàng thái cực, có thuộc hạ. Hoàn thái cực hộ gầm một tiếng, ngang mà đứng. "Ta ra lệnh ngươi bố không sát lệnh." Quỷ Họa Tông nói ra như núi, lúc trước đã từng nói rõ, hàng binh đợi ta đánh hạ tặc hỏa nhai sau vẫn bất tử giả, còn cho bọn hắn tự do. Đợi tông môn ổn định sau phải lập tức chấp hành, cho hậu nhân làm cái tấm gương. Giải khắp tất hỏa nhai để tự thỏa mãn phía dưới điều kiện người, hết thể không giết. Thứ nhất, tức vũ khí, giao ra tiên khí, không gian bảo vật, bản mệnh chân hỏa, chân hỏa từ hống phụ trách tiếp thu. Đang ở trải nghiệm tăng gọi pháp lực hống cởi thử, mấy vạn mai chân tiên tu chỉ cả đời bản mệnh chân hỏa a, răng đều muốn cười nát, đây chính là anh ruột. Thứ hai, học thuộc lòng chúng ta quỷ họa tông chiến đấu huy văn, biết cuộc chiến tranh này tồn tại. Nếu như vậy bọn họ tương lai còn muốn báo thù, chúng ta không sợ, thì để bọn hắn làm cho chúng ta không ngừng mạnh lên động tốt. Hắc <cười> Không ít người cười ra tiếng, chủ chiêu này thật sự là tuyệt. Thứ ba Chân tiên phía dưới người lập tức phóng thích, chân tiên trở lên người thay thế trước đó Hàn Bình, tạm thời phục vụ cho tông môn ba năm. Không gặp Đông Phương Vũ nói xong, hoàng thái cực ôn quy nói, "Thuộc hạ lập tức đi làm." Hiền đường đường chủ công tốt Lượng, "Đệ tử tại, ta lệnh cho ngươi bố phòng ngự kiêu binh nhiêu dân lệnh. Cái này lệnh đặc biệt cáo quỷ họa tông mới đệ tử cũ, cũng hiểu dụng cả cái ngôi sao giám sát. Tà tông mới thắng, đệ tử bản tông khó tránh khỏi tự giác tài trí hơn người. Phải biết đạo lý kiêu binh tất bại, phải có dựng nền tông vạn thế chi cơ ánh mắt. Đệ tử bản không gặp được chỗ rượu vô dương oai." Muốn để Thiên Hạ cảm giác được Quỷ Họa Tông thay thế tác họa nhai là tinh thần may mắn, quốc gia may mắn, dân chúng may mắn. Nếu có người nào dám can đạm phá hư Quỷ Họa Tông danh dự, làm ra khác người sự tình, bản tông tuyệt không dễ tha. Công tôn lượng nhìn lấy Đông Phương Vũ thanh tịnh con mắt, từ nội tâm bội phục, vẫy chào tới đất, kính cẩn nói: "Đệ tử tuân mệnh." Một biển ngồi ở chỗ đó không chỗ ở gật đầu, càng nghĩ càng thấy đến cái này Tam đại lệnh bố có đạo lý, thình linh hiện, chính mình vợ ơ ý mà một đầu đều không nghĩ tới. Vũ, đây là Quỷ Họa chi ca. Ba cái tân tức phụ càng là đôi mắt đẹp liên tục Không nghĩ tới chính mình hôn phu tại quan sát cục diện phương diện vẫn là cao xa như vậy. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1099, trao giải tăng quân, 8 đại đường chủ giữa, ba cái thiếu chướng phái phân biệt được trao cho trách nhiệm, bởi vì bọn hắn đại biểu tông môn tương lai. Chuyện còn lại uy nguyên lo lắng, nhưng cũng nên trước cái an đưa khách nhân. Đừng nhìn tâm ma kiếm tông ba vạn đệ tử vẹn vẹn tham gia bên ngoài chiến dịch, nhưng nhân tình này không thể coi thường, cái này thuộc về tông môn hữu vấn đề, ý nghiên sâu xa. Vũ ngẫm lại, trầm ngưng lấy nói, trưởng đường cùng mới đường chủ Các ngươi là tông môn đệ nhất đường, có thể đại biểu chúng ta tông môn. Xin mời ngươi đem 30 vạn cực phẩm tiên ngọc, thay chúng ta thăm hỏi Tâm Ma kiếm tông quân đội bạn, đem bọn hắn đưa đi. Cùng mới đây là lần từ tông chủ trong miệng nghe được tông môn đệ nhất đường câu chuyện, cảm thấy an lòng, nhưng vẫn là chần chờ nói, tông chủ, Tâm Ma kiếm tông chính là cấp tông môn, cái này 30 vạn cực phẩm tiên ngọc phải chăng quá keo kiệt một số. Đông Phương Vũ cảm thấy mừng thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục nói, đường chủ suy tính chu đáo, cái này 30 vạn cực phẩm chỉ là cho tới các sư huynh uống Chúng ta đưa cho Tâm kiếm tông lễ vật là giới kiếm điển 200 bộ. Cái gì? Lăng Ba tiên tử, Diêu Lộ Hoa cả kinh ngiao nhau ngồi thẳng người. Hoa diệu nhất cấp tức đầu, che giấu đáy lòng chấn kinh. Đừng nhìn Tâm Ma kiếm tông chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật, lại là cổ lão tông môn, bọn họ cũng chưa chắc có 200 bộ kiếm điển. Đúng, Đông Phương Vũ tựa hồ nhớ tới cái gì, nói bổ sung, tích diệt bán đấu giá lần này đối với chúng ta ủng hộ cũng cực lớn, bọn họ mình xác lập trưởng chưa hẳn thua kém 3 vạn hùng binh. Ta cũng không tỉ nghi, xin mời Tề Đường chủ đồng dạng đi một chuyến, cho đồng, giống hai vị trưởng lão cũng đưa đi 200 bộ đạo kinh, quyển kinh cùng kiếm điển, chú ý không nên cùng Tâm Ma kiếm tông lập lại hai nữa kinh nghi càng sâu, Đông Phương Vũ xuất thủ thật sự là lớn địa phương hủ chất nhân, những thứ này kiếm điển, đao Kinh đều là bảo vật vô giá. Ký thực, Đông Phương thủ tại Táng tinh hải vẹn vẹn kiếm điển liền phải hơn ngàn bộ, đao khinh, thương trại qua, quyền Kinh đều là mấy trăm bộ, mà lại những thứ này đều bị nguyện vọng hầu thân nhất làm giá trị, đưa ra ngoài căn bản không đau lòng. Mà đối với quỷ họa tông đệ tử cũ tới nói, không chỉ có sẽ không trách Đông Phương Vũ, sẽ còn càng cảm kích hắn. Tông môn thiếu nhân tình lại phải dùng cá nhân hắn độ vật đền bù tổn thất, tông chủ thật sự là nghĩa bạc vạn thiên. Đông Phương Vũ cười nói, lộ hoa, rượu nhất, các ngươi bồi tề đường chủ đi làm đi. Hai nữ tâm tình có thể nghĩ, phần này đại lễ đủ để cho các nàng vĩnh viễn có một cái kiên cường nhà mẹ đẻ. Ba người sau khi đi, Đông Phương Vũ tiếp tục nói, giới luật đường cả sảnh đường người, quý đường chủ hình phạt, tự nhiên cũng làm người khen thưởng. Ta tông 4500 đệ tử cũ, trải qua trận này còn lại không đủ 3.600 người. Những người này là ta tông quý báo nhất tài phú, bọn họ sẽ làm trao giải. Mời các người nghiêm túc suy tính một chút, ta tông 8 đường mỗi cái đường cũng có thể thiết kế thêm một số phó đường chủ, những người khác có thể tấn thăng làm trưởng lão. Sau này, tác họa tinh thu hoạch phải có 1/3 phân phối cho bọn hắn sử dụng. Ý của ta là Chúng ta muốn khiến cái này lão đệ vinh cả đời không hề khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Câu nói này thái tâm a, Mục Điển, Mãn Đường Hồng, Đồng Minh Châu những lão nhân này nghe được trong mắt chứa niềm lệ. Sau cùng, trọng yếu nhất tiết mục đương nhiên là đoạt lại hòa Thanh để y tác Hỏa Nhai đại khó, đan phòng, tảng kinh đường các vùng. những thứ này đương nhiên muốn giao cho Phượng Sí Hắc Long xử lý, nhưng cũng không thể để hắn chơi quá quá mức. Đông Phương Vũ nói ra, Hắc Long đường chủ, người cùng quỷ họa đường đồng đường chủ hợp tác, phụ trách dọn dẹp một chút trong tông tài sản. Đã muốn cân nhắc đệ tử cũ, cũng không thể quên đổ máu hy sinh vụ tiền, muốn cho vu dân nhóm tìm một số tài nguyên tu luyện. Phượng Sí Hắc Long nguy đỉnh, vừa đi, một bên Tam Trảo Loạn Vũ lấy nói, đồng Đường chủ, ngươi nếu mệt phải đi nghỉ ngơi, dù sao ta thủ hạ có tám cái phó đường chủ." Đông Phương Vũ lúc này mới đứng lên, hướng một Điển nói, "Ta mau mau đến xem những vụ tộc đó, bọn họ thương vòng cũng không nhỏ." Một Điển mỉm cười đáp ứng. Hắn hiện tại bận bịu không phân thân nổi, hắn phải đi thu chữa đến mấy vạn kế bản mệnh chân hỏa, mà lại vừa mới lấy được Liệt Diễm Băng Đạm cùng Húc cũng nhất định phải xử lý. Cái này hai cái hỏa vương, một cái tại mũi công sắc bén, một cái khác tại phương diện phòng ngự có thiếu, đơn giản lẫn nhau thôn phệ quá đáng tiếc. Có cái này khống chi vương Chúng nó hoàn toàn có thể vung càng nhiều diệu dụng. Tiểu áp đều thành kim tiền, này còn có tâm tư tu luyện. Lúc này sớm mang theo tiểu bình quả đổi theo Phượng Sí Hắc Long. Giám thị cái này lão tiểu tử vẹn vẹn là một mặt, chủ yếu là lớn như vậy tông môn không có khả năng không có đan dược và tiểu loại các giữ, loại vật này lưu cho người khác lãng phí. Nguyên cớ, chỉ còn lại có Đông Phương Vũ, Ích Tả cùng Lăng Ba tiên tử, bọn họ chỉ huy vô thần cùng vô tiên trở về thể nội thế giới. Tranh đấu giành thiên hạ một vạn vô tiên hy sinh hơn 2000, cái này nhưng đều là chân chính sĩ tử. Đông Phương Vũ yên lặng cầu nguyện, hi vọng bọn họ có thể nên đón một đoạn an bình thời gian. Trước đem hy sinh vu dân thiếu để bọn hắn hồn về đồ đằng, Đông Phương Vũ tại Thái Sơn trên đại yến vu tiên. Từ vân đỉnh được nấu châu nấu dê, lãnh tụ tinh thần kiêm đầu bếp mã não loay hoay quên cả trời đất. Vu tiên nhóm vừa múa vừa hát, hơn ngàn con dê bỏ nấu chế ra, Phượng Sí Hắc Long cùng tiểu áp Tử Tông môn đại trong kho làm ra tiên ngọc và rượu ngon cũng liên tục không ngừng mà đưa vào. Tiên ngọc thật sự là quá nhiều, xếp thành 27 tòa núi nhỏ, mỗi ngồi đều cao trăm mét, đường kính tiếp cận 300 mét. Từ dưới phẩm tiên ngọc đến thượng tiên có, Mang, Diệu, Vũ lên, mỗi vị vu núi lớn. Đem Vu Thần cùng Vu Tiên nhóm mừng rỡ a, đều cười ra hoạch cửa họng. Bọn họ nhao nhao vung đại thủ ra hiệu vu dân trước bàn sơn, để bộ lạc bên trong đồng thời vui lên. Hiện tại, 12 vạn vu dân đều đã phân phối đến gần 20 cái bộ lạc, 27 vị vu thần tất cả đều có tín ngưỡng, không ai thất nghiệp. Giống Dương thôn đã từ ngàn người bộ lạc Dương từng tới vạn, thành là lớn nhất bộ lạc. Địa cầu trên sinh thái hệ thống cũng đã thập toàn thập mỹ, Đông Vương Vu cùng Lăng Ba Tiên tử mua đại lượng dã cùng yêu đã bắt đầu đại lượng sinh sôi, gào thét sơn dân nhóm cũng tại mã não cùng hắc long hóa hạ, từ đơn thuần đi săn làm chủ, chuyển hướng chiếu cố làm nông chân thả cùng nguyên nghiệp, tại loại này trước nay chưa có yên ổn trong hoàn cảnh, nhân khẩu nhanh chóng bảng chướng là có thể suy ra tương lai. Chỉ chốc lát sau, tiểu áp liền trở lại. Tiểu thân đến, phóng khoáng mà thay Đông Phương Vũ cho mỗi một cái vu thần, vu tiên mở rượu. Chân này uống rượu đến không chỉ có là hôn thiên hấp địa, mà lại là kinh hỉ không ngừng. Uống vào uống vào, thì có số lớn thiên tài địa bảo bay vào thể nội thế giới. Phượng sĩ Hắc Long Tham Ô công phu không thể chê, đoán chừng Đồng Minh Châu đường chủ khẳng định để hắn cuốn choáng. Người muốn à, không chỉ có là cấp tông môn vô số đại khoa cũng là chữ vật giới chỉ cũng là mấy chục vạn mai cấp bậc, cho dù là tác hỏa nhai đê giai đệ tử cũng phải trong tay mỗi người có một cái đi, tất cả đều qua được Phượng Sí Hắc Lam mắt. Con hàng này chuyên nghiệp tinh thần tuy nhiên không cho nghi vấn, nhưng là long tinh lực cũng là có hạ, thật vất vả đẩy ra đồng mình Châu một hồi, hắn đâu còn có công phu phân biệt rõ ràng. Trực tiếp trước đưa vào Đông Phương Vũ thể nội thế giới lại nói, cực phẩm tiên ngọc, cực phẩm thiên tài địa bảo, tóm lại, phẩm là cực phẩm hàng đều đưa đến hướng ngươi sao, phẩm là đại lục hàng một mạch toàn vận đến Thái Sơ Đông Phương Vũ hiện tại đối với mình chọn cái này người đại diện rất hài lòng, thật là một cái quản gia tốt. Hứng, Tiểu áp, dù là lại thêm tiểu hồ lô, cũng không bằng một mình hắn lòng tham, mẹ kim loại đều có thể tứa ra nước tới. Nhất định phải nhắc lên chính là, gần đây vì Đông Phương Vũ nỗ lực rất nhiều tiểu bình quả rốt cục đại bội một lần. Tại Phượng Sí Hắc Long Nghiệm Hồ Hạ, tân hỏa nhai chứa được lượng lớn tiên đan bị hắn nuốt riêng tự thành. Sắp trời dần tối, Thái Sơn phía trên, tiểu áp cơ hồ lấy sức một mình uống gục hơn 8000 người, vẹn vẹn có mấy cái còn có thể động cũng chỉ là run rẩy. Đông Phương Vũ cười hướng "Đi, chúng ta nên đi làm vật động." Black, xin động việc trên 1101, lịch sử nghi án lộ manh mối. Thống yêu điếu hiện lên dọn nước hình, giống một giọt từ trên cao nhỏ xuống kim dịch. Bốn cái bảo kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, treo ở yêu hạch bên trong ôn dưỡng. Ở giữa nhất cũng là liệt diễm băng đạm, bên trái là yêu nệ thần kiếm, mặt phải là phù văn hạch kiếm. Phía dưới cùng là một cái cực nhỏ cực tú khí phi kiếm, cái kia đến từ Hỏa Phượng thần cốt, nghe nói là nó móng chân. Liệt diễm băng đạm làm trời sinh thánh binh, uy năng đại khái đã tương đương với phẩm sơ kỳ khí, mà lại là công phòng nhất thể bát phẩm khí. Yêu nệ thần kiếm là lục phẩm tiên khí mà trước mắt phù văn thạch kiếm chỉ bất quá mới là nhất phẩm tiên khí, đây là từ hắn từ hồn vũ đại lục mang tới phù văn thạch trụ biến hóa mà đến. Đây chính là hống tính cách, không để vào mắt đồ vật cho dù tốt hắn cũng không hiếm có. Tỷ như năm đó Lăng Ba tiên tử tặng đạo một kiếm, liền bị hắn tiện tay ném ở hống ngôi sao túp lều bên trong, từ chưa bao giờ dùng qua. Mà đối với hắn nữa thích đồ vật hoặc là nhân, cả một đời không rời không bỏ. Bây giờ hống, thực lực đã là nghiêng trời lệch đất. Có được tù thiên kiếm cánh, âm công phú, 6 cái hòa có liệt diễm đảm, phòng có thuế thần giáp, lại thêm một thân quái lực Càng đáng sợ chính là hắn cái kia đệ nhất thiên hạ khống hỏa năng lực, hiện tại hắn tại Kim Tiên bên trong, chỉ sợ đã là đến cấp chiến lực. Hóng mừng cấp khởi xuất quan. Kỳ thực, Đông Vương Vũ một mực chờ đợi hắn, liên quan tới năm đó nghi án, cần cùng hắn cùng nhau phá giải. Mấy ngày liên tiếp, bảy đại đường chủ các ty trách nhiệm, Quỷ Họa Tông chính từng bước một đi đến quý đạo. Cùng nói Đồng Minh Châu là bị Phượng Sí Hắc Long lừa bị, còn không bằng nói lao này có ý giúp người hoàn thành ước vọng. Tại trình lý tạc hỏa lúc, hắn cũng chỉ là thu thập rất nhiều tài liệu, liền dẫn linh đường trận pháp cao thủ bắt đầu công tác. Bất kể nói thế nào, Tắc hỏa Nhai lúc đầu Tất Phương Hỏa diễm đại trận tại toàn tinh vực đều cực kỳ nổi danh, đã còn muốn ở đây ngồi sao thời gian dài dương, đương nhiên cũng phải thích đáng sử dụng. Tham gia chinh chiến tác Hỏa Nhai hàng binh cùng chân tiên phía dưới đệ tử đều đã phong thích, bây giờ đang ở trong tông trấn thủ ngược lại là tác Hỏa Nhai mới quy thuận chân tiên. Hơn 43,0000 tác Hỏa Nhai đệ tử chia đều tại hai cái ngôi sao, Quỷ Hỏa tông trưởng lao theo tu hành thuộc tính phân ra một nửa trở về thải Hùng Tinh, dù sao giống tu luyện thủy tính, tính, tu sĩ đợi tại ngọn lửa này trong hải dương, đối với tu hành quá bất lợi. Tắc trên sao Hỏa đại hình thế lực đều đã sắp xếp như ý, các chiều, quốc gia gia tộc trong trường Ma Hàng, tức cái phản kháng thế lực khắc căn bản hình không có thành cửu. Một ngày này, Đông Phương Vũ triệu tập Quỷ Họa Tông Nguyên Lai like giấu hoạt động 15 tên đệ tử cũ tụ tập đầy đủ chúc dung điện, lại chuyên môn từ vu thần giữa tìm một số sinh mệnh dài lâu nhất tồn tại, muốn nhất cử đệ lộ năm đó lịch sử nghi án. Tác Hỏa Nhai còn sót lại kim tiên xong tiểu kỳ, cùng sinh mệnh qua 17 vạn năm hơn 2000 tên chân tiên đều bị tập trung đến đây, vô cùng to lớn chúc dung điện kín người hết chỗ. Mộc Điển cùng Đông Phương Vũ song song ngồi tại trên cùng, Vũ nhìn một chút, Mộc Điển gia hiệu vẫn là mời hắn chủ trì. giọng, trước nói, Tác Hỏa đệ tử, Trong các ngươi phạm là đối với năm đó tác Hỏa Nhai, vì cái gì bị tiêu diệt chúng ta Quỷ Họa Tông không có chút nào hiểu rõ tình hình có thể rời đi. Những người này đều đã bị đánh trên nô buộc cấm chế, Đông Phương Vũ mảy may đều không lo lắng bọn họ sẽ nói láo. Nếu như không sai, tuyệt đại bộ phận Tát Hỏa Nhai đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt, nhao nhao rời đi chúc dung điện, lưu lại chỉ có 17 người. Đông Phương Vũ nói ra, "Tất trưởng lão, người nói trước đi nói đi." Sở hữu Quỷ Họa Tông đệ tử cũ đều khẩn trương lên, tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Song tiểu kỳ nói, mệnh, chủ nhân." Theo ta được biết, Năm đó từng có nhất nhân nhất yêu đi vào Tác Hỏa Nhai, công bố bọn họ dị hỏa Thái Dương Kim Diễm cùng Thanh Hương Ngọc Điệp bị Quỷ Hỏa Tông cướp. Biết do nói chúng ta tông đối với Hỏa Diễm coi trọng nhất, nguyên cơ thỉnh cầu chúng ta trợ giúp bọn họ báo thủ. Phải biết đây chính là trời sinh thánh hỏa, Thái Dương chi tinh cùng Thái Âm chi hoa, ta tông đương nhiên nghe tin mà hành động. Cái gì? Quỷ Hỏa Tông đệ tử cũ tuy nhiên đều đối với năm đó sự tình có suy đoán, nhưng cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này, lại có ác nhân cao trào trước. Một biển vô cùng kích động, cái trán nổi lên, đột trước, ngươi có thể từng gặp cái này nhất, nhất yêu? Song Tiểu Kỳ lập tức lắc đầu nói, lúc ấy, ta còn không phải Kim Tiên, tham gia Không Tông môn cao tầng nghị sự, những thứ này cũng là về sau ngẫu nhiên mới đến." Đông Phương Vũ nói ra, "Còn có cái gì?" "Nói kỹ càng chút. Cái này nhất nhân nhất yêu đáng lẽ đều là các người Quỷ Họa tông người, là từ các ngươi nơi đó chỗ tới." Song Tiểu Kỳ nói bổ sung. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến những cái kia sâu nặng cực khổ lại là từ chính mình Đồng Tông đệ tử tạo thành, đều phẫn nộ. Mãn Đường Hồng Nghi hoặc nói, "Chuyện này nghe không phù hợp lẽ thường áp, vì hai cái lai lịch cũng không rõ ràng người, các ngươi cao tầng vậy mà liền biết dứt khoát bị tiêu diệt Quỷ Họa tông trăm vạn đệ tử?" Đem tàn nhẫn lại để ở một bên, chẳng lẽ thì không nghi ngờ là ra sao? Cái này hỏi một chút rất có đạo lý. Tắc hỏa nhai cao vô số người, là cái gì để bọn hắn nhận định hai người này nói là sự thật? Đông Phương vũ quét về phía còn lại 17 cái đệ tử. Một người trong đó bỏ trên mặt đất lê bài nói, đệ tử Triệu Lục Côn đã từng thấy qua hai người kia. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, nhau nhau hỏi, có thể có thể hồi ức lên hai người hình tượng, không phải nhất nhân nhất yêu sao? Triệu Lục Côn cao mày hồi tưởng, chậm dãi nói, năm đó ta vẫn là phụ trách trong tông môn khách tạp dịch đệ tử Nói là tiếp khách, kỳ thực chúng ta đem bọn hắn thời gian dài giam cầm tại trong tông môn. Đó là một nam một nữ, nữ nhân kia cũng là một cái đại yêu. Còn hình tượng của bọn hắn sao? Đã vô cùng mơ hồ, đại khái là cái dạng này. Nói, Triệu Lục Côn Mô phỏng ra hai cái hình tượng, kích trên không trung. Tất cả mọi người gấp chằm chằm không thả. Nam nhân kia vóc người trung đẳng, ăn mặc quỷ họa tông năm đó chế thức bạo phục, một mặt trung chính chi tướng mà lại rất là tu tú. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên hình tượng cũng không rõ rệt, vẫn cho người ta một loại cực độ giàu hoạt cảm giác. Ông nắm chặt quyền đầu răng đi vang lên. Vương Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Gặp hắn bất ngờ, nhìn tới đây chính là cái kêu lừa hắn dị hỏa nữ nhân. Một biển trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, tựa như là tại tự lẩm bẩm, "Chư vị, các ngươi nhìn hắn giống hay không chúng ta dấu Họa động trưởng lão nói bữa cầu đồng?" "Cái gì?" Hắn cái này một nhắc nhở, còn lại đệ tử cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cùng mới nói, "Tuy nhiên chỉnh thể không giống, nhưng mặt mày có mấy nơi có chút rất giống." Một biển trong mắt hình như có tinh thần đại hải lên xuống, trong đáy mắt, một cái so vừa rồi rõ ràng hơn hình tượng xuất hiện tại nam tử bên cạnh. Đại gia tất cả đều nhìn chăm chú về phía Triệu Lục Côn. Triệu Lục Côn xoa thái dương nhiệt, Hồi lâu mới nói, ta vẫn là không nắm chắc được, khả năng ngươi cái này càng giống bản thân hắn." Hống Kích độc nói, "Vậy đại khái thì là chân tướng, người đàn bà ác độc kia đảo đi cặp mắt của ta, sau đó liên hợp cái này nói bữa cầu vùng bán tông môn. Mục đích đúng là để Tác Hỏa Nhai vây vây nốt chúng ta, vì bọn họ chạy trốn tranh thủ thời gian." Công Tôn Lượng đột nhiên chen vào nói, hắn lắc đầu nói, "Còn có một chút không hợp lý." Hống Lập tức hỏi, "Chỗ nào?" "Bọn họ cũng không có chạy, đầu nhập vào Tác Hỏa Nhai, đây không phải mới cách sói, lại chí hang hổ sao?" Tác Hỏa khi lấy được Hỏa Vương trước đó, không có khả năng thả bọn hắn thoát. Hống Triệu Lục Côn lại nói, có thể trên thực tế bọn họ thật chạy. Cảm tạ người sử dụng tôn kéo dài huy bình an bảo hiểm khen thưởng 100 sách tệ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1102, hung tọ chân phát sóc con mái thỏ nhãn Meli. Công tôn lượng lắc đầu, phản phất là muốn vung đi trong đầu trận kinh, truy vấn, cái này sao có thể? Bọn họ lúc ấy là cái gì tầng thứ? Triệu Lục Côn nói, người nam kia bất quá là chân tiên phẩm, nữ mới vừa tiểu Nữ nhân kia mồm lợi, tính cách cực kỳ làm người khác thích, không chỉ có trưởng lão trong môn phái. Cơ hồ cùng Sở Hữu trong giữ nàng tạp dịch đệ tử đều thành bằng hữu. Mọi người bừng lòng giám thị, kết quả nàng liền chạy. Tông chủ tức giận, chém giết Sở Hữu phụ trách trong giữ nàng tạp dịch đệ tử, may mắn lúc ấy ta đã đột phá, tiến nhập nội môn. Đông Vương Vũ hướng tác Hỏa Nhai cấp đệ tử nói, các người nếu như không có cái gì bổ sung thì lui ra đi. Xong khi bọn họ lui ra, Đông Vương Vũ nói, phía dưới, chúng ta nhìn xem lớn nhất hiểu rõ tình hình độc cô nhất hùng làm sao. Cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ, hắn không phải là bị trảm sao? Còn có thể cái gì? Nguyên vọng Pháp, xuất, mệnh lệnh hắn Nhìn lấy không chung cái kia cái đầu bị cùng cái cổ cắt xuống đầu người, dưới cổ trắng loa mà bông xuống chút mạch máu, gân mạch, vừa y mà mặt mày đều là động địa muốn lời nói, Yêu Lộ Hoa kinh hãi kêu to lên. "Tỷ, ngươi nhìn hắn biểu lộ lậu trệ, hiển nhiên đã bị phu quân khống chế, không, có gì phải sợ." Hoa Diệu nhất tuy nhiên cứ như vậy, thân thể cũng không khỏi mà gấp, mũi ngọc tinh xảo trên lên mấy hạt tinh tế mồ hôi. Vừa mới bắt đầu bộ phận, độc cô nhất hùng chỗ cùng Song Kỳ, Triệu Lục Côn chỉ có một điểm khác biệt, cái kia chính là nói cầu vùng còn cần mang đến dấu họa đường ba cái sự. Một biển nhìn về phía Đông Phương Vũ, hai người đồng thời gật đầu. Năm đó hắn từng hướng Đông Phương Vũ lên việc này, Quỷ Họa Tông xảy ra chuyện trước, dấu họa động đích thật là đồng thời trốn đi bốn người. Một biển ra lệnh, người đem mấy người kia hình tượng kích động ra đến, chúng ta nhận một chút. Bốn năm một nữ hình tượng bị kích trên không trung, cái kia ba tên quản sự cũng không mười phân rõ ràng, hiển nhiên không có để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Có thể hai người khác lại lập tức gây nên đại gia kinh hô. Đồng Minh Châu, Mãnh Đường Hồng đợi các lao nhân đồng thời kinh hô, đây chính là nói bữa cầu vổng cái thằng kia, đây thật là biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới tông môn nợ máu đúng là lão thất phu này, một tay tạo thành. Toàn toàn thân giật lên đến, trong mắt bắn ra cừu hận nguy hiểm quằm mang, hắn hướng Đông Phương Vũ nói, "Đại ca, chính là cái này nữ nhân, nàng tuy nhiên biến hóa hình dạng, nhưng con mắt của nàng ưa thích chớp động, loại kia thần sắc là đạt thủ, ta vĩnh viễn cũng quên không." Đông Phương Vũ tỉ mỉ quan sát, lập tức tán đồng hứng quan điểm, nữ nhân này con mắt nhìn quanh ở giữa tựa hồ hội thoại một dạng, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Một cái đệ tử cũ đông nhiên đứng lên, hắn hiển nhiên là không thể xác định, do dự có phải hay không muốn xuất tới. Một biển vội nói, "Điền hành kiện, ngươi có chuyện gì cứ việc, sự tình cách quá lâu, dù cho nhớ lẩm cũng không có gì." Điện Hành Kiện trầm giai nói: "Ta đối với nữ tử này có chút ấn tượng, xảy ra chuyện trước, nàng giống như vừa mới phi thăng tới đến, nàng đến từ bức kia chúng ta đã mất đi thánh phẩm quỷ họa Nhật Nguyệt kinh hành đồ. Việc này ta nhớ được nên không tệ, dù sao nàng rất xinh đẹp, ta ở phương diện này đặc điểm đại gia là biết đến. Tuy nhiên bầu không khí rất nghiêm trọng, nhưng hắn rằng này, đại gia vẫn không khỏi mỉm cười. Một điện nói: "Cái này không có gì, có thể ngươi vừa rồi giống như có chút do dự đâu." Điện Hành Kiện tiếp tục nói: "Một cái khác điểm ta thì không nắm chắc được." Ta mơ hồ nhớ kỹ nói bữa cầu vòng cái kia vương tám trứng cũng là xuất từ Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ, ba cái kia quan sự bên trong đố ngọng giống như cũng là xuất từ này đồ. Đại gia có người hay không nhớ kỹ? 15 cái đệ tử cũ tăng thêm một điển toàn bộ lâm vào trong hồi ức, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có điển hành kiện ký ức lực cường đại, không người nào dám khẳng định. Cùng mới lẩm bẩm, có lẽ vậy, khả năng 5 người này đều là xuất từ Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ, dù sao xảy ra chuyện trước vừa vặn cái kia đồ ném. Một điển đột nhiên hỏi, "Độc cô Nhất Hùng, các ngươi nhìn thấy qua chúng ta Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ sao?" Độc cô Nhất Hùng vô cùng xác định mà trả lời, "Không." Trên người bọn họ đem tất cả mọi thứ chúng ta đều đã kiểm tra, bao quát mười mấy thanh quỷ phiến, cơ hồ đều là chia rẽ ra. Hắn tuyệt đối với không có năng lực láo, Quỷ Họa Tông sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại duy nhất tác phẩm vờ mà đi hướng thành mê. Tất cả mọi người đang tự hỏi, ngay cả Mi Nham Dương cùng Hôi Thái Lang đều tại vắt hết óc. Độc Vương Vũ trực tiếp bắt lấy quan trọng, hỏi, là cái gì để cho các ngươi kết luận bọn họ cách làm thật, bọn họ đến tụt cùng xuất ra chứng cứ gì? Độc cô nhếch hùng chất mà lấy, khí lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng, năm đó, ta cùng giải quyết trong tông mấy cái ta tiến nhiệm nhất trưởng lão, đã từng tự mình thẩm vấn qua bọn họ vô số lần. Mỗi một lần, chúng ta đều là đem bọn hắn 5 cái tách ra thẩm vấn, lấy được đáp án hoàn toàn tương tự. Dù vậy, chúng ta cũng không có lập tức xác định, dù sao cái này không chỉ có quan hệ đến tông môn chiến tranh, càng quan hệ đến hai đại hoàng vương, trong đó Thái Dương Kim Diễm càng là cao đến bảng dị hỏa tên thứ 11. Chúng ta là thiên hạ lớn nhất giải hỏa dịếm tông môn, tại trong loại dị hỏa, bài danh 10 vị trí đầu là chân chính thiên địa hỏa vương, bọn họ thành thuộc sau nhất định là Thái Ức Kim Tiên. Mà Thái Dương Kim Diễm làm tên thứ 11, cũng có cực lớn khả năng thành tiểu Thái Ức Kim Tiên. Đây đối với chúng ta dù hoặc không gì sẽ kịp nó có thể để cho chúng ta nhảy lên trở thành sát thần tinh vực thứ nhất tông môn không ít người lần đầu tiên nghe được Thái dương Kim Diễm uy lực tất cả mọi người vô cùng rung động nhưng không có người cắt ngang độc cố nhất hùng tự thuật vì tiến một bước xác định tin tức chuẩn xác tính chúng ta đối với ba cái kia quản sự áp dụng vô số lần sư hồn thẳng đến sau cùng đem bọn hắn làm thành thần hồn hoàn toàn tán giật con rối hình người chế thành bán ma nhân vẫn không có hiện bất kỳ nghi vấn nào quỷ họa tông đệ tử cút đều cảm thấy giải hận những người này tạo thành quỷa t trong vạn đệ tử vẫnạăng chỉ đều không đủ Động tông môn chiến tranh là trong tinh vực lớn nhất chuyện kiến kỵ, chúng ta một mực không có hình thành thống nhất ý kiến. Thẳng đến ta nhìn thấy nữ nhân kia bản thể lúc, ta mới vô pháp không tin nàng chính là sự thật, nguyên cớ lập tức động đối với quỷ họa tông vây quanh. Đông Phương Vũ là kỳ, dựa vào cái gì chỉ dựa vào nữ nhân này bản thể nhất định nàng chính là lời nói thật đâu? Hướng hỏi, quái thai, nữ nhân này đến tột cùng là yêu tố nào? Trong điện bạch quang lóe lên, vừa rồi 5 nhân ảnh toàn bộ biến mất, một đầu màu trắng lông xù con thỏ xuất hiện ở trong hư không. Cái này con thỏ mọc lông trắng như thuyết, toàn thân linh khí bắn ra bốn phía. Nó tổng thể hình tượng và con thỏ có 9 điểm tương tự, chỉ bất quá lô thai của nó hơi lâu một chút, trong miệng cũng không phải răng cửa, mà chính là đầy miệng răng nọn. Nó một cặp áp sát vào vai nhục xí, cũng bao trùm lấy lông mềm, rất khó hiện. Nó chi sau cũng không có con thỏ dài như vậy, nhưng ở người không biết chuyện trong mắt, cái này 100% cũng là một cái con thỏ. Đông Vương Vũ rốt cuộc biết độc cô nhất hùng vì cái gì, thấy một lần nàng bạn thể thì vững tin nàng chính là sự thật, nàng bạn thể lại là hống. Mà lại, cái này hống trong hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, còn có hai đạo chói mắt tuyến chảy xuống, lộ ra dữ tợn, lại khiến người ta cực kỳ thương hại. Côn vật black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1103, đại phá thiết hải vô minh sử được đến không mất chút công phù. Trợ giúp Quỷ Họa Tông thực hiện phục hưng, Đông Vương Vũ rốt cục hoàn thành thăng tiên sau mục tiêu thứ nhất, hắn có lý do thư giãn một tí. Hắn dự định qua đi thăm con hiền, cái này đã là để cho mình gần đoạn thời gian thần kinh căng thẳng cao độ lỏng một chút, đồng thời cũng là vì mình cái thứ hai mục tiêu làm chút bài tập. Cái này cái thứ hai mục tiêu chính là vì tuổi thơ khó khăn huynh đệ thủ. Tiểu Áp Tân Hôn, Như Keo Như Sơn, tiết nối không có thể tham gia. Phượng Sí Hắc Long rất nhớ thương cùng, có thể tác hỏa nhai mới được tài hóa quá nhiều, còn không có triệt để làm rõ. Hắn đã cho Đông Phương Vũ trải vượt hai cái ngọc giản, có thể mới ghi chép một phần 3 đồ vật. Rất là trọng yếu chính là, những cái kia tông sinh càng làm cho hắn không yên lòng, nếu như chỉ làm cho Hắc Kiện một người chủ trì tiếp thu, hắn sẽ phạm bệnh tim, những sự tình này vô luận như thế nào đều muốn kinh nghiệm bản thân thân bị. Diêu Lộ Hoa cần đi đầu một bước, cùng đồng, giống hai vị trưởng lão về tông phục mệnh. Đông Phương Vũ đối ký thác vọng, dù sao đấu giá sự kiện rất rộng rãi, đường đường tích diệt bán đấu giá bộ, nói không chừng liền có thể đem Hống mê án giải khai. Nhưng mà, hai cái hỏa vương vũ hoặc thực sự quá lớn, Tác Hỏa nhai thấy hơi tiền nổi máu tham vết xe đổ tuyệt không thể quên. Vì thế, Đông Vương Vũ cùng Diêu Lộ Hoa nghiên cứu thảo luận thật lâu hỏi tham nghệ thuật, trực tiếp để Hoa rượu nhất cùng Lăng Ba tiên tử không còn cách nào khác. Cuối cùng, Đông Vương Vũ cùng hống, Kích Tả, mang theo Lăng Ba tiên tử cùng Hoa Diệu nhất rời đi Tác Hỏa Tình, bọn họ chạm thứ nhất chuẩn bị đến đào tụ tiên nơi đó. Tuy nhiên Lăng bản tu thành thái ớt kim tiên trước căn bản không có rời đi tinh cẩu, nhưng Lăng công tử đồng sinh mệnh đã lâu, nói không chừng có thể biết cái gì, toàn bộ làm như là lại mặt. Đường đi cũng không thị bọn họ cùng ngồi đạo, tỉ Tại đều không sử dụng đại sát khí tình huống giới, hùng đương nhiên là thứ nhất, Đông Vương Vũ thứ hai, làm cho người kinh ngạc chính là Lăng Ba tiên tử cơ hồ có thể cùng Nick tà chiến bình. Còn Hoa Diệu nhất, nàng tu hành thật sự là quá nhanh, mới chừng 20 sơ kỳ kim tiên, đặt ở toàn tiên giới cũng là thiên tài. Có thể nàng thực chiến kinh nghiệm lại không được, chiến lực chỉ có thể đạt tới Lăng Ba tiên tử 1/3. Hoa Đào dụ được một cây thành dày đặc, đại gia vẫn là tại thủy cấp giữa gặp nhau. Lẫn nhau nói vui sướng nhất, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Dù sao quan hệ thân thích bày ở cái kia, mà lại hai cái đại năng đều là một tổ tính, không có khả năng tham luyến dị hỏa. Đáng tiếc là Lăng Bích công tử cũng không biết cái kia cùng con thỏ giống nhau yêu thú là cái gì. Bất quá, hắn là sách một cái đề nghị, đến hỏi Bạch Viên kiếm tông. Theo hắn giới thiệu, Bạch Viên kiếm tông là viễn cổ đại yêu bạch viên nhất tộc sáng tạo, tính mạng của bọn hắn đều vô cùng đã lâu, mà lại bạch viên nhất tộc giống như nhân loại, cũng là thiên địa con cưng. Viên hồ một loại, chủng loại phong phú, dị chủng là sở hữu yếu tố giữa nhiều nhất, đồng thời số lượng của bọn họ to lớn, truyền thừa ký ức rất phong phú nhất. Nếu như đi tìm bọn họ, giải khai đáp án khả năng cao đến 90%. Thế nhưng là Đông Phương Vũ đối với Bạch Viên Kiếm Tông ấn tượng cực không tốt, tông này đệ tử đặc biệt phách lối, xem nhân mạng như cỏ rác. Lúc trước bọn họ tiến vào Vu Thần Lưu Đài Chi Địa lúc, trước hết nhất vô cớ tập kích bọn họ cũng là Bạch Viên Kiếm Tông hai người đệ tử. Mà lại, hắn đối với cấp tông môn vẫn là có cảnh giác, sợ hãi biến khéo thành vụ. Cáo tử Đào Thủ Tiên, bọn họ một hàng tới trước gần nhất Ma Ha Tinh, phân biệt bái phòng Ma Ha Đế quốc Tân Hoàng Hoa mãn lâu cùng Tâm Ma Kiếm Tông, tông chủ Hoa Vô cực. Em rể cùng con đến cửa, tự nhiên đạt được đại nhất tiếc đại, huống Vũ hiện tại danh như mặt trời giữa trưa, càng là bị Tâm Ma Kiếm Tông đưa lên 200 bộ kiếm điển liên quan tới vấn đề kia, Đông Phương Vũ cũng hướng Hoa Vô Cực đưa ra. Lão này trả lời ý vị sâu xa, cùng con thỏ giống nhau cường đại yêu thú, trừ hướng bên ngoài, có khả năng nhất cũng là con thỏ. Nếu như vào trước là chủ cho rằng con thỏ không có khả năng cường đại, vậy liền mười phần sai. Đông Phương Vũ cùng hống nghẹn họ nhìn chơ chối, nhưng là nghĩ kỹ lại, hắn nói vô cùng có đạo lý. Huyết mạch yêu thú cường đại cố nhiên dễ dàng tu hành có thành tựu, nhưng trên đời này nguyên bản nhỏ yếu sinh linh một dạng có thể tu đến tiên lộ đỉnh phong. Rời đi Ma Hà Tình, húng cảm giác có chút tiêu điều, hỏi, "Ca chúng ta lại đi đâu đây? Ta thế nào cảm giác giống như mất đi manh mối?" Ngươi quá nóng nội, chúng ta chuyến này cũng là chơi, giải quyết việc này cũng là cho tiện, không nên ôm hy vọng quá lớn. Kỳ thực chúng ta còn có một đầu manh mối. Kích ta hỏi, đầu mối gì? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nữ nhân kia đem Nhật Nguyệt kinh hành đồ để ở nơi đâu? Sở Hữu người đưa mắt nhìn nhau, đều không nghĩ ra được. Như thế vật trân quý, bọn họ có thể để chỗ nào đâu? Nói Hồ Hành từng là dấu Hỏa động trưởng lão, một điển năm đó chẳng qua là trợ thủ của hắn. Nguyên cớ, ta muốn lại về chúng ta Quỷ Hỏa động nhìn xem, nhìn xem có thể hay không hiện cái gì. Tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng, điều đó không có khả năng a. Ích đối với đại ca sùng bái mù quáng, tuy nhiên cũng cảm thấy không có khả năng, vẫn là thứ nhất tán thành. Đi vào năm đó đã từng đấm máu chiến đấu tòa kia sát thần điện, nơi này quản sự nghe nói ghi chép bảo trì người trở về, mà lại là 5 vị kim tiên đại năng đồng thời đến, kích động lại là diễn hóa kim thê, lại là xếp hàng đo lấy, cho lớn nhất tuần tiện. Xuyên qua đầu kia chiến nô thông đạo, Đông Phương Vũ kinh ngạc hiện, dấu hỏa động đã bị săn bằng, một phiến đất hoang vu bên trên bình nguyên, đã có chút phong hóa chỗ Vận khởi hồn lực như tơ, ước vạn đạo thần hồn thâm nhập dưới đất, cơ hồ là một tấc một tấc đem trong sơn động tìm tòi ba lần, không có chút nào hiện. Liền xem như Đông Phương Vũ cũng khó khăn che đậy vẻ thất vọng, chỉ có thể lên dây cót tinh thần hướng không nói, "Đi, chúng ta qua Táng Tinh Hải, cái kia 8 vạn 4000 đại hòa thượng đều là cổ lao tồn tại, nhất định có thể đem nghi vấn của chúng ta giải khai." Xuyên qua sát thần điện, một đoàn người đang định yên lặng rời đi, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc kích động vang lên, người tới không phải là Đông Phương huynh sao? tiên tử cùng hoa diệu nhất lại, chỉ gặp chấp tay chính là một cái nho sinh, nga quan tu được đem, lưng đeo trường kiếm. Trên thân treo mấy món ngọc bội. Lẽ ra cái này cách tân mặc nên cực lịch sự tao nhã mới là, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại y phục dễ thấy chỗ có mảnh vỡ, liền trên mũ đều có một khối lớn chừng bàn tay mẻ vỡ. Thật sự là kỳ hoa Đông Phương Vũ lại thật cao hứng, cười nói, "Trầm đại gia, Vạn Tam Vinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ hư. Trầm Thiết kích động, "Đông Phương huynh, ngày xưa từ biệt, ngươi cũng đã là kiêm tiên đại năng, lại vẫn có thể như thế chiêu hiền đại sĩ, khiến người ta tổn tức Hai nữ nhân mím môi nghe hai người chỉnh ý cười tha thiết. Đông Phương Vũ vội vàng hướng bọn họ giới thiệu, "Đây là ta hai cái huynh đệ." Hổng cung ních ta, tiện nội, còn cứ gọi vợ mình, Lang Ba, hoa diệu nhất. Đây là ân nhân cứu mạng của ta trầm thiết, thẩm văn tam. Nghe xong lại là ân nhân cứu mạng, hai nữ cuốn quý chào, giao đến trầm thiết bối rối khoắt tay. Bốn phía ngắm nhìn người đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai like cái này lái buôn nhu như vậy, lại cùng năm cái kim tiên đại năng dạng này quen thuộc. Vẫn như cũ đi vào trầm thiết quả trám cư trà lâu, trầm thiết bắt chuyện mỹ thiếp ba ngày hái tốt nhất trà, sáu người quanh chân ngồi, Vương Vũ run tay ném một cái chữ vật giới chỉ tại trên bàn. Trầm thiết dù sao cũng là thương nhân, lập tức mặt mày hở, nói, kim tiên đại năng đồ chơi ta còn thực sự tích thu qua. Có chút cảm xúc bảnh trướng làm sao bây giờ? Nói hắn liền muốn đi thăm dò nhìn giới chỉ. Đông Phương Vũ khoát tay chặn lại, nói ra, thông thả nhìn, tuyệt đối để ngươi hài lòng, nếu như có thể trả lời ta một vấn đề, thứ này trực tiếp tặng cho ngươi. Trầm Thiết trong mắt đều bước lên lửa quang, năm đó đầu tư kẻ thù, không chỗ ở gật đầu. Có hay không một loại yêu thú, giai đến cực giống con thỏ, lại không phải hống. Trầm Thiết ngơ, bật thốt lên, các ngươi bị lửa thứ gì a? 5 người toàn thân chấn động, Đông Phương Vũ vội nói, chẩm hình cứ gì nói ra lời ấy. Ngươi nói loại này yêu thú yêu nhất nói dối, là trời sinh tên lừa đảo. Côn vật black Xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1104, Hoàng ngôn tiên sứ ngoại thú. Hống kích động có chút run rẩy, cất hỏi, đây là yêu thú gì? Nó lớn lên bộ dáng gì? Đông Phong Vũ, Ích Tả, Lăng Ba tiên tử cùng Hoa Diệu nhất đều quỷ dị liên tục gật đầu, biểu thị chính mình cũng muốn biết. Trầm Thiết vội nói, con thú này tên là Ngoa, hình tượng cùng con thỏ có chút khác nhau, nhưng cùng hống, cơ hồ giống như lúc nếu như người không biết tuyệt đối phân biệt không được. Hô. quanh chân nhảy dựng lên, kinh ngạc đã đến cực hạn, nói, nga, còn có loại này nga. Trầm Thiết biết rõ hắn lý sai cải chính, không phải gà tiểu áp ngang nga, là đe dọa ngoa, danh tự cũng là hình dung con thú này cơ hồ từ không nói thật, phàm là chúng nó nói ra được cơ hồ đều muốn phản lấy nghe. Còn có loại vật này. Xạ Tạ kinh hô, vì cái gì liền truyền thừa của ta trong trí nhớ đều không có? Hống cũng nói, ta cũng không có. Đông Phương Vũ lại nói, trước không đợi hỏi, Hống, ngươi đem ngươi hình tượng của mình cùng oa hình tượng đồng thời hiện hóa trên không trung, xin chẩm huynh phán đoán. Hống theo lời đem chính mình hình dạng cùng độc cô nhất hùng trong trí nhớ oa bản thể đồng thời hiện hóa trên không trung. Trầm Thiết nhìn nửa ngày, lẩm bẩm, đây là người, Hống? Ngươi nhất định là để nó lừa gạt đi bảo bối gì a?" Hống Lốc Trinh im lặng. Trầm Thiết nhận một điểm không sai. Đông Vương Vũ bồ tròn. "Khách tạ, Lăng Ba tiên tử cùng Hoa Diệu nhất tự nhiên cũng không phục, tất cả đều nhìn chằm chằm không chung hai cái con thỏ mảnh là nhìn, thế nào nhìn đều không khác nhau." Đông Vương Vũ đem chữ vật giới chỉ trực tiếp vứt cho Trầm Thiết, nói: "Ngươi thắng, nói cho chúng ta biết trước, hai cái này hình tượng làm sao có thể nhìn ra khác nhau?" Trầm Thiết đẹp, đáp ý vâng hình, hướng trong giới chỉ bất qua, chợn mắt hốt gấp, nói: "Đừng nhìn, mau trả lời, gấp chết người." Rất rõ ràng a một cái có mắt, một cái không có con mắt. Cái này tính là gì đã bán? La hoa vì giảm mạo chính mình dị họa bị đào đi có ý biểu hiện không có có mắt có được hay không? Đông Phương Vũ lại hiểu, nói, ngươi nói là hai người này duy nhất khác nhau cũng là con mắt, nếu như ẩn tàng con mắt, bất kỳ người nào cũng nhìn không ra. Nguyên cớ, ngươi mới phán đoán nó cũng là hoa. Tất cả mọi người con mắt đều sáng, không thể không bội phục Đông Phương Vũ thông minh. Trầm Thiết quả nhiên bốc lên ngón tay cái, khen một câu nói chúng. Con thú này mắt mê ly, lớn nhất tiện của Hoặc Nhất Tâm. Nếu như nó cùng hứng đều nhắm mắt lại, Đỉnh Phong Tiên Tôn cũng không nhận ra được. Đông Phương Vũ trong nháy mắt liền nhớ lại Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu, cả hai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trầm Thiết lần nữa ngữ suất kinh nhân, từ tình huống này nhìn, ta lớn mật mà đoán một cái, nó lừa gạt đi ngươi trong đôi mắt dị hỏa chi vương, Thái Dương Kim Diễm cùng Thanh Hưng Hập Điệp. Tất cả mọi người bị chấn động. Một người sao có thể học rộng đến loại trình độ này? Trầm Thiết tự rêu nói, ta cũng là theo nó có ý làm ra hình tượng này vẫn được, đã nó có can đảm đem chính mình lớn nhất đại mắt đều hỷ, nhất định là đạt được tốt hơn mắt. Lăng ba tiên tử cả kinh đều cả lầm, ngươi nói là, nàng. Nàng không phải hiển hóa mắt mù là quả thực đem ánh mắt của mình hủy. Nữ nhân này, nữ nhân này không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình cũng quá hung ác. Trong gian phòng trang nhã bỗng nhiên yên tĩnh, mỗi người đều cần thời gian tiêu hóa nội tâm trấn kinh. Thật lâu, huống mê hoặc mà nói, thế nhưng là chúng ta vì sao lại lớn lên giống như vậy đâu? Xem ra ngươi là không có chút nào hiểu rõ tình hình, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi cần phải chịu đựng. Trầm thiết nâng chung trà lên lại không uống, nhìn chồm quan sát đến hống. Hống càng mơ hồ. Lần này liền Đông Phương Vũ đều đoán không ra, nhưng trong lòng Mạc Danh có một loại cảm giác không ổn. Hoa diệu nhất thúc dục, Trầm Tiên Sinh, mời nói đi. Các ngươi là thân sinh huynh muội hoặc tỷ đệ. Cái này giống một quả tiếng sấm, đem tất cả mọi người đánh cho kinh ngạc. Hống những cổ, tựa hồ toàn thân trừ cổ đều đã ngưng kết. Nhất quán ôn tồn lễ độ ích tà tựa hồ thục không, Liệp Mai nói, "Trầm đại ca, ngươi một hơi nói xong có được hay không? Đây là muốn đem người hành hạ chết." Đông Phương Vũ cũng nói, "Trầm huynh, nếu là đồng bảo, vì cái gì còn nói là hai loại yêu thú?" Ngươi tinh tế nói một chút tiền căn hậu quả. Chầm thiết nghiêm mặt nói, "Theo như thuyết, Thái Dương bên Tam Túc Kim Ô, cùng mặt trăng Ngọc Thọ nếu như kết hợp, sẽ sinh ra cường đại đời sau." Đồng thời có Thái Dương chi tinh cùng Thái Âm chi hoa thành thú hống. Con thú này chính là Thiên Địa Sủng Nhi, kế thừa phụ mẫu cơ hồ sở hữu ưu điểm, duy nhất khuyết điểm là trưởng thành tương đối chậm chạp, khi còn nhỏ nhỏ yếu. Rốt cục không hề nói không chủ định, mọi người nghe đến liên tục gật đầu. Một loại càng tình cờ tình huống, thánh thú dự dục là song bào thai. Thế nhưng, Thái Dương cùng Thái Âm tinh hoa cứ như vậy nhiều, nếu như phân tán, thế tất tạo thành đời sau không rất hoàn mỹ. Nguyên cớ thì cùng lúc sinh ra một cái hống, một cái hoa. Cùng hống ngược lại, hoa cơ hồ không được đến phụ mẫu bất luận cái gì ưu điểm. Nếu như nói hống là tập hợp vạn tiên ái vào một thân Cái kia hoa cũng là nguyên rủa hóa thân. Nó trừ sinh trưởng nhanh chóng đầu này sở trường bên ngoài, lại không cái gì ưu điểm. Mà lại con thú này am hiểu nhất nói hoảng, theo như truyền thuyết, nó căn bản sẽ không nói thật. Nó lấy gạt người làm vui, phàm là cùng nó tiếp xúc qua, liền không khả năng không bị nó lựa. Bất khả tư nghị nhất truyền thuyết là, nếu có nhân ăn thịt của nó, cả một đời lại sẽ không nói thật. Nhìn thấy Đông Phương Vũ 5 người đều kinh ngạc giống như điều khác, trầm thiết bổ sung lại nói, tại yêu thú giới, càng cương đại, sinh sôi đời sau thì càng khó, chớ nói chi là tam tốc kim ô cùng ngọc thảo loại thiên hạ này nhất đẳng thánh thú. Nguyên cớ, bọn họ kết hợp khả năng vốn là không lớn, khai ngén xong bảo thai khả năng càng cơ hồ là linh. Đây chính là vì cái gì thiên hạ học rộng nhân tuy nhiều, biết hoa thú nhân lại ít càng thêm ít nguyên nhân. Giải thích đúng chỗ. Vô luận đại gia trong lòng là như thế nào chấn kinh, trong vô thức đều biết, chấm thiết nói hoàn toàn chính xác, bởi vì không có khả năng lại có càng câu trả lời hoàn mỹ. Cái này đáp án thậm chí đem việc này tiền căn hậu quả đều yết kỳ suốt tới. Đông Vương Vũ thử đem chân tướng sự tình trở lại như cũ đi ra, hắn thanh bằng nói, "Hững, ngươi cùng hoa đồng thời xuất sinh, nhưng là, nàng lại so ngươi sinh trưởng nhanh." Đến mức tại trong ấn tượng của ngươi, căn bản không biết vì cái gì thì cùng nữ nhân này đợi cùng một chỗ. Nguyên Lai, like, ta còn có hoài nghi đâu, coi như nữ nhân này thu dưỡng ngươi, ngươi lại làm sao có thể quên các ngươi ban đầu là như thế nào các bạn? Nguyên Lai like là nguyên nhân này. Về sau sự tình thì rõ ràng, lúc bắt đầu nàng khả năng đợi ngươi rất tốt, cái này đang cùng trong trí nhớ của ngươi một dạng. Nhưng mà ngươi trong hai mắt bắt đầu dựng dục ra thái dương kim diễm cùng thanh hương ngọc diệp lúc, tâm tình của nàng mất cân bằng. Vô pháp ngăn chặn ghen ghét để cho nàng lựa chọn hãm hại chính mình song sinh đệ, chiếm lấy ngươi dị hỏa. Đây chính là toàn bộ trận tướng. Trong gian phòng trang nhã hoàn toàn yên tĩnh. Ha <haha> ha, cười thầm lấy, hai hàng thanh lệ trượt xuống, hữu nhân của ta lại là chị ruột của ta. Chị ruột của ta vờ ơ im mà thân thủ móc xuống cặp mắt của ta, còn muốn phái người truy sát ta. Ta nên làm cái gì? Còn bật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1105, hồn vũ thế giới tới tay. Cái này có sự phách tán kinh kỳ, đến mức đến bây giờ mọi người vẫn còn sợ hai thán phục bên trong. Đông Vương Vũ vỗ nhẹ nhẹ lấy lông bay, an ủi, loại nữ nhân này cho dù là thân tỷ tỷ cũng không đáng đến đồng tình. Người trước tỉnh táo lại, chỉ cần chúng ta biết xuất thân của nàng, việc này cho dù có cự đại tiến triển, chúng ta rồi sẽ tìm được biện pháp. Anủi hống, Đông Phương Vũ lập tức hướng Diêu Lộ Hoa truyền niệm, cáo chi nàng đã biết nữ nhân kia lai lịch, lại không thể lại hướng người ngoài nghe ngóng. Đến lúc này, Trầm Thiết mới bắt đầu cẩn thận xem xét Đông Phương Vũ cho hắn chứa vật giới chỉ, tiểu sơn một dạng thiên tài địa bảo, vô số kỳ dị kim loại, linh châu tiên quả, đỉnh cấp phàm khí, còn có mười mấy món nhất phẩm tiên khí. Hắn hít vào khí lạnh, thốt ra, Hình, những bảo này ta nhưng ăn Vũ khẽ cười nói, "Đưa cho ngươi, không cần tiền." Trầm Thiết trên mặt thanh bạch bất định lên. Giống như rất nhớ mặt ngoài hiện ra nho sĩ khí khái, nhưng đối mặt dạng này một món tài sản khổng lồ, hiện tại quả là cao ngạo không nổi. Đông Phương Minh, như vậy sao được? Ta làm nói vào nhiều năm như vậy, chỉ là kiếm lời chút trên giá. Nói thực ra, ta suốt đời tích lũy đều không có nhiều như vậy. Bất quá, ta ở chỗ này quen không ít người, có thể tạm thời qua mượn. Vương Vũ vứt cho hắn một cái ngọc giản, thẳng thắn mà nói, tại trong lòng của ta, mịch cảnh hữu tình so tiền trọng yếu. Ta bây giờ đang ở Quỷ Hỏa Tông, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tông môn, ta có thể giới thiệu ngươi coi cái trưởng lão, hoặc là gánh mặc chúng ta thương nghiệp đường khẩu phó đường chủ. Thẳng thắn nói, chúng ta hộ sơn đại trận bên trong tiên khí mức độ đậm đặc không thể so với nơi này thiên cấp phòng tu luyện kém bao nhiêu. Trầm thiết có chút ngượng, ngươi không phải là cái kia uy trấn tinh vực quỷ họa tông Đông Phương tông chủ a. Đông Phương Vũ hiểu ý mỉm cười, Thẩm Vạn Tam không chỉ có nhất lưu đầu góc buôn bán, cùng hắc kiện khác biệt, hắn am hiểu hơn tay không bắt sói, mà lại kiến thức của hắn còn có như thế bên bác, tuổi trẻ quỷ họa tông nhu cầu cấp bách nhân tài như vậy. Đông Phương Vũ hướng Trầm Thiệt cáo từ, năm người đi sát thần điện. Trầm Thiệt một mực nốc tại đó, thẳng đến người đi nhà trống, mới đột nhiên nhảy lên, hô to, ban ngày hãy thu dọn đồ đạc, chúng ta muốn đi xa nhà. Đao mục sát thượng, hoa diệu nhất phát ra than thở, "Phu quân, việc này quá khó làm. Tại Minh Ngông tiên giới tìm một người như vậy, không khác mò kim đáy biển. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn không thể lộ ra, cái này có thể làm sao vào tay?" Hích Tả cũng gật đầu, cảm giác không có chỗ ra tay. Đông Phương Vũ nói, "Biện pháp là có, chỉ là phi thường khó khăn." Hống kinh ngạc lên, hỏi, "Làm sao vào tay?" Từng bước gian nan a, Đông Phương Vũ thở dài, "Bước đầu tiên, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào quỷ họa, trở lại chúng ta hồn vũ lại lục." Thế nhưng là, toàn bộ quỷ họa tông hiển nhiên không ai biết loại biện pháp này, bằng không bọn hắn đã sớm đi vào. Tích Tạ ngắt lời nói, "Thế nhưng là chúng ta về nơi đó làm gì? Đương nhiên là về xảo sàng nhai tiểu thế giới, ta chính là từ nơi đó phát hiện hống." Hống trong hai mắt tuân gia chói lọi hoặc quang, hắn một chút liền nghe hiểu, nói, "Dựa vào món kia sinh đôi tiên khí, trở lại ta ra đời địa phương." Bao quát Tích Tạ, tất cả mọi người nghe không hiểu, mê hoặc mà nhìn xem bọn họ. Đông Vương Vũ đành phải giản yếu hướng bọn họ giới thiệu, đó là chúng ta Vạn Linh Tiên Tông một cái tiểu thế giới, thường xuyên không giải thích được xuất hiện đáng lẽ không phải làm xuất hiện tại Hồn Vũ Đại Lục cao cấp yêu thú. Năm đó ta cũng là ở nơi đó phát hiện hống cũng cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước, thành ta sinh mệnh lớn nhất bạn của trọng yếu một trong. Trong ánh mắt thay đổi yên tĩnh mà Onu, phản phất lóe ra hạnh phúc quang huy. Tại Hỗn Vũ Đại Lục trong truyền thuyết, Sao Sang Ngai Tiểu Thế Giới cùng Tiên Giới tương thông, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên có tiên giới yêu thú sông nhầm vào nơi này. Mà hắn lại suy đoán, Sao Sang Ngai Tiểu Thế Giới chỉ là một đôi sinh đôi tiên khí bên trong một kiện, mà một kiện khác ngay tại tiên giới, chúng nó thủy chung là tương thông. Nguyên lai là dạng này, Kẻ Tiên Tử nhất tấm tắc làm kỳ, kỳ thực, ta cũng không hoàn toàn tán thành hống thuyết pháp. Hống sửng sợ, nghiêng đầu nhìn lấy đại ca Đồng thời nỗ lực suy tư, muốn tìm đến đầu mối gì. Ta cảm thấy chúng ta cái này quỷ họa cũng không đơn giản, khả năng cũng không phải là hạ phẩm quỷ họa. Quỷ họa tông sáng lập ra môn phái Lao tổ cũng không phải là chỉ sáng tác một kiện Nhật nguyện Kinh hành đồ. Cái này hai kiện quỷ họa đều là vị tổ sư này thủ bút, không biết là ra tại nguyên nhân gì, Lao tổ để hai cái này đổ họa thế giới tương thông. Hống Nện học nhìn chân chối. Những người khác cũng trận mắt hốt hồn. Đại ca, vì cái gì nói như vậy? Vậy nhưng được công nhận hạ phẩm quỷ họa. Hạ phẩm? Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, hạ phẩm quỷ họa giữa sẽ xuất hiện ngũ hành hỗn độn lô, sẽ xuất hiện hống Mẹ của ngươi biết mặt danh xuất hiện tại phàm ở giữa. Ta định giới kỳ thương thế mà có thể một mực dùng đến kim tiên, còn có đang trưởng thành. Những thứ này hoàn toàn không cách nào giải thích. Ta chỉ có thể nói, đây là một kiện bị tuế Nguyệt vùi lấp cùng đánh giá thấp siêu cấp quỷ họa. Kink tài nết to miệng, run rẩy nói, ngươi nói là mâu thân của ta cùng hống ca đến từ cùng một nơi. Đông Phương Vũ chậm rãi gật đầu, chầm ngưng lấy nói, một kiện quỷ họa giữa đồ vật tầng thứ có thể phản ứng chủ nhân trình độ, đây là rất đạo lý đơn, đơn giản. Từ hai cái chữ vật giới chỉ đều có thể nhìn ra chủ nhân là nhà giàu vẫn là kẻ nghèo hèn, huống chi là hai thế giới đây. Lang ba Tiên từ nói, Như thế nói đến, cái kia bộ Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ chẳng phải là càng thêm lợi tiên, bên trong thánh thú mật độ có chút cao a. Đông Phương Vũ chắc chắn mà nói, đương nhiên, dù sao đó mới là lao tổ đắc ý nhất tác phẩm. Nguyên cớ, noqa là tuyệt đối sẽ không mất bộ Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ, thậm chí nàng cũng có thể định cư ở bên trong, thẳng đến hai đại hòa Vương tránh thức thành chủ. Đây chính là chúng ta lấy tay biện pháp. Ích ta sợ hãi thánh phục, đại ca, người quá thông minh. Ta nhìn đáng tin. Đông Phương Vũ liếc nhất hống, ánh mắt của hắn lại khôi phục phức tạp, thật giống như sợ hãi qua đối mặt việc này một dạng. Đông Phương Vũ đối với hắn quá dày. Hắn trọng tình nghĩa, huống chi là đồng bào thân tình đâu. Thế nhưng là, đứa nhỏ này Hồ độ A, mặc dù có thể tha thứ tỉ tỉ thân thủ thường tổn tới mình, làm sao không suy nghĩ quỷ họa tông trăm vạn đệ tử sao mà vô tội? Không được, việc này cũng chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt, lấy gấp không được. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ thanh bằng nói, "Ta nói, nan quan rất nhiều. Đầu tiên, đó nhất định là một cái tiên giới, không giống hồn Vũ Đại Lục chỉ là phàm gian vị diện. Chúng ta cho dù giải quyết cái thứ hai nan đề, thành công thông qua Hỗn Vũ Đại Lục tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Nếu còn cần từ nơi đó trở lại ngoại giới xem, như là một cửa Nguyên Cố, đại gia không nên nóng lòng, về trước tông lấy được hồn Vũ Đại Lục Quỷ họa lại nói, bọn họ trực tiếp trở lại thải Hưng Tinh, trung hợp chính là một điện vở a y mà về tới đây. Độc Vương Vũ chuyên đi vào hắn chỗ tu luyện, thẳng thắn mà nói, dựa theo ước định ban đầu, ta muốn thu hồi chính ta tiểu thế giới hồn Vũ Đại Lục độ. Mục điện có chút là người, chố mắt nửa ngày, có chút không cam lòng nói, "Độc Vương, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi Quỷ Hỏa tông sao?" "Không, ta còn không có gấp gáp như vậy," lại nói, "Cho dù tương lai của ta thật muốn đi, cũng sẽ đem Vân Vân lưu lại." Vương Vũ liền vội vàng cười giải thích, cũng đem chuyến này đoạt được cũng liên quan tới ngoại thú một số suy đoán nói ra. Mộc Điển nghe được cực độ chấn kinh, năm đó ân oán cư nhân như thế ly kỳ khúc chiết, một cái tông môn vì thế chìm nổi hứng suy, thật giống là giữa trong cõi u minh mênh mờ Thở dài thật lâu, Mộc Điển nói, món kia quỷ họa là ngươi. Bất quá, theo ta được biết, bởi vì năm đó diệt tông thảm án, tiến vào quỷ họa thế giới phương pháp đã triệt để thất truyền. Chỉ sợ ngươi chỉ có thể tu đến thái ất kim tiền, thậm chí càng cao mới có thể tiến vào. Black, xin đánh giá 9 điểm mỗi hoặc nguyên đậu động làm việc. Chương 1106, cảm nộ không gian pháp tắc. Đông Phương Vũ mừng rỡ bưng lấy Hỗn Vũ Đại lục đồ, bên hai tựa hồ lại nghĩ tới còn tại Hỗn Vũ Đại lục lúc, tiểu Tây Thiên trận nguyên mật cảnh giữa định giới tổ linh cái kia tha thiết nhắc nhở. Tương lai ngươi phi thằng chi hầu, nhất định nghĩ hết biện pháp đem tiểu thế giới này cướp được trong tay mình. Chỉ có dạng này, cái này một giới người mới có thể vĩnh viên an toàn. Đông Phương Vũ không tự chủ được cười. Hắn rốt cục làm đến, người nhà của mình, bằng hữu, còn có một số đồng môn đều sinh hoạt tại trong đó, hiện tại cục an toàn. Bước tranh này khí thế hồn, ý vị sinh động. Sông núi biến ảo không lường, tốt, tuyến, chung chung điểm điểm, thương khung rộng lớn. Sâu xa khoảng đạt, khẩu hát thoải mái cùng trời lại góc minh, sông núi nhật nguyệt phảng phất là đang hô hấp, cho người ta một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Đông Vương Vũ càng xem thì càng xúc động. Ký thực, Hống, Ích Tạ cùng Tiểu Áp đều gấp không có bắt không có vơ vét, cũng cảm giác mình thông minh nhất, muốn bắt gấp tìm kiếm tiến vào cái này quỷ họa biện pháp, đều nhìn ra đại ca có cảm tình, cố nén. Tiểu Áp Tân Tức phụ hoa hữu nhất nhịn không được, xăng giọng, đại ca, ngươi nhìn này làm sao so nhìn ta tỷ còn muốn động tĩnh chút. Hoa diệu nhất mặt đang đỏ, Vương Vũ mặt không khỏi đỏ lên, bất nói sang chuyện khác, các ngươi biết ta vì cái gì luôn luôn quật cường cho rằng. Hồn Vũ Đại Lục Đồ cùng Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ là xuất từ một tay tay. Tất cả mọi người lắc đầu. Vẫn là tại Tiểu Tây Thiên trận nguyên mật cảnh giữa, lúc ấy định giới tổ linh từng cho ta cùng lịch, ta nói một câu, chủ nhân năm đó kinh tài tuyệt diễm, là khoáng cổ tuyệt kim hiếm thấy thiên tài. Hắn nam hiểu nhất vì người khác luyện chế tiểu thế giới, nghe nói đây là hắn lớn nhất nghiêm túc luyện chế hai cái tiểu thế giới một trong. Tích Tàng ngẩn ngơ, cứ ngây ngô nói, "Ta quên một sạch sẽ. Biết tất cả mọi người hiếu kỳ, Đông Phương Vũ đem họa giao cho Hống, nói, các ngươi nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra quay về quỷ họa thế giới chi đồ. vạn cẩn thận, tuyệt không thể phá hư thế giới này." Có phát hiện gì cùng ta nhân hùng phân thân thương lượng. Mặc cho mấy ca cấp nghiên cứu, Đông Phương Vũ rời đi thải Hồng Tinh, sẽ rách hức không, liên tục thuần gì, lại trở lại Tác Hỏa Tinh, tiến vào tích hủy sơn mạch. Hiện ở chỗ này đã thành Quỷ Họa Tông phân đàn, ngay cả nguyên bản tại thải Hồng Tinh tu luyện một số hỏa thuộc tính đệ giai đệ tử đều đã rời chỗ ở tới. Trong tông các đệ tử nhìn thấy thần tượng đi tới, nhao nhao hành lệ thăm viếng, tâm tình rất tốt Đông Phương Vũ đáp lại mỉm cười, cái này khiến đại gia kích động không thôi. Phượng Sí Hắc Long Lăng không bay tới, ân cần mà nói, "Hắc, hắc. Chủ nhân, ta đang định qua các đại hoàng triều làm tiền đâu." vẫn là trước báo cáo chúng ta thu hồi đi. Người đi làm việc của người, tướng ăn khác quá khó nhìn là được, ta chỉ đi tàng kinh các đọc sách. Đông Phương Vũ cũng không quay đầu lại, đối với những to lớn đó tài hóa căn bản cũng không quan tâm. Tác Hỏa nhai tàng kinh các cực mêng mông, Đông Phương Vũ liên thủ nguyện vọng hầu thần thi triển hồn lực như tơ, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu. Suy đoán của hắn không thể, năm đó Quỷ Họa Tông bị diệt tông về sau, đại lượng thư tịch bị làm chiến lợi phẩm chuyển đến nơi đây. Hai người cùng một chỗ phân biệt, rất mau tìm đến rất nhiều liên quan tới quỷ trận bố trí, quỷ họa chế tác phương diện bị tịch Đông Phương Vũ trước hết để cho Ngụy Vọng Hầu thần phục chế toàn bộ trong tàng kinh các sở hữu thư tịch, ngọ giản, chính mình cầm lấy một bản quỷ họa xem thế là đủ rồi tinh tế nghiên cứu. Liên tiếp 3 ngày, Đông Phương Vũ đại khái đọc qua 1 2000 bộ sách, hầu thần đã sớm phục chế xong sở hữu văn thư lưu trữ, cùng bồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn. Tất cả dấu hiệu đều chỉ rõ, quỷ họa tông cường giả tại Diệt tông trước đó áp dụng quả quyết biện pháp, đem sở hữu giới thiệu ra vào quỷ họa thủ đoạn bí tịch toàn đi, bọn họ đây là bất đắc kết quả. Đông Vũ thở dài, ông bạn già, rất nhiều sách mở không gian tắc, xem ra muốn vào bên trong, nhất định phải làm đến không gian pháp tắc đại thành. Hầu Thần Thanh Âm có chút mặt mà ủ mày chau, nếu không, chúng ta lại đi đảo tụ tiên nơi đó thử một chút, xem hắn tinh thông hay không không gian phát tắc. Đương nhiên, Hầu Thần Thanh Âm cao vút, Đông Vương tiến đến, cự cung lại phải giúp bật dịu. Đông Phương Vũ đại hỉ, đây mới là giúp đỡ đúng lúc. Thần hồn tiến vào thủy tinh cô lâu, bạch sắc cự cung quả nhiên phát ra triệu hoán, nó thế nhưng lại yên lặng đã lâu. Thân hồn của Đông Phương Vũ biết cùng một cái kim sa hầu linh tiến vào cự cung, mừng rỡ phát hiện, đã có rất nhiều gian phòng chữa trị hoàn hảo, định giới kỳ thương liên tính mà nằm tại nhất chút sụp đổ trong tài liệu, bị màu ngà sữa thần huy hàng. Bọn họ tiến vào cái kia lóe ánh sáng gian phòng, trên màn hình đang ở biểu hiện chính là không gian phát tắc. Lúc đầu là một cái điểm, còn có một số văn tự giới thiệu, sau đó là một đầu dây, tiếp theo là một cái tập tự, sau đó là một cái mặt, một cái hình lập phương. Đông Phương Vũ chìm vào trong đó, nhìn như si như say, không phải tự lầm bẩm. Nguyên lai like là dạng này, đối với nhất duy sinh linh tới nói, bọn họ sẽ chỉ ở trên một đường thẳng bỏ sát, chỉ biết là trước cùng về sau, căn bản không biết trái phải. Mà chỉ cần có hai duy thị giác thì có thể dễ dàng mà từ hai bên trái phải tiến vào nhất duy thế giới, này sợ chúng nó đã xem trước sau toàn bộ phong tỏa. Đối với hai chiều sinh linh tới nói cũng giống như thế, chúng nó sinh hoạt tại một cái trên mặt phẳng, không có cao khái niệm. Chúng nó họa cái khung vương thì cho rằng là bền chắc không thể phá được thành trì, mà đối với có 3D thị giác sinh linh tới nói, lại có thể dễ dàng mà từ bên trên tiến vào bọn họ thành trì. 3D tiểu thế giới cũng giống như thế, nếu như muốn tiến vào bên trong, chỉ cần đứng tại tứ duy thị giác, tìm tới 3D sinh linh rất khó phát hiện một cái kia mới tinh vĩ độ là được. Tứ duy, năm hạng cũng không phải là thế giới cực hạn, trên thực tế muốn đi vào một cái phong bế tam duy thế giới, có thể có vô số con đường, nếu như có thể tìm tới bảy đầu trở lên Cái kia chính là không gian pháp tắc đại thành tiêu chí. Đạo lý giảng phi thường nhạt lộ ra, Đông Phương Vũ cho rằng có kiếp trước cao trung thủy bình thì có thể hiểu được. Nhưng là muốn tránh thức cảm ngộ những cái kia hắn thấy lộn xộn vô cùng đường cong, lại không phải một sớm một chiều chi công. Những cái kia đường cong như là trật tự thần liên, thâm tàng bí háo, tại màn hình TV giữa và mèo, đồng đường, kéo dài tới, giao hội, rất khó bắt được đầu của bọn hắn đuôi, tìm tới bọn chúng giao điểm. Mà lại, lấy Đông Phương Vũ thần hồn chi lực cường đại, ý nguyên nhìn hoa mắt thần mê, não nhân đều đau. Theo Đông Phương Vũ linh hội, trên màn hình hiện ra vô tận sắc quần sáng, đường cong cùng ánh sáng. Trong đó, hai đạo đường cong dần dần biến to lớn, như là vũ trụ kinh vĩ, mà cái khác đường cong làm theo dần dần làm nhạt, thành vì lưng của bọn nó cảnh. Nguyên lai like cái này màu trắng đường cong là thời gian phát tắc, mà màu đen đường cong chính là không gian phát tắc. Thượng hạ tứ phương viết vũ, vãng cổ lai kim nói trụ. Vũ đời chỉ hết hệ thể không gian, bao quát đông, nam, tây, bắc đợi hết thể địa điểm, là vô biên vô tận, chú đời chỉ là hết thể thời gian, bao quát quá khứ, hiện tại, tương lai các loại, là vô thủy vô trùng. Thời gian cùng không gian thì cấu thành vũ trụ căn bản. Vương Vũ sinh ra một tia minh ngộ. Thời không đều là lẫn nhau. Chồng lên, thời không lên bất luận cái gì hai cái điểm ở giữa đều là liên hệ, lúc cùng không ở giữa cũng là một cái mới vi độ. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, toàn bộ lĩnh ngộ cũng là thời không pháp tắc, nghe nói đây là thiên đạo pháp tắc bên trong trí cao pháp tắc một trong. Bất quá Đông Vương Vũ bây giờ còn chưa có thời gian toàn diện lĩnh ngộ, hắn chỉ muốn sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đông Phương Vũ linh hồn tựa như một cái đông đóm, lóe lên lóe lên mà hít hít ánh sáng nhạc, càng ngày càng sáng nổi. Còn bật bi Đông Phương Vũ rời đi tảng tinh các, Triệu Kiến lưu tại Tắc Hỏa Nhai mấy cái cái đường chủ, hết thảy đâu vào đấy, tác Hỏa Tinh lấy khiến người ta khó có thể tin bình tĩnh cùng thong dong nên đón hắn tân chủ nhân Quỷ Hỏa Tông. Đông Phương Vũ yên tâm, chuẩn bị trở về thải Hùng Tinh. Một đầu hắc ảnh từ phương xa phóng tới, Phượng Sí hắc long lơ lửng không trung, ba cái móng vuốt dựng thành tam giác cái, trông mong mà nói, "Chủ nhân, ta biết ngươi nhất định lại phải có mới hành động, lần này cũng không thể quên ta a lại nói, ta phải nhiều như vậy độ tốt, còn có không có cho ngươi nhìn đây." "Tốt a, dẫn ngươi đi buông lỏng một chút." Đồng phương Vũ nói, trực tiếp xé rách hư không, chuẩn đi trở về. Bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, cho nhân hùng Phân thân lưu lại 15 cái vu thân áp trận, lập tức triệu tập các huynh đệ đi vào cá nhân hắn độ phủ. Đem Hỗn Vũ Đại Lục đồ bày ra, Đông Phương Vũ trong mắt phóng xuất dị sắc, bức kia sơn thủy dần dần biến thành dăng khắp nơi đường con cùng sa bàn, tại nó hoạch tâm vị trí, có một cái khu vực sáng vô cùng, giống như thái dương hải tâm, quang minh thông đạo. Tìm tới một đầu có thể tiến vào duy trì, Đông Phương Vũ bắt chuyện chỗ có người tiến vào trong cơ thể của mình thế giới, hướng về quang minh bước một bước vào. Vũ tựa như một giọt nước tiến hồ nước, Đại Lục gợn chính tại khôi phục lại bình tĩnh. Nhân Hùng Phân Thân đang định đem bức họa này thu hồi, đột nhiên cả bức họa hướng vào phía trong có vào, biến mất tại vừa mới Đông Phương Vũ tiến vào cái kia một điểm tinh mang bên trong. Đông Phương Vũ vừa xài bước ra, Lâm Phong đứng ở hư không bên trong. Dương mắt nhìn lên, núi hiện lên 5 màu, tường vân lượn lờ, có như đại hình bổn cây cảnh, kết xuất đột ngột, có giống như cây cột trong trời, thẳng nhập vân tiêu. Nước cũng không phải thanh tịnh hoặc biết lục, mà là một loại giới hạn mơ hồ nhan sắc, tỉ như màu vàng nhạt, xanh tươi sắc, lòng trắng chứng sắc, nồng giống canh, như họa giữa chi cảnh. Đây là nơi nào? Không giống hồn vũ lại lục. Lại nhìn những cây đó, so hồn vũ đại lục cao hơn gấp 10 lần, cho dù là rõ ràng đổi cây cũng so hồn vũ đại lục phổ thông cây cối cao hơn, ngay cả cỏ tươi đều có cao cỡ nửa người. Đông Phương Vũ không biết là thất vọng, vẫn là vui sướng. Hắn vờ ư ý mà trực tiếp tiến vào xào xàng nhai tiểu thế giới. Nguyên bản hắn còn muốn vấn an phụ mẫu, hiện tại có chút do dự. Đem tất cả toàn bộ thả ra, đây là một con khổng lồ đoàn thăng quan. Anh, phương xa dâng lên mấy chục cái yêu cầm, bị bọn họ uy áp sợ quá chạy mất. Hứng, Picta, Tiểu Áp, Phượng Sí Hắc Long, Lăng Ba tử, Trường Vi Kim Hầu, Lăng Ba tử, Diêu Lộ Hoa, Hoa Diệu Nhất Tra tiểu thất, hoa hữu nhất, chung 12 người. Phượng sĩ Hắc Long ngược lại hai tay chắp sau lưng, rướn rướn râu dòng nói, để bản hoàng đoán xem đây là nơi nào, linh khí sung tụ, nên là phàm gian. Không đúng, lại có một chút tiên khí. Hống cùng tiểu áp đã xác định, kinh hô, thú thần tổ địa, xào sàng nhai tiểu thế giới. Đông Phương Vũ bọn họ tuy nhiên chỉ có thể đem tu vi áp chế ở độ kiếp kỳ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tiên khí nơi phát ra, vẹn vẹn bằng vào điểm ấy tiên khí, đầy đủ bọn họ tìm tới cùng Nhật Nguyệt kinh hành độ đụng vào nhau địa phương. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, ngựa gió bay lượn. Chỗ kia thì ở trong hư không. Nếu như không phải xác định có tiên khí từng tia từng sợi còn tại xuyên thấu qua đến, căn bản nhìn không ra có dấu vết gì. Đông Phương Vũ vận thần hồn chi lực đem nơi này bao vây lại, cảm giác tựa như một cái truyền tống trận cửa ra vào. Vận khởi không gian pháp tắc chi lực, rất nhanh phá vọng tổn thất, một đầu trong cõi u minh thông đạo hiện ra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đông Phương Vũ vẫn là đem đại gia thu vào thể nội thế giới, vận khởi túng địa kim quan thuận, giống một đầu biết gây khúc thiểm điện, nhanh như điện chớp mà tại uốn lượn hình cùng trong thông đạo toa. Vành, thật giống như xông phá một đạo cực giòn màng, Đông Phương Vũ xông lên mà ra. Hắn biết mình suy đoán rất có thể đúng, bởi vì nơi này căn bản không có linh khí, là tiên khí thế giới. Thậm chí, nơi này so tiên khí của tiên giới còn muốn nồng đậm, ước chừng so tiên giới nhiều một thành chẳng vẻ. Giống. Vô số yêu thú ra ngoài mạnh trong yếu tiếng giống, nhau nhau đào tẩu. Đại gia lại xuất hiện, nhau nhau tràn ra thần thức, giải cái này dị thế giới. Hống cười nói, quả nhiên là một cái cùng sảo sàng nhai hoàn toàn tương tự phong bế tiểu thế giới, mà lại đồng dạng lấy nuôi dưỡng yêu thú làm chủ, chỉ bất quá nơi này yêu thú phải cường đại hơn một chút. Bên kia đều là 2 đến cấp 4, bên này tất cả đều là 5 đến cấp 8. Phượng Sĩ Hắc Long rất có tặc bất không tay khí chất, lập tức nói, đợi ta đưa chúng nó toàn bộ bao phủ, đưa vào người trong cơ thể con người thế giới. Đông Phương Vũ cổ quái nhìn lấy hắn, khí ngược mà nói, nào có chính mình trộn chính mình. Phượng Sĩ Hắc Long sướng sở. Đông Phương Vũ nói, đi thôi, sớm tôi nhật nguyện kinh hành đồ cũng là chúng ta. Đối với bọn hắn tới nói, muốn tìm thế giới nhỏ như thế này cửa ra vào cũng quá đơn giản, không bao lâu, đoàn người liền đến đi ra bên ngoài. Lớn nhất rõ rệt khác biệt là cái tiên một vòng rõ ràng đại gấp 10 lần Thái Dương, nó giống một cái quái thú nằm ở chân trời, đến mức mọi người cảm giác hắn cách đại lục vô cùng gần, thật giống như cả hai đụng vào nhau một dạng. Thái Dương hiện lên hoàng kim nhan sắc, gia hào quang chói sáng, không khí khốc nhiệt vô cùng, cho dù là hồn Vũ đại lục nóng bức nhất mùa hè, cũng so ở nơi này mát mẻ hơn nhiều. Nhưng mà khiến người ta ngạc như là, thực vật y nguyên tươi tốt, cũng không có cũng giống như trong sa mạc tiên nhân trấn, lọt vào trong tầm mắt đều là xế ngắt, khắp nơi là mãn lục hợp lòng người cảnh sắc. Mỗi người đều cẩn thận cảm giác pháp lực của mình, y vẫn là thái độ kiết kỳ. Suy nghĩ một chút cũng liền giật mình, chế tác những thứ này quỷ hóa mục đích, đơn giản là vì quỷ hóa tông bồi dưỡng nhân tài, để bọn hắn tu đến độ kiếp kỳ chính dễ dàng phi thăng tới quỷ hóa tông. Đại gia đem thần thức tản ra, rất nhanh nắm giữ cả cái ngôi sao tình huống, tinh thần to lớn, tu tiên thủy bình cao hơn nhiều hồn vũ đại lục, tông môn đông đảo, quốc gia cũng có hơn 10 cái. Đông Phương Vũ trầm ngưng lại nói, dạng này, vì sách cao hiệu suất, chúng ta tách ra hành động. Người nào trước hiện hư hư thực thực ngoa tung tích, lập tức cho ta truyền niệm. Tiểu áp cùng hoa hiệu nhất đương nhiên sẽ không tách ra, vừa muốn rời đi, Hoa Hữu Nhất nói, "Đại ca à, lớn như vậy tinh thần chúng ta từ chỗ nào ra tay đâu?" Đông Phương Vũ nói, "Các quốc gia thủ đô, đại hình tổ chức buôn bán đều là nghe ngóng tin tức nơi tốt. Đã ở chỗ này tài cao nhất là độ kiếp kỷ, lấy qua tầng thứ tuyệt sẽ không cam lòng tìm mình. Một là có thể nghe ngóng giống như thỏ đại yêu, hai là nghe ngóng dung mạo kỳ mỹ, lại giỏi về gạt người nữ tử, ba là nghe ngóng kỳ văn khoái sự, những thứ này đều có thể trở thành manh mối. Vì cái gì không trực tiếp nghe ngóng dị hỏa?" Tiểu Áp hỏi. "Chỉ sợ rất khó, dù sao người nơi này cũng là sẽ phi thăng, nếu như không còn che giấu tiết lộ dị hỏa bộ dạng, biết dẫn tới giả." Bất quá, nếu như hiện hỏa thuộc tính đặc biệt mãnh liệt địa phương, cũng có thể chú ý, nhưng phải chú ý an toàn. Trong này trường Vĩ Kim Hầu, Diêu Lộ Hoa cùng Trà Tiểu Thất hơi yếu, Đông Phương Vũ thì để ba người bọn họ một tổ, những người khác từng người tự chiến. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, Đông Phương Vũ ngồi xếp bằng hư không, cùng nguyện vọng Hầu thần cùng một chỗ thi triển hồn lực như tơ, mấy triệu đạo hồn tia hướng về tứ phương kéo dài tới, tìm không giống bình thường chỗ. Dễ nghe cơ giới âm lên, Ồ, cái mấy chỗ ba động rất cổ Black, xin giá 9 của động lực làm việc trên 1101, hung thỏ chân phát sóc con mái thỏ nhãn mê ly. Công tôn lượng lắc đầu, phảng phất là muốn vùng đi trong đầu trận kinh, truy vấn, cái này sao có thể? Bọn họ lúc ấy là cái gì tầng thứ? Triệu Lục cô nói, người nam kia bất quá là chân tiên bát phẩm, nữ mới vừa vận thành tiểu chân tiên. Nữ nhân kia mồm miệng linh lợi, tính cách cực kỳ làm người khác ưa thích, không chỉ có trưởng lao trong môn phái, cơ hồ cùng sở hữu trong giữ nàng tạp dịch đệ tử đều thành bằng hữu. Mọi người bưng lòng giám thị, kết quả nàng chạy. Tông chủ tức giận, chém giết sở hữu phụ trách trong giữ tạp đệ tử, may mắn lúc ấy ta đã đột phá, tiến nhập môn. Đông Vương Vũ hướng tác hỏa nhai các đệ tử nói, các ngươi nếu như không có cái gì bổ sung thì lui ra đi. Xong tiểu kỳ bọn họ lui ra, Đông Vương Vũ nói, phía dưới, chúng ta nhìn xem lớn nhất hiểu rõ tình hình Độc Cô Nhất Hùng nói thế nào. Cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ, hắn không phải là bị trầm sao? Còn có thể nói cái gì? Nguyên vọng hầu thần thi pháp, đem Độc Cô Nhất Hùng đầu phóng xuất, mệnh lệnh hắn ký càng giảng thuật năm đó tình huống. Nhìn lấy không trung cái kia cái đầu bị tể cái cổ cắt xuống đầu người, dưới cổ trắng loá mà bương máu, mạch, mà đều là động địa nói chuyện, Yêu Lộ Hoa kinh hãi kêu to lên. "Tỷ, nhìn hắn biểu lộ lậu Tuyển nhân đã bị phu quân khống chế, không, có gì phải sợ. Hoa Diệu nhất tuy nhiên nói như vậy, thân thể cũng không khỏi mà gấp, mũi ngọc tinh xảo trên lên mấy hạt tinh tế mồ hôi. Vừa mới bắt đầu bộ phận, độc cô nhất hùng nói tới cùng Song Tiêu Kỳ, Triệu Lục Côn chỉ có một điểm khác biệt, cái kia chính là Hồ Hồng Trưởng lão còn cần quỷ phiến mang đến dấu hỏa đường ba cái quan sự. Một Điển nhìn về phía Đông Phương Vũ, hai người đồng thời gật đầu. Năm đó hắn từng nói với Đông Phương Vũ lên việc này, quỷ hỏa tông xảy ra trước, dấu hỏa động đích thật là đồng thời trốn đi bốn người. Mộc Điển ra lệnh, người đem mấy người kia hình tượng kích động ra đến, chúng ta nhận một chút. Bốn năm một nữ hình tượng bị kích trên không trung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 Đông Phương Vũ tỉ mỉ quan sát, lập tức tán đồng hùng quan điểm, nữ nhân này con mắt nhìn quanh ở giữa tựa hồ biết nói chuyện một hạng, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Một cái đệ tử cũng đỗng nhiên đứng lên, hắn hiển nhiên là không thể xác định, do dự có phải hay không muốn nói ra tới. Một biển vội nói, Điền Hành Kiện, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, sự tình cách quá lâu, dù cho nhớ lầm cũng không có gì. Điền Hành Kiện trầm rãi nói, ta đối với nữ tử này có chút tấn tượng, xảy ra chuyện trước, nàng giống như vừa mới phi thăng tới đến, nàng đến từ bức kia chúng ta đã mất đi thánh phẩm quỷ kinh hành đồ.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 Chúng ta là thiên hạ lớn nhất giải hỏa diễm tông môn, tại trong loại dị hỏa, bài danh 10 vị trí đầu là chân chính tiên địa hỏa vương, bọn họ thành thuộc sau nhất định là thái ớt kim tiên. Mà thái dương kim diễm làm tên thứ 11, cũng có cực lớn khả năng thành tựu thái Ất kim tiên. Đây đối với chúng ta dụ hoặc không gì sánh kịp, nó có thể để cho chúng ta nhảy lên trở thành sát thần tinh vực thứ nhất tông môn. Không ít người lần đầu tiên nghe được thái dương kim diễm uy lực, tất cả mọi người vô cùng rung động, nhưng không có người các nang độc cố nhất hùng t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 bốn cái bảo kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, treo ở yêu hạch bên trong hồn dưỡng. Ở dưới nhất cũng là Liệt Diễm Băng Đảm, bên trái là Yêu Chu Thần Kiếm, mặt phải là phụ Thạch Kiếm. Phía dưới cùng là một cái cực nhỏ cực tú khí phi kiếm, cái kia đến từ hòa Phượng thần cốt, nghe nói là nó móng chân. Liệt Diễm Băng Đảm làm trời sinh thánh binh, uy năng đại khái đã tương đương với bát phẩm sơ kỳ tiên khí, mà lại là công phòng nhất thể bát phẩm tiên khí. Yêu Chu Thần Kiếm là lục phẩm tiên khí, mà trước mắt Phù Kiếm chỉ bất quá mới là nhất phẩm tiên khí, đây là từ hắn từ Hỗn Vũ Đại Lục mang tới Phù Thạch trụ biến hóa mà đến. Đây chính là hống tính cách, không để vào mắt đồ vật cho dù tốt hắn cũng không hiếm có.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 Có thể trên thực tế bọn họ thật chạy. Cảm tạ người sử dụng Tôn duyên huy bình an bảo hiểm khen thưởng 100 tệ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 1099, Hắc văng tiến mạnh hống. Gió núi phơ phất, mặt trăng thanh huy chiếu vào lỡ lửng tại phía trên thung lũng đảo mổ sát thượng, giống lại khẽ cong mặt trăng trên không trung chập chờn. Vừa mới an ủi tịch rất xa tương tự, tư, Đông Vương Vũ ôm toàn thế giới xinh đẹp nhất yêu tinh, trong cánh tay Ôn mà nói, à, hoa rượu vừa về đến, chính tông môn tìm chúng ta đây." A một tiếng kinh hô. Lăng Ba Tiên tử giống một đầu bị chủ nhân hiện ăn vụng rượu mèo nhảy lên lên, hai ba lần mặc vào quần áo, nhìn lấy vẫn chậm rãi Đông Phương Vũ, thúc dục, ngươi là nhanh lên đâu. Nhìn lấy lộ vẻ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Phản Phất vừa mới xử lý xong 10 vạn công vụ Đông Phương Vũ, nhìn nhìn lại mặt hồng đỏ hổng, đầy mặt thánh huy, chứng chạ đang hoàng Lăng Ba Tiên tử từ đại điện bên ngoài đi tới. Diêu Lộ Hoa cùng Hoa rượu nhất chắt động mắt to, vẻ mặt nghi hoặc. Theo sát sau lưng các nàng hoa hữu nhất hỏi, "Tỷ phu, kia đồ quy đâu? Làm sao chỗ nào đều không có?" "Đây coi là giải bey, Đông Phương Vũ cười ha ha lấy nói, lại một tử. Chúng ta chính đang chiêu đãi ta xin Vũ bình đầu, tỷ tỷ ngươi gọi ta, đành phải để tiểu áp thay ta. Nguyên lai like là dạng này, Diêu Lộ Hoa cùng hoa rượu nhất trong mắt nguy hiểm quang mang dần dần tàn đi. Tại nơi đó xin, ta muốn đi gặp hắn. Hoa hữu nhất lênh lợi, rất vui. Đông Phương Vũ thoáng sững sở, còn không biết huynh đệ thái độ, nếu như nguyện ý cùng nàng trở thành đạo lữ, cái kia thể nội thế giới bí mật có thể nói cho nàng, chỉ sợ vạn nhất không gặp Đông Phương Vũ chân trời, hoa diệu nhất gờ lên mũi ngọc tinh giống như muốn nói gì. Đông Phương Vũ quyết tâm liều mạng, dù sao đến cái địa, các ngươi cũng không biết là nơi nào, quan sát quan sát lại nói, Kết quả, không có vài phút, Đông Phương Vũ thì hối hận. Mang theo bốn nữ nhân trở lại thể nội thế giới, Thái Sơn phía trên, một mảnh hỗn độn, Ích Tả cùng Vu Thần nhóm đều đã bỏ chạy, gần 8000 vu tiên ngã trái ngã phải nằm tại trên sân nham, tiểu áp một người dẫn theo mỹ nhân đâu, còn tại cái kia huống đây. "Ca a, ngươi đi hai cái giờ, ta một người đem bọn hắn toàn bộ rốt nằm xuống." Bốn nữ nhân toàn bộ nhìn chăm chú về phía Đông Phương Vũ, Lăng Ba tiên tử đỏ mặt giống như phỉ. Đông Phương Vũ tức giận đến đau, mặt đều tím, huống hoa nhất nói, lại một tử, ngươi về sau đến quản quản tiểu tử này, càng không uống, đều uống hồ đồ, chúng ta rõ ràng vừa đi. Hắn lại ở chỗ này nói nói nhảm. Tiểu Áp cái này mới nhìn đến là cựu công chỗ đến, sắc mặt có chút quái gì, dần theo mỹ nhân Âu có chút không biết làm sao. Ngốc tử, nhìn cái gì vậy? Ngươi không phải nói muốn về Ma Ha Tinh nhìn ta sao? Nói chuyện không tính. Hoa Hựu nhất giậm chân, lại để cho tiến lên vận tiểu Áp lốt hai. Đông Vương Vũ vội vàng hướng Tam nữ bí môi, cũng không nhìn Diêu Lộ Hoa cùng Hoa rượu nhất sắc mặt, lôi cuốn lên ba người thì thi triển tuấn di. Đông Vương Vũ thi triển chủ thần uy năng, trong hư không sinh ra một cái mỹ luân mỹ hoán lồng ánh sáng, mang theo ba người tại thế giới của hắn giữa giông trời. Diêu Lộ Hoa cùng hoa rượu nhất vừa sợ ngốc, bị cái này kỳ lệ đích cảnh sát hấp dẫn. Màu xanh ngọc địa cầu, màu xanh biết hướng ngôi sao, màu vàng nóng lích tạc ngôi sao, còn có bùn màu đen phức tạp lấy màu xanh nhạt tiểu áp tinh, chúng nó no giống bốn quả sáng chói minh châu, khảm nạm ở trong hư không. Thái Dương cùng mặt trang ấm áp mà sáng ngời, khẳng khái mà thủ hộ lấy cái này thế giới xinh đẹp. Đây chính là các ngôi quỷ họa tông lớn nhất quỷ phiên sao. Cái này chỉ sợ cũng không thể dùng trong thành, thiên thành để miêu tả a. Lộ Hoa cuối cùng từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại, hỏi: "Không, đây là thế giới của chúng ta, một tòa chánh thức viên mãn thế giới." Hoa Diệu nhất không hiểu hỏi, đây là ý gì? Chính là cái này ý tứ, một tòa có 6 viên tránh thức tinh thần hoàn mỹ thế giới, thuộc về ta huynh đệ cùng các ngươi. Động Vương Vũ nói đến huynh đệ thời điểm, hắn đang ở nghèo đầu suy nghĩ, tổng cộng hơn 43,0000 mai bản mệnh chân hỏa, bị hắn khống chế cùng một chỗ, cho dù là hắn cũng nhất định phải trong vòng 3 ngày xử lý sạch, nếu không cơ hội tán giữa thiên địa. Hơn 43,0000 trần tiên tu hành cả đời hỏa diễm, vô cùng chất quý, mà lại năng lượng cực kỳ hảo đại. Hắn có thể đem chúng nó toàn bộ thôn phệ, nếu như vậy, hắn đem có niềm tin cực lớn đột phá đến kim tiên trung kỳ phải biết chân tiên trên thực tế có 10 chính tự, mà kim tiên chỉ có 4 cấp độ, loại này đột phá vẫn là cực lớn, sức hấp dẫn đương nhiên vô tận. Một cái khác phương án là để liệt diễm băng đảm thôn vệ những thứ này bản mệnh chân hỏa, nhưng lại không có năm chắc để nó triệt để thành thục, chỗ tốt duy nhất chính là có thể đem húp giải thoát đi ra, từ đó để hai cái hỏa vương kết hợp, công phòng nhất thể, thành vị bản mệnh thần binh của mình. Đối với hỏa diễm tới nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian, chúng nó trưởng thành thực sự quá chậm rãi, 1 2 vạn năm căn bản không quan tâm, bởi vì cũng nhìn không ra cái gì trưởng thành tới. Giống loại nhân tân hỏa, tinh thần tổ viêm dạng này, hỏa cái nào không phải trăm văn năm triện triệu năm trưởng thành. Cũng là bởi vì dạng này, cho dù 17 vạn năm không có Thái Dương Kim Diễm cùng Thanh Hương Ngọc Điệp tin tức, Tắc Hỏa Nhai Cao tầng y nguyên khẳng định cho rằng chúng nó chỉ là mầm non. Nguyên cớ, ở cái này trên ý nghĩa nói, làm cho liệt diễm băng đạm trưởng thành, kỳ thực cũng rất có lời. Hứng Hạ quyết tâm, đầu ngón tay bức ra một giọt chân huyết, trong nháy mắt gậy tại liệt diễm băng đạm phía trên. Lúc này Đậu Cố Nhất Hùng đã bị nguyện vọng hầu thần nô dịch, tương đương đã mất đi chủ nhân. tinh thai bên trong, cái em bé mắt quay chuyện, hắn bản năng cảm giác được chủ nhân mới này là một cái hung nhân vật, đúng là hất lên tu kiếm cánh giống như sắc thần đem lão chủ nhân chém thành huyết vụ. Cái này tối tâm sinh linh trừ bản năng thôn phệ bên ngoài, cũng biết kính sợ cường giả. Nó nhìn lấy dọn kia nóng hổi, thời gian dần qua muốn tràn ngập nó toàn bộ thế giới máu tươi bao phủ mà đến, rất nhanh liền từ bỏ dãy rủa, mặc cho nó đem chính mình cùng hốc bao vây lại. Chi chi âm thanh bên trong, Thống thành công luyện hóa hết độc cô nhất hùng một điểm cuối cùng lưu lại thần hồn, lập tức cảm thấy một loại thuận theo cùng không muốn xa rời, còn có đến từ hốc cầu cứu. Cái kia em bé thân ý mà có thể theo chủ nhân cải biến mã thay đổi. Hiện tại, nó nhìn qua không có loại kia quỷ dị cùng ác, không có chút nào hung tàn. Chỉ ít đối với hống không hung tàn, lộ ra ánh sáng mặt trời thuộc về bảy tám tuổi tiểu hài tử cái chủng loại kia tinh khiết nụ cười. Nụ cười này để hống trong nháy mắt khai lãng, xác định tự mình lựa chọn chính xác, tâm niệm nhất động, kiếm đảm hướng nhập thể nội, tiến vào hắn yêu hạch bên trong, tiến tính lơ lửng. Hắn há miệng hút vào, như là xông lựa một dạng rực rỡ hỏa diễm tuân gia nhập thể nội, những thứ này bản mệnh chân hỏa sắc thái ban lan, hình thù kỳ quái, đáng lẽ hắn còn cần từng cái hóa. Hiện tại bất việc, trực tiếp để hai cái dị hỏa là được. Hốt bị liệt băng đạm rút đi không ít hoàn năng mà lại kiếm đảm chỗ chuôi kiếm cũng bị sa bà lôi âm trùng đánh ra một vết rứt, những thứ này đều tại hống không chế giữa dần dần khôi phục. Kiếm đảm bên trong trẻ sơ sinh mặt mày hớn hở, mở to cái miệng nhỏ loáng tuyết càng không ngừng tổn vệ, đối với hống không muốn xa rời chi tình vụt vụt mà dại. Liên tục 3 ngày, hống rốt cục đem mấy vạn mai dị hỏa toàn bộ luyện hóa. Lại nhìn kiếm đảm bên trong, cái kia em bé đã trưởng thành là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, tiếp cận thành thủ. Hống có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hiện tại lựa đã danh phù kỳ thực mà tới gần hỏa 27 tên trình độ, so so với nhân tân hỏa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Và anh, Liên Hống đều không nghĩ tới, cùng bạo năng lượng đột nhiên tại hắn yêu hạch giữa nhấc lên của Lan, như là đất bằng đột nhiên dâng lên từng tòa hỏa diệm sơn, thanh thế vô cùng hào đại, ép về phía vô tận phương xa. Bàng bạc hỏa năng cuồn cuộn cuộn, hướng về yêu hạch giữa vô tận trong không gian dâng trào. Cái này có điểm giống sinh ở trong một cái phòng kịch liệt nộ tung, trong nháy mắt đem vô số cửa sổ chấn vỡ, tác động đến cả tầng lầu, thậm chí hướng lâu bên ngoài xông ra đoàn, đoàn có một tầng như có giống như không dạng như vậy như mà thành